Quy một chương 2863, rơi vào thú ổ. Chương 2863, rơi vào thú ổ. Huyết Nguyệt Đế quốc người sao? Lăng Hàn Thiên hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm độ công. Ngày đó đánh chết Tam hoàng tử, là hắn biết huyết Nguyệt Đế quốc người sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, ngược lại cũng thật không ngờ những cái thứ này, hội nhận đến lớn so mới động thủ. Đương nhiên, Lăng Hàn Tiên đối với những người này không sợ hãi chút nào, nếu là bán tổ cường giả ra tay, hắn ngược lại là kiêng kỵ ba phần. Mặt khác, hắn mình bây giờ tu vi đã đến đỉnh chỉ kém đem trong cơ thể thần quốc ký thác hư không, liền có thể triệt để đặt chân vực thủy cảnh. Một khi hắn bước vào vực thủy cảnh, cái kia hỗn độn cảnh cực hạn cường giả ở trước mặt hắn, căn bản là không chịu nổi một kích. Khà khà, tiểu tử, cảm tạ ngươi đánh chết ta tam lệ, vì thế, ta đem cho ngươi táng thân 36 tiểu thiên thế giới. Cảm nhận được Lăng Hàn Thiên ánh mắt, Huyết Nguyệt Đế quốc nhị hoàng tử nết miệng cười cười, chỉ là trong mắt cũng không vui vẻ, tràn ngập vết lạnh. Tốt, bổn tọa chờ các ngươi. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, không có chút nào để ý cái này nhị hoàng tử ngôn ngữ. Huyết Nguyệt nhị hoàng tử cười gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, ngươi nhất định phải rửa sạch sẽ cổ. Lâm Hồ Minh, loại này tiểu nhân vật, căn bản không cần ngươi tự thân xuất mã. Bất quá, lúc này một đạo cười khẽ âm thanh truyền đến, có hai cái thanh niên sóng vai mà đến, hai người này đều là mặc Lung Nguyệt Đế quốc quần áo và trang sức. Lăng Hàn Tiên chỉ là một mắt, liền biết rõ hai người này có lẽ tiểu là Lung Nguyệt Đế quốc đệ nhất thiên tài Gai Hạo cùng ngày hôm sau mới ly hôn. Hai người này tu vi, cũng là mơ hồ đột phá hỗn độn cảnh đạt tới bán tổ nhất trọng thiên. Chỉ có điều, trở ngại Nguyệt cung đạo kia quy củ, những cái thứ này đều là đem tu vi hung hăng áp chế xuống. Chỉ sợ là tiến vào 36 tiểu thiên thế giới, bọn hắn sẽ triệt để phong thích, đột phá đến bán tổ Lung Nguyệt Đế quốc thổ phỉ, nơi này có các ngươi nói chuyện tư cách sao? Huyên Nguyệt nhị hoàng tử Lam Hồ khẽ miệng toát ra một vòng nhỉ mai, không chút nào nể tình cười nhạo nói. Lam Hồ bên người, một gã nhìn như tùy tùng người trẻ tuổi cũng là theo chân cười khẩy nói, cứ nghe mấy ngày trước tại Tinh Nguyệt thành cửa thành, mưu quốc thiên tài được một người chọn dứt sạch, thực là một đám phế vật a. Lam Nghị Huynh, ngươi lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là thổ phỉ gặp gỡ người mang ân dở, hoành vận bất quá không sợ chết, điều này cũng không có thể quái nhân ra a. Một danh khách thanh niên khoát tay chặt lại trong quả xếp, cười mỉm nói hai cái thanh niên cùng huyết nguyệt nhị hoàng tử không thể nghi ngờ là chọc giận lung nguyệt đế quốc hai đại thiên tài cái kia lý khôn cùng gai hạo lập tức một mắt gai hạo là hừ lạnh nói huyết nguyệt đế quốc người quả nhiên là buồn sự đại đấy đáng tiếc cái kia tam hoàng tử cũng tại mí mắt dưới đấy bị người gạt bỏ đều không biết một câu nói kia xuất hiện huyết nguyệt đế quốc người lập tức sắc mặt âm trầm xuống hung hăng nhìn về phía lăng hàn thiên hết thảy đều là bởi vì thằng này mà lên nếu không có tại đây sân bãi không hợp bọn hắn đã động thủ đã diệt thằng này chúng ta đi nhị hoàng tử cũng không nói thêm cái gì hắn buông tay lên là mang theo sau lưng mấy người nao nhoáng hướng truyền thống trận đi đến. Lâm Tiến vào truyền tống trận, nhị hoàng tử là quay đầu lại nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, trên mặt tràn đầy khinh thường cười lạnh, mang loại theo vào đến. Lý Quân cùng Gai Hạo thì là chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên, cũng không có tiên tiến nhập 36 tiểu thiên thế giới ý định. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh, dù là đánh chết Lăng Hàn Thiên người này. Chậc chập, cựu gia của ngươi, thật đúng là nhiều a. Giờ phút này, nhìn có chút hạ hê tiếng cười truyền đến, mọi người xoay chuyển ánh mắt, là nhìn thấy áo đen thanh niên ở một bên ôm tay mà đứng. Trong mắt của hắn tràn đầy ánh sáng âm u, mi tâm có một đạo dựng hoành, như lợi kiếm một loại, tản ra một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hắn ý. Thằng này là người phương nào?" Lý Khôn cùng Gai Hạo lướt nhau, hiển nhiên đối với cái này, đống nhiên xuất hiện áo đen thanh niên có chút lạ lắm. Bất quá, cái này áo đen thanh niên, lại là cho bọn hắn một loại cực đoan nguy hiểm khí tức. Nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm vào Hàn Lâm, tiểu tử này gặp nguy hiểm rồi. Trên quảng trường trong đám người, Hàn lão bọn người là nhìn xem một màn này, Hàn lão trên mặt có vẻ lo lắng. Hắn tin tưởng Lăng Hàn Tiên thực lực cùng tiên phú. Nhưng, trên những chằm chằm này người của hắn, đều là các quốc gia đình tiêm thiên tài, nếu là một đạo ra tay, Lăng Hàn Thiên sợ là có ba đầu sáu tay, cũng ngăn cản bất quá may mắn chúng ta không có đi, bằng không mà nói, chúng ta đi vào sẽ không mệnh. Hàn Lão bên người một gã đả chủ trụ vô ngực, vẻ mặt may mắn. Hàn Lão lườm bọn hắn một lời, hư lệnh nói, một đám phi vật. Đối với Hàn Lão, cái kia ba vị đả chủ cũng chỉ là gượng cười không nói, bọn hắn tự nhiên biết rõ, không chiến mà bại đến cỡ nào mất mặt. Thần Hoàng Đa Chủ, ngươi nói Hàn Lâm Tiểu Tử có thể đi tới sao? Hàn Lão không để ý đến cái kia ba cái đả chủ, mà là nhìn về phía thần sắc không có gợn sóng Thần Hoàng Y Di Thần Hoàng Y Di đôi mắt dễ thương ngưng mắt nhìn lăng Hàn Thiên bóng lưng, cặp môi đỏ hé mở, hắn sẽ không thua cho người khác. Không sợ chết, đều theo tới. Trên đài cao, Lăng Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, một bước bước vào trong truyền thống trận. Ông tiến vào trận pháp vòng xoáy lập tức, Lăng Hàn Thiên lập tức cảm giác được nồng đậm hư không chi lực lan tràn mà đến. Ở trên hư không chi lực bao khỏa xuống, Lăng Hàn Thiên như là nhìn thấy ngũ thải ban lan thông đạo. Trong nháy mắt về sau, Lăng Hàn Thiên cảm giác được dưới chân không còn, lập tức một cỗ khổng lồ áp lực áp tại trên thân thể. Lúc này, một cỗ mênh mông lực lượng rót vào Lăng Hàn Thiên thần thể ở trong, Lăng Hàn Thiên cảm giác được một loại cấm lăng không quy tắc đặt ở chính mình trên người. Bình. Hắn như là cỗ sao chổi truy lạc đại địa, đem đại điện lệnh đến vỡ ra rộng vài trượng khe hở. Bullet tung bay, trọn vẹn sau một nén nhang, vừa rồi thở bình thường lại. Lăng Hàn Thiên nằm ở nhà trong hầm, tại trước mắt hắn, một đạo kim sắc loan nguyệt ngừng tụ mà ra. Cái này loan nguyệt hưu địa khắc ở mi tâm của hắn phía trên, lập tức một câu tin tức rót vào trong thức hải. Nguyệt thai, trên mặt có kinh ngạc, Lăng Hàn Thiên đưa thay sờ sờ trên trán loan nguyệt tân ký. Đó là một đạo màu bạc loan nguyệt, xưng là nguyệt thai. Nguyệt thai có thể hấp thu rất chốc giá trị, đương nguyệt thai hấp thu rất chốc giá trị về sau, sẽ từ từ biến thành huyết sắc. Tại đây 36 tiểu thiên thế giới nội, cần không ngừng giết chóc, bất kể là giết chóc yêu thú hay vẫn là người dự thi, đồng đều có giết chóc giá trị. Giết chóc giá trị, không có bất kỳ công dụng, tựu là dùng cho bài danh. Mặt khác, 36 tiểu thiên thế giới nội, tựa như man hoang, nơi này có cường đại quy tắc. Hỗn độn cảnh cường giả ở chỗ này thì không cách nào phi hành. Chỉ có bán tổ cảnh cường giả, tài năng miễn cưỡng phi hành, nhưng cũng không thể phi hành rất cao độ cao. Tại bên trên bầu trời, có phi thường khủng bố cương phong, có thể cắn nát bán tổ cảnh cường giả thân thể. Duy nhất lại để cho Lăng Hàn Thiên mừng rỡ, là cái này 36 tiểu thiên thế giới. Trong đó cũng có vô số cơ duyên, nhưng có thể không lấy được, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào riêng phần mình số mệnh rồi. Sửa sang lại thoáng một phát 36 tiểu thiên thế giới cùng với lần này thi đấu quy tắc, Lăng Hàn Thiên mang trên mặt một vòng vui vẻ, đứng lên vô vô trên người bụi đất. Hắn leo ra chính mình ném ra hố nhỏ, nụ cười trên mặt, bỗng nhiên cứng lại xuống. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, một đôi huyết hồng con mắt, như cối say giống như lớn nhỏ, trong đó tràn đầy thị huyết hào quang. Một cỗ nồng đậm hung sát chi khí, đập vào mặt. thao lần này bị lừa bịm thảm rồi. Quy một chương 2864, không may Lăng Hàn Thiên. Trước 2864, không may Lăng Hàn Thiên. Đối mặt giờ phút này tình hình, mà lấy Lăng Hàn Thiên nhiều năm trầm ổn tâm tính, cũng không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Trên mặt hắn biểu lộ rất đặc sắc, trung quanh một đôi mâm tròn đại huyết sắc con mắt, làm cho người sợ hãi. Lăng Hàn Thiên cứ như vậy cùng rất nhiều yêu thú đối mặt, biết rõ mấy tức về sau, Lăng Hàn Thiên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, về sau cười khan một tiếng. Các vị yêu thú giới huynh đệ, ta không thể nghi ngờ xâm nhập các ngươi căn khu. Rõ. Lăng Hàn Thiên nói còn chưa dứt lời, trong đó một con yêu thú là gào thét một tiếng, về sau mang theo ngập trời hung uy, bạo trùng mà đến. Cái kia yêu thú mở ra miệng cũng lộ Trong đó có khiến người buồn nôn sền sệt nước bọt chảy ra, mang theo một cỗ tanh hôi mũi. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, theo con yêu thú này phát động công kích, trung quanh chí ít có 300 chỉ đã ngoài yêu thú cũng là mắt hiện thô bạo đập ra. Những yêu thú này đều là hỗn độn cảnh hậu kỳ đã ngoài tu vi, trong đó đại bộ phận đều là hỗn độn cảnh cực hạn tu vi. Mặt khác, những yêu thú này trong ánh mắt hào không một chút cảm giác màu, có chỉ là dã thú thô bạo hung ác điên cuồng. Năm màu từ núi, cho ta áp. Lăng Hàn Tiên sắc mặt kỳ biến, hắn lật tay gian, là lấy ra năm màu từ núi, tả hữu quăng ngang, lập tức có hai đạo cho sắc quang mang mang tất cả mà ra. Đây là năm màu từ núi cái khác thần thông, từ trọng lực trường. Từ trường trọng lực có thể theo Lăng Hàn Thiên tu vi trở nên càng phát ra cường hãn, tại từ trọng lực trường nội, là bán tổ cường giả cũng phải bị áp chế một tầng thực lực. Mà ở chỗ này, có lẽ bán tổ chỉ cần bị từ trọng lực trường bao phủ, liền phi hành năng lực đều làm mất đi. Hai đạo màu xám hà quang đột nhiên lan tràn ra, như một cái màu xám thế giới bao phủ quanh thân. Vâng anh Nhất thời, từng trích bạo trùng giã thú đống nhiên bị ép tới quỷ trên mặt đất, phía sau trùng kích mà đến, phía trước không ít hung thú đều là sổng tới thành trọng thương. Lăng Hàn Thiên bất chấp cùng những yêu thú này dây dưa, Thả người nhảy lên, là rất nhanh mượn nhờ yêu thú thân thể xa lướt mà đi. Giống. Rất nhiều yêu thú nổi giận, giống lên một tiếng chấn động phương viên ngàn trượng và vi, có thể chúng xoay người mà khởi lúc, con mồi đã chạy trốn tới bên ngoài. Lăng Hàn Thiên gặp trước người yêu thú vồ tới, lại lần nữa vung trong tay năm màu từ núi, mấy đạo năm màu thần quang ngột địa bắn ra, xuyên thấu cái kia mấy cái yêu thú thân hình. Mấy cái yêu thú như mất đi lực lượng một loại, nhao nhao nhuyên đến trên mặt đất. Nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không chịu nổi, thúc dục năm màu từ núi chính là cần huyết mạch chi lực, hắn hai lần thi triển mạnh như thế hung hãn thủ đoạn, huyết mạch chi lực tiêu hao cũng là cực lớn thân thể có chút loạng một cái, Lăng Hàn Thiên sắc mặt khẽ biến thành có chút tái nhợt, về sau là rất nhanh rời xa đàn thú vòng đây. Lăng Hàn Thiên một hơi vượt qua lưỡng toàn núi lớn, cảm thấy những thu giữ kia không có đối theo, vừa rồi thở dài một hơi. Nhưng, là đang chuẩn bị nghỉ ngơi lập tức, Lăng Hàn Thiên trong lòng phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn thân thể cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đã thấy thiên không gào thét mà đến một chỉ mấy trượng khổng lồ ưng loại yêu thú. Cái con kia ưng loại yêu thú lông vũ như lợi kiếm một loại, tản ra lăng lệ ác liệt sắc bén chi khí. Con yêu thú này rõ ràng đã nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên, mang theo đảo đảo hung uy đánh tới. Cái kia màng trảo phát ra sắc bén lệ khí, làm cho người toàn thân sợ hãi. Ngũ chảo dưới ánh mặt trời cũng là phản xạ hạ quang, lại để cho người minh bạch cái này hai móng tử đến tọt cùng là hạng gì sắc bén. Lăng Hàn Thiên trên mặt đất phiên cuộn một vòng, né tránh yêu thú đợt tập kích thứ nhất, không dám cùng chi dây dưa, vội vàng lựa chọn một cái phương hướng rất nhanh lao đi. Cái kia ứng loại yêu thú, lại là không quan tâm, nhanh chóng truy kích mà đến, trong mắt tràn đầy hung lệ chi khí. Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy da đầu sợ hãi, trong nội tâm chửi nhỏ một tiếng, cái này 36 tiểu thiên thế giới, đến tọt cùng là sân thi đấu hay vẫn là yêu thú hang nhưng mặc kệ trong nội tâm như thế nào khó chịu, Lăng Hàn Thiên tiếp tục chạy trốn. Cái kia yêu thú rõ ràng cho thấy bán tổ cấp tu vi yêu thú, mà lại phi hành ở không trung, tốc độ cực nhanh. Nếu là một loại hỗn độn cảnh cực hạn võ giả gặp được, sớm đã bị cái này yêu thú cho bắt lấy phân thây nuốt luôn rồi. Một người một yêu, một đuổi một chạy, nửa ngày quan cảnh, vượt qua tầm mười ngọn núi. Lăng Hàn Thiên sắc mặt trắng nhận, tại 36 tiểu thiên thế giới, hắn cảm nhận được nhỏ yếu lúc cảm giác. chết tiệt yêu thú, thực đương bổn tọa dễ khí dễ. Lăng Hàn Thiên tại một chỗ hẹp hạp cốc dừng lại, quay đầu lại hung dữ chầm chằm vào cái con kia cự ứng, lật tay gian đem thạch đao lấy ra. Hán tay trái mang năm màu từ núi, phải tay nắm chặt thanh đao, chuẩn bị cùng cái kia cự ưng một trận chiến. Cho dù không là đối thủ, có thể Lăng Hàn Thiên biết rõ, tiếp tục như vậy chính mình chỉ sợ sẽ bị mất chết. Cự ưng trong mắt hiện lên một vòng cười nhạo cùng khinh thường, hướng phía Lăng Hàn Thiên đánh tới. Cái kia sắc bén mũi trảo lóe ra bước người hạ quang. Lệ. Nhưng, nhưng vào lúc này, cái kia cự ưng như là nhìn thấy hung ác lệ quỷ một loại, trong mắt bỗng nhiên lộ ra nồng đậm sợ hãi. Nó mạnh mà ngừng thân hình, hai cánh du lên, muốn rời xa nơi này. Hô. Lăng Hàn Thiên chỉ nghe phía sau xông đến một hồi âm linh từng rõ, hắn quay đầu nhìn lại lập tức đồng tử co dù lại, ra mặt quất thẳng tới. Đã thấy một đầu đen nhánh cự mãng từ phía sau hẹp khe đá nội gào thét mà ra, đối với cái con kia cự ưng đánh tới. Cái này đen nhánh cự mãng hiển nhiên trướng mắt Lăng Hàn Thiên cái này tiểu bất điểm, nó muốn vốc bắt cái con kia cự ưng. Lăng Hàn Thiên toàn thân nhanh buộc, không dám dị động, đài cái kia ô hải cự mãng truy kích cự ứng, Lăng Hàn Thiên cơ hội là lập tức quay người, hướng xa xa lao đi. Lệ, cự ứng cũng không chạy ra rất xa, là bị đen nhánh cự mãng một ngụm nuốt vào, Lăng Hàn Thiên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhưng ngay lúc này, cái kia đen nhánh cự mãng xoay người, vút sau lưng bốn đối với có cánh Hướng Lăng Hàn Thiên đuổi theo. Hiển nhiên, vừa rồi Cự Mãng cũng không phải là bỏ qua Lăng Hàn Thiên, chỉ là cảm thấy Lăng Hàn Thiên so sánh tốt chảo. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm phá mãng một tiếng, chạy đi tự đi. Vừa rồi cái kia Cự Mãng hắn đều đấu không lại, càng chớ nói cái này đấu Cự Mãng rồi. Lăng Hàn Thiên đáy lòng trầm trọng, cái kia Cự Mãng thủy chung đều tập trung vào hắn, như là không ăn đến hắn không bỏ qua tựa như. Lăng Hàn Thiên dùng đem hết toàn lực, tại trong rừng bút đầu. Hắn thi triển hành giả vô cương, phát hiện tại 36 tiểu thiên thế giới nội, vậy mà chỉ có thể di động 5-6 mét khoảng cách. Loại tốc độ này, còn không bằng chính mình chạy trốn tốc độ Lăng Hàn Tiên chạy thoát được nửa ngày, sắc mặt tái nhợt, môi khô nước, khí tức cũng là chấn động lợi hại. Liên tục chạy thoát một ngày, Lăng Hàn Thiên cảm giác chính mình đã sức cùng lực kiệt. Nhưng, sau lưng cự mãng, như cũng là không thuận theo không buông tha. Chết tiệt, làm sao lại xui xẻo như vậy? Lăng Hàn Thiên cắn răng, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có thủ qua loại này bất khí. Ầm ầm. Đột nhiên, đại địa chấn động, Lăng Hàn Thiên cảm giác được, trong không khí một cỗ nồng đầm hồng hoang khí tức phố mặt mà đến. Khí tức tràn ngập trong một loại bạo loạn, thô bạo, điên cuồng hương vị. Cái con kia đen nhánh cự mãng ngừng lại, trong mắt có một tia sợ hãi. Nó không cam lòng chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên nhìn thoáng qua, về sau là quay người bay đi. Lăng Hàn Thiên thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng, tiếp theo Lăng Hàn Thiên sắc mặt lại lần nữa ngưng chọc lên, trong mắt tràn đầy đăm chất. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, đã thấy cuối chân trời, thiên không bị mây đen che lấp mặt trời, há dám trở thành một đầu tuyến. Cái kia đúng là vô số yếu tố, hướng bên này trùng kích mà đến. Thú Triệu. Xem ra hôm nay thật sự là nấm mốc về đến nhà rồi. Quy một chương 2865, hỗn độn thủy đàm. Chương 2865, hỗn độn thủy đám. Cười khổ một tiếng. Lăng Hàn Thiên cũng không dám đại lưu, cái này thú triều so với cái tia đen nhánh cự mã nguy hiểm còn phải mạnh hơn mấy lần. Nhưng có một điểm chỗ tốt tự là, thú triều cũng không phải nhằm vào cá nhân đích. Lăng Hàn Thiên lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng chạy như điên. Lúc này đây, Lăng Hàn Thiên hữu kinh vô hiểm tránh thoát thú triều, tại một tòa không ngờ trong sơn cốc dừng lại. Long con sợ hãi cảm thụ được chấn động đại địa, Lăng Hàn Thiên có chút lo lắng, vì vậy lên núi cốc ở chỗ sâu trong tháo chạy. Như thế nửa giờ hậu về sau, đại địa chấn động trở bình thường lại, cái kia thú triều cũng là quá khứ. Lăng Hàn Thiên đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, đối mặt này suy sẹo một ngày. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tại phiến đá bên trên nằm xuống, Lăng Hàn Thiên tay háo vung lên, bố trí kế tiếp thủ hộ kết giới, làm mệt mỏi ngủ say đi qua. Cái này một giấc, Lăng Hàn Thiên ngủ được cực kỳ an tâm, hắn phảng phất là đi đến vô tận hư không, cảm thụ vô tận hư không cùng dĩ vãng bất đồng. Đen kịt vô tận hư không, như là không có cuối cùng, vạn cổ khâu tịch. Lăng Hàn Thiên du đang tại trong hư không, có vô số lực lượng hướng hắn vọt tới, bị hắn hấp thu. Thời gian ở chỗ này phảng phất không có có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì nơi này vốn là thuộc về hắn. Không biết đi qua bao lâu, Lăng Hàn Tiên giật mình tỉnh ngộ. Mình không phải là tại hỗn độn giới tham dự nguyệt cung thi đấu sao?" Hắn lưng lạnh cả người, Đông nhiên cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, ý thức vào lúc này dần dần bắt đầu mơ hồ. Ân. Phiến đá bên trên, Lăng Hàn Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhưng mà, tận lực bồi tiếp sắc mặt vui vẻ, hắn xếp bằng ở phiến đá bên trên, cẩn thận cảm ứng chính mình tình huống. Vượt thủy cảnh, ta vậy mà ngủ ngủ đã đột phá. Một lát sau, Lăng Hàn Thiên trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn thật cũng không nghĩ đến, cái này một giấc vậy mà ngủ đột phá. Nói chung, pháp là loại này đại đẳng cấp đột phá Mỗi một cường giả đều là cực kỳ coi chừng Đầu tiên là tìm một cái che giấu địa phương bế quan, về sau lại tiến hành một phá. Dù sao, muốn đem thần quốc ký thác hư không là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Thôi không cẩn thận, sẽ thần hồn phá tán, do đó tan thành mây khói. Nếu là lúc này không ai biết, Lăng Hàn Thiên chỉ là ngủ một giấc đã đột phá đến vực thủy cảnh, cái kia không biết hội là như thế nào nghĩ cách. Lăng Hàn Thiên theo phiến đá bên trên đứng lên, cảm thụ thoáng một phát thần quốc nội tràn đầy thần lực, trên mặt nhịn không được nhộn nhạo ra một vòng dáng tươi cười. Đột phá đến vực thủy cảnh về sau, thần lực của hắn bền bị trình độ, chỉ sợ muốn trở mình 10 nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa, sức chiến đấu thì là muốn trở mình hơn trăm lần. Chỉ có điều, mặc dù là đột phá đến vực thủy cảnh, Lăng Hàn Thiên cũng không có nắm chắc có thể cùng bán tổ cường giả chiến đấu. Bán tổ cảnh cường giả, dù sao cũng là bắt đầu đem hỗn độn chi khí dung nhập huyết mạch. Bất quá, có thể đột phá đến vực thủy cảnh, Lăng Hàn Thiên cũng là cao hứng. Ít nhất chính mình lại nhiều hơn một phần bảo vệ tánh mạng lực lượng. Mặc dù mới đi tới nơi này 36 tiểu thiên thế giới, có thể Lăng Hàn Thiên lại sâu biết, tại đây hung hiểm, so về lúc trước nhỏ yếu lúc tiến vào Minh Hoàng mộ địa không sai biệt lắm. Theo phiến đá bên trên hơi Lăng Hàn Thiên triệt hồi thủ hộ kết giới. Chính phải Ly Khai Sơn cốc này, đông nhiên lông mày này dựng. Trong sơn cốc này hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm, nhưng xem địa hình cũng không phải tụ linh bảo địa, hẳn là trong sơn cốc có đồ vật gì đó. Trong nội tâm như thế suy đoán, Lăng Hàn Thiên trầm ngâm một lát, lập tức lên núi cốc ở chỗ sâu trong lao đi. Sơn cốc này mặc dù không nở, thế nhưng mà cũng là cực kỳ khổng lồ, kéo dài không ngừng, như một đầu cự mãng chạy xuống một loại. Rầm rầm. Lăng Hàn Thiên hướng ở chỗ sâu trong lao đi, lại là phát hiện trong sơn cốc mỉ thánh chi khí tốc độ chạy nhanh hơn, mà tụ tập chỗ, hình như có sóng nước chi âm truyền ra. Đó là Mỹ hoành thánh chi lực hội tụ nước tiểu đầm. Lăng Hàn Tiên bước chân đột nhiên dừng lại, chăm chăm vào năm ngoài 10 trượng, chỗ đó có một cái ba trượng phương viên nước tiểu đầm. Cái này tiểu trong đầm nước đầm nước không ngừng mạo hiểm ma khí, như cùng là nấu mở đích nước sôi một loại. Nồng đậm hỗn độn chi lực từ đó tan phát ra. Cái này một cái đầm nước cao, dĩ nhiên là hỗn độn chi lực nồng đậm đến nhất định được trình độ ngưng tụ mà thành. Lăng Hàn Tiên cũng không hưng phấn, ngược lại vẻ mặt cảnh giác chăm vào phía. Nơi đây có hỗn độn chi lực hình thành thủy đàm, sợ là cũng có hung thú thủ hộ. Giống. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, từ một bên một cái trong thạch động chuyển đến một tiếng tựa như như trẻ con tiếng kêu ngay sau đó trong thạch động một đôi màu đỏ tươi ánh mắt tản mát ra màu đỏ tươi hào quang thời gian dần qua xuất hiện tại lăng Hàn thiên trong tầm mắt cái kia đúng là một đầu thật dài yêu thú tựa như mang xà lại không phải mang xà cái này yêu thú chiều dài bốn đầu trắng kiện đi đứng thượng diện dài khắp vẩy cá lóe ra u lan chi quang đầu lâu của nó tựa như ốc sen một loại hai chi thật dài ốc xin rác thượng diện có cánh tay phẩm chất lôi điện tắc quấn sắp bước vào bán tổ cảnh yêu thú lăng hàng thiên hai mắt nhắm lại từ nơi này yêu thú phát ra khí tức đến xem rõ ràng còn không có có tiến vào bán tổ chi cảnh mà loại này cấp bậc yêu thú với hắn mà nói căn bản không có nửa điểm nguy hiểm mấy ngày nay đến Lăng Hàn Thiên là bị yêu thú đuổi giết cực kỳ phiền muộn lúc này thấy đến con yêu thú này lập tức nét miệng cười cười đem năm màu từ núi xuất ra Lăng Hàn Thiên thần niệm kẽ động thần lực dũng mãnh vào cái kia từ trong núi lập tức một đạo cho sắc quang mang bắn ra khuyết tán ra hóa làm một cái màu xám thế giới cái kia yêu thú vừa mới leo ra mang theo ngập trời hung uy nhưng mà lúc này khí thế đều bị áp chế bốn cức run dậy đúng là bị áp nằm dạp trên mặt đất xuất sinh ngươi số phận không tốt hôm nay mượn ngươi hạ giận Lăng Hàn Thiên phải mái cười cười, theo mặc dù là nhảy lên cái kia yêu thú trên lưng, giơ lên năm đấm là một chầu đánh cho tên người. Trọn vẹn nửa giờ sau, cái kia yêu thú hấp hối, Lăng Hàn Thiên lúc này mới dừng tay. Bất quá, đánh chết yêu thú cũng có giết chóc giá trị, Lăng Hàn Thiên ngược lại là không có nương tay, dung tha con yêu thú này. Đó lấy, Lăng Hàn Thiên nhìn về phía cái kia thủy đàm, trong mắt có thanh mang lập loè. Tại đây vô duyên vô cớ tụ tập một tòa hỗn độn chi lực hình thành đầm nước, rõ ràng có điểm quái dị. Phải biết rằng, sơn cốc này thực sự không phải là cái loại này tụ linh sơn cốc. Đó là, tại phá vọng chi nhăn xuống, Lăng Hàn Thiên chứng kiến cái này đầm nước hình thành nguyên nhân, lại là vì một quả hạt châu. Hạt châu kia hình như có tụ linh chi năng, cho nên hạt châu rơi xuống nơi đây về sau là không ngừng kịch tập hỗn độn chi lực. Hạt châu kia hẳn là một kiện bảo vật. Lăng Hàn Thiên trong mắt thanh mang tiêu tán, lập tức hắn một bước phóng ra, lướt tiến trong đầm nước kia. Một hồi lúc lọi, Lăng Hàn Thiên đầu toát ra mặt nước, hai tay phá nước mà ra, trong tay có một quả lòng nhãn lớn nhỏ hạt châu. Trong hạt châu này lưu động lấy mờ mịt bóng loáng, một thoáng là động lòng người. Hỗn độn chi lực tác quấn thần bí hạt châu lưu động, như là cực kỳ ưa thích cái này hạt châu một loại. Lăng Hàn Tiên có chút suy tư, là dùng thần niệm luyện hóa hạt châu kia. Ông một lát, hạt châu hóa thành một đạo thanh quang, thoáng cái chui vào Lăng Hàn Tiên mi tâm, Lăng Hàn Thiên nao nao, lại cảm giác trong đầu nhiều một ít gì đó. Cửu âm sân mạch, cửu âm thần hỏa, cẩn thận nghiên cứu những tin tức kia, Lăng Hàn Tiên trong mắt, đột nhiên có tinh quang bắn ra. Cái này thần bí hạt châu, cũng chỉ là một kiện giữ lại tin tức dị vật. Thiết kế chi nhân lo lắng hạt châu bởi vì thời gian nguyên nhân làm cho tin tức mất tích, hiện tại trong hạt châu bên trong có tụ linh trận pháp. Quy một chương 2866, vững chắc cảnh giới. Trường 2.866 vững chắc cảnh giới, Lăng Hàn Thiên trong lòng có điểm hưng phấn, cái tiêu cửu âm sơn mạch, căn cứ phía trên này nói, chính là dùng một chỗ cực kỳ kỳ dị chi địa, chỗ đó chính là cái này tiểu thiên thế giới nhất âm chỗ, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, là hung thú ở nơi nào cũng là cực nhỏ, mà cực đoan ác liệt hoàn cảnh lại là hết cùng lại thông sinh ra một loại thiên địa thần hỏa, cửu âm thần diễm, cửu âm thần diễm chính là tụ tập cửu âm chi lực, theo mà ra đời một loại lãnh hỏa, nay hỏa bởi vì chi âm, cho nên một loại dương tính lực lượng chống lại, đồng đều hội bị khắc chế. đương nhiên, lăng Hành Thiên sở dĩ hứng phấn chính là là vì màu xanh tiểu thụ đã hồi lâu chưa từng thôn vệ hóa diễm trên tiểu thụ kia dài ra đủ hoa tốc độ phát triển cũng là trở nên chỉ hoãn chậm lại nếu là có thể thôn vệ cái này cửu âm thần hỏa có lẽ màu xanh tiểu thụ có thể dài ra một quả thế giới chi quả rồi cho dù cái thế giới này chi quả cùng nguyên bản thế giới chi thụ chỗ kết có chỗ chênh lệch nhưng màu xanh tiểu thụ kết xuất thế giới chi quả tất nhiên cũng là hội làm cho rất nhiều tu vi đạt tới bán tổ cấp cường giả tranh giành vỡ đầu túi mà như vậy trái cây đối với mình như thế tất nhiên cũng là trợ giúp thật lớn nghĩ đến đây lăng hàn thiên cơ hội là không thể chờ đợi được muốn tiến đến cự âm sân mạch. Nhưng, hắn nhìn xem dưới mắt hỗn độn đầm nước, tắt thì là mỉm cười. Cái này có thể là đồ tốt, có thứ này, hắn liền có thể vững chắc vừa mới tấn chức tu vi. Mặc dù ngủ một giấc đã đột phá, đột phá được rất thuận theo tự nhiên, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không muốn bởi vậy lưu lại một định căn cơ bất ổn. Cho nên, Lăng Hàn Thiên tại bố trí một đạo ngăn cách kết giới về sau, là khoanh chân ngồi ở đầm trong nước, bắt đầu thu nạp đầm nước vững chắc tu vi. Cái này hỗn độn chi lực hình thành đầm nước, có chút lạnh bướt, đương bắt đầu hấp thu về sau, là cảm thấy rét thấu xương giống như lạnh lùng. Lăng Hàn Thiên nhất thời không đề phòng, cũng là lông mày nhạy dựng. Suýt nữa lên tiếng kinh hô, hỗn độn chi lực tụ tập đầm nước là nào hỗn độn cảnh cường giả vừa rồi có thể hấp thu, nhưng lăng hàn thiên dĩ vãng cũng bắt đầu hấp thu qua hỗn độn chi lực, cho nên lần này hấp thu cũng không quá đáng là ăn điểm đau khổ mà thôi. Thời gian trôi qua, đảo mắt ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tràn đầy một cái đầm nước, trọn vẹn mấy mét khối trạng thái dịch hỗn độn chi lực đều là bị lăng hàn thiên hấp thu sạch sẽ. Ông, lăng hàn thiên mở hai mắt ra lập tức hai đạo thanh quang theo trong mắt của hắn mạnh mà bắn ra, lập tức cách nhìn không gian có chút chấn động, về sau cái kia thanh quang đánh nát một khối đầu người lớn nhỏ cử thạch. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, thỏa mãn cười cười, là đứng dậy, tại nguyên chỗ sống đông đúc nức. Đùng đùng. Trong sơn cốc, vang vọng từng tiếng cốt cách giòn vang, thanh âm tựa như thiên lôi cuốn cuộn. Lăng Hàn Thiên cảm thụ thoáng một phát thần quốc nội tràn đầy thần lực, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Lan Hương, có lẽ tiểu là phía trước rồi, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, cái kia hỗn độn đầm nước, ở này sơn cốc ở chỗ sâu trong. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ thanh âm truyền vào Lăng Hàn Thiên trong tai, làm cho Lăng Hàn Thiên hai mắt có chút nheo lại. Tại trong tầm mắt của hắn, có ba người trẻ tuổi rất nhanh bước đến. Cái thứ ba cái thanh niên hiển nhiên cũng là phát hiện Lăng Hàn Thiên, cho nên tại ngoài mấy trượng tiểu dừng lại. Bọn hắn cẩn thận đánh giá một mắt, phát hiện Lăng Hàn Thiên tu vi phập phẩm phùng bất định, nhưng phảng phất lại là định dạng tại vực thủy cảnh sơ kỳ. Ba người lẫn nhau, bên cạnh áo xám thanh niên khẽ cười một tiếng, các hạ là ai? Ba người bọn họ âm thầm tập trung Lăng Hàn Thiên, bởi vì nhìn không thấu Lăng Hàn Thiên tu vi, cho nên thật cũng không có gì động. Tại hạ Hạo Nguyệt Đế quốc nhân sĩ, Hàn Lâm. Lăng Hàn Thiên hai tay lưng đeo sáu lưng, thần sắc lộ ra đạm mạc, cái này ba người trẻ tuổi, xem khởi ăn mặc, hiển nhiên là huyết nguyệt đế quốc người. hà Lâm Ba cái thanh niên trong mắt hiện lên một vòng ý sợ hãi, trong lúc này gian đầu lĩnh thanh niên ánh mắt có chút lập lòe, hắn mang trên mặt thân mật dáng tươi cười. Chúng ta thật cũng không có nghe nói qua các hạ tiên tuổi, nhưng hôm nay tại trong tiểu thiên thế giới này, tất cả mọi người đều là tiên nhai lưu là người, có lẽ trợ giúp lẫn nhau. A, cái kia không biết, làm như thế nào trợ giúp đâu rồi? Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng tuổi lạnh, ba người này tất nhiên là nhận thức hắn. Bất quá, ba người chỉ sợ cũng biết rõ lực chiến đấu của hắn như thế nào, cho nên không dám động thủ. Nhưng, Lăng Hàn Thiên cũng muốn nhìn một chút, ba người này muốn đùa nghịch thủ đo gì? Ba cái thanh niên tu vi đều là hỗn độn cảnh cực hạn, trong lúc này gian người trẻ tuổi rõ ràng thực lực muốn cường ít. Hai người khác dùng hắn cầm đầu, cho nên gặp người dẫn đầu lên tiếng, tự nhiên cũng hay theo nhẹ gật đầu. Chính giữa thanh niên trên mặt như trước đang cười, hắn đi phía trước vài bước, mở miệng đạo, tự nhiên là: Lấy ngươi mạng chó. Nhưng mà, ngay tại tiếp cận Lăng Hàn Thiên ba trượng ở trong, thanh niên kia sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hắn bàn tay hội tụ thần lực, một quyền vung ra, lập tức nghe được một tiếng kinh người thú tiếng hô. Quyền thần lực bắt đầu khởi động, lập tức hóa thành một đầu dao xa đầu, đối với Lăng Hàn Thiên căn mà đi. Lăng Hàn Thiên sớm đã có chỗ phòng ngự, lúc này đứng tại nguyên chỗ bất động, phản phất là xem ngây người một loại. Cái kia theo tới hai cái thanh niên sắc mặt vui vẻ, thầm nghĩ thằng này chết chắc rồi. Hắn hai người cũng không có làm chờ, tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cũng vận chuyển toàn bộ lực lượng, hướng Lăng Hàn Thiên đuổi giết mà đi. Bình. Nhưng, thanh niên đầu lĩnh đánh lén, cũng là bị Lăng Hàn Thiên nhấc tay ở giữa dễ dàng ngăn cản lại. Thanh niên kia trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn chầm, chầm vào Lăng Hàn Thiên, hoảng sợ to, làm sao có thể? Gần như vậy khoảng cách, hắn lại là đột nhiên tập kích cái này Hàn Lâm cho dù có chỗ chuẩn bị cũng không cần phải khinh địch như vậy ngăn lại thế công của hắn xuống địa ngục đến hỏi ngươi tổ tông Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng về sau bàn tay rồi đột nhiên nắm chặt mạnh mà hướng néo giang dác thanh niên kia căn bản vô lực phản kháng lập tức bị Lăng Hàn Thiên đem chọn cánh tay đều nhét được nát bấy thanh niên kêu thảm một tiếng có thể tiếng kêu thảm thiết của hắn ngạc nhiên mà dừng bởi vì Lăng Hàn Thiên một quyền đánh đến đem đầu của hắn đánh được nhào nhọn anh Mặt khác hai cái thanh niên công kích rơi xuống lại bị Lăng Hàn Thiên quanh thân lan tràn mà ra một vòng màu đỏ tươi cái chủ lập tức Cái kia màu đỏ tươi cái trụ phản phất là vô cùng huyết dịch hình thành một loại, thượng diện hình thành nguyên một đám huyết vòng xoáy, từng đạo huyền ảo phù văn loẹt loẹt sáng lên. Lượng thanh niên tâm kinh đảm hàn, bạo lui ra ngoài. Có thể, Lăng Hàn tiên chỗ đó cho bọn hắn cơ hội, tay vừa lộn, liền đem năm màu từ núi lấy ra. Bàn tay du lên, hai đạo năm màu thần quang bắn ra, xuyên thấu cái kia hai cái thanh niên thân thể. Lập tức, cái này hai cái thanh niên vô lực nhuyễn đến trên mặt đất, một thân tu vi đã bị phong ấn, bọn hắn trên mặt tràn đầy hoảng sợ. "Đừng, ngươi đừng giết chúng ta, ngươi giết chúng ta, Huyết Nguyệt Đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi." "Đúng, ngươi nếu giết chúng ta, các ngươi hạo nguyệt đế quốc sắp bị hủy diệt, còn có cùng ngươi đến chính là cái kia cô gái xinh đẹp cùng với lao nhân kia, đều muốn bị đặt bỏ. hai người vẻ mặt hoảng sợ, nhưng vẫn là lệnh giọng uy hiếp. lăng hàn thiên nghe vậy, trong mắt sát ý tăng vọt, lạnh quát hỏi, các ngươi nói cái gì? chúng ta đại đà chủ cùng hai đà chủ, tại chúng ta sau khi đi vào sẽ bắt lại ngươi nhóm hạo nguyệt đế quốc người, ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. chứng kiến lăng hàn thiên ngừng tay, trong đó một cái thanh niên trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng, là vội vàng đáp lại. lăng hàn thiên trong mắt sắc ý hóa thành chất, hắn hét giận dữ một tiếng, là liền phách hai trưởng, đánh gục hai cái huyết nguyệt đế quốc thanh niên. Quy 1 chương 2867, thành thị. Chương 2867, thành thị. Huyết nguyệt đế quốc, Nhược Y đi theo có việc, ta định cho các ngươi đẩy quốc chốn cùng. Đánh chết hai cái huyết nguyệt đế quốc thanh niên, Lăng Hàn Thiên trong mắt, lóe ra lạnh lẽn sắc ý. Hắn cũng không phải là người vô tình, mấy ngày nay tới giờ cùng Thần Hoàng Y, -y, -y đi ở chung, trong lòng hắn đã đem Thần Hoàng y, y Y đi trở thành chính mình nữ nhân. Hơn nữa, Thần Hoàng Y, -y, -y đi cùng Hỏa Phượng hoàng tâm đó, chỉ sợ quan hệ không phải là nông cạn. Tại Lăng Hàn Thiên trong khi còn sống, thân nhân người yêu đều là Hàn Mịch Lân, Sở Chi và chết tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát, lăng hàn thiên mặc dù lo lắng thần hoàng y lìa y lìa, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhanh ly khai sơn cốc này. bây giờ đang ở tiểu thiên thế giới nội, hắn lại lo lắng cũng không có dùng. tốt nhất biện pháp là nhanh chút ít chấm dứt cái này nguyệt cung thi đấu. lăng hàn thiên chỗ đi phương hướng, liền là dựa theo thần bí kia hạt châu tin tức dấu hiệu cửu âm sơn mạnh phương hướng. cái này tiểu thiên thế giới địa vực cũng không biết có bao nhiêu, nhưng tùy ý đều là tràn ngập hoàng vu khí tức. trong núi nhiều có yêu thú phi cẩm, lăng hàn thiên liên tục đi đi lại lại năm ngày thời gian, tránh được không ít yêu thú. một ngày này, lăng hàn thiên tại trong rừng gặp được một chỉ quái dị yêu thú cái này yêu thú tu vi đạt tới huấn độn cảnh cực hạ, tại lăng hàn thiên trong mắt cũng không quá lớn uy hiếp, nhưng mà lăng hàn thiên lại là có chút ngoài ý muốn, bởi vì con yêu thú này không biết dùng cái biện pháp gì, vậy mà phát hiện hắn, con yêu thú này bộ dáng giống như hổ không phải hổ, giống như báo không phải báo, sau lưng sinh một cặp cốt cánh, triển khai đến có hơn một trượng dài, yêu thú run lên hai cánh, lập tức nổi lên một hồi mãnh liệt gió lớn, lăng hàn thiên cùng yêu thú đấu mấy cái hiệp, phát hiện cái này yêu thú không ngờ kinh sắp đột phá đến bản tổ. Hắn lại ra ý hay, thậm nghĩ chạy đi chỉ dựa vào kết lực, nếu là gặp được địch nhân, cái kia chẳng lẽ không phải kéo lấy mọi mệt thân thể ứng chiến. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên mỉm cười, là tăng cường thế công, mười mấy hiệp về sau, liền đem cái kia yêu thú đánh cho hấp hối. Nghiệp xúc, ngươi nếu là ngoan ngoãn thần phục với ta, liền tha cho ngươi khỏi chết, ngươi nếu là gian ngoan mất linh, bổn tọa hiện tại tiểu đánh góc ngươi. Lăng Hàn Thiên trừng mắt cái kia yêu thú, trong mắt bắn ra từng đạo thần niệm hào quang, thanh âm như tiếng sấm một loại tại yêu thú trong đầu vang vọng. Cái kia yêu thú thân thể một hồi run rẩy, thần hồn bị Lăng Hàn Thiên trấn đặc bị choáng rồi một lát, một cố sợ hãi lan tràn trong lòng gian. Nó mặc dù không có bao nhiêu linh trí, tuy nhiên lại cũng hiểu được muốn sống ý niệm trong đầu. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Lăng Hàn Thiên đã thu phục được cái kia yêu thú, là trên hàng cái kia yêu thú học thuộc trên sả nhà, hướng xa xa lao đi. Hoang vắng trong núi rừng, một đạo bóng đen gào thét mà qua, một lát sau, chủ tớ hai người tại một cái ngọn núi đỉnh dừng lại. Nhìn xa phía trước, Lăng Hàn Thiên trong mắt có một vòng kinh ngạc, dưới chân núi cách đó không xa, thậm chí có một tòa cổ xưa thành trì. Lăng Hàn Thiên cho rằng trong thế giới này chỉ có hoang vắng sơn linh cùng yêu thú, lại không nghĩ rằng vậy mà cũng có thành thị tồn tại trong thành thị kia người đến người đi rõ ràng cho thấy quanh năm có người ở lại cạn sạch khoảng cách nhau rất xa lăng hàn thiên như trước có thể chứng kiến một ít thuộc về người từ ngoài đến người dự thi ủy dị chính là ngoại giới đến bọn cũng không cùng trong thành này sinh linh phát sinh tranh đấu nhưng lúc này lăng hàn thiên trong đầu có một đạo tin tức thoáng hiện mà ra lăng hàn thiên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu nguyên lai trong thành thị này sinh tồn phần lớn là trong tiểu thiên thế giới này sinh ra sinh trưởng trí tuệ sinh linh Nguyệt cung nội đã sớm giao phó quy tắc nếu là từ bên ngoài đến người dự thi đánh chết những cái thứ này giết một cái khấu trừ hai phần giết chóc giá trị Nếu là giết chóc giá trị rất xuống linh phía dưới, sẽ bị đá ra tiểu thiên thế giới. Lăng Hàn Thiên tại ngọn núi đại chỉ chốc lát, là ý bảo dưới háng yêu thú tiến vào phía dưới thành thị. Đi tới nơi này tiểu thiên thế giới dĩ nhiên có nửa tháng thời gian, hiện tại nhìn thấy thành thị, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là muốn đi vào nghỉ ngơi một đêm. Tại đây tiểu thiên thế giới, Lăng Hàn Thiên đã tìm được lúc này nhỏ yếu cảm giác, liên tiếp mấy ngày chạy đi xuống, chính mình cũng là tâm thần mệt mỏi. Dưới háng yêu thú triển khai cốt cánh, run lên phía dưới, là bay về phía dưới núi thành thị. Lăng Hàn Thiên thừa kỹ yêu thú rơi vào trong thành thị, đưa tới không ít dân chúng trong thành bơi xem. Nhưng tại đây dân chúng hiển nhiên là nhìn quen một màn này, cho nên rất nhanh là tản đi. Lăng Hàn Thiên đi vào một cái khách sạn ở trong, tuyển một chỗ ưu tính vị trí, gọi trong khách sạn nhân viên phục vụ đưa tới ăn uống chi vật. "Tiểu Hắc huynh, đến cùng một chỗ uống một chén a." Lăng Hàn Thiên mỉm cười, đem một vò rượu đưa cho cái kia yêu thú. Cái kia yêu thú hít hà, lập tức rũa ra lưỡng cái chân trước, đem vò rượu giấy rán đầy ra, về sau ngửa đầu rót rượu nước. Lăng Hàn Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là cảm thấy yêu kỳ, con yêu thú này hắn cảm giác, cảm thấy so mặt khác yêu thú có linh tính. Chỉ tiếc, trong tiểu thiên thế giới này yêu thú, là đạt tới bán tổ cấp đều không thể hóa thành nhân hình. Tiểu nhị lại đến mấy vỏ rượu ngon, cái kia lông màu đen yêu thú tựa hồ cực kỳ thích rượu, chỉ là trong chốc lát liền đem lấy ra tiểu thủy uống xong. Lăng Hàn Thiên cũng không phải người nhỏ mọn, là gọi trong khách sạn nhân viên phục vụ lại bưng tới tiểu thủy. Ở a, tốt một đầu xinh đẹp xuất sinh. Lúc này, đông nhiên có âm thanh chói hai truyền đến, Lăng Hàn Thiên lông mày nệ dựng, hướng người nói chuyện nhìn lại, là nhìn thấy một thân lấy đẹp đẽ quý giá thanh niên đi tới. Tại thanh niên kia sau lưng có mấy cường giả đi theo, đều là huân đội cảnh sơ kỳ tu vi, mà ở thanh niên phía trước thì là một cái dáng người thước tha mỹ mạo nữ tử cô gái này cũng là hiếu kỳ đánh giá lăng hàn thiên ngồi cùng bản tiểu hắc yêu thú như là cực kỳ yêu thích cái kia quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên nhìn về phía cô gái này ánh mắt đáy mắt tràn ngập vẻ tham lam hiện nhiên là cực kỳ thèm thuồng cô gái này tư sắc thanh niên kiêm ngột địa đi tới đi vào lăng hàn thiên trước người dưới cao nhìn xuống nhìn xem lăng hàn thiên tiểu tử cái này chỉ xuất sinh là của ngươi đối mặt cái này vô lễ thanh niên lăng hàn thiên không nhìn thẳng như trước cười tủm tỉm uống nước ngược lại là cái kia tiểu hắt yêu thú bởi vì nghe hiểu thanh niên đối với hắn nhục nhã nô nữ mắt say lở mông lung trong hai mắt có hùng quang lợp lè. Thanh niên kia gặp Lăng Hàn Thiên không nói lời nào, trong mắt lập tức có hung quang loại ra, hắn hừ nhẹ đạo, "Tiểu tử, ngươi cũng biết buồn thiếu gia là ai." Thanh niên đang nói lời này lúc, nhưng cũng là vẻ mặt ngạo nghễ, như là mỗi người biết rõ thân phận của hắn, đều muốn sợ hãi một loại. Nhưng, Lăng Hàn Thiên như trước không có trả lời, trực tiếp đem hắn bỏ qua. Thanh niên kia thấy thế, lập tức giận dữ, phía sau hắn nô tài Hung Ác Phốc tiến lên đây, cười lạnh nói, "Tiểu tử, đây là chúng ta thành chủ công tử, ngươi dám như thế bỏ qua, quả thực là muốn chết." Thành chủ công tử Lăng Hàn Thiên lúc này mới dương mắt nhìn thanh niên kia một mắt, thanh niên kia cũng là đem cái cầm vừa nhất, lộ làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cái kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng mà, hắn sát mặt biểu lộ lại là vì Lăng Hàn Thiên mà cứng đờ xuống. Trong khách sạn, ngược lại cũng có không thiếu đặt chân cường giả, bọn hắn cũng là đến từ ngoại giới. Lúc này thấy đến Lăng Hàn Thiên cũng dám rõ ràng đắc tội thành chủ nhi tử, đều là lộ ra liếc si một loại ánh mắt. Thân là người dự thi, bọn hắn tự nhiên biết rõ tại đây quy tắc, nếu là giết chóc cái này tiểu thiên thế giới trí tuệ sinh linh, sẽ bị khấu trừ giết chóc giá trị. Bởi như vậy, nếu là giết chóc vài phần thấp hơn linh sẽ bị đá ra cái này tiểu thiên thế giới. Quy một chương 2868 lại bị đổi giết. Chương 2868 lại bị đuổi giết. Vô Liêm Sỉ, cho ta làm thịt hắn. Thành chủ công tử giận dữ, hắn đầy mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Phải biết rằng hiện tại, thế nhưng mà tại hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử trước mặt lại bị người như thế bỏ qua. Thành chủ công tử sau lưng hai cái hộ vệ lúc này đều là ra, đối với Lăng Hàn Thiên đánh tới. Hai người này tu vi đều là hỗn độn cảnh cực hạn, cùng nhau ra tay như thế, lập tức thổi chúng cái bàn bay ngược. Lăng Hàn Thiên lạnh nhạt lườm hai người một mắt, chỉ đợi hai người kia cận thân mà đến hắn mới rất nhanh đánh ra hai trưởng cái này hai trưởng đều là vỗ vào hai người kia ngực đào đào thần lực dũng mãnh vào hai trong cơ thể con người trong nháy mắt liền đem hai người này đánh cho trọng thương giống tiểu hắc yêu thú thấy thế lập tức đập ra hai móng đem hai người hộ vệ kia trào trên mặt đất túi đầu một ngụm đem hai người nuốt vào Thằng này khủng bố như vậy trong khách sạn khách nhân nhao nhao kinh hồ, gặp quỷ rồi tựa như trầm trầm vào cái kia áo bào xanh người trẻ tuổi đối với thứ hai thực lực cường đại lần đầu đã có đổi mới thành chủ công tử đã sớm xem lên người trầm trầm vào tiểu hắc yêu thú đem hai cái hộ vệ nuốt vào Lăng Hàn Thiên lúc này lại là những mày, bởi vì trong lòng có một giọng nói nhắc nhở hắn. Vừa rồi giết chết cái này hai cái hộ vệ, hắn giết chóc điểm tích lũy lại bị khấu trừ hai phần. Phong ấn. Lăng Hàn Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Thành Chủ Công Tử, cũng không nói nhiều, như là đã đắc tội, có thể có thể tùy ý khinh suất tha thứ. Hắn một ngón tay điểm ra, là có sáng lạn thần lực ngưng tụ thành một đường, phá không mà đi, lập tức lọt vào cái kia Thành Chủ Công Tử trong thân thể. Ngươi làm gì? Cảm nhận được toàn thân thần lực bị phong, Thành Chủ Công Tử sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, mạnh mà hét lên một tiếng. Nhưng lúc này một cỗ khổng lồ hấp lực truyền đến trực tiếp đưa hắn kéo đến Lăng Hàn Thiên bàn tay. Lúc này, Lăng Hàn Thiên nhìn về phía cái kia ở phía xa xem cuộc vui nữ tử, khoe miệng có chút nhắc lên một vòng đẹp mắt dáng tươi cười. Cô nương muốn ta cái này tọa kỵ. Nàng kia cười khan thoáng một phát, "Đạo, công tử đã hiểu lầm, tiểu nữ tử chỉ là cảm thấy cái này yêu thú lớn lên rất là tuấn lãng bất phàm, cho nên nhìn nhiều hai mắt. Đã như vậy, cái kia xem đã đủ rồi, cũng ngay a." Lăng Hàn Thiên lạnh lùng cười cười, hắn đối với nữ tử không có nửa điểm hảo cảm, nếu không có cô gái này, thành chủ công tử cũng sẽ không đến trêu cho hắn. Nàng kia trên mặt dáng tươi cười cứng đờ xuống, nhưng trở ngại Lăng Hàn Thiên cái kia cường hãn thực lực, nàng chỉ có thể nhịn ở bị quát lớn quát nục, bước nhanh tối lui. Lăng Hàn Thiên thấy thế, vừa rồi nhìn về phía cái kia tiểu hắc yêu thú, "Tiểu Hắc huynh, ngươi uống đủ chưa?" Đã thấy cái kia tiểu hắc thú nhẹ gật đầu, Lăng Hàn Thiên thấy thế, là tung trên người tiểu hắc thú học thuộc trên xà nhà. Tiểu hắc thú hai cánh mở ra, là phá tan khách sạn nó phòng, bay khỏi mà đi. Lăng Hàn Thiên bắt lấy thành chủ công tử, mai cho đến ra cái này ngồi thành thị, vừa rồi đem cái kia thành chủ công tử vứt bỏ. Hưu. Là tại Lăng Hàn Thiên rời đi không lâu, mấy đạo cường hãn khí tức hàng lâm nơi này. Về sau, đã thấy tổng cộng 5 người theo trong thành lướt đi, đầu lĩnh một người là cái trung niên nam tử, người mặc chiến giáp, đầu đội vương miện. Nam tử này toàn thân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức, hắn bộ dáng cùng cái kia thành chủ công tử có vài phần tương tự. Cái này là tòa thành thị này hiện tại chủ nhân, thành chủ. Thành chủ này tu vi, thinh linh đạt đến bán tổ nhất trọng thiên cảnh giới. Hắn mặt lạnh lấy đem chính mình nhi tử một bà chụp tới, chỉ là do xét thoáng một phát, là một trường đánh ra. Một trường này vỗ vào con của hắn trên người, thành chủ công tử sắc mặt một hồi tái nhợt, theo mặc dù là nhỏ ra một ngụm sáng lạn huyết dịch. Ai phong ấn ngươi hay sao? Thanh chủ vẻ mặt tâm trầm, thanh chủ công tử hòa hoãn một lát, vừa rồi hít sâu một hơi, thấp giọng nói, phụ thân, ta thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng mơ hồ thấy hắn mặc áo bào xanh, trên vai có vài miếng lông vũ. Liêu công tử, phong ấn ngươi người, thế nhưng mà trường như vậy. Theo thành chủ đến bốn cái thanh niên, đều là mặc huyết nguyệt đế quốc quần áo và trang sức, nguyên một đám trên mặt tràn đầy ngạo nghệ. Cái kia nói chuyện thanh niên, đúng là huyết nguyệt đế quốc nhị hoàng tử, Lam Hồ. Thanh chủ phụ tử nhìn về phía Lam Hồ, đã thấy hắn ngón tay một điểm, bột vòng quanh một thanh niên bộ dáng. Thanh chủ công tử ngâm nghĩ một lát, gật đầu nói đạo, hẳn là hắn không sai. Quả nhiên là hắn, chúng ta truy. Lam Hồ nghe vậy, lập tức vẻ mặt sắc mặt vui mừng, tiến vào cái này tiểu thiên thế giới về sau, hắn vẫn đang tìm Lăng Hàn Thiên Chỉ tiếc, cho tới bây giờ mới ở chỗ này chứng kiến Lăng Hàn Thiên tung tích. Chiêu tập trong thành phi hành quân, đuổi theo cầm tạc tử. Thành chủ cũng là hư lạnh một tiếng, đối với sau đó chạy đến mấy cái trong thành cường giả phân phó một tiếng. Sau đó không lâu, trong tòa thành thị này, là có phô thiên cái địa thân ảnh lướt đi, nguyên một đám binh sĩ thừa kỵ phi hành yêu thú đuổi theo mà đi. Lăng Hàn Tiên tiểu hắt yêu thú một đường tiến lên, có chừng chừng một giờ, là cảm giác được phía sau có người đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt biến hóa, cái kia đổi theo cường giả, chính là một bán tổ cường giả. Mà theo khí tức nhìn lại, người này cùng thành chủ công tử có vài phần tương tự, nhất định là trong thành kia chi chủ. Lăng Hàn Thiên thật không ngờ, hắn cũng không tổn thương thành chủ công tử, dĩ nhiên là đưa tới cái này chỉ lão hổ trả thù. Lăng Hàn Tiên không có tính toán liều mạng, dù sao đánh chết tại đây sinh linh không có một điểm chỗ tốt, trái lại còn cũng bị khấu trừ đi rất chóc giá trị. Tiểu Hắc Hinh, gia tốc. Lăng Hàn Tiên chìm quát một tiếng, dưới thân tọa kỵ lập tức gào thét mà ra, tầm trời thấp phi hành đuổi theo phía sau thành chủ, mặc dù đã có bán tổ cấp tu vi, có thể hắn cũng không thể lâu dài phi hành, cho nên chỉ có thể xa xa treo. Cái này một đuổi một chạy, vậy mà rằng có hai ngày hai đêm. Ngày hôm nay lúc sáng sớm, Lăng Hàn Thiên đột nhiên cảm giác một hồi gió lạnh thổi đến. Cái này gió lạnh rét thấu xương giống như lạnh, hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ngừng đầu nhìn lại, phía trước có một tòa mực sắc ngọn núi, ngọn núi kia hình như có màu đen hỏa diễm tại thiêu đốt. Cửu âm sất mạch cuối cùng đã tới. Lăng Hán Thiên mọi mệ trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ, về sau quay đầu lại nhìn thoáng qua còn theo đuổi không bỏ thành chủ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hung quang đợi thu cửu âm thần hỏa, đang tìm ngươi tính sổ. Cửu âm thần hỏa, loại này hỏa diễm có lẽ chứa hàng không ít hỗn độn chi lực. Nếu là có thể đem hắn thôn phệ, Lăng Hàn Thiên cũng sẽ được kích lợi không nhỏ, nói không chừng có thể mượn này đột phá tu vi. Đến lúc đó đối mặt cái này bán tổ nhất trọng thiên thành chủ, cũng không sợ hắn mạnh may. Lăng Hàn Thiên mặc dù không muốn bị khấu trừ vết chóc vài phần, thế nhưng mà hắn cũng không muốn bị giết. Thứ nhẹ một tiếng, Lăng Hàn Thiên không chút nghĩ ngợi, là thúc dục tiểu hắc yêu thú phóng tới cái cửu âm sân mạch. Nhưng, lại tới đây, tiểu hắc yêu thú cũng là bản năng cảm giác được sợ hãi, đúng là dừng lại không tiến. Lăng Hàn Thiên thúc giục mấy lần, chỉ phải buông tha cho xuống, hắn tay háo vung lên, đem tiểu hắc thú thu nhập tụ thiên đỉnh trong. Vù vù, cửu âm sơn mạch vừa rồi tiến vào, Lăng Hàn Thiên là bị cái kia gió lạnh thổi chúng ra chóc thịt bong, đau đớn bi liệt, làm cho Lăng Hàn Thiên đều là biến sắc. Nhưng cảm nhận được thành chủ rất nhanh đuổi theo, Lăng Hàn Thiên dứt khoát cắn răng một cái, là cất bước tiến vào cửu âm sơn mạch bên trong. Thằng này vậy mà tiến nhập cửu âm sơn mạch, thành chủ tại sơn mạch lối vào dừng lại, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn hai ngày thời gian, chờ đến chính là kết quả này, cái này lại để cho hắn thập phần tức giận. Có thể. Hắn Kiên Kỵ nhìn xem Cửu Âm Sơn Mạch, cái này Cửu Âm Sơn Mạch đại danh, hắn có thể phi thường tin tưởng, cũng thập phần sợ hãi. Quy 1 chương 2869, Cửu Âm Sơn Mạch. Chương 2869, Cửu Âm Sơn Mạch. Kinh Thương Thành chủ, như thế nào không đổi. Mười mấy phút đồng hồ về sau, Tinh Nguyệt Đế Quốc Lam hồ bốn người chậm chạp bước tới, gặp Thành chủ không có tiếp tục đổi đổi, lập tức nghi hoặc hỏi thăm. Kinh Thương Thành chủ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Cửu Âm Sơn Mạch, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Tiểu tử này tiến nhập Cửu Âm Sơn Mạch, hơn phân nửa là có đi không về. Tình thương lập tức đem cửu âm sơn mạch chỗ lợi hại nói ra, tinh nguyệt đế quốc bốn cái thanh niên nghe xong trầm mặt xuống. Cái này cửu âm sơn mạch, xác thực là đại hùng chi địa. Một lát sau, lam hồ nhị hoàng tử trầm giọng nói ra, ta cảm giác, cảm thấy tiểu tử này không chết được, bọn chúng ta đợi ở chỗ này nửa tháng. Nhị hoàng tử nói không sai, tên đê mặc dù chỉ có phá toái cảnh cực hạn tu vi, có thể hắn lại có thể gạt bỏ hỗn độn cảnh cực hạn, cái này cửu âm sơn mạch chưa hẳn có thể lưu lại hắn. Tiên còn lại rất đồng ý lam hồ, ánh mắt âm sâm trầm trầm vào cửu âm sơn mạch. Bình Thương thành chủ gặp bốn người phải đợi ở chỗ này, nghĩ nghĩ liền là đối với Lam Hồ chắp tay nói ra, "Lam Hồ công tử, nếu là gặp tiểu tử kia đi ra, định phải báo cho bồn tỏa một tiếng." "Có thể." Lam Hồ nhẹ gật đầu, hắn muốn giết Lăng Hàn Thiên, cũng là bởi vì Lăng Hàn Thiên đánh huyết nguyệt đế có mặt, mà cái này tình thường, chỉ sợ cũng là muốn Vĩ Nhi tử xuất đầu. Song phương tầm đó, cũng không có lợi ích xung đột. Bình Thương chắp tay nói tại, "Về sau là rất nhanh rời đi." Mà sau đó không lâu, mấy ngàn cường giả tiến đến nơi này, nhau nhau đem phương viên vài dặm bao vây lại. Lúc này, Lăng Hàn Thiên tại Cửu Âm Sơn mạch bên trong, thừa nhận gió lạnh tạo xương, cứng cỏi cất bước đi về phía trước. Hắn trên trán hình như có một cây màu xanh tiểu thụ, tản mát ra nhu hòa thành quang, vì hắn ngăn cản không ít áp lực. Nhưng, tức đã là như thế, Lăng Hàn Thiên mỗi thời mỗi khắc đều thụ quả nhục chi đau nhức. Cái kia gió lạnh cũng không biết vì sao mà sinh, quả thực là rất lợi hại. Hơn nữa càng là hướng sơn mạch vòng trong ở chỗ sâu trong, gió lạnh là càng phát ra mấy liệt. Ân. nhiên, Lăng Hàn Thiên toàn thân lông tơ dựng ngược, một cô cực đoan nguy hiểm báo động tại trong lòng bay lên. Lăng Hàn Thiên ngay tại chỗ lăn một vòng, mà ở phía sau hắn, một đoàn âm sát chi khí gào thét mà qua. Cái kia âm sát chi khí, phản phất là một loại quái dị yêu thú. Lăng Hàn Thiên ngẩn đầu lên, trong mắt có kinh hãi, loại này quỷ dị sinh vật, hắn từng tại vô tận hư không gặp được qua. Cái kia chính là hắc ám cấm khu sinh vật. Suy suy. Cái kia đoàn âm sát chi khí gào thét mà qua, về sau phản phất là cảm thấy được con ngồi không có bị trào bắt, lập tức có đảo ngược mà quay về. Lăng Hàn Thiên không kịp muốn tại đây vì sao cũng sẽ xuất hiện loại sinh vật này, lật tay lấy ra thánh thạch tiền ngược đao, hướng cái k Cái kia đoàn âm sát chi khí ở bên trong, lập tức truyền ra một loại sợ hãi cảm xúc, lập tức cái này đoàn viên bị tạo thành sinh vật, là bị thạch đao thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, Lăng Hàn Tiên vừa rồi thở dài một hơi. Bất quá, vào lúc này, đã thấy thạch đao tản mát ra một loại quỷ dị ngọn lửa. Cái này ngọn lửa vừa xuất hiện, là khuyết tán ra, đem Lăng Hàn Tiên hộ ở trong đó. Giờ khắc này, Lăng Hàn Tiên là nhìn thấy, cái kia Lăng Lệ ác liệt khủng bố gió lạnh, đúng là bị ngăn cản được. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Lăng Hàn Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thánh thạch tiền mượt đao lại vẫn có thể tản mát ra loại này hỏa diễm bảo vệ hắn. Ta vẫn còn buồn rầu như thế nào chống cự sơn mạch bên trong gió lạnh, cái này thật sự là ngủ gật đã đến gặp gối đầu. Lăng Hàn Thiên nhìn xem thạch đao tán thưởng một tiếng, theo hắn biết, sơn mạch nội gió lạnh càng tăng kinh khủng. Chỗ đó gió lạnh, không chỉ có có thể quả thịt, còn có thể thổi tan thần hồn. Dẫn theo thạch đao hướng sơn mạch nội đi đến, Lăng Hàn Thiên mỗi một bước đều phi thường cảnh giác. Sơn mạch bên trong, loại này ly tử đoàn sinh vật mặc dù không nhiều lắm, thực sự không biết. Lăng Hàn Thiên bay qua hai tòa ngọn núi, gặp năm chỉ như vậy dị sinh vật. Không một hàng bên ngoài, những sinh vật này đều là bị trong tay thạch đao cho tổn hệ. Thời gian dần trôi qua, Lăng Hàn Thiên phát hiện trong sơn mạch này có không ít thi cốt. Những thi cốt kia trong đó không ít thuộc về yêu thú, cũng có không thiếu thuộc về nhân loại võ giả. Liên tổ cảnh cường giả đều vẫn lạc tại này sao? Lúc này Lăng Hàn Thiên phía trước có một chỉ cực lớn yêu thú hải cốt, cái kia hải cốt phát ra một cô áp bách tính khí tức. Loại này khí tức nếu là người bình thường gặp được, tuyệt đối sẽ có cúng bái xúc động. Lăng Hàn Thiên trong cơ thể Thiên Đế huyết mạch gần ẩn sôi trào, giống bị tổ cảnh cường giả khí tức kích thích rồi. Lăng Hàn Thiên tiếp tục hướng tiểu âm sơn mạch ở chỗ sâu trong bước đi, không lâu về sau đi vào một cái ngọn núi bên trên. Ngọn sơn phong này cũng là rất cao, ánh mắt lộ ra cực kỳ rộng lớn. Lăng Hàn Thiên đứng tại trên ngọn núi, ánh mắt trông về phía xa, lại hơi hơi ngưng tụ. Đã thấy trong tầm mắt có mấy tòa núi cao, cái này chín ngọn núi hoàn toàn đen kịt một mảnh. Mà ngọn núi xung quanh thì là rời rạc lấy không ít cái loại này quỷ dị ly tử đoàn sinh vật. Theo tới gần tại đây, Lăng Hàn Thiên cũng phát hiện, liền không khí đều là cực kỳ lạnh như băng, phía trước như là một đầu giới tuyến. Giới tuyến ở trong, hoàn toàn là băng tuyết bao trùm, gió lạnh từ từ. Lúc này, mặc dù là có thạch hộ thể, Lăng Hàn Thiên như trước cảm giác thần hồn không tự kiềm hãm được sinh ra một tia e ngại. Phản phất lại tới đây, chính là chuyên môn mài mòn thần hồn một loại. Một lát sau, Lăng Hàn Thiên nhắc tới thạch đao đi xuống ngọn núi, hướng cái kia chín ngọn núi bước đi. Sàn sạt. Bất quá, vào lúc này, Lăng Hàn Thiên thân thể cứng đờ, rồi đột nhiên dừng lại thân thể. Lăng Hàn Thiên tàng hình tại một gốc cây đại thụ đằng sau, hướng phía trước nhìn lại, đã thấy băng trong đống tuyết, có một đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh cất bước mà đi. Nàng kia dáng người hết sức nhỏ, đang mặc áo trắng, trên trán tóc dài hơi quấn, rơi xuống lưng sợi. Lăng Hàn Thiên thấy do nữ tử dung mạo, không khỏi nao nao. Cô gái này dĩ nhiên là Thiên Nguyên Thành lý Ưng Nhi. Ngày đó tại Thiên Nguyên Thành Lăng Hàn Thiên cùng cái này, Lý Hương Nhi cũng là từng có một đoạn ma sát. Lý Hương Nhi dấn thân vào ma đạo, về sau hắn ly khai Thiên Nguyên Thành, là tại không có nàng này tin tức. Mà Lăng Hàn Thiên nguyên bản cũng cho rằng, giữa hai người tất nhiên sẽ không còn có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở cái này cựu Âm Sơn mạch nội gặp được. Lý Hương Nhi không có phát hiện Lăng Hàn Thiên, nàng tựa hồ đối với tại đây gió lạnh một chút cũng không ý kỵ. Tại thân thể nàng mặt ngoài, thần lực đã ở hấp thu những gió lạnh kia, tựa hồ tại đây căn bản chính là nàng Lý Hương Nhi thiên đường. Cô gái này là Cửu Âm thân thể, cái này Cửu Âm sơn mạch là phúc của nàng đấy. Nàng chỉ sợ cũng là vì Cửu Âm Thần Hỏa mà đến. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, lý Hương Nhi ý đồ đến hắn đã rất rõ ràng. May mà chính là, lý Hương Nhi tu vi không có đột phá đến bán tổ cấp, bằng không thì muốn thu thập cô gái này, chỉ sợ tiểu không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên là lặng yên đi theo, hắn cũng không không có lập tức đi động lý Hương Nhi ý tứ. Có người cho hắn dò đường, Lăng Hàn Thiên tự nhiên mừng rỡ hữu nhàn. Lý Hương Nhi hướng cái kia Cửu Tòa ngọn núi mà đi, nàng cũng không quay đầu lại, bởi vì lý Hương Nhi tin tưởng, Cửu Âm Sơn mạch là chỗ có sinh linh cấm địa. Ở đây chỉ có nàng cái này Cửu Âm thân thể, tài năng qua tự nhiên Hảo cương gió lạnh, là có thạch đao thủ hộ, thần hồn của ta như trước chịu ảnh hưởng. Theo tiếp cận cái tiêu cựu toàn ngọn núi, lăng hàn thiên hoảng sợ phát hiện, là thạch đao tản mát ra hỏa diễm, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở gió lạnh. Thâm thấu vào gió lạnh thổi chúng lăng hàn thiên nhẹ răng nhếch miệng, thần hồn rung mạnh, như là bị một bả vô hình đao chậm dãi thổi mạnh. Quy một chương 2870, nghìn cựu âm thần hỏa. Chương 2870, nghìn cựu âm thần hỏa. Vụ vụ. Quay trung quanh ngọn núi ly tử đoàn sinh vật, đột nhiên xông lăng hàn thiên mà đến, mang theo mãnh liệt tia gió. Phía trước, lý hương nhi phảng phất là cả người đều dung nhập gió lạnh bên trong. Những ly tử kia đoàn sinh vật, dĩ nhiên là bỏ qua nàng, nhưng Lý Hương Nhi cũng là xa rời tử sinh vật dị động cho lại càng hoảng sợ. Chết tiệt. Lăng Hàn Thiên thấp giọng mắng một câu, thạch đao huy động, vài đao tầm đó, là đánh chết những sinh vật kia. Lý Hương Nhi quay đầu, nhìn thấy thậm chí có người tới Cửu Âm Sơn mạch ở chỗ sâu trong, không khỏi sắc mặt đại đã biến. Đại nàng nhìn rõ ràng Lăng Hàn Thiên bộ dáng, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên kinh ngạc. Là ngươi? Hàn Lâm. Nhìn đến trên mặt nàng kinh ngạc, Lăng Hàn Thiên cũng là cười nhạt một tiếng, như gặp bằng hữu cũ một loại, Lý Cô Đường, đã lâu không gặp. ta Tình nguyện không thấy Lý Hương Nhi sắc mặt nghiêm trọng, lúc trước Lăng Hàn Thiên tại Thiên Nguyên Thành bay đến long trời lỡ đất, lúc gần đi càng là đưa tới Nguyệt cung trưởng Lao, làm cho nàng không thể không rất nhanh rút lui khỏi Thiên Nguyên Thành. Hôm nay, Lăng Hàn Thiên tu vi không thể nghi ngờ so trước kia cường đại nhiều lắm, cho nên mặc dù là hiện tại, tu vi của nàng đạt tới hỗn độn cảnh cực hạ, cũng không dám khinh thường Lăng Hàn Thiên. Như vậy sợ nhìn thấy ta, chẳng lẽ sợ yêu mến ta? Lăng Hàn Thiên nhếch miệng cười cười, khó được điều cười một tiếng. Lý Hương Nhi nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cũng là cười nói, chỉ sợ ta yêu mến ngươi, ngươi sẽ biết sợ. Lý Hương Nhi, ta không nói nói nhảm. Ngươi tới nơi này, cái gọi là chuyện gì?" Lăng Hàn Thiên thu liễm trên mặt vui cười, trở nên nghiêm trang, nàng chằm chằm vào duyên dáng yêu kiều Lý Hương Nhi. Lý Hương Nhi nghe vậy, tiếp tục cười nói, tự nhiên là tới tìm ngươi. "Ha ha, tìm ta sao? Cái kia tốt, hiện tại ngươi đã tìm được, có thể rời đi." Lăng Hàn Thiên mất cười nói, trong mắt có nguy hiểm hào quang loại ra. Lý Hương Nhi sau lùi lại mấy bước, nàng hiển nhiên có chút sợ hãi Lăng Hàn Thiên rồi. Ban đầu ở dưới đáy thế giới cùng Lăng Hàn Thiên một trận chiến, mặc dù không có thắng bại, có thể khi đó Lăng Hàn Thiên cũng không quá đáng mới như ý cảnh mà thôi. Hàn Lâm, ta tới nơi này vì Cửu Âm thần hỏa, ngoại trừ Cửu Âm thần hỏa bên ngoài, những thứ khác ta hết thảy không muốn. Thật có lỗi, ta cũng là vì Cửu Âm thần hỏa. Lăng Hàn Thiên sớm đã biết rõ Lý Hương Nhi ý đồ đến, cho nên giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lý Hương Nhi sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới Hàn Lâm cũng là vì Cửu Âm thần hỏa mà đến. Bất quá, lúc này Cửu Âm thần hỏa không gặp, nàng tự nhiên sẽ không cùng Hàn Lâm phát sinh chiến đấu. Lý Hương Nhi có chút suy tư, là hướng Cửu Tòa ngọn núi nội lao đi, vậy thì nhìn xem, chúng ta ai nhanh một chút rồi. Cùng ta so nhanh. Lăng Hàn Tiên cười nhạt một tiếng chợt cũng là mạnh mà lướt đi, mặc dù lúc này không cách nào thi triển hành giả vô cương, nhưng mà Lăng Hàn Thiên có hư không dương tinh, ở trên hư không một đạo bên trên cũng không phải sơ học giả, hắn bên cạnh thân bắt đầu khởi động lấy hư không chi lực, như là đem tại đây không gian khoảng cách đều rút ngắn một loại, hai người cơ hồ là sóng vai mà đi, rất nhanh xông vào cựu tòa ngọn núi bên trong, gấu, vừa mới vừa vào đến, là có một cỗ màu đen hỏa diễm tịch của tới, ngọn lửa này nhiệt độ cực thấp, Lăng Hàn Thiên cùng Lý Hương Nhi đồng thời ngừng thân thể, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ngọn núi nội hết thảy, đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, màu đen hỏa diễm như là huyền bằng một loại mà ở màu đen cuối cùng, hỏa diễm trung ương coi như có bạch quang phóng mà đến. Lăng Hàn Thiên trong mắt thanh mang lập lòe, lập tức nhìn thấy, cái kia bạch quang lại cũng là hỏa diễm. Cửu âm thần diễm, cái này là cửu âm thần diễm. Hai người chỉ là đứng tại biên giới, lông mày đã ngưng kết băng sương. Nhưng, đảm nhiệm ngọn lửa kia lan tràn mà đến, tại trên người của hai người nhưng lại như là lẩy lội nhập biển. Lý Hương Nhi quay đầu lại xem Lăng Hàn Thiên tình huống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi thi triển chính là thần thông gì, vậy mà bỏ qua cái này khủng bố cửu âm thần diễm? Hương Nhi cô nương, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lăng Hàn Thiên hai tay lưng đeo tại sau lưng, cười nhạt một tiếng. Bất quá, đương xem hướng tiền phương hùng hùng liệt diễm thời điểm, Lăng Hàn Thiên trong mắt cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng. Hùng hùng, hỏa diễm tịch quần tới, cái này cửu âm thần diễm lúc này cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, hiển nhiên đã có không thấp ý thức. Ha ha, cửu âm thần thể, thật sự là cực phẩm gửi thể a. Đống nhiên, một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười truyền đến, màu đen hỏa diễm rất nhanh phiên cổn. Có thể thấy được màu đen trong ngọn lửa, cái kia đoàn sâm bạch sắc liệt diễm lúc nhích tầm đó, tựa như là sinh linh thần hồn một loại. Cửu âm thần diễm, ngươi muốn đoạt giá bùa cũng phải nhìn ngươi có buồn sự này không có. Lý Hương Nhi mặt lạnh lùng, nàng đã dám lại tới đây, tiểu đã có chuẩn bị. Lời nói rơi xuống, đã thấy Lý Hương Nhi trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái tử kim bát vu. Cái tiêu bình bát vừa xuất hiện, liền là có thêm từng đợt phạm âm hưởng triệt mà lên, Phật quang đột nhiên quyết tán. Như hòa Phật quang, mang theo thiện lương, từ bi, thương cảm trở chính diện cảm xúc, Cửu Âm thần hỏa gặp được Phật quang, lập tức như băng tuyết gặp được liệt diễm. Đây là Thiên Phật giới trí bảo. Lăng Hàn Thiên hai mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc, Thiên Phật giới lực lượng dùng dương tính làm chủ, hơn nữa là trí dương. Đối với chi âm, có mãnh liệt tác dụng khắc chế. Ha ha, ngươi ngược lại là nhãn lực không kém, cái này Tử Kim Bách vu, chính là Thiên Phật giới vừa được đạo cao tăng dùng 72 quả xá lợi từ chỗ luyện chế. Nếu là khí linh bất tử, thứ này thế nhưng mà cựu phẩm thần minh. Lý Hương Nhi trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tử Kim Bách vu chính là nàng không bao lâu đoạt được bảo vật, nếu không có bảo vật này trấn áp cựu âm thân thể, nàng đã sớm hương tiêu ngọc tổn. Về sau càng là vì gặp được sư tôn của nàng, làm cho nàng đã có tu hành cơ hội. Bát phẩm thần minh cũng không phải cái gì không dạy nổi. Lăng Hàn Thiên miệng, cảm xúc cũng không quá chấn động lớn. Hắn nhìn về phía trong ngọn lửa bộ Ánh mắt nghiền ngẫm địa cười nói, chỉ sợ ngươi cái kia bắt phẩm thần minh cũng ngăn không được cái này cửu âm thần diễm. Đáng chết nhân loại, ngươi cho rằng cái này khắc chế của ta trí bảo có thể lại bùn tọa như thế nào sao? Ngay tại Lăng Hàn Thiên ngữ vừa dứt, cửu âm thần diễm cái kia thanh âm tức giận là truyền đến, lập tức chỉ thấy sâm bạch hỏa diễm lan tràn mà đến, hóa thành một đầu cự mãng mở ra dữ tận miệng lớn. Cái này cự mãng toàn thân chiều dài sâm bạch lần phiến, cái kia đối với trong con người lại là trở nên nén kỵ, loét ra nhíp bùn quang diễm. Lang Hán Thiên cùng Lý Hương Nhi sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, phảng phất muốn vỡ ra một loại. Không xong. Cái này cựu âm thần diễm cảnh giới, sợ là đã đạt tới tổ cảnh rồi. Lý Hương Nhi sắc mặt trắng bệnh, trong mắt cũng là có bối rối xuất hiện, nàng vốn cho là cái này cựu âm thần diễm nhiều nhất là bán tổ cấp tồn tại. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn là nàng chính mình một bên tình nguyện nghĩ cách. Mặc dù cựu âm thần thể cùng với cái kia bình bát có thể lớn nhất hóa khắc chế cựu âm thần diễm. Nhưng, thần diễm dù sao cũng là tổ cảnh, cùng tu vi hiện tại của nàng có chênh lệnh cực lớn. Lăng Hàn Thiên cũng là trong nội tâm hoảng sợ, trong tiểu thiên thế giới này, thậm chí có tổ cảnh cấp như vậy hỏa diễm tồn tại. Nhưng, ngược lại Lăng Hàn Thiên trong mắt là bay lên một vòng lửa nóng chi sát. Nếu là cắn nuốt ngọn lửa này, màu Xanh tiểu thụ nhất định có thể dài ra một quả trái cây đến. Tâm nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thiên nội tâm cũng là tràn ngập kích động, thân thể nhịn không được có chút run run. Lý Hương Nhi cho rằng Lăng Hàn Thiên là sợ hãi, nàng vội vàng chấn định lại, về sau trầm giọng quát, "Đừng hoảng hốt trường, hai chúng ta liên thủ à, ngọn lửa này chúng ta một mình một người cũng nuốt không nổi." Quy một chương 2871 lại bị tu rồi. Chương 2871 lại bị tu rồi. Lý Hương Nhi ngữ văng lên, nhưng mà sau một khắc nàng lại phát hiện, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Lý Hương Nhi sắc mặt lại lần nữa lại biến Quan lệnh nói: "Ngươi cái này ngu xuẩn, mau trở lại." Lý Hương Nhi rất rõ ràng, chính mình một người thì không cách nào giải quyết Cửu Âm Thần Diễm, mà Hàn Lâm cử động như vậy, không thể nghi ngờ là tại tự chịu diệt vong. Nhưng, nàng nên đón lại là Lăng Hàn Thiên quay đầu lại nết miệng cười cười hắc, "Hương Nhi tiểu thư, ngươi không chịu được nổi cái này Cửu Âm Thần Diễm, cái con kia có thể tiện nghi ta rồi." Về sau Lăng Hàn Thiên trực tiếp chui vào trong ngọn lửa. Ân. Lý Hương Nhi trừng to mắt, Lăng Hàn Thiên bị xâm bạch hỏa diễm bao phủ về sau, đúng là lông tóc không tồn hao gì. Mà những hỏa diễm kia thì là như nước xâm nhập đồng một loại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi cái gì? ngươi làm sao làm được? trong ngọn lửa, truyền đến cửu âm thần diễm hoảng sợ tiếng thét chói tai. cửu âm thần diễm, vậy mà tại sợ hãi. Lý Hương Nhi cái đầu nhỏ hoàn toàn không có kịp phản ứng, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, cửu âm thần diễm như vậy lợi hại hỏa diễm, lại sẽ đối với Hàn Lầm sinh ra sợ hãi. cửu âm thần diễm gặp được ta, chỉ có thể trách người không may. Lăng Hàn Thiên đối với Sâm Bạch hỏa diễm cười cười, về sau hắn tiếp tục xông đi vào, đi vào hỏa diễm trung ương. đã thấy Sâm Bạch hỏa diễm trung đường, giọt giọt trắng sữa hỏa diễm nước chảy mơ hồ tầm đó, hình thành một đầu cánh tay phẩm chất tiểu bạch xà. Cái này tiểu Bạch Xá lúc này mở to mắt, sợ hai chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên cái này khách không mời mà đến. Nó phát ra xì xì thanh âm, như hải nhi đang khóc một loại. Lăng Hàn Thiên thần hồn chấn động, thanh âm này vậy mà đối với thần hồn có thật lớn tổn thương. Tại buồn tọa trước mặt gọi, người còn kém một nửa. Lăng Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức há miệng một giống, hình như có rồng ngâm âm thanh lao ra, sóng âm trong bay múa lấy một mảnh dài hẹp thật nhỏ chân long bong dáng. Tê tê. Lăng Hàn Thiên đạo này sóng âm thần thông, dĩ nhiên là là ban đầu ở Long Xà Sơn mạch chỗ lĩnh ngộ hư không rồng Trong đạo thần thông này chỗ mang theo Long Uy, cơ hội là hết thể loài rắn cắt tinh, cửu âm thần diễm mặc dù cũng không phải là loài rắn, có thể thần hồn của hắn hình thành sa hình. đối với cái này có long uy sóng âm tự nhiên cũng là phi thường sợ hãi. lăng hàn thiên một tiếng giống ra, cái kia màu trắng tiểu xà lập tức cuộn rút thành một đoạn, lạnh run. lăng hàn thiên thấy thế, lập tức xòe bàn tay ra, năm ngón tay thành chuột, một bà cầm ra cái kia tiểu bạch xà, vung một toạn. cửu âm thần diễm tiếng thét chói tai truyền đến, ngập trời hỏa diễm mang tất cả mà quay về, muốn đem lăng hàn hỏa táng. cái kia tiểu bạch xà trong miệng, cũng là nhổ ra một đạo bạch sắc hỏa diễm, hỏa diễm mang theo cực thấp nhiệt độ, những nơi đi qua không gian đều đông lại vô vị phản kháng, lăng hàn thiên cười nhạt một tiếng, màu xanh tiểu thụ tản mát ra nồng động thanh quang, tăng thêm thánh thạch tiễn nguyệt đao cũng vì hắn thủ hộ, mà lăng hàn thiên nắm lên cái kia tiểu bạch xà là hướng trong miệng đưa đi, một ngụm đem hắn nuốt vào. Ồ. lăng hàn thiên biết hầu một hồi nhấp nô, cả người cũng là giao đấu hơn cái dùng mình, mặt mày trong khoảnh khắc là đông lại. nhưng theo tiểu bạch xà bị lăng hàn thiên nuốt vào, tại đây sở hữu hỏa diễm cũng đều kể hết biến mất không thấy gì nữa. lý hương nhi kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, thẳng đến trông thấy lăng hàn thiên nuốt vào cửu âm thần diễm buồn nguyên còn lông tóc không tổn hao gì, nàng mới tỉnh nộ lại. Muốn một người độc chiếm cửu âm thần diễm, không có khả năng. Nàng hồn huyễn hướng Lăng Hàn Thiên phóng đi, nhưng mà lại bị một đạo thanh quang vòng bảo hộ ngăn cản ở bên ngoài. Lý Hương Nhi trong nội tâm giận dữ, nàng huy động trong tay bình bát, thần lực dũng mãnh vào trong tử kim bát vu kia, đạo đạo tràn ngập âm lệnh, khí tức Phật quang lập tức hướng Lăng Hàn Thiên đánh tới. Oanh! Thanh quang lay động, mơ hồ trong đó từng đạo vết dạng xuất hiện, trong đó Lăng Hàn Thiên cũng là sắc mặt trầm nhận. Lý Hương Nhi, ngươi tiếp tục công kích một lần, ta trước tiêu diệt ngươi. hắn Diện Mục Lạnh rít gào nhìn về phía Lý Hương Nhi, một đạo làm cho Lý Hương Nhi trái tim băng giá thanh âm truyền vào Lý Hương Nhi trong tai. Lý Hương Nhi sinh lòng hận ý, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem cựu U Thần Diễm bị Lăng Hàn Thiên độc chiếm, cho nên nàng nghiến chặt hàm răng. Hàn Lâm, gặp người có phần, là ngươi quá tham lam rồi, đừng trách ta. Lời nói rơi xuống, Lý Hương Nhi lại lần nữa xông đi lên. Hôm nay, vô luận như thế nào nàng đều muốn phân một nửa cựu Âm Thần Diễm năng lượng. Lý Hương Nhi trong mắt hiện lên quyết tuyệt chi sắc, nàng bàn tay như ngọc trắng kết tân, Phật Quang Ngưng Tụ ở trung bên nàng, cái này Phật Quang hình như có một tia màu hoàng kim ngọn lửa dấy lên. Lý Hương Nhi đơn giản xuyên qua Lăng Hàn Thiên vòng phòng ngự, Lăng Hàn Thiên thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Hán tuyệt sẽ không cho Lý Hương Nhi công kích cơ hội của hắn. Nhưng, lúc này Lăng Hàn Thiên hoảng sợ phát hiện, tiến vào thần quốc Cửu Âm Thần Diễm, tại thần quốc nội điên cuồng vô cùng. Màu xanh tiểu thủ gắt gao áp chế, lại cũng là có bị Cửu Âm Thần Diễm phá vỡ áp chế xu thế. Hắn không thể không phân tâm khu động tiểu thụ áp chế Cửu Âm Thần Diễm. Oan. Lăng Hàn Thiên cùng Lý Hương Nhi chạm nhau một chưởng, hắn bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Lý Hương Nhi thấy thế, lập tức lại hỉ, nàng không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên bây giờ lại chiến lực như vậy yếu. Lý Hương Nhi, ngươi biết trả giá thật nhiều lăng hàng thiên trong mắt, hình như có sâm bạch hỏa diễm tràn ra, cả người thoạt nhìn dữ tận vô cùng. Lý Hương Nhi đối mặt cặp mắt kia, cũng là thần hồn run lên, trong nội tâm tuôn ra lạnh lẽo thấu xương. Nhưng Lý Hương Nhi cắn răng, nàng quyết không thể mất đi cái này cửu âm thần diễm. Bởi vì Lý Hương Nhi lúc này đây đến, là mang theo nàng sư tôn nhiệm vụ đến, nàng muốn tăng lên tu vi, phá vỡ huấn độn cảnh gông cùng xứng xích, đạt tới bán tổ cảnh. Nàng muốn trở thành lúc này đây tiểu thiên thế giới nguyệt cung thi đấu đệ nhất nhân. Nghĩ đến đây, Lý Hương Nhi cái kia mê người hai mắt cũng là đỏ bừng, về sau nàng hét giận dữ một tiếng, hai tay chỗ kết ấn pháp lập tức chuyển và đạo Phật quang lập tức hóa thành tà khí nồng đậm ma quang, cái này ma quang giống như mang theo một loại dâm tà ý chí. Lục trí lan tràn mà ra, lập tức bao phủ trăm trượng phạm vi, Lăng Hàn Thiên tự nhiên cũng là đứng núi chịu sào. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên thân thể nhoáng một cái, trong mắt hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có bị cự âm thần diễm cắn trả tình huống bi thảm. Lý Hương Nhi sắc mặt chăm nhợt, nhưng nàng khẽ cắn môi, lập tức đánh về phía Lăng Hàn Thiên. Áo bào tung bay, giống như thành đầy trời hoa rơi, ngông lung bên trong, phản phất có một đạo huyền chuyển thân hình, động lòng người đến cực điểm. Lăng Hàn Thiên lúc này đã vô lực tại phảng kháng. Hắn chỉ có thể toàn lực đi chống lại bộ phát cự âm thần diễm. Về phần lý hương nhi làm cái gì, đã không phải là Lăng Hàn Thiên trôi lo lắng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt là nửa tháng thời gian trôi qua mà đi. Chín ngọn núi tầm đó, gió lạnh thảm thảm, trong đó, một cái cự đại màu đen cự kén lặng lặng sắp đặt nơi này. Trình cái sân gốc, tính mịch một mảnh. Giang rắc. Không biết đi qua bao lâu, cái kia màu đen cự kén truyền ra một tiếng dị tiếng vang, về sau cự kén bên trên lan tràn ra từng đạo vết rạn. Roeng. Một lát sau, cự kén rồi đột nhiên nổ, một cỗ hủy diệt khí lãng tán phát ra hai đạo nhân ảnh rất nhanh từ đó lao ra cách xa nhau mười trượng dừng thân nhau nhau, nhau nhìn về phía đối phương lúc này Lý Hương Nhi toàn thân mạo hiểm đen kỳ hỏa diễm trong đôi mắt rồi lại xâm bạch hỏa diễm đang ngảy nhót một cỗ kinh khủng khí tức chấn động theo trên người nàng tán phát ra nữ nhân này tu vi dĩ nhiên là đạt đến bán tổ nhất trọng thiên lại nhìn đối diện Lăng Hàn Thiên vẻ mặt tâm trầm toàn thân cũng là có đen kỳ hỏa diễm tu vi của hắn cũng là ngoài ý muốn đột phá đến vực thủy cảnh trung kỳ nhưng lộ ra có chút phù phiếm Hàn Lâm những tiên phát này chuyện phát sinh coi như là một giấc mộng lần sau gặp lại ta sẽ không lưu thủ Lý Hương Nhi chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên xem chỉ chốc lát, hừ lạnh một tiếng, về sau nàng quay người, lướt gấp mà đi. Quy một chương 2872, phiền muộn Lăng Hàn Thiên. Chương 2872, phiền muộn Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên vẻ mặt khó coi nhìn xem Lý Hương Nhi rời đi, thứ hai đột phá đến bán tổ, nếu là cùng Lý Hương Nhi đấu, hắn lấy không đến nửa điểm chỗ tốt. Đối với cái này vài ngày chuyện phát sinh, Lăng Hàn Thiên cũng là rõ muộn một trước mắt. Còn nếu là thực đối với Lý Hương Nhi hạ sát thủ, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm ngược lại cũng có chút không đành lòng. Mang theo lòng tràn đầy phức tạp, Lăng Hàn Thiên đúng là vẫn còn thở dài một hơi. Lập tức Lăng Hàn Thiên khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Mấy ngày nay tới giờ đột phá quá nhanh, Lăng Hàn Thiên cũng cảm thấy thai hỏa lâm. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, thôn Vệ Cửu Âm Thần Diễm, đoạt được bằng đại lực lượng vốn là muốn cho màu Xanh tiểu thụ. Ai biết nửa đường giết ra một cái Lý hương Nhi, vậy mà cùng hắn cưỡng ép song hưu. Kể từ đó, Lăng Hàn Thiên không thể trốn tránh đã lấy được đại lượng chỗ tốt, tu vi đột phá cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng may mà, lần này Mẫu Xanh tiểu thụ hấp thu cái kia Cửu Âm Thần Diễm hơn phân nửa hỏa diễm bổn nguyên về sau, đã giải ra cái thứ nhất trái cây. Thân niệm nhìn chăm chú thần quốc nội. Màu xanh tiểu thụ ngọt cây, một quả trẻ trùng trái cây yên tĩnh động ở ngọt cây. Cái quả này lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân che kín từng đạo thâm ảo đường vân. Lăng Hàn Thiên dùng thần niệm dò xét, cảm giác được trái cây nội có được vô cùng nồng hậu dày đặc lực lượng. Loại lực lượng này lộ ra một cố cường đại sinh cơ. Lăng Hàn Thiên vốn định tháo xuống cái quả này phục dụng, tốt vững chắc hôm nay không phải rất ổn định cái giới. Nhưng là cảm giác được một cố rất nhỏ tin tức truyền đến. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, bởi vì này cổ tin tức chỗ biểu đạt, dĩ nhiên là Lăng Hàn Thiên tạm thời không thể dùng ăn màu xanh tiểu tụ chỗ kết quả thực. Chẳng biết tại sao, Lăng Hàn Thiên cũng không có đi miệt mài theo đuổi đã tạm thời không thể dùng ăn, vậy thì giữ lại cái quả này tốt rồi." Hàn tĩnh tâm tu luyện, như thế đã qua ba ngày, vừa rồi đem khí tức bình phục lại. Trong sân cốc, Lăng Hàn Thiên mở hai mắt ra, nhìn xem trước mắt thê lương sân cốc, trong mắt có một tia phức tạp. "Lý Hưng Nhi, lần sau gặp lại, ta cũng sẽ không nương tay." Khi sâu một hơi, Lăng Hàn Thiên đem phức tạp hình ảnh ném chi nào bên ngoài, về sau là cất bước ly khai sân cốc. Cửu Âm Sơn mạch bên ngoài, kinh thương thành chủ quân đội còn vây ở chỗ này. Huyết Nguyệt Đế quốc bốn cái thanh niên, cũng không có rời đi. Đã chờ đợi hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Một cái ngọn núi chi đỉnh, Nguyệt Nguyệt Đế quốc bốn cái thanh niên tụ cùng một chỗ. Lam Hồ Nhị hoàng tử bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, hai mắt khép hờ, cực kỳ yên tĩnh. Ba người khác thì là qua lại độ bước, như kiến bò trên chảo nóng. Lam Hồ Sư Minh, tiểu tử kia chỉ sợ đã chết tại Cửu Âm Sơn mạch, chúng ta hay vẫn là nhanh đi săn giết người dự thi cướp lấy giết chóc điểm tích lũy a. Trong đó một cái thanh niên nhìn mấy lần Cửu Âm Sơn mạch, cuối cùng không thể không nhìn về phía Lam Hồ Nhị hoàng tử. Bọn hắn tiến đến thế nhưng mà tham gia Nguyệt cung thi đấu. Ngày nay đi qua hơn một tháng thời gian, nhưng vào kia ra hỏa cũng không biết thu hoạch bao nhiêu giết chóc điểm tích lũy. Nhị hoàng tử Lam Hồ mở hai mắt ra, trong mắt một vòng thần quang dần dần tán đi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cựu âm sơn mạch, trầm ngâm một lát, là nhẹ gật đầu. Chúng ta xác thực nên khởi hành rồi, trong tiểu thiên thế giới này, có thể còn có chúng ta một cái đối thủ cạnh tranh. Ân. Nhưng mà, ngay tại nhị hoàng tử lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên ý có nhận thấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía cựu âm sơn mạch lối vào. Chỗ đó, một thân áo bào xanh, đầu vai có vài miếng lông vũ quen thuộc thanh niên, chính chắp tay đi ra, thần sắc đạm mạc Làm sao vậy? Mặt khác ba cái thanh niên chợt thấy lam hồ thần sắc có một dạng, không khỏi nghi hoặc theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Là hắn. Hắn vậy mà không chết bước vào kiểu âm sân mạch vậy mà còn sống trở về làm sao có thể vị ương minh đánh ta thoáng một phát ta có phải hay không đang nằm mơ ba cái thanh niên trợn mắt há hốc mồm trong miệng lẩm bẩm nói bọn hắn trong nội tâm tự nhiên là rung động nguyên bản thủ ở chỗ này cũng không quá đáng là ôm may mắn tiến hành nhưng mà ai từng muốn đến thanh niên kia thật sự từ bên trong chạy ra uống kinh thương thành chủ quân đội cũng là phát hiện Lăng hàn thiên xuất hiện lúc này phương viên vài dặm tướng sĩ nhau nhau thừa kỵ tọa kỵ vòng vây mà đến mấy ngàn người ngăn cản ở chỗ này toàn bộ thiên địa đều là đông nghịt hàn thiên gật đầu lên sắc mặt cực kỳ khó coi Hắn ngược lại là không nghĩ tới, những cái thứ này lại vẫn có thể đợi ở chỗ này lâu như vậy. Nhưng, ngay cả là lòng tràn đầy lửa giận, có thể Lăng Hàn Thiên cũng không dám đem những người này toàn bộ diệt sát rồi. Dù sao cái kia Luân Nguyệt Thai có thuộc về quy tắc của nó, đánh chết tại đây sinh linh, giết một người khấu trừ một phần. Trước mắt, Hàn Nguyệt Thai ở bên trong, tổng cộng cũng chịu hơn 10 phân mà thôi. Nơi này tương giả, Lăng Hàn Thiên đại khái đánh giá chắc thoáng một phát, sợ là có hơn nghìn người. Hắc, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi đã táng thân Cửu Âm Sơn mạch rồi hả? Đông nhiên, tiếng cười truyền đến, Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn lại là nhìn thấy huyết nguyệt đế quốc bốn cái thanh niên lướt đi tới, nhị hoàng tử xung trận ngựa lên trước, hắn trầm trầm vào lăng hàn thiên đại lượng, muốn theo lăng hàn thiên trên người nhìn ra một điểm không giống người thường, có thể theo cựu âm sơn mạch đi tới, chẳng lẽ không phải là người bình thường có thể làm được? Không nghĩ tới các ngươi cũng tới, lăng hàn thiên trong mắt hàn quang lập lòe, trong đầu thì là suy tư về kế thoát thân, hắn không thể cùng những cái thứ này nại bính, nếu không giết chóc vài phần bị khấu trừ quang, đây chẳng phải là rất thiếu? Tiểu tử, vốn cho là, ngươi không có cơ hội chết ở trên tay của ta rồi, lam hồ lạnh giọng nói ra, hắn xem chỉ chốc lát cũng nhìn không ra Lăng Hàn Thiên có cái gì chỗ khác biệt, có lẽ thằng này tại Cửu Âm Sơn mạch cũng là trốn ở ngoại vi, trọn vẹn hơn nửa tháng, gặp người không có rút đi, là nhịn không được chạy đến rồi. "Tiểu ngươi phế vật này, cũng xứng giết ta, các ngươi cùng lên đi." Lăng Hàn Thiên trên mặt tràn đầy cười lạnh, mở miệng nịa mai cười một tiếng. Lam Hồ Tu Vi đã đạt tới bán tổ nhất trọng thiên, hơn nữa cực kỳ vững chắc. Những người khác cũng là huấn độn cảnh cực hạn, hiển nhiên cũng không phải phế vật một cái, đây là một cái cường đại đội hình. Đương nhiên, đây là đối với Lăng Hàn Thiên mặt ngoài tu vi mà nói. Lam Hồ nghe được chuyện đó, như là đã nghe được tiên đại chế Hắn cười to mấy tiếng, vừa rồi khinh thường địa nhìn xem Lăng Hàn Tiên, "Giết người, bổn hoàng tử một người, một tay, đủ để." "Vậy sao? Cái kia chờ ngươi đổi tới ta nói sau." Lăng Hàn Tiên cười lạnh một tiếng, sau đó nổ bắn ra mà ra, hướng một đám binh sĩ phóng đi. Những binh lính kia thấy thế, lập tức chuẩn bị ngăn trở, nhưng mà một cỗ hủy diệt khí lãng đánh tới, trực tiếp đưa bọn chúng nhấc lên bay ra ngoài. Lăng Hàn Tiên đánh vỡ một cái lỗ hổng, là cũng không quay đầu lại lao tới phía trước. Phần đông binh sĩ thấy thế, thì là điên cuồng đuổi, đuổi theo đuổi nhau. Lam Hổ hoàng tử trông thấy Lăng Hàn Thiên vừa mới còn lực lượng 10 phần, sau một khắc tiêu chật vật mà trốn khẽ miệng cũng là hiện ra một vòng kinh thường. Người trốn không thoát. Hắn lạnh quát một tiếng, chất thể hiện ra bán tổ cấp cường hãn tốc độ, mấy hơi thở siêu việt khinh thường những binh lính kia. Lăng Hàn Thiên căn bản không phải muốn chạy trốn, chỉ là muốn đem Huyết Nguyệt Đế quốc mấy cái thanh niên dẫn tới không có người địa phương chém giết. Về phần cái thế giới này sinh linh, Lăng Hàn Thiên hiện tại cũng là cực kỳ đau đầu cùng phiền muộn, giết cũng giết không được, chỉ có thể tránh đi bọn hắn. Dùng Lăng Hàn Thiên mấy người tốc độ, hiển nhiên là vượt xa khinh thường tướng sĩ, mà Lăng Hàn Thiên chạy như điên đường này, rốt cục tại một cái sơn cốc trong dừng lại. Phía sau Huyết Nguyệt Đế quốc Lam Hầu nhị hoàng tử nhanh chóng đuổi theo. Gặp Lăng Hàn Thiên không hề chạy trốn, lập tức cười lạnh nói, "Chạy không nổi rồi." Quy một chương 2873, sát Lục Chi Vương sinh ra đời. Chương 2873, sát Lục Chi Vương sinh ra đời. "Chạy." Tiểu ngươi còn không để cho ta chạy chối chết tư cách." Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, "Lam hổ thằng này mặc dù là bán tổ nhất trọng thiên cường giả, nhưng mà hắn cũng không ý kỵ. Hôm nay, tu vi của hắn đạt tới vực thủy cảnh trung kỳ, so với trước kia tự nhiên là cường hãn trăm ngàn lần." Dựa theo Lăng Hàn Thiên đoán chừng, hôm nay hắn cùng với bán tổ nhất trọng thiên chẳng những có lực đánh một trận, còn có thể chiến thắng. Cái kia bổn hoàng tử ngược lại muốn nhìn, ngươi có năng lực gì? Lam hồ cười lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, bán tổ cấp cường giả, há lại hỗn độn cảnh có thể so sánh hay sao? Có thể nói, một vạn cái hỗn độn cảnh cực hạn võ giả, cũng giết không được một cái bán tổ nhất trọng thiên cường giả. Hắn lời nói rơi xuống, là tay háo hất lên, thần lực tấm lụa mang tất cả mà ra, hóa thành một đầu dữ tận hung mãnh chi thú. Cái này tùy ý một đạo công kích, là còn hơn hỗn độn cảnh cực hạn cường giả có thể thi triển cực hạn lực lượng. Lăng Hàn Tiên một quyền đánh ra, quyền bên, bên trên tràn ngập thần lực, phảng phất có tiếng long ngâm chảy ra. Một quyền đánh ra, là đánh nát Lam hồ công kích bán tổ tu vi, không ngoài như vậy. Lăng Hàn Thiên trên mặt lộ ra một vòng niệm ai, không chút khách khí châm chọc một tiếng. Lam Hồ trên mặt thần sắc trì trệ, nguyên bản hắn cho rằng tùy ý một kích nhất định có thể đem thằng này đánh thành trọng thương. Nhưng nào biết đối phương có thể như thế hởi hợt hở hóa đi. Cảm thấy nội tâm đã bị thật lớn nhục nhã, Lam Hồ trong mắt sát ý tuôn ra, hóa thành thực chất hàn quang bức hướng Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, về sau hắn lấy ra thánh thạch đao, chém ra một đạo đao mang, bổ về phía Lam Hồ. Đao này mang cực kỳ cường hãn, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, có thể đơn giản trọng thương hỗn cảnh cực hạn cực giả. Lam Hổ trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương cũng có mạnh mẽ như vậy hung hãn thực lực. Không dám bất quá nửa điểm lòng khinh thị, hai tay của hắn kết ấn, thần lực hội tụ tại bàn tay, về sau hình thành một phương đại ấn. Cái kia đại ấn hiện ra tinh hồng sắc trạch, phảng phất một vòng luân nguyện, lộ ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Lam Hổ đem đại ấn đẩy ra, trên mặt tràn đầy sảng giọng sắc cơ, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn tiêu diệt giết trước mắt thanh niên này. Cái kia đại ấn quả thực là cường hãn, từng phút đồng hồ là rách nát rồi lăng Hàn Thiên đạo khí, hướng lăng Hàn Thiên vênh nền mà đi. Lăng Hàn Thiên thấy thế, hít sâu một hơi, về sau hai tay cầm đao, mạnh mà một đao đánh xuống giờ khắc này, lăng hàn Tiên sau lưng, phản phất là có một đạo cực lớn hư ảnh núm tụ, cả người cùng cái kia hư ảnh dung làm một thể. một cỗ tối nghĩa uy nghiêm cảm giác áp bách tán phát ra, chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, là dung nhập thạch đao bên trong, Bộ thiên trạng. lăng hàn thiên lạnh quát một tiếng, mạnh mà chém ra một đạo sáng lạ đao mang, cái kia đao mang sở hữu khí tức đều cực kỳ nội liễm. nhưng mà, lam hội nhị hoàng tử lại là sắc mặt kỳ biến, thân niệm truyền đến nguy hiểm báo động, làm hắn khắp cả người phát lạnh. mà sự thật cũng đúng là như thế, cái kia màu đỏ tươi đại ấn bị đao mang xuyên thấu mà qua, là trực tiếp hóa thành hai nửa chậm rãi biến mất mà cái kia đang mang lại như manh hổ giống như mang tất cả mà đi, lam hổ nhị hoàng tử bị kinh hãi đến nỗi ngay cả liền nhanh lùi lại. nhưng hắn trung quy là lui không được, cuối cùng nhị hoàng tử một răng cắn, cắn chót lời thi triển ra một đạo cường hãn thần thông, vừa rồi hóa đi cái kia cường hãn đao khí. giết! Lăng hàn tiên trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người hàn mang, ngập trời sát ý hóa thành nước lũ mang tất cả mà ra. một cỗ lạnh như băng rét thấu xương sát ý, tự hư vô trong vọng tới, dũng mãnh vào thạch đao bên trong, thạch đao lập tức đao mang đại thịnh. lang hàn tiên một đao bổ ra, sát ý hóa thành một thanh hung mãnh đại đao, quen thân giống như có vô số tử hồn tại gào thét chỉ là cái này tiếng gầm là làm cho người toàn thân khởi nổi da gà nhị hoàng tử trên mặt hiện hiện kinh hãi lòng hắn kinh lệnh mình cái kia giết chóc đau mang lại để cho hắn người đến tử vong nguy cơ suy đau mang tốc độ cực nhanh cơ hồ là lập tức là xuyên qua nhị hoàng tử thân thể sau một khắc nhị hoàng tử trực tiếp bị chém thành hai khúc bên mông sát ý tại gạt bỏ nhị hoàng tử thân thể nhưng nhị hoàng tử dù sao cũng là bán tổ cấp cường giả lăng hàn thiên mặc dù lợi hại có thể cảnh giới chênh lệnh tại đâu đó nhị hoàng tử còn lại huyết đục ngược lại trở về trong khoảnh khắc là khôi phục lại Hắn sắc mặt tâm trầm biết rõ hôm nay thì không cách nào đánh chết trước mặt thằng này rồi. Bán tổ cường giả quả nhiên khó giết. Lăng Hàn Thiên hai mắt có chút nhau lại, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn chiến thắng bán tổ cường giả, cũng cần tốn hao một phen tay chân. Nếu như là xuất động thập dương hai âm chi lực, muốn chém giết cái này Lam hổ, ngược lại cũng không cần phí quá nhiều khí lực. Bất quá, Lăng Hàn Thiên lại thật là cẩn thận, phải biết rằng cái này tiểu thiên thế giới, thế nhưng mà Nguyệt cung phụ thuộc 36 tiểu thiên thế giới một trong. Mặc dù Hàn lão nói tại đây chiến sự, Nguyệt cung tổng bộ cũng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng ai có thể biết lời này có mấy thành thật giả? Mặc dù nói bán tổ khó giết, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng biết khó được có bán tổ cấp cường giả với tư cách đá mài đao, vì vậy dẫn theo thanh đao hướng Lam hổ công tới. Lam hổ vừa đánh vừa lui, trong nội tâm cũng muốn chiến thắng chi đạo. Thằng này nhất định kiêng kỵ cái thế giới này sinh linh, đã giết không được hắn, triệu các mặt khác người chạy đến. Hắn ánh mắt lập lòe, cuối cùng ý định ngăn chặn Lăng Hàn Thiên. Nhị hoàng tử, chúng ta tới giúp ngươi. Không bao lâu, huyết nguyệt đế quốc cái kia ba cái thanh niên trước đột tới, bọn hắn xa xem một mắt, lập tức đều chụp một cái đi lên. Tới vừa vặn. Đối với cái này, Lăng Hàn Thiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn tới đây tiểu thiên thế giới Cuối cùng là vì mới thêm nguyện cung thi đấu, mà muốn thắng được, chỉ có giết người thu hoạch giết chóc điểm tích lũy. Mấy ngày nay tới giờ, bởi vì quá nhiều việc vật quân thân, Lăng Hàn Thiên nguyện thai nội, thế nhưng mà còn rất nghèo đáng thương. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, mau lui lại. Lam Hổ sắc mặt kỳ biến, hắn hiển nhiên cũng là muốn đến Lăng Hàn Thiên nghĩ cách. Lăng Hàn Thiên thực lực mạnh như thế hung hãn, căn bản không phải cái kia ba cái ngu xuẩn có thể chống lại. Nhưng, Lam Hổ tiếng quát đã đã chậm nửa bước. Lăng Hàn Thiên rất nhanh hảo quang một loại, tựa như xuyên việt không gian trực tiếp đến cái kia ba cái thanh niên trước mặt. Hắn không tình cảm chút nào một đao đánh xuống, lập tức là thù ba người tái mặt. Ba đạo huyết quang theo ba người trên thi thể bắn ra, rót vào Lăng Hàn Thiên trong mi tâm. Nhất thời, Lăng Hàn Thiên cũng là khẽ giật mình, bởi vì hắn lập tức tăng vọt mấy chục điểm tích lũy. Hơn nữa, một cô kinh người tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Cái này tin tức là về sát lục chi vương tin tức. Có lẽ cái này vốn là trùng hợp, bởi vì tại vừa rồi Nguyệt thai nội tuân ra trong tin tức là về một cái sát lục chi vương sinh ra đời. Sát lục chi vương cần giết chóc điểm tích lũy đạt tới một vạn, vừa rồi bị Nguyệt thai phong vương mà sát lục chi vương một sinh ra đời, từng cái Nguyệt Thay đều có cảm ứng. Sắt Lục Chi Vương vừa xuất hiện cũng dịu đại biểu cho Nguyện Cung thi đấu bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Một tháng sau, đem ở cái thế giới này trung tâm cử hành Vương Trung Vương thi đấu. Trong Vương này Vương thi đấu chỉ có điểm tích lũy đạt tới một vạn bị phong Vương người dự thi mới có cơ hội tham gia. Đối diện Lam Hồ giật mình tại nguyên chỗ, hắn sắc mặt một hồi biến hóa đã ở dư vị lấy trong đầu nhiều ra tin tức. Sắt Lục Chi Vương xuất hiện một tháng sau muốn mở ra Vương Trung Vương thi đấu, xem ra không thể cùng thằng này dây dưa. Lăng Hằng Thiên ánh mắt lập lòe, một vạn điểm tích lũy tương đương với muốn đánh chết một vạn cái võ giả. đương nhiên. Nếu là đánh chết võ giả bản thân thì có điểm tích lũy, cái kia đánh chết võ giả người có thể đạt được thứ nhất nửa điểm tích lũy. Quy 1 chương 2874, hỗn loạn thế giới. Chương 2874, hỗn loạn thế giới. Kể từ đó, cần thiết giết võ giả cũng sẽ được số lượng giảm bớt. Nhưng Lăng Hàn Thiên vô cùng rõ ràng, cái này tiểu thiên thế giới khổng lồ như thế, tiến vào trong đó người dự thi bất quá mấy trăm vạn mà thôi. Muốn từ đó tìm ra nguyên một đám võ giả đánh chết đạt tới một vạn điểm tích lũy, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lam hổ, tựu cho ngươi sống lâu một thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, Lăng Hàn Thiên đối với Lam Hồ cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không bay đầu lại rời xa mà đi. Lam Hồ nghe vậy cũng cười lạnh đáp lại, tiếp theo gặp lại sẽ là của ngươi tử kỳ. Hai người cũng là vì thi đấu quán quân mà đến, hiện nhiên là sẽ không cầm thắng bại thứ này hay nói giỡn. Lăng Hàn Thiên rất nhanh tại trong núi rừng nghĩa lên, không ngừng tìm kiếm người dự thi. Nhưng mà ba ngày sau đó, Lăng Hàn Thiên cũng không khỏi không sắc mặt âm trầm dừng lại. Ba ngày này thời gian hắn không chỉ có tại trong núi rừng búa đầu, là thành thị cũng đi một cái. Có thể ba ngày qua hắn thu hoạch lại chỉ là hơn 10 phần điểm tích lũy, cái này cùng một vạn số lượng trên lệch thật lớn xem ra muốn đạt được một vạn điểm tích lũy có chút khó khăn a lăng hàn thiên nhìn xem buông dung dã núi theo sát lục chi vương sinh ra đời là trong núi này yêu thú cũng tốt giống như biến mất tung tích ư đung nhiên lăng hàn thiên lông mày khẽ động hắn tay áo vung lên liền đem cái kia tiểu hắc yêu thú cho phong xuất một lần nữa chứng kiến cái này tiểu hắc yêu thú lăng hàn thiên cũng không khỏi được khe dần mình bởi vì lúc này cái kia tiểu hắc yêu thú đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng trên đầu y nguyên có hai cái ốc xiên rác mà quỷ dị chính là thân thể của nó đã cuộn rút kết nối cùng một chỗ sau lưng cái kia đối với cốt cánh cũng là rút nhỏ không biết Hiện tại tiểu hắc yêu thú, cùng một chỉ ốc sen bộ dáng không sai biệt lắm. Đương nhiên, lúc này tiểu hắc thú tu vi đã đạt tới bán tổ nhất trọng thiên tình trạng, cái kia đôi mắt con người linh động chi sắc cũng rõ ràng nhất rất nhiều. Ngao. Oh oh oh. Tiểu hắc yêu thú như là cực kỳ hưng phấn, ngửa đầu gào thét một tiếng, hình như là bị đè nén hồi lâu. Ta ngược lại là đã quên thằng này, nó thân là yêu thú, chắc hẳn thì có yêu thú năng lực. Lăng Hàn Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, yêu thú tìm kiếm yêu thú, vậy khẳng định là phải nhanh hơn rất nhiều. Đã tìm không thấy những võ giả kia đến đánh chết, vậy hắn trước hết tìm yêu thú ra tay. Sau đó Lăng Hàn Thiên hướng tiểu hắc điệu đạt chính mình ý tứ. Cái kia tiểu hắc thú trong mắt lóe ra một đạo linh quang, một lát sau tiểu hắc thú là ý bảo Lăng Hàn Thiên thừa kỳ nó. Kế tiếp, đã có tiểu hắc thú trợ giúp, Lăng Hàn Thiên mỗi ngày điểm tích lũy đều tại tăng trưởng. Đã mắt, đã nửa tháng đi qua, khoảng cách Vương Trung Vương thi đấu, cũng mới có hơn 10 ngày thời gian. Một cái ngọn núi trên đỉnh, Lăng Hàn Thiên sắc mặt đạm mạc thừa kỳ tại tiểu hắc yêu thú trên người. Mặc dù sắc mặt đạm mạc không tình cảm chút nào chấn động, thế nhưng mà Lăng Hàn Thiên trong mắt, nhưng lại có lo lắng. Nửa tháng đi qua, hắn điểm tích lũy cũng mới đạt tới hơn 5 ngàn điểm. Nửa tháng này đến Lăng Hàn Thiên đánh chết hơn 4000 chỉ yêu thú, hơn 200 võ giả. Nhưng, 5000 điểm tích lũy khoảng cách một vạn, như trước có rất lớn khoảng cách. Nếu là cản không nổi Vương Trung Vương thi đấu, Lăng Hàn Thiên cảm giác không chỉ là bị loại bỏ đơn giản như vậy. Nửa tháng thời gian, Lăng Hàn Thiên chạy cái này tiểu thiên thế giới non nửa địa vực, rất nhiều địa phương đều là cực kỳ hỗn loạn. Chiến đấu, cơ hội mỗi ngày đều có phát sinh, mà lại rất là điên cuồng. Thưa kỵ tại tiểu hắc trên người, Lăng Hàn Thiên nhưng trong lòng thì đang suy tư, như thế nào tài năng rất nhanh đạt được điểm tích lũy. Ân. Đương nhiên, Lăng Hàn Thiên ánh mắt hướng tụ Đã thấy bầu trời xa xa, có đại lượng cường giả gào thét mà đến. Những cường giả kia đều là mặc chiến giáp, rõ ràng cho thấy cái thế giới này sinh linh. Những người này mang theo ngập trời sát khí mà đến, Lăng Hàn Thiên vừa phát hiện những chiến sĩ này, lập tức cảm giác được vài cố cường hãn thần niệm tập trung bọn hắn. Đi. Lăng Hàn Thiên trong lòng có dự cảm bất hảo, những tiểu thiên thế giới này võ giả, tựa hồ là chuyên môn tới bắt người. Tiểu Hắc Hóa thành một đạo hắc quang, hướng xa xa kích bắn đi, rất xa tránh đi những chiến sĩ kia. Hai ngày sau đó, Lăng Hàn Thiên đi vào một tòa đại thành ở bên trong, trong đại thành này võ giả phần đông. Nhưng có một điểm kỳ quái đúng là Trong thành này tựa hồ không có hỗn độn cảnh đã ngoài tu vi võ giả. Lăng Hàn Thiên thi triển Thiên Huyễn Linh Lung thuật giấu đi chân thật diện mạo, hắn đi vào trong thành, là lặng yên đối với một số võ giả tiến hành thu hồn. Mà có chút ngoài dự đoán mọi người chính là, trong thành này cơ giả, cơ hồ đều bị thành chủ cho điều đi nha. Truy cứu nguyên nhân, đúng là ngoại giới đến võ giả, không biết dùng biện pháp gì, thuyết phục thành chủ, lại để cho thành chủ xuất binh tương trợ. Đã trong thành hư không, vậy thì trách không được ta rồi. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng nhếch lên một vòng dáng tươi cười, trong tiểu thiên thế giới này thành thị, thành chủ như là hoàng đế một loại. Thành chủ tọa hạ, tất nhiên là có không ít tài nguyên. Vốn Lăng Hàn Tiên cũng không muốn đánh cái thế giới này sinh linh chú ý, nhưng quái tiểu quái tại đây thành chủ, vậy mà trợ giúp ngoại nhân đối phó người dự thi. Người dự thi giết bọn hắn giết không được, có thể bọn hắn lại có thể ngăn được người dự thi. Như thế đến nay, ngược lại là làm người đau đầu. Lăng Hàn Tiên hướng phủ thành chủ lao đi, tránh đi cái kia thư giãn thủ vệ, là lặng yên tiến vào phủ thành chủ. Đây là một gian đại sảnh, trong đó ca múa mừng cảnh thái bình, yêu cơ múa thoát ý điệu, rượu ngon danh nhân, tiếng hoan hô lời dâm. Trên vị trí đầu nóc kia, là một người tuổi còn trẻ, người trẻ tuổi kia vẻ mặt ngạo ý, đang mặc đẹp đẽ quý giá, xem xét tiểu là phú gia công tử. Thanh niên tay trái trên vị trí, cũng là một thanh niên, thanh niên này khí độ bất phàm, lông mi thanh tú, hướng chỗ đó một tòa, đều có một cô bất phàm khí thế phát ra. Thanh niên mặc Lung Nguyệt Đế quốc quần áo và trang sức, nếu như Lăng Hàn Thiên ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, cái này là Lung Nguyệt Đế quốc thiên tài một trong. Gai Hạo: "Sư tôn, cái này rượu ngon có thể đủ vị." Trên thủ vị thanh niên cười dịu dàng nhìn về phía Gai Hạo, cái tiếng ngạo khí lăng vân trên mặt, cũng là lộ ra một cô tôn kính chi sắc. Thanh niên này, là cái này tỏa thành chỉ thành chủ nhĩ tử, ba cơ. "Rượu là năm xưa hảo kỷ, đủ vị." Gai Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu một ngụm ẩm hạ một chén rượu về sau lập tức nhắm mắt dư vị sư tôn có muốn hay không ta gọi chút ít nữ nhân tới bồi tiệu chúng ta tu võ chi nhân tốt nhất là thiếu dính nữ sắc đối với ba cơ đề nghị gai hạo thì là thanh sắc đều lệ tự tuyệt ba cơ nụ cười trên mặt cứng đờ hắn cũng biết cái khác sư tôn đó là tiểu sắc kiếm thu sư tôn mấy ngày nay ngươi cùng cha ta đi ra ngoài cất quét thu hoạch như thế nào ba cơ lúc này hỏi gai hạo nghe vậy thì là thở dài đạo đến dự thi võ giả cũng không biết trốn người nào vậy ba ngày thời gian ta chỉ được một điểm tích lũy thu hoạch vậy cũng rất tốt rồi ta nghe lý khôn sư tôn nói hắn ba ngày mới thu hoạch 500 điểm tích lũy ba cơn định nọt nói ra hai người trao đổi hoàn toàn không có chú ý tới lúc này cái kia đưa rượu tới tiểu tư trong mắt hiện lên dị sắc cái này tiểu tư đi về hướng gai hạo trên mặt tràn đầy vẻ cung kính đại nhân đây là ngươi muốn vượng huyết tiểu tiểu tư đem trong mâm một bình rượu nước xuất ra lập tức có một cỗ mê người tinh khiết và thơm khuyết tán mà ra gai hạo thần sắc khẽ động hắn ngồi thẳng trực tiếp đoạn đến cái kia bình rượu mở ra bầu rượu cái nắp nghe nghe hảo hiểu. gai hạo hai mắt khép hở toàn bộ tinh thần chìm đắm trong cái kia tuyệt rượu mỹ vị bên trong Ông. Đột nhiên, một cú cực đoan nguy hiểm báo động theo trong nội tâm bay lên, đã có ánh đau lóe lên, gai hạo đầu, cùng thân thể ở riêng. Quy một chương 2875, Hàn Lâm Vương. Chương 2875, Hàn Lâm Vương. Nhiệt huyết rơi vãi qua không trung, đầu bay khỏi thân thể, Kinh Hạo mở to hai mắt nhìn, trong đó tràn đầy kinh hãi cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, chỉ là trong chớp mắt, Kinh Hạo cảm giác toàn thân bị phát liệt. Một cỗ hủy diệt lực lượng rót vào trong thân thể của hắn, rất nhanh làm bại rễ hắn hết thể sinh cơ. Vô Liêm Sỉ, ngươi làm cái gì? Lúc này trong đại điện có kinh sợ tiếng vang triệt mà đi thành chủ nhi tử sắc mặt bị biến hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này tiễn đưa rượu tiểu tư đúng là so với tia diêm vương còn muốn đáng sợ lúc này lăng hàn thiên tay cầm thanh đao hắn tay háo vung lên tiểu hắc yêu thú lập tức lao ra một ngụm nuốt vào kinh hạo thân thể tiểu hắc thể hiện ra bán tổ cấp cường đại khí tức trong điện bất kể là ca cơ hay vẫn là người hầu đều bị cái này khí tức nhất lên bay ra ngoài bán tổ cấp yêu thú Bà cơ sắc mặt trắng nhợt hoảng sợ trầm vào cái con kia thân hình bị dị yêu thú bán tổ cấp yêu thú với hắn mà nói quá mức xa xôi kinh hạo Chỉ sợ ngươi đến chết cũng không rõ ràng lắm, chính mình chết ở gì nhân thủ. Lăng Hàn Thiên hai tay lưng đeo tại sau lưng, sắc mặt một mảnh đạm mạc. Kinh Hạo Viung Nguyệt Đế quốc thiên tài, bản thân cũ là Lăng Hàn Thiên đại địch. Ra tay giết thằng này, Lăng Hàn Thiên căn bản không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, mà đánh chết Kinh Hạo, Lăng Hàn Thiên cũng là ngoài ý muốn phát hiện, chính mình điểm tích lũy, đúng là gia tăng lên 2500. Đối với cái này dạng mùa thu hoạch, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Lập tức, Lăng Hàn Thiên mới nhìn hướng ba cơ, trên mặt lộ ra một vòng màu sắc châm nhã, hắn đi về hướng ba cơ. Ngươi muốn làm gì? Ba cơ hoảng sợ lui về phía sau, có thể lại phát hiện đằng sau là cứng rắn tướng thể, căn bản lui không được. "Cha ta là thành chủ, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta nửa phần, cha ta tất hội chiêu tập trong thành ngàn vạn tướng sĩ cùng ngươi dốc sức liều mạng." "Tiểu thành chủ, ngươi hay vẫn là thiếu hao chút miệng lưỡi a?" Lăng Hàn Thiên ngồi xổm người xuống, nhặt cười một tiếng. Hắn xác thực kiêng kỵ tổn thương tại đây sinh linh, nhưng cái này cũng không tỏ vẻ hắn không có cách nào. Lời nói rơi xuống, Lăng Hàn Thiên trong mắt bộc phát ra một loại kinh người hào quang. Cặp mắt kia, phản phất là lưỡng cái hấp động thật lớn một loại. Ba cơ hai mắt lập tức trở nên lốc chạy xuống, sau một lát đứng lên vì hướng Lăng Hàn Thiên chủ nhân có gì phân phó đương hết thảy đều không có phát sinh qua Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng đã khống chế ba cơ về sau hắn tay háo vung lên chém ra một cỗ cường hãn thần niệm chi lực lập tức trong đại điện này tất cả mọi người bị lao đi hôm nay chỉ nhớ hai ngày sau thành chủ trở về theo hắn cùng đi đến còn có cái kia Lý Khôn phủ thành chủ bên ngoài Lý Khôn vẻ mặt đường làm quan rộng mở cùng thành chủ đám tiếu mà đến trong phủ hai đạo nhân ảnh lập loe mà đến dừng lại ở trước mặt mọi người Lý Khôn ngươi cùng ta đến có việc gấp tìm ngươi Kinh Hạo bước trước vài bước, đối với Lý Khôn nhỏ giọng nói. Lý Khôn vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, hai người đi đến một bên, Kinh Hạo đạo: "Ta phát hiện tiểu tử kia tung tích." "Tại nơi nào?" Lý Khôn trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, tới tham gia thi đấu, bọn hắn còn có một đánh chết hạo nguyệt đến người trẻ tuổi nhiệm vụ. "Hắn tiểu trốn ở thành Tây trong khách sạn, hai chúng ta đi qua đi." Kinh Hạo nhỏ giọng nói ra, là hướng thành Tây lao đi. Lý Khôn thấy thế, có chút chần chờ một chút, cũng là đi theo đi lên. Phía sau, thành chủ không rõ ràng cho lắm, muốn cùng đi qua xem tình huống, lại bị ba cơ cho giữ chặn. Thành Tây, Lý Khôn cùng Kinh Hạo tới chỗ này, Tiến vào trong khách sạn, tại kinh hạo dưới sự giận rát, đi vào một cái yên tĩnh trong sân. Tại đầu đó, kinh hạo một ngón tay đối diện, Lý Khôn theo kinh hạo ngón tay nhìn lại, là nhìn thấy một đạo bóng lưng. Lập tức, Lý Khôn nghe răng cười đạo, tiểu tử này thật sự là thiên đường có đường không muốn đi, địa ngục không cửa hắn tiến đến. Dứt lời, Lý Khôn lập tức nào tới. Ông. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phía sau truyền đến một cỗ lực lượng kinh người. Lý Khôn trong nội tâm sớm có phòng bị, lập tức hướng về sau vênh khứ một trường, trên lòng bàn tay thần lực phong tuân, hóa thành dữ tợn ác thú. Một trường này ngăn lại thạch đao công kích, Lý Khôn sắc mặt âm trầm vô cùng, cười lạnh nói: "Kinh hạo, lao tử đã sớm phòng bị ngươi chiêu thức ấy rồi. Chỉ có điều, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ chi ngu xuẩn, dùng nhỏ như vậy thủ đoạn cho ta lên đang. Đối mặt Lý Khôn niệm mai, Lăng Hàn Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen theo Lý Khôn sau lưng đánh tới. Đúng là cái kia tiểu hắc thú. Tiểu hắc thú một ngụm nuốt vào Lý Khôn, Lý Khôn đang muốn phản kháng, lại bị Lăng Hàn Thiên bổ tới vài đao. Những lực lượng này làm vỡ nát Lý Khôn phản kháng, sau một lát, tiểu hắc thú liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt dư vị. Mà lúc này, Lăng Hàn Thiên thân thể run lên, Hắn chỗ mi tâm người thầy, dũng nhiên thả ra mười trượng màu đỏ tươi huyết quang. Một đạo hồng quang trùng tiên mà đi, trong hồng quang này có một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Lăng Hàn Tiên hai mắt có chút nhắm lại, bởi vì một cỗ tin tức vào lúc này rúng manh vào trong trí nhớ của hắn. Đánh chết Lý Khôn về sau, Lăng Hàn Tiên giết chóc điểm tích lũy, rốt cục đột phá một vạn. Mà vừa rồi cái kia đạo hồng quang, đúng là thông cáo trong vòng nghìn dặm ở trong người dự thi, có người ở chỗ này Phong Vương. Có một chút ngoại ý muốn chính là, Lăng Hàn Tiên biết được, Phong Vương về sau có thể tùy ý đánh chết cái này tiểu thiên thế giới sinh linh. Lăng Hàn Tiên Phong Vương dị tượng, lập tức khiến cho Sa xa, xa thành chủ chú ý. Thành chủ hai mắt nhắm lại, về sau hắn dẫn đầu trong thành cường giả lướt đến, mới đến khách điếm này bên ngoài, thành chủ lập tức chắp tay cười to. Không biết là Kinh Hạo công tử Phong Vương hay vẫn là Lý Khôn công tử Phong Vương, bổn thành chủ đến đây chúc mừng. Thành chủ cáo giả, tự nhiên rất rõ ràng, Kinh Hạo cùng Lý Khôn tầm đó, nhất định là trong đó có một người bị đánh chết. Bằng không mà nói, trong thành sao sẽ xuất hiện Phong Vương dị tượng? Đáng tiếc, cũng không phải bọn hắn. Nhưng, tại thành chủ ngữ vừa mới rơi xuống về sau, một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra. "Chậc, thành chủ ngẩng đầu nhìn lại, là nhìn thấy lâu trên đỉnh một thanh niên thân khống kỵ một đầu tướng mạo quái dị yêu thú các hạ là người phương nào thành chủ trong mắt hiện lên dị sắc nhưng hắn cẩn thận dò xét lập tức phát hiện cái kia tiểu hắc yêu thú đã đạt tới bán tổ nhị trọng thiên tu vi tu vi như thế mặc dù so với hắn yếu đi không ít nhưng thành chủ lại không có gì động tại hạ cùng ngươi không lân đoán cáo tử lăng hàn thiên cũng không có cho thành chủ sắc mặt tốt lãnh đạo đáp lại một tiếng là thừa kỳ yêu thú hướng xa xa bay đi thành chủ sắc mặt một hồi âm trầm biến hóa hắn trợ giúp lý khôn hai người tự nhiên là thỏa đàm một phần nghị hôm nay lý khôn hai người đã chết đi. Vậy hắn chẳng lẽ không phải Bạch toi công bận rộn một hồi? Có thể, ngay tại thành chủ suy nghĩ cái này mấy tức thời gian, Lăng Hàn Thiên đã thừa kỳ tiểu hắc đã đi ra thành thị, hướng xa xa mà đi, biến mất tung tích. Rời xa tòa thành thị này, Lăng Hàn Thiên cũng là thở dài một hơi, khá tốt cái kia thành chủ không có ngăn trở hắn. Bằng không thì, hôm nay chỉ sợ lại là một hồi gian nan chết rét. Thành công phong vương, đối với Lăng Hàn Thiên mà nói cũng là một kiện về vui, nhưng Lăng Hàn Thiên cũng không lộ ra có bao nhiêu hương vấn. Bởi vì căn cứ cái này Nguyệt Thai cho tin tức, hắn bất quá là thứ cái phong vương người dự thi. Nói cách khác, tham lộ cùng vương trung vương thi đấu, tối thiểu nhất cũng có hơn 1000 người. Quy 1 chương 2876, Phong Vương Thần Sơn. Chương 2876, Phong Vương Thần Sơn. hưu Không chung, một đạo bóng đen phong chỉ điện tật bay vút mà qua. Tiếng gió như sấm tiếng vang, kinh động đến không ít tại đây phía núi rừng cường giả. Phía trước, một tòa cực cao ngọn núi, đứng xứng ở đại địa phía trên, ngọn núi phá tan vân tiêu. Ngọn sơn phong này, tên là Phong Vương Thần Sơn. Cái gọi là Phong Vương Thần Sơn, là vương trung vương Trung cực tranh đoạt chi địa. Ngọn sơn phong này, phương viên không biết rộng bao nhiêu rộng rãi, mà độ cao Theo nguyệt thai truyền đến tin tức, có 9999 trượng cao, có thể đạt tới đỉnh núi chi nhân, là lúc này đây vương trung chi vương. Cái này là Phong Vương Thần Sơn sao? Lăng Hàn Thiên cùng tiểu Hắc yêu thú rơi vào một khỏa trên cây cự thụ, tiểu Hắc chấn động lấy cốt cánh, cũng là chầm chầm vào cái kia Phong Vương Thần Sơn. Phong Vương Thần Sơn có một cỗ uy áp phát ra, cái này cỗ uy áp lại để cho người cảm thấy chính mình thập phần nhỏ bé. Lăng Hàn Thiên nhìn về phía bốn phía, cái này Sơn lĩnh Phong Viên bài dặm, có không ít người chạy tới nơi này. Mà những người này, mi tâm nguyệt thai tản ra tia sáng dị. Nhìn xem nhiều như vậy sát lục chi vương lúc này Lăng Hàn Thiên cũng là hai mắt có chút nheo lại. Tại đây cường giả, tu vi cơ hồ đều tại bán tổ nhất trọng thiên tà hữu, có thể phong vương người, quả nhiên là không tầm thường. Tại Lăng Hàn Thiên dò xét người khác thời điểm, Lăng Hàn Thiên cũng cảm giác được không ít mịt mờ ánh mắt đã ở xem kỹ hắn. Bị nhiều như vậy bán tổ cường giả xem kỹ, nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà Lăng Hàn Thiên lại thần sắc lạnh nhạt, ngồi xếp bằng mà xuống, chờ đợi vương trung vương chiến đấu bắt đầu. Hắc, đầu năm thay đổi, năm nay việc lạ thật nhiều, vực thủy cảnh tu vi, cũng có thể phong vương. Ha ha, chỉ sợ là người ta nhận vị thành chủ làm trăn nuôi hắn dưới sự trợ giúp, mới có hôm nay à. Hắc, hắc, bất quá, Phong Vương nếu là không có bản lĩnh thật sự, đây chẳng qua là tự rước lấy nục. Đương nhiên, có một đạo đạo mang theo réo cợt thanh âm truyền đến, không ít nhìn về phía Lăng Hàn Thiên ánh mắt, tràn đầy địch ý cùng khinh thường. Lăng Hàn Thiên đối với cái này lại là không thêm để ý tới. Nguyên Lai công tử ở chỗ này. Có nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe truyền đến, Lăng Hàn Thiên nghe được thanh âm này có chút quen thuộc, vì vậy ngẩng đầu nhìn lại. Dung nhan xinh đẹp nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, trên mặt ngậm lấy thản nhiên cười cho, hướng Lăng Hàn Thiên đi tới. Thiên Ngọc công chúa, đã lâu không gặp. Lăng Hàn Thiên lãnh đạm đáp lại, Hôm nay đã bắt đầu tiến hành vương trung vương trận đấu, mặc dù là cùng đi người quen, Lăng Hàn Thiên cũng sẽ không nhường cho. Huống chi, Thiên Ngọc công chúa cùng giao tình của hắn cũng không phải quá tốt. Thiên Ngọc công chúa tựa hồ không có, có ý thức đến Lăng Hàn Thiên lãnh đạm, nàng vẫn là vẻ mặt thiện ý dáng tươi cười, là đã lâu không gặp. Đáng tiếc, các ngươi đây là cuối cùng một mặt. Lại có tiếng cười lạnh truyền đến, lại là cái kia Yêu Lang đã đến, hắn vẻ mặt cười lạnh chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên cũng là vào lúc này đứng lên, sắc mặt lộ ra ngưng trọng vài phần. Cái này Yêu Lang chính là minh hoàng người, mà bây giờ càng là đạt đến bán tổ nhị trọng thiên tu vi. Loại này tu vi Lăng Hàn Thiên hiện tại còn không phải đối thủ. Cũng tốt, đã ngươi hiện thân rồi, cái kia hôm nay chúng ta là ở nơi này đoạn a. Bất quá, Lăng Hàn Thiên hiện tại có tiểu hắc yêu thú tương trợ, cũng không sợ cái này yêu lang. Yêu lang nghe vậy, nhếch miệng cười cười, âm trầm nói, "Như ngươi mong muốn." "Tiểu Hắc, đi." Lăng Hàn Thiên lạnh quát một tiếng, tiểu hắc yêu thú lập tức gào thét mà ra, mang theo hiện hách hung uy, đánh về phía yêu lang. Tam Nhãn Yêu Lang thiếu tộc trưởng thấy thế, trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, về sau hắn gào thét một tiếng, lộ ra bản thể đến. Yêu lang hữu lực móng vuốt vỗ, tiểu hắc yêu thú lập tức bị chụp bay ra ngoài mấy trăm trượng. Lăng Hàn Thiên thấy thế, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, hắn lật tay gian lấy ra thẻ đao, muốn đi giúp trợ tiểu Hắc. "Lăng công tử, ta tới giúp ngươi." Thiên Ngọc công tử tiến về phía trước một bước, nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấn, lập tức đem Long cung kêu gọi mà ra, tại dưới khống chế của nàng, Long cung gào thét mà ra. Nhưng, cái này Long cung trên không trung bỗng nhiên một chuyện, đúng là hướng Lăng Hàn Thiên trùng kích mà đi. Bởi vì Thiên Ngọc công chúa lúc này đây là đánh lén, Lăng Hàn Thiên cũng không ngờ rằng. Hắn bị Long cung đụng bay ra ngoài, Long cung núi phát ra một cỗ mênh mông thần lực hào quang. Thiên miệng phun máu tươi, đã thấy cái kia Long cung lại va chạm mà đến. Hắn biến sắc, muốn lách mình tránh né, nhưng Long Cung phát ra hào quang, phi thường quỷ dị, làm cho không gian như đầm lầy một loại sền sệt. Lăng Hàn Thiên trong lúc nhất thời bị Long Cung lại lần nữa đánh trúng, hắn bay rớt ra ngoài, thân thể đều bị bị đâm cho dạn nước ra. Thiên Ngọc Công chúa, ngươi cũng là minh hoàng người. Lăng Hàn Thiên đứng lên, dùng thạch đao chống đỡ lại địa, lạnh lùng chầm chầm vào Thiên Ngọc Công chúa. Hắn trong đầu chợt nhớ tới cùng Thiên Ngọc Công chúa nhận thức đến nay từng màn, mà ở Long Xả sơn mạch, Thiên Ngọc Công chúa tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, vậy mà biết rõ hắn họ lăng. Lúc ấy Lăng Hàn Thiên cũng không có để ý, bởi vì cái kia Tam Nhãn Yêu Lang lúc trước gọi ra tên của hắn. Nhưng mà lúc này xem ra, Thiên Ngọc công chúa biết rõ, chỉ sợ cũng là bởi vì Minh Hoàng, người cũng không phải đần, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn. Thiên Ngọc công chúa cười lạnh lạnh đạo, nàng bàn tay như ngọc trắng ngâng lên long cùng, chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên xem. Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, trong nội tâm sát ý tăng vọt, nhưng bây giờ chính mình đã bị trọng thương. Mà Thiên Ngọc công chúa tu vi, lại cũng là theo bán tổ nhất trọng thiên đạt tới bán tổ nhị trọng tiên. Ngay tiêu so sánh xuống, Lăng Hàn Thiên biết rõ không phải Thiên Ngọc công chúa và Tam Nhãn Yêu Lang đối thủ. Bên này chiến đấu rất nhanh là đưa tới không ít sát lục chi vương vây xem, nhìn thấy bị vây công người là Lăng Hàn Thiên, những sát lục chi vương này cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Lăng Hàn Thiên sắc mặt một hồi biến ảo, trong lòng của hắn suy tư về phương pháp thoát thân. Nếu là Tam nhãn yêu lang thiếu tộc trưởng hoặc là Thiên Ngọc một người, hắn đều không sợ. Có thể hai người này liên thủ, hắn rõ ràng cho thấy không được lại. Đối kháng xuống dưới, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Nhưng, muốn chạy trốn, Thiên Ngọc hai người cũng không có khả năng đơn giản phóng hắn rời đi. Lăng Hà Thiên, ngươi còn có cái gì dị luôn? Thiên Ngọc công chúa trầm trầm vào Lăng Hàn Thiên, thằng này thế nhưng mà Tôn Thượng dặn dò muốn đánh chết đích nhân vật. "Ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào thành hắn chính là tay sai hay sao?" Lăng Hàn Thiên âm thầm khôi phục, lạnh giọng hỏi. "Cũng không biết Minh Hoàng tên kia, đến tột cùng là như thế nào khống chế Thiên Ngọc công chúa. Ngươi cũng đã biết cái này long cung, là Tôn Thượng giúp ta luyện hóa." Thiên Ngọc công chúa cười cười, giương lên trong tay long cung. "Đã hắn đã khống chế ngươi, vì sao còn muốn mặt khác khống chế cái con kia yêu lang?" Lăng Hàn ánh mắt tâm trầm Minh Hoàng duy nhất một lần khống chế hai người, sợ là không chỉ là đối phó hắn đơn giản như vậy. Thiên Ngọc công chúa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, ngươi vấn đề này, hỏi được thật là dở, ngươi nếu là muốn biết, đi địa ngục hỏi Diêm Vương a. Thiên Ngọc công chúa, ngươi còn chưa có tư cách giết ta. Lăng Hàn Thiên bình tĩnh trở lại, tay cầm thanh đao, một cỗ kinh người chấn động tràn ngập mà ra. Cố ba động này, làm cho Lăng Hàn Thiên cả người đều là cất cao đi một tí. Tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, một cực lớn hư ảnh dần dần ngưng tụ, giống như cùng Lăng Hàn Thiên dung làm một thể. Thiên địa nhất thể. Ở đây cường giả đều bị kinh hô, đối với ở thiên địa nhất thể, bọn hắn đều là rất rõ ràng. Thứ này, chỉ có tổ cảnh cường giả mới có thể bắt đầu linh ngộ. Nhưng, kinh ngạc còn ở phía sau, đã thấy Lăng Hàn Thiên thân sau khi ngưng tụ cái kia đạo hư ảnh, đỉnh đầu có một đóa hoa nở rộ. Quy một chương 2877, mạng của hắn là của ta. Chương 2877, mạng của hắn là của ta. Cái này đóa hoa luôn ở, có mở miệng chi khí bỏ ra, mở miệng chi khí hình như có tạo hóa chi năng. Đây là Tam hoa tụ đỉnh. Có người kinh hô một tiếng, trên mặt tràn đầy kinh hãi, Tam hoa tụ đỉnh, đây chính là chỉ có tổ cảnh đỉnh phong cường giả tài năng ngưng tụ. Mà nghe đồn Tam hoa tụ đỉnh về sau, là có thể triệt để bước vào tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh, lại có thể coi vi đại năng. Nhìn xem Lăng Hàn Thiên sau lưng cái kia nở rộ một bông hoa, ở đây cường giả đều là vẻ mặt rung động, mà Lăng Hàn Thiên thì là diện mục nghiêm túc, đem thạch đao hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay rất nhanh kết ấn. Thiên Ngọc công chúa cũng là bị Lăng Hàn Thiên biểu hiện cho rung động đến, nàng tỉnh ngộ lại, hít sâu một hơi, trong mắt chớp động lên lạnh như băng rét thấu xương sắc ý. Long cung, cho ta chấn áp. Thiên Ngọc công chúa ném ra ngoài Long cung, nguyên ngông thần lực rót vào Long cung trong, Long cung lập tức đối với Lăng Hàn Thiên trùng tới, vạn trượng hào quang mang theo phong ấn chi uy. Năm ngẫu từ núi, đi ra. Lăng Hàn Thiên cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn hét lớn một tiếng. Năm màu từ sơn đột lúc xuất hiện ở phía trước, Lăng Hàn Thiên một trường đánh ra, tử kim năng lượng hóa thành một cô nước lũ dữ mạnh vào năm màu từ trong núi. Cái kia tử kim nước lũ bên trong, tản mát ra một cô yêu rất uy nghiêm, tôn quý mà không thể khi nhận, mà lại cao cao tại thượng. Cái này uy nghiêm đúng là đế uy, chỉ có điều tương đương phụ yếu. Thiên đế hậu nhân. Nhưng mà, cái này nho nhỏ sơ hở, lại là đủ để khiến Trung quanh cường giả đem Lăng Hàn Thiên thân phận nhìn thấu. Thiên đế hậu nhân, không nghĩ tới bọn hắn lúc này sinh có thể nhìn thấy sách cổ bên trên ghi lại thiên đế hậu nhân. Ông. Năm màu từ núi bỗng nhiên thải quang phóng đại. Về sau hai đạo màu xám hào quang gào thét mà ra, cái kia màu xám thần quang quỷ dị vô cùng, những nơi đi qua cũng có màu đen vật chất rơi xuống, tựa như từng tòa ngọn núi rơi xuống đất một loại. Thiên ngọc công chúa sắc mặt biến hóa, nàng nhìn thấy Long cung ở đằng kia cho sắc quang mang trùng kích xuống, dĩ nhiên là không bị khống chế hướng trên mặt đất rơi đi. Long uy mênh mông cuộn cuộn, Thiên ngọc công chúa bàn tay như ngọc trắng ấn pháp biến đổi, chợt thấy Long cung nội bắn ra một đạo màu vàng kim bóng ánh sáng bóng, cái kia sáng bóng bắn vào Thiên ngọc công chúa trong cơ thể, lập tức Thiên ngọc công chúa thân hình một hồi mẹo, sau đó liền hóa thành một đầu dài tiểu kim long. Tiếng long lâm truyền ra đã thấy cái kia tiểu kim long phi lúc mà đến, tại long cung bên trên xoay quanh, cái kia long cung lập tức thần ý tăng vọt. Vô hình. Long cung hướng lăng hàn thiên bay đi, hung hăng đụng vào năm màu từ trên núi, một cỗ hủy diệt khí lãng truyền đi. Lăng hàn thiên sắc mặt trắng nhợt, lập tức lại bị đụng bay ra ngoài. Tiểu kim long đắc thế không bông thang người, lập tức theo sát đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lăng hàn thiên đúng là mệt mỏi ứng phó. Một phương khác, tiểu hắc yêu thú đối chiến tam nhạn yêu lang, ngắn ngủm mấy trăm hiệp là đã mình đầy thương tích. Như thế nào? Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đối mặt lăng hàn thiên một lần lại một lần mà liều mệnh chiến đấu. Thiên Ngọc công chúa thì là khinh thường cười cười. Tu vi ở giữa cực lớn chiến lực, tăng thêm phía trước đánh lén làm cho Lăng Hàn Thiên đã bị trọng thương, hôm nay nàng đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi đáp ý được quá sớm. Lăng Hàn Thiên xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt cực kỳ âm hàn. Hắn hít sâu một hơi, trong tay thạch đao tựa hồ ý thức được chủ nhân lựa giận, cũng là run nhẹ nhẹ. Một tầng cự âm thần hỏa, đột nhiên bốc cháy lên. Thiên Ngọc công chúa gặp cự âm thần hỏa xuất hiện, cũng không khỏi trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Lăng Hàn Thiên cả người bao khỏa tại cự âm thần hỏa bên trong, như là âm lãnh hàn băng cùng liệt diễm đế vương một loại. Giả thần giả quỷ. Thiên Ngọc Công chúa hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm nàng bay lên một cô mánh liệt bất an, cảm giác nếu là ở trêu đùa sùng dưới, chỉ sợ chính mình sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tiếng quát rơi xuống, Thiên Ngọc Công chúa bàn tay như ngọc trắng mạnh mà kết tấu, nguyên công thần lực dũng mãnh vào Long Cung, Long Cung hào quang phóng đại, hình như có một mảnh dài hẹp phi long quay chung quanh Long Cung phế vật, dồn ngâm chi âm không ngừng. Thiên Ngọc Công chúa thân hình lại lần nữa có hóa Long dấu hiệu, mà cái kia Long Cung, tất thì là đối với Lang Hàn Thiên chấn áp mà đi. Hô, nhưng nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thần lực đột ngột gào thét mà đến, đi ngang qua thiên không, uyên kích tại trên Long Cung kia. Chật, một đạo bóng hình xinh đẹp từ đằng xa lướt gấp mà đến, tất cả mọi người là bị cô gái này phong thái hấp dẫn. Mạng của hắn là của ta." Quát lạnh âm thanh truyền đến, tuyệt mỹ nữ tử đi vào mười trượng bên ngoài, nàng con ngươi băng lãnh lại là nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. Nhìn thấy cô gái này, Thiên Ngọc công chúa nhíu mày, nàng hiển nhiên không biết, Lăng Hàn Thiên lại vẫn có như vậy giúp đỡ. Các hạ là ai? Đừng vội quản chúng ta nhà sự. Bất quá, Thiên Ngọc công chúa thầm nghĩ nàng có cái kia yêu Lăng hỗ trợ, là cô gái này thực lực bất phàm, chắc có lẽ không cùng bọn họ đối địch. Ta nói rồi, mạng của hắn là của ta, ai dám động đến ta giết ai. Lý Hương Nhi lúc này mới nhàn nhạt nhìn Thiên Ngọc công chúa một mắt, cái kia lạnh như băng trong lời nói, tràn đầy bá đạo. Lăng Hàn Thiên ở một bên trầm mặc không nói, hắn không biết Lý Hương Nhi vì sao phải cứu hắn, nhưng đối với cái này trợ giúp chi tỉnh, Lăng Hàn Thiên cũng không biết như thế nào báo đáp. Hắn cùng với Lý Hương Nhi tầm đó, lại nói tiếp có chút phức tạp, tại Cửu Âm Sơn mạch bên trong phát sinh hết thảy, Lăng Hàn Thiên rõ mồn một trước mắt. Nói như vậy, vậy cũng chỉ có chân áp ngươi rồi. Thiên Ngọc công chúa trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, nàng bàn tay như ngọc trắng kết tấn, long cung là hướng Lý Hương Nhi chân áp mà đi. Ta tới giúp người. Tam nhãn yêu lang tộc thiếu tộc trưởng một trưởng đập bay tiểu hắc yêu thú lập tức sông bên này lướt đến cùng thiên ngọc công chúa sóng vai mà đứng thiên ngọc công chúa nhẹ gật đầu tăng lớn long cùng chấn áp chi lực đối mặt tam nhãn yêu lang hai người công kích lý hương nhi lại là vẻ mặt khinh thường, lập tức nàng tay áo vung lên một cũ kiểu âm thần diễm hóa thành một đầu dao long gào khét mà ra cùng thiên ngọc công chúa hai người công kích va chạm mà vẻn vẹn là trong nấy mắt thiên ngọc công chúa hai người đúng là tan tác lý hương nhi lách mình mà ra một trưởng hướng thiên ngọc công chúa lồng ngực đánh tới lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài nàng lại lần nữa một trưởng lại bị cái kia yêu lang ngăn trở có thể Yêu Lang cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 bước, khỏe miệng có một tia huyết dịch tràn ra. À, "Cô gái này là thần thánh phương nào, thật không ngờ cường đại." "Thật là lợi hại, cái kia Yêu Lang tại thi đấu đấu vòng loại trong lúc, thế nhưng mà Từng Đại Sát Tư Phương, không biết bao nhiêu người đều chết ở dưới trào của hắn." "Cái kia vực thủy cảnh gia hỏa thật sự là tốt phúc khí, thậm chí có như vậy nữ tử vì hắn hộ giá." Lý Hương Nhi thể hiện ra cường hạn chiến lực, làm cho ở đây cường giả đều là hít một hơi khí, mà không ít người nhìn về phía Lăng Hàn Thiên thì là vẻ mặt hâm mộ. Đối với cái này, Lăng Hàn Thiên lại là trong lòng cười khổ. Đáng tiếc Lý Hương Nhi căn bản không phải hắn hộ giá người. Cửu âm thần hỏa, diệt thế. Lúc này, Lý Hương Nhi cũng không chần chờ, trong tay ngọc tuân ra mênh mông thần lực, hóa thành ngập trời hỏa diễm. Ngọn lửa này vừa ra, nơi này không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, trong không khí hơi nước nao nao cứng lại, trở thành nhiều đóa băng tinh rơi xuống. Cái kia cửu âm thần diễm lại là gào thét mà ra, đối với Thiên Ngọc công chúa hai người dũng mãnh lao tới. Thiên Ngọc công chúa trong mắt có vẻ sợ hãi tột ra, cái kia Tam Nhãn Yêu Lang trong mắt úu lên một mảnh. Sau một khắc, Tam Nhãn Yêu Lang mi tâm cái kia một đạo mắt rộng, lập tức mở ra một đạo khe hở. Ông một đạo hắc quang lập tức theo trong mắt dọc kia bắn ra, cái này hắc quang mang theo một cỗ tử vong khí tức. Hắc quang xuyên qua cựu Âm Thần Diễm, hướng Lý Hương Nhi phóng đi. Quy một chương 2878, giao dịch hội. Chương 2878, giao dịch hội. Cái kia hắc quang cường đại vô cùng, là cựu Âm Thần Diễm, cũng không cách nào đem hắn diệt đi, lóe lên phía dưới, là đi vào Lý Hương Nhi trước mặt. Lý Hương Nhi cũng thật không ngờ yêu Lang thậm chí có như vậy một tay cường hãn thần thông, lập tức cũng là không xem xét kỹ. Cái kia hắc quang lập tức xuyên thấu Lý Hương Nhi thần thể, Lý Hương Nhi sắc mặt lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cúi đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh sợ, Hắc Quang đánh ra miệng vết thương, tàn mắt ra một cỗ hắc khí. Đó là tử khí, tràn ngập tính mình hương vị, vết thương này lại thì không cách nào phục hồi như cũ. Hơn nữa, tử khí tại lan tràn, tại thẩm thấu thân thể của nàng, tựa hồ không đem nàng hóa thành tử vong sinh vật, tuyệt không bỏ qua một loại. Suy. Thạch Đao gào thét mà đến, lập tức xuyên thấu Lý Hương Nhi thân thể. Xoạn. Chúng nhiều cường giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ra tay chi nhân. Dĩ nhiên là Lăng Hàn Thiên. thằng này thật sự là Lang Tâm Cầu Phế, nàng kia vì hắn liều chết liều sống hắn vậy mà tại sao lương hạ độc thủ, đặc sao, xuất sinh này, lão tử muốn tiêu diệt hắn, vì mỹ nhân kia báo thủ. Lăng hàn thiên một cử động kia, lập tức chọc giận quanh thân đang xem cuộc chiến tưởng giả, nhưng mà hắn lại như không nghe thấy một loại, thạch đao mạnh mà dạo qua một vòng, đơn giản chỉ cần đem lý hương nhi lồng ngực đào ra một cái độ lớn, giống, tiểu hắc thú nhào đầu về phía trước, nhìn chăm chăm chăm vào trên những vây kia đến tưởng giả, Lăng hàn thiên đem thạch đao cất kỹ, liền bước lên phía trước vài bước, ôm ngã xuống lý hương nhi, người cảm giác như thế nào? Lăng hàn thiên vừa rồi thực sự không phải là giết lý hương nhi, mà là cứu nàng một mạng cái kia hắc quang rất quỷ dị, thậm chí có đồng hóa công hiệu. nếu không phải kịp thời lột bỏ lý hương nhi cái kia phiến miệng vết thương, lý hương nhi chỉ sợ sẽ trở thành vi tử vong sinh vật. ta tại trên người của ngươi gọt một khối giới thì đến, thử xem cảm giác như thế nào. lý hương nhi sắc mặt trắng bệnh, trắng rồi lăng hàn thiên một mắt, như là tình nhân làm nũng. nhưng tụi hồ ý thức được chính mình thất thố, lý hương nhi lại hừ lạnh một tiếng, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. ngươi không có việc gì là tốt rồi. lăng hàn thiên bất đắc dĩ cười cười, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, lại là âm hàn. lật tay nhắc tới thanh thạch tiện đao, lăng hàn thiên từng bước một đi về hướng bị thương nặng thiên ngọc công chúa và tam nhãn yêu lang hai người các ngươi có thể đi gặp trên tôn của các ngươi rồi. Lời nói rơi xuống, Lăng Hàn Thiên một đao bổ ra, trên đao thần lực hội tụ, hóa thành Lăng Lệ ác liệt bao mang, giống như là muốn bổ thiên một loại. đúng là bổ thiên trảm. với anh, Thiên Ngọc Công chúa và Tam Nhãn yêu lang toàn lực chống cự, ngăn lại Lăng Hàn Thiên một kích, nhưng mà lúc này bóng đen đánh tới, đúng là yêu thú tiểu hắc xuất thủ, nó trong mắt tràn đầy hung quang, vừa rồi tại Tam Nhãn yêu lang trong tay đã bị nhục nhã, hiện nhiên là làm cho nó ký ức hay còn mới mẻ. Tiểu hắc tu vi tại bán tổ nhị trọng tiền, là tại toàn thịnh thời kỳ Tam Nhãn yêu lang trong tay, cũng là có thể chống lại trên trăm hiệp mà bất tử tồn tại. Lúc này Tam Nhan Yêu Lang cùng cái kia Thiên Ngọc công chúa đều là bị thương, cho nên tại tiểu hắc trong tay, căn bản là không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Hai người bị tiểu hắc một ngủ nuốt vào, sau đó hung hăng mớm, tiếng kêu thảm thiết làm cho người sờn hết cả gai ốc. Tiểu hắc nuốt vào hai đại cường giả, về sau là huy động lấy thân hình đi vào Lăng Hàn Thiên bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Lăng Hàn Thiên thấy thế, trong lòng khẽ động, cái này tiểu hắc sợ là muốn lên cấp, vì vậy tay háo vung lên, liền đem tiểu hắc thu nhập tụ thiên đỉnh trong. Lăng Hàn Thiên làm xong đây hết thảy, mới nhìn hướng bản thân bị trọng thương Lý Hưng Nhi, có chút suy tư thoáng một phát, là đi ra phía trước. Lý Hương Nhi đang tại ngồi xếp bằng khôi phục, toàn thân thiêu đốt lên cựu âm thần hỏa, cảm giác được Lăng Hàn Thiên tới gần, nàng mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy sương lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Ta từ trước đến nay không thích thiếu nợ mỗi người. Lăng Hàn Thiên lánh đạm đáp lại, về sau cũng không để ý Lý Hương Nhi cái kia giết người giống như ánh mắt, hắn đánh ra một trường. Một trường đánh vào Lý Hương Nhi đầu vai, Lý Hương Nhi lập tức toàn thân du lên, bởi vì nàng cảm giác được một cỗ tinh thuần sinh, cơ lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng. Chọn vẹn sau một nén nhang, lăng Hàn Thiên thân thể có chút ngóáng một cái, sau đó cương ép vận công giấu đi chính mình suy yếu, hắn thu tay lại mà quay về. Ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy ta tiểu sẽ bỏ qua ngươi, ngươi ta tầm đó, cuối cùng có một trận chiến. Lý Hương Nhi nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, khuôn mặt che kín sương lạnh, căn bản không có lĩnh Lăng Hàn Thiên trợ giúp chi tỉnh. Lăng Hàn Thiên cũng là cười nhạt nói, tại Cửu Âm Sơn mạch ta tiểu đã từng nói qua, tùy thời phục bồi. Vị cô nương này, ngươi muốn giết hắn, bổ tọa tới giúp ngươi. Hai người nói xong tại quanh thân cường giả trong hai, một cái mặt mũi tràn đầy tục tằng nam tử đi ra, há miệng nói ra. Nam tử này vẻ mặt hung quang, nhưng nhìn về phía Lý Hương Nhi lúc, ánh mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm một vòng kinh diễm cùng với lửa nóng. Hắn cho rằng như vậy có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui. Lại là nên đón Lý Hương Nhi lạnh như băng rét thấu xương ánh mắt, Lý Hương Nhi xem những người khác cũng là muốn động thủ gạt bỏ Lăng Hàn Thiên, nàng đôi mắt dễ thương có chút chuyển động, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Ta nói rồi, mạng của hắn là của ta, các ngươi ai dám động đến, ta giết ai?" Lạnh giọng truyền ra, không ít người đều là khắp cả người phát lạnh, vừa rồi Lý Hương Nhi biểu hiện, bọn hắn đều là thấy cực kỳ tinh tường. Lăng Hàn Thiên mí mắt hơi nhảy, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, thấy trung quanh cường giả chậm rãi lui, Lăng Hàn Thiên là tùy chỗ bàn ngồi xuống. Hắn vung ra năm ngầu từ núi, nhổ ra một máu, tinh huyết chiếu vào năm ngầu từ trên núi. Năm màu từ núi sặc sỡ lóa mắt. Ngũ thải quang mang đem Lăng Hàn Thiên ba phủ, Lăng Hàn Thiên là yên tâm bắt đầu khôi phục. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền là quá khứ. Một ngày này, có cường giả thế to, lại tới đây sát lục chi vương đều là hội tụ mà đến. Chọn vẹn hơn 1 ngàn sát lục chi vương, hội tụ tại một chỗ, cái kia từng đạo cường hãn khí tức, làm cho người sợ. Có thể trở thành sát lục chi vương, không hề nghi ngờ đều là bán tổ cấp tu vi. Chỉ có Lăng Hàn Thiên một người, mới đạt tới vực thủy cảnh trung kỳ tu vi. Đương nhiên, cơ hội sở hữu sát lục chi vương, đều là ở vào bán tổ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên tầng đó rất nhiều sát lục chi vương hội tụ một đầu tin tức lan tràn ra cái kia chính là trong chỗ này sắp tổ chức một hồi giao dịch hội trận này giao dịch hội chính là lẫn nhau tầm đó riêng phần mình đổi lấy bảo vật dù sao qua mấy ngày tiểu muốn tiến hành vương trung vương đối chiến rồi mà ở tràng cường giả cũng đều minh bạch rất nhiều người trong tay cầm không thích hợp chính mình bảo vật cùng với tài nguyên trận này giao dịch hội đem sẽ kéo dài 3 ngày thời gian ngay từ đầu rất nhiều cường giả đều đối với cái này chẳng thèm ngó tới phải biết rằng cổ vũ thực lực của người khác tiểu là vi chính mình dựng nên địch nhân cường đại nhưng theo lượng giao dịch chẳng những tăng lớn Không ít cường giả đều là đổi đã đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật cùng với tài nguyên, những đang trông xem thế nào kia cường giả cũng cũng bắt đầu dị động rồi. Giao dịch đại ở vào một tòa trên đỉnh núi, phàm là muốn đổi lấy bảo vật cường giả, có thể đem chính mình bảo vật tại đỉnh núi lấy ra. Mà nếu là có người xuất ra làm hắn tâm động bảo vật, hai bên trái nhà vui mừng phía dưới, cái này tông giao dịch cũng liền thành công rồi. Mặc dù như vậy có chút lộ tài, nhưng những cường giả này cũng đều là sắp đến mắt. Giao dịch đang không ngừng tiếp tục, không ít cường giả lấy được chính mình muốn đồ vật, đều trước đi tìm mật địa bế con đi. Mà không ít cường giả như trước vẫn còn săn bảo. Lăng Hàn thiên tại trong khi tu luyện Bị ổ nào thanh âm bừng tỉnh, hắn nhíu mày nhìn về phía Bảy Cường Hội tụ chi địa. Thu hồi năm mẫu thần sơn, Lăng Hàn Thiên nhíu mày, về sau là hướng Bảy Cường Hội tụ chi địa lao đi. Quy một chương 2879, Tổ huyết. Chương 2879, Tổ huyết. Lăng Hàn Thiên đứng tại giao dịch đại sự giãn ra, trong mắt tràn đầy kỳ quang, hắn không nghĩ tới, tại dưới tình huống như vậy, lại cũng sẽ có như vậy một hồi giao dịch hội. Lăng Hàn Thiên ở ngoại vi, cũng không tham dự, bởi vì những giao dịch kia người lấy ra bảo vật, không là công kích thần binh tựu là phòng ngự thần binh. Mặt khác, tựu là một ít có thể tăng lên tu vi linh quả ở trong bà bối. Nhưng những vật này đều không có Lăng Hàn Thiên xem vào mắt. Cửu Vĩ Hồ Ly thảo, đổi lấy xích Hỏa Hạn Thiết. Chính vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp bay lên giao dịch đài, mảnh nhu động lòng người thành âm truyền ra. Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên dị sắc, cái này đi lên người dĩ nhiên là Lý Hương Nhi. Tại Lý Hương Nhi trong tay, đã có một căn màu trắng linh thảo, cái kia linh thảo tản mát ra một cỗ quỷ dị chấn động. Cái này chấn động giống như một loại sóng âm, cẩn thận phân biệt rõ, phản phất là nghe được hồ ly tại kêu to. Cửu Vĩ Ly thảo. Quả thật là Cửu Vĩ Ly thảo, vị cô nương này, dùng có chứa Nam Minh Ly Hỏa Bảo vật có thể đổi lấy vật ấy sao? Thường Vị huynh đài này, có chứa Nam Minh Ly Hỏa bảo vật tính toán cái gì? Cô đương, ta dùng cực âm hàng thiết cùng ngươi đổi. Theo Cựu Vĩ Hồ Ly thảo xuất hiện, không ít cường giả đều là ý động. Cái này Cựu Vĩ Hồ Ly thảo, nghe nói là lây dính thượng cổ yêu thú Cựu Vĩ Hồ Ly huyết dịch mà mọc ra từ thần tài. Cựu Vĩ Hồ Ly thảo cả đời khai chín lần báo hoa, mỗi một lần đồng đều hội trưởng ra một mảnh cây cỏ. Một mảnh cây cỏ thì có thể làm cho bán tổ cấp cường giả gia tăng đột phá tiểu giai tỷ lệ. Ví dụ như bán tổ nhất trọng thiên đỉnh phong đột phá nhị trọng tiên, nếu là gia nhập cái này Cựu Vĩ Hồ Ly thảo, có thể gia tăng 50% cơ hội. Xem Lý Hương Nhi trong tay cựu vĩ hồ Ly Thảo, rõ ràng cho thấy theo một đúng cựu vĩ hồ Ly Thảo bên trên hai xuống. Lúc này, đúng là muốn gặp phải Vương Trung Vương đối chiến thời gian, ở đây cường giả, cái đó một cái không muốn tăng cường chính mình thực lực. Cho nên, cái này cựu vĩ hồ Ly Thảo giá trị, so bình thường muốn đắt đỏ gấp 10 lần. Ngược lại là Lý Hương Nhi chỗ đổi lấy đồ vật, cũng không phải thời gian ngắn có thể tăng cường tu vi hoặc là thực lực bảo vật. Thật có lỗi, ta chỉ muốn xích Hỏa Hàn thiết. Lý Hương Nhi nhàn nhạt, nhạt lườm cái tia hai tên ra hỏa một mắt, lập tức tự tuyệt giao dịch. Sách Hỏa Hàn thiết chính là một loại phi thường kỳ lạ kim loại. Thứ này sinh trưởng ở thiên địa âm dương chỗ giao giới, Xích Hỏa Hàn Thiên chỗ quái gì, tự là tại âm tính chỗ, có thể tản mát ra nhiệt độ cao hòa diễm, tại dương thịnh chỗ, hội tản mát ra cực thấp nhiệt độ. Loại này kim loại nhiều khi đều bị tinh luyện đến với tư cách thần binh chủ tài liệu, mà phàm là dùng cái này vật chế tạo thần binh, cũng đều có rất mạnh uy năng. Lý Hương Nhi lời này vừa ra, những cường giả kia trong mắt lập tức hiện lên vẻ thất vọng, loại tình huống này bọn hắn như thế nào đi tìm cái kia Hỏa Hàn Trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Lý Hương Nhi trong mắt cũng là dần dần thất vọng. Nhưng, ngay tại Lý Hương Nhi muốn kết cục thời điểm, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, lập tức một thanh niên lướt lên giao dịch đài. vị cô nương này, sinh hỏa hàn thiết ta có, bất quá ta có một điều kiện. thanh niên đánh giá Lý Hương Nhi tư thái trong mắt nở rộ dị sắc, rõ ràng cho thấy coi trọng Lý Hương Nhi tư sắc. nhưng Lý Hương Nhi lại là sắc mặt lạnh lùng, không có cho thanh niên này sắc mặt tốt, màu sắc trang nhã đạo phải thay đổi liền đổi, không đổi, cút. thanh niên có thể chưa bao giờ gặp như vậy cự nhân ngàn giảm nữ tử, trên mặt thần sắc cũng là bởi vì này lộ ra xấu hổ. bất quá thanh niên theo mặc dù là cười nói, cô nương thật sự là ngay thẳng tính tình, tại hạ điều kiện này cũng không quá đáng. Tự là tại kế tiếp trong thời gian, chúng ta cùng một chỗ trao đổi ba ngày. Võ đạo trao đổi, đối với lẫn nhau đều mới có lợi, cường giả cũng sẽ không tự tuyệt. Ở đây chúng cường nghe được thanh niên này nói như vậy, đều là biểu môi, thẩm nghĩ thanh niên này sợ là một cái tung hoa lao tay. Ngươi còn không xứng cùng ta trao đổi. Bất quá, thanh niên kia lúc này nhiệt mặt dán tại lạnh trên mông đít, nên đón Lý Hương Nhi khinh thường ngữ. Lý Hương Nhi rất lời, cũng mặc kệ thanh niên kia sắc mặt như thế nào khó coi, nàng la bước liên tục nhẹ nhàng, dãi bờ mông đi xuống giao dịch đài. Thanh niên kia sắc mặt một hồi âm trầm biến ảo, nhưng cuối cùng nhất hắn hay vẫn là đưa tay nói ra, cô đương vừa rồi tại hạ bất quá là chỉ đùa một chút, cái này cựu vĩ hồ ly thảo ta đã muốn, xích hỏa hàn thiết lấy ra. lý hương nhi căn bản không có nhiều lời ý tứ, vươn trắng đoán bàn tay như ngọc trắng. thanh niên kia cắn răng, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, chờ đã luyện hóa được cựu vĩ hồ ly thảo, lại thu thập nữ nhân này. nghĩ tới đây, hắn lật tay lấy ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay xích hỏa hàn thiết, hướng lý hương nhi ném đi. lý hương nhi nhận lấy xích hỏa hàn thiết, theo mặc dù là đem cựu vĩ hồ ly thảo ném ra ngoài. hai người giao dịch xong tất, lại có không ít cường giả đi lên giao dịch. hắc, các ngươi bọn này ngu xuẩn lấy ra đều là rất rưởi. nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười nhạo theo bốn phương tám hướng vang lên, nghe thanh âm người nói chuyện hẳn là cực kỳ ngạo khí. Ánh mắt di động, lại là nhìn thấy giao dịch trên này, một cái thân hình gầy, hình dạng tuấn lãng thanh niên đứng ở phía trên. Thanh niên này thân mặc một thân áo bào trắng, tu vi đạt tới bán tổ cấp nhất trọng thiên đỉnh phong. Thanh niên khí chất ưu nhã, tăng thêm một bộ tốt túi ra, vừa xuất hiện là hấp dẫn không ít nữ cường giả ánh mắt. Tại hạ hậu quốc thanh, thanh niên hướng bốn phía chắp tay, tự báo họ tên, mà không ít cường giả nghe được cái tên này đều là biến sắc. Cái này hậu quốc thành chính là tinh đế quốc thiên tài nổi tiếng thứ năm, tinh đế quốc thực lực tương đại ở đây cường giả đều là rất rõ ràng, hậu quốc thanh không chỉ có là tinh nguyện đế quốc thiên tài, hắn, hay vẫn là tinh nguyện đế quốc hộ quốc đại tướng quân con trai độc nhất. hơn nữa nghe nói cái này hậu quốc thanh thế nhưng mà đã nhận được nguyện cung hộ pháp ưu ái, tương lai hội thu làm đệ tử tồn tại. lúc này đây vương trung vương tuyển bạn, cái này hậu quốc thanh là so sánh đứng đầu có thể thắng lợi người chọn lựa. hậu huynh, không biết ngươi có bảo bối gì lấy ra trao đổi à? có người to mò hỏi, hậu quốc thanh thân phận lai lịch cực cao, cho nên hắn ra tay đồ vật, tất nhiên cũng là bất phàm. hậu quốc thanh trên mặt lộ ra một vòng nảo Một lát sau hắn mở ra bàn tay, đã thấy trong tay xuất hiện một bình ngọc. Cái kia bình ngọc toàn thân trong suốt, trong bình ngọc có một giọt máu đỏ tươi. Cái kia huyết dịch như tinh thể một loại, tiên tính tồn tại tại trong bình ngọc, nhìn từ xa phía dưới, huyết dịch phản phất chính là một cái tiểu thế giới một loại. Một cỗ làm cho người huyết mạch run rẩy uy áp, từ chỗ nào trong bình ngọc tán phát ra. Giờ khắc này, không ít cường giả đều là sắc mặt kỳ biến, trong mắt có tham lam hiện lên. Tổ huyết. Ở đây cường giả cũng không phải ngu xuẩn, cũng không phải nông thôn đến thủ cho nên trước tiên là nhận ra trong bình chi vật. Thằng này vậy mà tùy thân mang theo tổ huyết, thật sự là giàu có a. Lăng Hàn Tiên liếm liếm quẻ miệng, trong mắt cũng đầy là lửa nóng, nếu không có nơi không đúng, hắn chỉ sợ đều muốn lên chém giết rồi. Tổ huyết, đây là tổ cảnh cường giả tinh huyết, trong đó ẩn chứa có khủng bố lực lượng. Nói chung, bán tổ cấp cường giả phục dụng cái này tổ huyết, một giọt có thể làm cho hắn tăng lên một cái tiểu cấp. Hơn nữa, tổ huyết trong lần chứa đại đạo ý chí, còn có thể rèn luyện thần hồn cùng với thân thể. Cái này tổ huyết đối với bán tổ cấp cường giả mà nói, quả thực là có chí mạng hấp dẫn. Nhưng, có một điểm kỳ quái chính là, bất kể là ai, chỉ cần cuộc đời này phục dụng qua tổ huyết, bất kể là phục dụng của ai tổ huyết, ngày sau lại phục dụng là đã không có bất kỳ tác dụng, quy một chương 2880 còn không có thành thủ. Chương 2880 còn không có thành thủ. Tổ huyết xuất hiện, tự như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên kịch liệt cuộn sóng. Ở đây không chỉ là Lăng Hàn Thiên, là mặt khác cường giả, cũng là cực kỳ tâm động. Hậu Minh, thứ này ngươi ý định đổi cái gì? Có cường giả cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trên mặt tràn đầy định bỡ chi sắc. Hậu quốc thanh nhàn nhạt lườm tên kia một mắt, xem hơi ăn mặc, là khinh thường nói, ngươi cái này Nguyệt đế quốc nghèo kiết xác, thiếu tới chỗ này kết là ngươi toàn bộ huyễn nguyệt đế quốc đều đổi không được ta cái này tích tổ huyết hậu quốc thanh lời này là trắng trợn vẽ mặt đánh cho cái kia huyễn nguyệt đế quốc cường giả vẽ mặt xấu hổ cùng xấu hổ nhưng thực lực của hắn dù sao so hậu quốc thanh trinh lệ quá nhiều cho nên chỉ phải ngoan ngoãn lui sang một bên hậu huynh ta dùng toàn bộ thân gia cùng ngươi đổi cái này tích tổ huyết lúc này có một thanh niên nghĩ nghĩ thần sắc nghiêm túc đi đến trước chắp tay nói hậu quốc thanh nhìn cái kia cường giả một mắt là tuyết nguyệt đế quốc võ giả hắn vốn định cười nào, nhưng nghĩ, nghĩ hay vẫn là tôi ngươi mà lại lấy ra nhìn xem hậu quốc thanh không muốn quá đắc tội tế nguyệt đế quốc võ giả bởi vì tuyết nguyệt đế quốc có một cái thẩm càn khôn sắp trở thành nguyệt cung hộ pháp cái kia thẩm càn khôn bản thân cũng là đạt tới tổ cảnh cường giả quả thực không tốt trêu chọc thanh niên kia nghe vậy lập tức vui vẻ theo mặc dù là đem chính mình thân ra một tia ý thức xuất ra chỉ có điều mặc dù hắn lấy ra chính là núi vàng núi bạc thực sự bù không được người ta trong bình tiểu kim cương hậu quốc thanh xem về sau thất vọng nhẹ gật đầu khoát tay nói các hạ ngươi nhiều như vậy thứ đồ vật hay là đi đổi cái khác à của ta tu di giới nhỏ chứa không nổi quấy rầy thanh niên kia vẻ mặt cười khan một tiếng chỉ phải thu hồi bảo vật rơi xuống giao dịch đài. Hậu quốc thanh nhìn xem giao dịch dưới đại chúng cường giả, không khỏi khẽ lắc đầu. Ai, xem ra muốn đổi đi ta cái này tổ huyết. Các ngươi quả thực không có cái này bổn sự à? Tổ huyết chuyện lớn như vậy, Lý Hương Nhi tự nhiên cũng là tại vây xem. lăng hàn Thiên xem nàng hình như có chút ít ý động, nhưng hắn sắc mặt lại là một mảnh do dự, hẳn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết bố trí. Hậu quốc thanh tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này, hắn lên đài vốn cũng không có đập vào có thể đổi đi ra ngoài tư tưởng. Chăm chăm vào Lý Hương Nhi cái kia linh lung tư thái, Hậu quốc thanh cười tủm tỉm đánh cái huy Vị mỹ nữ kia, ngươi có nghĩ là muốn muốn cái này tổ huyết? Lý Hương Nhi mặt lạnh lấy, cũng không cấp cho đáp lại. Hậu Quốc Thanh thấy thế, tự giác rất không có mặt mũi, càng là lớn tiếng nói, ngươi nếu muốn muốn, chỉ phải đáp ứng bổn công tử một cái yêu cầu, bổn công tử miễn phí tiện đưa ngươi. Yêu cầu gì? Lý Hương Nhi có chút dương mắt ra nhìn Hậu Quốc Thanh một mắt, bình tĩnh mà hỏi. Ha ha, chỉ cần cô nương ngươi ngủ cùng ta bên trên ba ngày ba đêm, cái này tổ huyết sẽ là của ngươi. Hậu Quốc Thanh trên mặt tràn đầy trêu tức, lòng hắn đầu cười lạnh, ngươi tiếp tục cho lão tử giả thanh cao, xem lão tử đùa chơi chết ngươi. Chúng nhiều cường giả đều là nhìn về phía Lý Hương Nhi, vẻ mặt hắc ngộ lúc này bọn hắn đều hy vọng chính mình cũng sinh làm nữ nhi ra, chỉ cần cùng hậu quốc thanh ngủ ba ngày phải một dọn tổ huyết. trận này giao dịch hội chấm dứt, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lý Hương Nhi lạnh như băng đáp lại một câu, là quay người tiến vào trong đám người biến mất mà đi. hậu quốc thanh nụ cười trên mặt cứng đờ xuống, nàng kia phát tán lạnh như băng sắc ý, làm hắn trái tim băng giá. hắn biết rõ, chính mình trảo cái này là một cây hoa hồng có gai. không biết ngươi nghĩ muốn cái gì tài năng đổi. lúc này một đạo bình thản thanh âm vang lên, chúng cường đều là sở, hiển nhiên không biết lúc này còn có ai như vậy ngu xuẩn muốn tự lấy nục nhà Phải biết rằng cái này tích tổ huyết, sợ là ở đây chân quý nhất bảo vật rồi. Thứ này hiện tại hắn giá trị so bát phẩm thần binh cũng cao hơn ra vài lần. Tất cả mọi người quay đầu chứng kiến đi đến giao dịch đại người, đều là nhịn xuống không đồng nhất sững sờ. Sau đó trong mắt lập tức có khinh thường tràn ngập. Trên đi kia đại người, thân mặc áo bào trắng, đầu vai có vài miếng lông vũ, hắn vốn là tu lãng, cái kia vài miếng lông vũ lại lần nữa cho hắn tăng thêm thêm vài phần quý khí. Bất quá tất cả mọi người cảm giác thoáng một phát thanh niên tu vi, đều là cảm thấy có chút buồn cười. Vượt thủy cảnh, một cái vượt thủy cảnh trung kỳ cường giả mặc dù là có chút năng lực, lại có thể nào đánh tổ huyết chú ý, lại là này gia hỏa, vài ngày trước hắn cùng một cái lợi hại bạch y nữ từ đấu, đáng tiếc lúc ấy ngược đại thành chó. hừ, thằng này vận khí thật sự là tốt, lúc đương thời lý hương nhi cô nương giúp hắn mới tránh được một kiếp, chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể cùng bán tổ cường giả ngồi ngang hàng mới? thật sự là không biết tự lượng sức mình, hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ bị hậu quốc thanh hung hàng nục nhã. ở đây cường giả đều là xì xào bàn tán, đối với lăng hàn thiên, bọn hắn hiển nhiên đều là có chút ghét tu vi như vậy có thể phân vương, khi bọn hắn xem ra đều là vật khí nhưng đáng giận là như thế này phế vật đều có thể đã bị nữ thần ưu ái bọn hắn lại chỉ có thể gián người ta lệnh bằng nông chỉ bằng ngươi hậu quốc thanh đối với Lăng hàn thiên hiển nhiên có chút ấn tượng trong lòng của hắn cũng có chút ghen ghét Lăng hàn thiên nhưng hơn nữa là khinh thường. chỉ bằng ta Lăng hàn thiên không có hay nói dơn ý tứ vẻ mặt bình thản hắn mặc dù đối với tổ huyết tâm động nhưng thật cũng không có nhất định phải đổi lấy ý tứ bất quá vừa rồi hậu quốc thanh đùa dơn lý hương nhi làm cho hắn thập phần não tâm đối với lý hương nhi Lăng hàn thiên tình cảm có chút phức tạp hắn không muốn cùng lý hương nhi có quá nhiều liên lụy Nhưng mà, nhìn thấy người khác như thế đùa giỡn lý hư nhi, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm tựu là khó chịu. Bởi vì khó chịu, cho nên hắn nhảy ra ngoài. "Ha ha, ta đây ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi cái này không biết chỗ nào xuất hiện con kiến nhỏ, hội xuất ra cái gì đến." Hậu quốc Thanh hơi sững sờ, về sau là lạnh cười rộ lên, trên mặt tràn đầy trêu tức. Loại lũ tiểu nhân này vật, có thể lấy ra cái gì? Không biết thứ này, ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng Hàn Thiên sắc mặt đạm mạc một mảnh, hắn mở ra trong tay, bàn tay có lục quang hiện ra. Cái kia lục quang dần dần nhu hòa xuống, là nhìn thấy một quả màu xanh lá trái cây xuất hiện tại Lăng Hàn Thiên lòng bàn tay cái quả này tướng mạo kỳ lạ, giống trái lê không phải lê, giống như lý phi lý, loan thoáng, có chút hải nhi bộ dáng. nhưng cái này đều không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là cái này linh quả vừa xuất hiện là tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ, sinh cơ chi lực lan tràn mà ra, quanh thân vùng núi những kéo rũ kia hoa cỏ cây cối đúng là nhanh chóng dài ra mới mầm mỏ. cái này đây là vật gì? sở hữu cường giả hai mắt trừng lớn kinh hô thét lên. nhưng mặc kệ đây là vật gì, đều bị bọn hắn có một loại bình nhưng tâm động cảm giác. nhìn xem cái kia quả linh quả ở đây từng cường giả đều có cảm giác thứ này so tổ huyết còn muốn chân quý mấy lần hậu quốc thanh cũng là trận mắt há hốc mồm chỗ của hắn nghĩ tới tên này thật có thể xuất ra đội lấy tổ huyết bảo vật hơn nữa thứ này so tổ huyết còn muốn chân quý hậu quốc thanh cảm giác trên mặt nóng rát cái này bàn tay đánh cho hắn có chút mở bước khùng khục, ngươi cái này linh quả thoạt nhìn còn rất trẻ trung hẳn là vừa kết quả không bao lâu còn không có trưởng thành đủ hắn ra trị cũng muốn rơi xuống mấy lần hậu quốc thanh ho khan một tiếng về sau tiết hận địa lắc đầu quy một chương hai một muốn ngươi toàn bộ thân gia chương 2881 một muốn ngươi toàn bộ thân gia sau đó Hậu quốc thanh giơ tay lên trong bình ngọc, cực kỳ thịt đau nhìn trong bình ngọc tổ huyết một mắt. Bất quá, bổn công tử niệm tình ngươi tu luyện không dễ, tiểu ăn chút thiệt tội, cùng ngươi thay đổi. Ha ha! Nhìn xem hậu quốc thanh cái kia một bộ cực không tình nguyện bộ dạng, Lăng Hàn Thiên không khỏi nhẹ mai cười cười. Ta là người gần đây không thích lại để cho người chịu thiệt, đã hậu huynh cảm thấy chịu thiệt, quên đi. Lăng Hàn Thiên lời nói rơi xuống, liền đem linh quả vừa thu lại, về sau một tay lưng đeo sau lưng, thông dong đi xuống giao dịch đài. Hậu quốc thanh vẻ mặt một bức, hắn không nghĩ tới tiểu tử này như thế bình tĩnh thông dong, hơn nữa xoay mặt tiểu đi. Cái kia linh quả đã xuất hiện hắn sao có thể buông tha thứ này nếu là hắn đoán chừng được không lầm lời nói nuốt về sau có thể làm hắn trong thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu đẳng cấp hơn nữa vật ấy còn có thể đến tiếp sau vì hắn đào móc tiềm lực thứ này do so tổ huyết giá trị muốn trân quý vài lần huynh đệ chấm đã có chuyện gì ta tốt thương lựa hậu quốc thanh suốt ruột giữ chặt lăng hà thiên vẻ mặt cười cười ở đây cường giả lúc này cũng đều nhao nhao ý động nhưng mà xấu hổ tại trong túi không có bảo vật một thời gian cũng là cực kỳ bần dầu Thằng này vậy mà sẽ có bảo vật như vậy Xa xa trong đám người, Lý Hương Nhi cũng là bởi vì Lăng Hàn Thiên xuất ra bảo vật mà rất kinh ngạc. Hắn chằm chằm vào cái kia linh quả một lát, những mày hừ nhẹ đạo, "Nhưng cái này thật sự là một cái ngu xuẩn, quý giá như vậy đồ vật, làm sao lại cho lấy ra đổi tổ huyết rồi?" Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể đi lên chịu Lăng Hàn Thiên lưỡng bàn tay. Hậu huynh thế nhưng mà Tinh Nguyệt Đế quốc hộ quốc tướng quân công tử, tại hạ nhát gan, cũng không thể lại để cho hậu huynh chịu thiệt. Lăng Hàn Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hậu quốc thanh, trong lời nói cũng là âm thầm trọng. Hậu quốc thanh lại lần nữa gật cười, ngươi rồi nói ra, "Huynh đệ, ngươi bảo vật này" Ta dùng tổ huyết cùng ngươi đổi, là ngươi chịu thiệt rồi. Như vậy, bổn công tử đáp ứng ngươi, trở ra cái này tiểu thiên thế giới, bổn công tử làm cho ngươi người trung gian, để cho ta bà con xa biểu muội gả cho ngươi. Ta cái kia bà con xa biểu muội, nhưng khi nay tinh nguyện đế quốc công chúa. Nói như vậy, ngươi chính là chúng ta tinh nguyện quốc phò mã ra rồi. Hậu quốc thanh cười tủm tỉm nói, tinh nguyện đế quốc cường đại vô cùng, vô số cường giả đánh bại đầu đều muốn trở thành tinh nguyệt hoàng thất dòng họ. Thanh niên này xem xét chính là một ít đế quốc đến tài, chỉ cần hơi chút cho điểm ngoan tự nhiên có thể hù được hắn sướng sở sướng sở thật có lỗi, tại hạ trong nhà đã có thê nhi, thật sự là chèo cao không dậy nổi quý quốc công chúa. Lăng Hàn Thiên cười lạnh nói, thằng này thật sự là đưa hắn trở thành ba tuổi tiểu hải tử sao? Hậu quốc thanh thấy thế, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, để sát vào Lăng Hàn Thiên, ngữ khí lạnh lạnh mà nói, tiểu tử, đừng không biết phân biệt, tin hay không hiện tại lao tử giết người cấp của. Ngươi nếu không sợ cái kia mấy chút ít tổ chức giao dịch cường giả của công, vậy thì đến đoạt ta. Lăng Hàn Thiên vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cái này Hậu quốc thanh nhuyễn không được mạnh bạo, thật là có điểm buồn cười. Hắn Lăng Hàn Thiên nếu là sợ hãi, tiểu cũng không đem thứ này lấy ra. Hậu quốc thanh nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng trung quy hắn còn không có dũng khí đó, hắn cắn răng, ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì? Rất đơn giản, ta muốn ngươi toàn bộ của cải. Lăng hàn thiên lớn tiếng nói, hậu quốc thanh thân là tinh nguyệt đế quốc hộ quốc tướng quân nhi tử, trong tay nhất định có không ít bảo vật. Cho nên lúc này đây hắn muốn hậu quốc thanh trong tay sở hữu bảo vật. Hậu quốc thanh sắc mặt biến hóa, trong tay hắn bảo vật không ít, trong đó một kiện thậm chí là bát phẩm thần binh. Bát phẩm thần binh, tại tinh đế quốc đều có rất ít, hắn có thể được đến cái tiêu kiện thần binh, cũng hoàn toàn may mắn. Ngươi nếu không đổi, quên đi. Lăng Hàn Thiên có thể không cho đối phương một điểm cân nhắc cơ hội, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuống đài. Hậu Quốc Thanh nghe vậy, lập tức vội vã quát, bổn công tử cùng ngươi đổi. Tại trong chốc lát, Hậu Quốc Thanh đã nghĩ đến rất rõ ràng, hắn phải thay đổi lấy cái này linh quả. Về phần xuất ra đi đồ vật, hắn luyện hóa linh quả về sau, hội toàn bộ cấp về, lấy ra đi, bổn tọa trước điểm một điểm. Lăng Hàn Thiên nhạt cười một tiếng, nhìn xem Hậu Quốc Thanh. Hậu Quốc Thanh đã có quyết định, là hào nghiêm túc, một tia ý thức đem có thân gia lấy ra. Lăng Hàn Thiên nhìn lướt qua, cười lạnh nhìn xem Hậu Quốc Thanh, ta có thể nghe nói, Hậu công tử có một kiện bát phẩm thần binh. Người. Hậu quốc thanh vốn định dấu kín vượt qua kiểm tra, nhưng lúc này rõ ràng có lẽ nhất cái kia bắt phẩm thần binh. Đây chính là hắn một đạo bảo vệ tính mạng át chủ bài, lúc này giao ra đi lại là cực kỳ không cam lòng. Nhưng, nhìn xem Lăng Hàn Tiên trong tay linh quả, hắn dứt khoát cắn răng một cái, giao ra đây bắt phẩm thần binh. Cái này bắt phẩm thần binh, chính là một đôi phi hoàn, thượng diện tắc vòng quanh long khí, truyền ra lăng lệ ác liệt bá đạo khí thế. Chỉ là liếc mắt nhìn, là cảm giác được hai cái phi long hướng ngươi đánh tới, muốn đem ngươi nát bấy. Lăng Hàn thỏa mãn gật gật đầu, về sau cười tủm tỉm nói, "Lao đi thượng diện thần hồn Hậu quốc thanh hít sâu một hơi, về sau chủ động chặt đứt cùng cái kia bắt phẩm thần binh liên hệ. Lăng Hàn Thiên thu hồi những bảo bối này, hắn mở ra bàn tay, linh quả lại hiện ra. Hậu quốc thanh nhịn không được nguồn muốn, muốn nắm, Lăng Hàn Thiên đơn giản tránh đi, ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới những tham lam kia ra hỏa. Các ngươi cũng biết, vật này là cái gì? Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng đều là lắc đầu. Hậu quốc thanh biến sắc, mặc dù hắn cũng không biết là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, quyết không thể lại để cho Lăng Hàn Thiên nói ra bảo vật tên. Thứ này chính là chưa thành thuộc thế giới chí quả. Soạn. Tất cả mọi người đều là há to mồm trên mặt tràn đầy hoảng sợ. bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia miếng trẻ trung trái cây, trong nội tâm bước lên khởi sóng to gió lớn. Thế giới chi quả, đây chính là thế giới chi thụ chỗ sản, thứ này chỉ có tại sách cổ bên trên mới có miêu tả. Nghe đồn thế giới chi quả có được tạo hóa chi năng, có thể thay đổi thiện cường giả thể chất, tăng cường tạo vật cảnh cường giả một cái tiểu đẳng cấp. Một quả chưa thành thuộc thế giới chi quả, hắn giá trị cũng là có thể làm cho tổ cảnh cường giả tranh đoạt. người cái này vô liêm sỉ, thiếu cho bổn công tử nói hưu nói vượng. Hậu thanh gầm nhẹ một tiếng, hắn có thể nghĩ đến kế tiếp chính mình sẽ có nhiều phiền ái. Thế giới chi quả. Thứ này đối với tổ cấp cường giả có trí mạng hấp dẫn, huống chi là những bán tổ này cấp võ giả. Ta cũng không nói bậy, thứ này xác thực là thế giới chi quả, tất cả mọi người là có nhãn lực tình người, nói bậy cũng không nói bậy, mọi người chính mình trong trước. Lăng Hàn Thiên khoệ miệng nhấc lên một vòng vui vẻ, về sau bắt đầu từ cho nhảy xuống giao dịch đài. Một lát sau, hắn đã dung nhập trong đám người. anh, mà đang ở Lăng Hàn Thiên vừa mới tiến vào đám người, một cú ngập trời thần lực khí tức lập tức bộc phát. Giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh giao dịch đài, bạo phát trùng thiên đại chiến. Loại này không có bất kỳ bảo đảm giao dịch hội, sở dĩ bình tĩnh là vì không có có thể đánh nhau phá bình tĩnh bảo vật xuất hiện, mà cái kia chưa thành thực thể giới chí quả là có thể đánh nhau phá cân đối bảo vật. Lăng Hàn Thiên nhảy ra vòng chiến, mặc kệ những người kia đi liều chết liều sống, cười trộm chuẩn bị đi luyện hóa tổ huyết. Người chiêu này kẻ gây tai họa đông dẫn, ngược lại thật sự là ca minh. Lý Hương Nhi thanh âm truyền đến, Lăng Hàn Thiên lúc này dừng lại thân thể, xem hướng Tiên phương. Đối với Lý Hương Nhi, Lăng Hàn Thiên mỉm miệng cười cười, nhún vai, Hương Nhi cô nương nói đùa, ta nói thế nhưng mà đại lời nói thật. Quy một chương 2882, trái cây dẫn phát huyết họa. Chương 2882 Trái cây dẫn phát huyết hỏa. "Hừ, ngươi cái này ngu xuẩn, cái kia trái cây chân quý vô cùng, ngươi nếu thật muốn tổ huyết, ta cho ngươi mười khỏa đều được. Vì sao không đem cái kia trái cây cho ta?" Nhìn đến Lăng Hàn Thiên cái kia vẻ mặt không thèm để ý trái cây bộ dáng, Lý Hương Nhi nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, cái kia phiên bộ dáng, lại như một cái bị khinh bị vợ bé. "Ha ha, ta làm gì vậy cho ngươi, ngươi cũng không phải vợ ta." Lăng Hàn Thiên chầm chậm vào Lý Hương Nhi trêu chọc nói, cái này Lý Hương Nhi tựa hồ không có gì như vậy đáng giận rồi. Lại tiện "Tin hay không hiện tại ta tiểu tiêu diện ngươi?" Lý Hương Nhi trong mắt hiện lên một đạo hững quang. Đối với Lăng Hàn Thiên cách làm cùng lời nói mới rồi nữ, nàng đúng là cảm thấy hết sức tức giận. Khô được, ngươi hay vẫn là đi trước nắm lại, như thế nào cướp đoạt cái kia trái cây a? Lăng Hàn Thiên vội vàng lui về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn xem Lý Hương Nhi, nữ nhân này thực có khả năng đối với hắn hạ sát thủ. Nghe được Lăng Hàn Thiên, Lý Hương Nhi lạnh lùng nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, khẽ nói, "Ngươi đã sớm ngay cả ta cùng tính một lượt kế tiến bảo. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cũng có thể không cần đánh cái kia linh quả chú ý, nhưng ta được nói cho ngươi biết, thứ này trước mắt trên đời chỉ lần này một khóa, đã qua cái này thôn, sẽ không, cái này điểm rồi." Lăng Hàn Tiên mỉm cười Về sau là hướng một bên lướt gấp mà đi. Đạt được tổ huyết nếu không phải nhanh lên luyện hóa, những cái thứ này kịp phản ứng, vậy hắn cũng đem thành làm mục tiêu. Lý Hương Nhi chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên bóng lưng, tức giận đến ngực có chút phát phồng. Một lát sau, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng, đợi Vương Trung Vương thi đấu lại giật người, cho ngân nếm thử theo cao điểm ngã xuống tư vị. Lăng Hàn Thiên xa xa rời đi, tại một cái ngọn núi dừng lại, quay đầu nhìn lại, giao dịch hội chàng vẫn còn ở vào kịch liệt bên trong huấn chiến. Một quả chưa thành tụ giới chí quả, đủ để khiến những cường giả này đi cuồng, váng đầu cất đoạn. Mà trong khoảng thời gian này, là hắn luyện hóa tổ huyết thời gian. Lăng Hàn Thiên không quá yên tâm, lại đi xa mấy dặm đường, phương mới tìm được một chỗ trố bí ẩn bắt đầu bế quan. Trong căn thất, Lăng Hàn Thiên khoanh chân mà ngồi, hắn điều tức nửa giờ, rốt cục bình phục tâm tình. Mở ra bàn tay, trong tay lập tức xuất hiện một cái bình ngọc, đúng là chuyên trở tổ huyết cái chai. Nhìn xem trong bình một giọt tổ huyết, Lăng Hàn Thiên cũng là nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tràn đầy lửa nóng. Trong bình, tổ huyết màu đỏ tươi vô cùng, nhìn kỹ lại, có thể thấy được trong máu, phản phất là hình thành nguyên một đám hoàn mỹ hình toài. Ánh sáng chiếu vào huyết dịch bên trên, phản xạ đi ra, lập tức cảm giác huyết dịch như là năm màu chi sắc nhưng mỗi một ánh mắt vô cùng tốt thần cấp cường giả đều có thể nhìn rõ ràng cái này huyết dịch đến tận cùng đến cỡ nào hòa mỹ lăng hàn thiên giọt xét một lát là ngửa đầu đem trong bình tổ huyết ngút vào với Và anh tổ huyết cửa vào lập tức như lũ quét bùng phát lực lượng khổng lồ nước lũ rũ mạnh vào lăng hàn thiên trong cơ thể mà những năng lượng này nước lũ bên trong một ít đặc thù lực lượng thì là tán nhập tứ chi bách hải rèn luyện lấy lăng hàn thiên thần thể trong đó 10 phần năm sáu thì là thông qua thân thể rũ mạnh vào lăng hàn thiên trong thần quốc khổng lồ như thế năng lượng như thế một loại vực thủy cảnh sợ là cũng bị năng lượng chống đỡ bạo có thể lăng hàn thiên thần quốc nội mười khỏa dương tinh thì là như bọn biển hấp nước một loại hấp thu liên tục không ngừng bọn tới thần lực lúc này tại lăng hàn thiên trong ngóc một ít thần hồn trí nhớ mạnh vỡ không ngừng trùng kích lấy hai quả dương tinh những thần hồn kia trí nhớ mạnh vỡ là tổ huyết nguyên chủ nhân rèn luyện huyết nhục lưu lại cảm ngộ tổ cảnh cường giả thân niệm mấy có lẽ đã dung nhập thân thể mỗi một tấc thân thể của bọn hắn so vượt thủy cảnh càng mạnh hơn nữa mà tổ cảnh mạnh nhất là huyết mạch tổ cảnh cường giả đã đem thần lực cùng với chính mình cảm ngộ thiên đạo luyện nhập trong máu loại biến hóa này cũng không tổ cảnh phía dưới cường giả có thể so sánh. Đương nhiên, muốn đem cảm ngộ luyện nhập trong máu, chi bằng lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. Chỉ có thiên địa nhất thể trạng thái, tài năng làm cho võ giả hoàn toàn thẩm cách bản thân huyết dịch kết cấu, mới có làm huyết dịch cùng cảm ngộ dung hợp năng lực. Đây cũng là vì sao, chỉ có lĩnh ngộ thiên địa nhất thể trạng thái, tài năng đạt tới tổ cảnh. Đương nhiên, thiên địa nhất thể trạng thái cũng có cảnh giới bất động. Theo tu vi tăng lên, thiên địa nhất thể trạng thái cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Ví dụ như hiện tại Lăng Hàn Thiên, hắn thiên địa nhất thể trạng thái, tiểu so những mới vừa vào kia tổ cảnh cường giả cường. Lăng Hàn Thiên không ngừng luyện hóa tổ huyết nội năng lượng, rất nhanh hấp thu lấy những luyện hóa này sao đích thần lực. Dưới luyện chế như vậy đi, chỉ sợ muốn hơn nửa tháng tài năng hoàn toàn luyện hóa tổ huyết. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm bắt đầu tính toán, nhưng hắn vẫn không hài lòng cái tốc độ này. Nửa tháng sau, Vương Trung Vương thi đấu đã sớm chấm dứt. Nhưng, nếu như sớm chút buông tha cho tổ huyết năng lượng, tự không cách nào tiến vào vực thủy cảnh hậu kỳ. Bởi như vậy, lần này Vương Trung Vương thi đấu, ta căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm lập lệ muôn vàn ý niệm trong đầu, cuối cùng hắn khẽ môi, nghĩ tới một cái còn trẻ lúc từng gặp được đan biện pháp. Cái kia chính là đem chính mình trở thành đan dược đến luyện. Nghĩ đến việc làm, Lăng Hàn Thiên thần niệm khẽ động. Tụ Thiên đỉnh là bị hắn thả ra, trong đó tu luyện yêu thú tiểu hắc bị cường đá ra. Lăng Hàn Thiên là tiến vào tụ thiên đỉnh nội, đồng dạng dạng thần lực hùng hậu thần tài bị Lăng Hàn Thiên lấy ra. Về sau, màu xanh tiểu thụ cũng là hiện hiện, một cỗ sáng lạn hỏa diễm phong xuống đến, đem Lăng Hàn Thiên cùng với rất nhiều dáng người bà phủ. Hung hùng liệt diễm thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, đương hỏa diễm dập tắt về sau, Lăng Hàn Thiên xếp bằng ở trong không gian. Sở hữu thần tài đều đều biến mất, mà Lăng Hàn Thiên tu vi chấn động thì là so trước kia cường đại mấy chục lần. Ông. Đương Lăng Hàn Thiên mở hai mắt ra lập tức, một cỗ cường đại gọn xuất lại năng lượng sóng mang tất cả mà ra lại trong không gian nhấc lên từng đạo rung động. Đợi đến hết thể sau khi bình tĩnh, Lăng Hàn Thiên trên mặt nhịn không được có một đạo dáng tươi cười hiện hiện mà ra. Hắn không có uổng phí 3 ngày thời gian, trải qua 3 ngày tu luyện, loại này đem chính mình trở thành đan dược luyện đần bí pháp, vậy mà lại để cho hắn hoàn toàn hấp thu tổ huyết năng lượng. Mặt khác, tăng thêm rất nhiều dáng người phụ trợ, hắn chẳng những tu vi tăng lên tới vực thủy cảnh hậu kỳ, hơn nữa cảnh giới không có nửa điểm bất ổn. Cái kia tổ huyết ở bên trong có tổ cảnh cường giả cảm ngộ, Lăng Hàn Thiên hấp thu về sau, trải qua tham khảo, tự nhiên là vớt lên tu vi tăng cường dị chứng. Lúc này đây Hoàn Mỹ tấn cấp, làm cho Lăng Hàn Thiên trong nội tâm thập phần sảng khoái. Kế tiếp Vương Trung Vương thi đấu, hắn có chín thành nắm chắc có thể trở thành cuối cùng nhất quán quân. 3 ngày thời gian, một nửa tổ cấp cường giả mà nói, cùng ngủ, ngay công phu không sai biệt lắm. 3 ngày qua này, bởi vì linh quả dẫn phát huyết chiến, đã chuẩn bị kết thúc. 3 ngày thời gian, chết đi 10 cái bán tổ cường giả, mà còn lại đại bộ phận đều là bản thân bị trọng thương. Hậu Quốc Thanh, tại 2 ngày trước là trọng thương tử vong, mà cái kia miếng trái cây thì là rơi xuống Lý Hương Nhi trong tay. Bất quá, Lý Hương Nhi cũng bởi vậy thành trọng mũi tên đứng đầu lọt vào sở hữu cường giả vây Công, mấy chục cái bán tổ nhất trọng thiên đối với Lý Hương Nhi triển khai một ngày một đêm vây công. Lý Hương Nhi mặc dù có bán tổ nhị trọng thiên tu vi, thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy người thế công. Hiện nay, nàng tức giận tức cực kỳ bất ổn, khóe miệng có trướng mắt vết máu. Lý Hương Nhi canh giữ ở cao điểm chi đỉnh, không ngừng cùng người khác nhiều cường giả đối phanh. Theo thời gian trôi qua, Lý Hương Nhi trên mặt cũng là có đắng chát xuất hiện. Chết tiệt Hà Lâm, đều là ngươi. Ta thành quỷ cũng không dung tha ngươi. Quy một chương 2883, vương giả chiến bắt đầu. Chương 2883, vương giả chiến bắt đầu. Ha ha, chỉ sợ ngươi thành quỷ, không thể bại ta như thế nào. Ngay tại Lý Hương Nhi nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một đạo cười nhà tâm thanh rơi vào tay hắn trong hai. Lý Hương Nhi thân thể run lên, lập tức chứng kiến xa xa Lăng Hàn Thiên lưng đeo một tay, thừa kỷ một đầu hình dạng quỷ dị yêu thú, chính nhìn chăm chú lên bên này. Lăng Hàn Thiên mang trên mặt cười nhạt, cũng tĩnh không xông lên phía trước chợ giúp Lý Hương Nhi. Hắn cùng với Lý Hương Nhi tâm đó, thật sự chưa nói tới cảm tình. Đương nhiên, nếu là Lý Hương Nhi thật muốn bại vòng, hắn tự nhiên sẽ rũa ra viện trợ chi thủ. Dù sao Lý Hương Nhi đã từng đã cứu hắn. Vây công Lý Hương Nhi cường giả nhìn thấy Lăng Hàn Thiên hiện thân, vốn là sương sở, về sau nguyên một đám trong hai mắt toát ra lửa nóng chi sắc. Chư vị, tiểu tử này mấy ngày trước cầm đi tổ huyết, hôm nay cũng không thể lại để cho hắn đào tàu rồi. Trong đó một cái cường giả nhếch miệng cười nói, ngày đó bởi vì thế giới chi quả hấp dẫn chú ý của bọn hắn, thật ra khiến cái này kẻ rối trá tiểu tử cho trốn đi nha. Nhưng hôm nay bọn hắn tất nhiên sẽ không lại lại để cho tiểu tử này có cơ hội ly khai. Hắc hắc, người này cũng thật sự là ngu xuẩn, mang theo tổ huyết còn dám ra đây rêu dao Các vị, cái kia thế giới chi quả lão tử không đã đoạn, tổ huyết là của ta. Một cái mặt mọc đầy râu. Giáng người khôi ngô nam tử bản chân một đập mạnh mặt đất, lập tức phóng tới Lăng Hàn Thiên. Hắn đánh ra một trường, trên lòng bàn tay thần lực bắt đầu khởi động, hóa thành một đầu hỏa diễm yêu thú, đánh về phía Lăng Hàn Thiên. Giống. Lăng Hàn Thiên thần sắc lạnh nhạt, dưới thân yêu thú tiểu hắc lại là phẫn nộ gào thét một tiếng, há miệng tầm đó, nổ ra một đạo thần lực tấm lụa. Tiểu hắc đơn giản phá vỡ cái kia cường giả công kích, về sau bạo trùng hướng cái kia mặt mọc đầy dâu nam tử, một ngụm đem hắn nuốt vào. Mên ngôn ký tức cũng vào lúc này tràn ngập mà ra. Bán tổ tam trọng thiên, tất cả mọi người biến sắc, kiên kỵ chầm chậm vào yêu thú tiểu hắc, bán tổ tam trọng thiên tu vi Không phải bọn hắn có thể trêu trọng. Khúc khục, chúng ta hay là muốn thế giới chi quả Vài tên cũng muốn tiến đến cấp đoạn tổ hết cường giả, khóe miệng đắng chắt cười cười, về sau là lui về phía sau vài bước. Tiểu Hắc yêu thú triển lộ lực lượng, đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Thật có lỗi, hôm nay các ngươi cái gì cũng không chiếm được, nếu không lăn, ta đây chỉ phải sớm quét sạch một ít chướng ngại vật rồi. Lăng Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, một cỗ cường hàn khí thế theo trên người hắn tán phát ra. Cố khí thế này siêu việt Lăng Hàn Thiên tu vi khí tức quá nhiều, để ở chàng cường giả mơ hồ cảm giác được, bọn hắn đối mặt chính là một cái thế cường giả. Số tiểu tử Ngươi cho rằng có một chỉ bán tổ tam trọng thiên yêu thú, tiểu vô địch thiên hạ rồi hả? Một cái bán tổ nhất trọng thiên đỉnh cao cường giả lúc này quát lạnh nói, hắn quét mắt trung quanh cường giả một mắt, sau đó nhìn về phía Lăng hàn Thiên. Chúng ta nơi này có mười mấy cái bán tổ cường giả, nhưng lại có phong vương cường giả không ngừng chạy tới nơi này, một chỉ yêu thú, ngươi có thể làm gì? Ha ha, cái kia nếu như hơn nữa ta đâu rồi. Lăng hàn Thiên cười nhạt một tiếng, có thể trong mắt kia lại không một chút vui vẻ, hắn lật tay gian, là lấy ra cái kia năm màu từ núi. Cái kia cường giả sững sờ, về sau lập tức ôm bụng cười cười to, như là nghe được cái gì buồn cười chê cười một loại. Chỉ chờ hắn cười đến nước mắt đều chảy xuống, Phương mới dừng tiếng cười, sắc mặt bỗng nhiên trở nên sầm giận, giễu cợt nhìn xem Lăng Hàn Thiên. "Vả ngươi cái này vượt thủy cảnh hậu kỳ tu vi." Lời nói rơi xuống, hắn lại tiếp tục cười lạnh nói, "Không phải lão tử xem nhẹ ngươi, ngươi có thể bại ta, lão tử lập tức quay đầu tử đi." "Đến trên a?" Lăng Hàn Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu từ yêu thú tiểu hắc trên lưng nhảy xuống. Cái kia khiêu khích cường giả thấy thế, trong mắt hiện lên một vòng tươi lạnh, về sau hắn chậm rãi tới gần Lăng Hàn Thẳng đến mấy trượng khoảng cách, cái này cường giả trong mắt hiện lên một vòng vấn vấn. Về sau mạnh mà hướng Lăng Hàn Thiên đánh tới, bộc phát ra bán tổ nhất trọng thiên đỉnh phong lực lượng. Cho lão tử đi chết, tổ huyết cái này loại bảo vật, ngươi không có phúc khí hưởng thụ. Năm màu thần quang, phong. Lăng Hàn Thiên thần sắc đạm mạc, huyết mạch chi lực dũng mãnh vào năm màu từ trong núi, lập tức bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang. Cái kia ngũ sắc bắn quang cực nhanh, trong nháy mắt là xuyên thấu cái kia đánh tới bán tổ cường giả, đối phương lúc ấy dừng lại thân thể. Về sau, cái này cường giả trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Bán tổ nhất trọng thiên, không ngoài như vậy. Lăng Hàn Tiên tiến lên vài bước, một ngón tay điểm tại đây cường giả mi tâm, mông thần lực theo ngón tay phá vỡ mà vào đối phương thân thể. Sau một khắc, một cú âm lạnh đến cực điểm màu đen hỏa diễm bộc phát ra, cái kia cường giả kêu thảm thiết vài tiếng, là tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Các ngươi còn muốn tổ hết sao? Lăng Hàn Thiên nhìn về phía mặt khác không nói gì cường giả, Khỏe miệng có chút nhếch lên một vòng đẹp mắt độ cong. Những cường giả kia nguyên một đám ra mặt co lại, về sau cực kỳ kiêng kỵ lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Lúc này, Lăng Hàn Thiên trong mắt bọn hắn chính là một cái ác ma. Vượt thủy cảnh hậu kỳ, dùng một tòa năm màu từ núi, tựu như vậy đơn giản diện sát bán tổ nhất trọng thiên định phong cường giả. Đây là cái gì chiến lược? Lăng Hàn Tiên gặp chúng cường lui về phía sau, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, hắn vừa rồi toàn lực đánh chết cái kia bán tổ cường giả, vì chính là chấn nhiếp. Năm hổ từ núi mặc dù cứng hãn, nhưng của hắn huyết mạch chi lực cũng không phải là vĩnh viễn không dừng lại tận. Về phần thực lực của hắn, mặc dù lớn chướng, thế nhưng không có khả năng đem tại đây cường giả đều kích giết sạch. Thiếu nợ Ngươi, đã trả hết nợ. Tại chúng cường thối lui về sau, Lăng Hàn Thiên nhìn Lý Hương Nhi một mắt, về sau là nhảy đến tiểu hắc trên lưng. Cho dù ngươi đã cứu ta, mạng của ngươi, ta y nguyên hội thu. Lý Hương Nhi cũng không cho Lăng Hàn Thiên sắc mặt tốt, nhưng nàng trong hai tròng mắt có vẻ mặt ngưỡng Hiện nhiên, Lăng Hàn Thiên hiện lộ chiêu thức ấy, cũng là làm cho Lý Hương Nhi cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đối với Lý Hương Nhi, Lăng Hàn Thiên tự nhiên không có nhiều hơn để ý tới, khống chế lấy Tiểu Hắc, hướng xa xa bước đi. Lý Hương Nhi thấy thế, thì là hóa thành một đoàn hỏa cầu, rời xa phiến khu vực này. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày thời gian nháy mắt liền là quá khứ. Một ngày này, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Trên mặt hắn tuôn ra vui vẻ, nhìn về phía này tòa cao lớn tự sơn, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng chiến đấu rốt cục đã bắt đầu. Và anh, Ngay tại Lăng Hàn Thiên Ý niệm trong đầu vừa mới rơi xuống, phiến khu vực này từng cái che dấu đỉnh núi, một cô mênh mông khí tức tuôn ra. Lập tức từng đạo mang theo người cường hãn khí tức thân ảnh, không ngừng hướng trong vương kia vương đối chiến thần sơn phóng đi. Vương Trung Vương đối chiến tới hạ, ngay tại ngọn sơn phong này chi đỉnh. Mà bọn hắn muốn lấy được mục tiêu, tựa là ngọn núi chi đỉnh gửi kỳ nguyệt. Cái này nguyệt cung thi đấu, hiển nhiên cũng là có chỗ tốt. Tranh đoạt đến kỳ nguyệt, dù có một lần thần lực quán đỉnh cơ duyên. Cho nên, vương trung vương thi đấu quán quân, không chỉ có có thể đạt được tham dự cuối cùng trận chung kết cơ hội, còn có thể tăng lên chính mình tu vi. Hơn 2000 vương giả đuổi bám. Cái này nhất định là một hồi có một không hai đại chiến. Lăng Hàn Thiên ngẩng đầu nhìn lại, Nguyệt Thay Nội truyền đến tin tức, lần này tham dự đại chiến sát lục chi vương, tổng cộng 2523 người. Những người này lại đều là bán tổ nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên tầm đó. Về phần có hay không tam trọng thiên cường giả xuất hiện, Lăng Hàn Thiên ngược lại là tạm thời không rõ ràng lắm. Tiểu Hắc, đi thôi, theo ta đi về hướng Vương giả chi đỉnh, thu mạch thuộc về Vương giả Vinh Quang a. Lăng Hàn Thiên vô, vô ngồi xuống Tiểu Hắc yêu thú, mỉm cười, thứ hai lập tức nổ bắn ra mà ra. Giờ khắc này, vương giả cuộc chiến, rốt cục kéo ra mở màn quy một chương 2884 kịch chiến. Chương 2884 kịch chiến. Oen, một cái ngọn núi bên cạnh, núi đá đột nhiên nổ, lập tức một đạo toàn thân tràn ngập hỏa diễm cường giả từ đó lao ra. Cái này cường giả thân mặc một thân áo đỏ, tóc cũng là như dáng đỏ một loại, cả người giống như là một đoàn hỏa. Lão tử Đỗ Thiên mới là vương trung chi vương. Tóc đỏ thanh niên, miệng cười to, tràn ngập bá đạo cùng tự tin. Mà hắn cũng có cái này tự tin vô liếng, bởi vì bán tổ tam trọng thiên tu vi, đủ để trở thành lần vương giả bên trong đích nhân vật đứng đầu. Khắc khắc, Đỗ Thiên, ngươi đừng quên rồi, còn có bổn tọa tại xa xa đỉnh núi truyền đến một hồi âm hiểm cười thanh âm, đỗ thiên sắc mặt âm lanh hướng người nói chuyện nhìn lại, về sau là sùi cười một tiếng. bạch chấn, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng buồn tọa tranh giành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. ông. đông nhiên, ngay tại trong hai người gian chi địa đại địa đông nhiên truyền ra một cỗ nhu hòa chấn động, chợt nhìn thấy sâm bạch hỏa diễm tràn ngập mà ra. đại địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nham tương hóa, quanh thân không khí lại là hiếm thấy rất nhanh giảm xuống. hai cái thanh niên đều là dùng mình một cái, hoảng sợ chầm, chầm vào cái kia ngọn lửa toát ra trung tâm, một đạo áo trắng bóng hình sinh đẹp từ đó bay vút mà ra về sau hướng cuối cùng nhất chiến ngọn núi lao đi khắc khắc đỗ thiên ngươi nếu là có thể đả bại nàng kia cái này vương giả chi vương bổn tọa tặng cho ngươi áo đen thanh niên âm lãnh cười cười về sau là hướng thần sơn phóng đi hòa hồng tóc dài thanh niên tại nguyên chỗ ngưng lại một lát cuối cùng nhất nhìn về phía cái kia thần sơn trong mắt nổ bắn ra hung quang bất kể là ai dám can đảm quấy nhiễu bổn tọa trở thành nguyệt cung thánh tử đều phải chết giống thân dưới núi lang hàn thiên thượng kỵ yêu thú tiểu hắc mà đến lập tức đã bị mấy cường giả đánh lén nhưng tiểu hắc yêu thú khiếu giáp so lang hàn thiên phản ứng còn nhanh tại những cường giả kia ra tay lập tức. Tiểu Hắc lập tức đã tiến hành phản công. Mà kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng, đánh lén cường giả tại tiểu Hắc móng vuốt xuống, không phải trọng bỏ chạy tửu là trực tiếp bị bắt bỏ. Chư vị, cái thằng này chỗ kỳ yêu thú quá lợi hại, chúng ta trước hết liên thủ đánh bại hắn, mới có cơ hội. Một bán tổ nhất trọng thiên cường giả ý đồ khơi mào mọi người cùng chung mối thủ, nhưng mà lại bị tiểu Hắc một đầu đỉnh bay ra ngoài. Lăng hàng Thiên thần sắc đạm mạc, người đến tiểu Hắc hướng đỉnh núi phóng đi, về phần những bán tổ này cường giả, bất quá là khai vị ăn sáng. Đối thủ chân chính còn ở phía sau. "Rống." Yêu thú tiểu Hắc ngựa đầu gào thét, hai cánh mở ra, chuẩn bị bay đi lên. Nhưng, một cú cực lớn mà trầm trọng áp lực rồi đột nhiên rơi vào tiểu hắc yêu thú hai cánh bên trên, tiểu hắc yêu thú đúng là phi không đứng dậy. Lăng Hàn Thiên sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thần sơn phía trên, cái này thần sơn sợ là có chút muôn đạo. Đây là một hồi cường giả sinh tồn, kẻ yếu chỉ có thể chờ chết chiến đấu. Hơn 2000 người đồng thời hướng thần sơn xông lên đi, thỉnh thoảng có cường giả bị huynh rơi xuống sân nhai, mà hướng đi lên cường giả, cũng đều là hai mắt đỏ bừng, tựa hồ theo hướng lên núi phóng đi, tâm tình của bọn hắn trở nên bất ổn. Tiểu tử kia ngược lại là lợi hại, là cái đại địch, trước trừ hắn ra. Đỗ Thiên vừa vận tại Lăng Hàn thiên cách đó không xa, thấy Lăng Hàn Thiên cười yêu thú mạnh mẽ đâm tới, lập tức tại trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Đỗ Thiên là tụ tập thần lực, lặng yên hướng Lăng Hàn Thiên đánh lén mà đi. giữa hai người chỉ có 5 trượng xa, Đỗ Thiên bỗng nhiên đánh lén, lại là Tu Vi đạt tới bán tổ tam trọng thiên, thực lực hiển nhiên bất phàm. nhưng lúc này ai cũng không dám chủ quan, Lăng Hàn Thiên bên người có bán tổ tam trọng thiên cường giả, hắn sao lại không phòng bị? ngay tại Đỗ Thiên vọt tới sau lưng lúc, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên quay người, khẽ miệng có chút một phát. trong tay năm từ núi sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, lúc này huyết mạch chi lực dũng mãnh vào thần trong núi, bán ra một đạo năm màu thần quang. Đỗ Thiên quá sợ hãi, mặc dù không biết năm màu thần quang là vật gì, có thể hắn lại cảm giác được, cái kia thần quang làm hắn toàn thân lông tóc dựng đứng. Đỗ Thiên vội vàng lui về phía sau, vung ra mấy lần công kích, mêng ngông thần lực biến thành công kích, lập tức đánh tan cái kia năm màu thần quang. "Đỗ Thiên, ta đến giúp ngươi." Quát lạnh âm thanh truyền đến, là trước kia cùng Đỗ Thiên đối địch chính là cái kia áo đen thanh niên mà trấn. "Tốt." Đỗ Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo vui vẻ. Vương Trung vương thi đấu, trong đó bán tổ tam trọng thiên tu vi sát lục chi vương không biết, nhưng trước mắt đối với bọn họ mà nói là giết một cái thiếu một cái. "Tiểu Hắc, ngăn trở tên kia." Lăng Hàn Thiên cũng không vì hai người liên thủ tụi cảm thấy sợ hãi, trái lại hắn phi thường tỉnh táo. Lời nói rơi xuống, Lăng Hàn Thiên là hướng cái kia Bạch Chấn đánh tới, năm màu thần sơn nhoáng một cái, lập tức có một cỗ màu xám hào quang mang tất cả mà ra. Lăng Hàn Thiên tự nhiên nhìn ra được, hai cái thanh niên ở bên trong, cái này về sau gia nhập thanh niên yếu nhược một điểm. Chính là bảo vật, có thể không biết làm sao ta. Đối với Lăng Hàn Thiên công kích, Bạch Chấn chẳng thèm ngó tới, trong tay hắn cũng là xuất hiện một cái bảo vật. Đó là một cái gương, tấm gương phát hoa không thực. Bạch Chấn thần lực dũng mãnh vào trong thần kính kia, tấm gương lập tức tản mát ra từng đạo kim sắc quang mang. Lệ Một đạo tinh tường tiếng chim hót truyền ra, về sau trong tấm gương kia đúng là bay ra một đoàn hỏa diễm, trên không trung hóa thành phượng hoàng thú một loại yêu thú. Đương nhiên, thứ này cùng phượng hoàng cũng có khác nhau rất lớn. Lăng Hàn Tiên vừa thấy ngọn lửa kia, không khỏi mắt nhắm lại lên, nhỉ nó nói, "Kim ô." "Đúng vậy, trong tấm gương này bay ra, đúng là một chỉ kim ô thần thú." "Kim ô thần thú, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Cứ nghe viễn cổ thời đại, thiên địa còn ở vào hỗn độn một mảnh, khi đó thiên vũ bên trong, là có 10 chỉ kim ô. 10 chỉ kim ô chính là là cả thiên vũ một sáng, trưởng quản bốn phương tám hướng, vũ trụ cả khôn." "Bất quá" Trong kính này bay ra kim ô, hiển nhiên không thể nào là chân thật, tối đa tựu là một tia kim ô khí tức ngưng tụ yêu vật Trong lòng hơi kinh, nhưng Lăng Hàn Thiên sau đó là nếch miệng cười cười, hắn há miệng khẽ hấp, liền đem cái kia thiêu đốt lên hùng hùng liệt diễm mổ chẹt cho nuốt vào. Muốn chết. Bạch Chấn cười lạnh một tiếng, trong kính này phong ấn chi vật mặc dù không phải chân chính kim ô, nhưng thế nhưng mà kim ô hậu đại lưu lại một giọt máu tươi. Cái kia máu tươi so phượng hoàng tộc phượng hoàng hỏa diễm đều cường đại hơn, coi như là bán tổ tứ trọng thiên cường giả cũng không dám đem hắn nuốt vào. Thật sự là mỹ vị. Nhưng mà, rất nhanh Bạch Chấn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ xuống. Hắn chứng kiến đối diện áo trắng tiểu tử vậy mà liếm liếm quẹt miệng, nhìn về phía hắn, còn có hay không? Lăng Hàn Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Chấn, trên mặt tẩn ẩn có ánh lửa đang lóe lên. Mà lúc này hắn trong thần quốc màu xanh tiểu thụ cũng là chuyển ra vui sướng cảm xúc, vừa rồi nuốt đi vào trong con hỏa liệu kia, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hỏa lực tinh hoa. Tiểu tập trùng bồi ta bảo vật. Bạch Chấn vẻ mặt giữ tợn cái này cái gương thế nhưng mà hắn trước kia đoạt được một kiện bảo vật, Phần cấp đạt tới bát phẩm thần binh liệt kê, mà hết thể này đều là toàn bộ nhờ trong đó phong ấn cái kia tích kim ô chân huyết năm từ núi phong ấn. Lăng Hàn Thiên có thể không thèm để ý Bạch Chấn Điên cuồng hay không, hắn run lên trong tay năm màu từ núi, năm màu từ sơn đốn lúc bắn ra một đạo năm màu thần quang. Tại hai lần thần thông phía dưới, Bạch Chấn rốt cục ngăn cản không nổi, bị Lăng Hàn Thiên phong ấn xuống. Lăng Hàn Thiên xông về phía trước đi, một quyền vung ra, thần lực phá vỡ mà vào Bạch Chấn thần thể trong. Nhưng, ngay tại Lăng Hàn Thiên gạt bỏ Bạch Chấn cuối cùng trước mắt, Bạch Chấn cả người bỗng nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết vụ. Quy 1 chương 2885, đỉnh núi. Chương 2885, đỉnh núi. Bạch Chấn thân thể hóa thành đầy trời huyết vụ. Về sau cái kia huyết vụ một hồi co rút lại, Bạch Chấn thân ảnh lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Hắn sắc mặt một mảnh ảm trầm, chỉ là vừa mới lần này, hắn đã bị bị thương gần cốt. Bán tổ Tam trọng thiên cường giả, quả nhiên là khó giết. Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên vẻ tức hận, bán tổ Tam trọng thiên dù sao không phải bán tổ nhất trọng thiên. Có thể phong ấn chặt của hắn huyết mạch chi lực một lát, đã là không được công việc. Bất quá, đã có thể gây tổn thương cho Bạch Chấn một lần, Lăng Hàn Thiên có thể tổn thương Bạch Chấn lần thứ hai. Lăng Hàn Thiên tu hồi năm màu từ núi, về sau lấy ra thánh thạch điển ngự đao, đối chiến Bạch Chấn vung chém mà đi. Bộ thiên trảm một đao mang theo bộ thiên khai địa khí thế hoàn toàn tập trung bạch chấn bạch chấn đã bị lăng hàn thiên đánh sợ lúc này tự nhiên không dám kinh thường. hai tay của hắn huy động thân lực dũng manh vào trước mặt trong gương lập tức cái kia tấm gương lại lần nữa sáng lên một rũn rũn hỏa diễm dần dần thiêu đốt mà lên cái này tấm gương hiển nhiên cũng là vật phi phàm bằng không thì cũng không có khả năng phong ấn cái kia kim ô chân huyết suy thạch đao rơi xuống cái kia tấm gương trực tiếp bị phách đầu hủ một loại bổ ra bạch chấn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi hắn gắt gao chầm vào lang hàn thiên trong tay thạch đao như thế nào cũng không tới cái này thạch đao thật không ngờ sắc bén Bạch Trấn cả người đều bị thạch đao một phân thành hai. Lăng Hàn Thiên thấy thế, không bao giờ nữa cho Bạch Trấn cơ hội, thạch đao đổ chém chấm dọc, lập tức đem Bạch Trấn chém thành vô số khối, rồi sau đó trôn bụi mất. Đến tận đây, một cái bán tổ tam trọng thiên cường giả chết ở Lăng Hàn Thiên trong tay. Lăng Hàn Thiên đưa tay một chảo, lập tức chụp tới không ít bảo vật, đều là Bạch Trấn sau khi chết vật lưu lại. Về sau hắn chuyển hướng tiểu Hắc yêu thú bên kia, khỏe miệng có chút một phát. Đỗ Thiên trong nội tâm bay lên nguy hiểm báo động, về sau hắn nghi hoặc nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. Thấy Lăng Hàn Thiên đã giải quyết Bạch Chấn, Đỗ thiên lập tức sắc mặt đại biến, rốt cuộc bất chấp bỏ Lăng Hàn Thiên, lập tức cấp đường mà trốn. Lăng Hàn Thiên cũng không có đuổi theo, vừa mới đánh chết Bạch Chấn xem là nhẹ nhõm, nhưng mà đã hao tổn hắn một nửa lực lượng. Bán tổ cảnh tam trọng thiên cường giả rất là khó giết, cái kia Đỗ thiên đã đào tẩu, vậy hắn cũng chỉ có thể phóng người này một con ngựa rồi. Bất quá, hai người này động thủ với hắn, cũng làm cho được Lăng Hàn Thiên minh bạch một cái đạo lý. Mũi nhọn quá lộ, hiển nhiên dễ dàng trêu chọc nhân. Cho nên kế tiếp, Lăng Hàn Thiên liền là chuẩn bị bắt đầu đi điều. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía địa phương khác, ánh mắt có chút uất Cuối tầm mắt, đã thấy Lý Hương Nhi cũng là bị truy nhiều cường giả vây công. Mà vây công Lý Hương Nhi cường giả, đồng dạng là bán tổ tam trọng thiên tu vi, hơn nữa là chọn vẹn ba cái. Lý Hương Nhi trong tay, cái kia bình bắt tản mắt ra một cỗ cũng tà cũng chính khí tức, từng đoàn từng đoàn cựu âm thần diễm bao khỏa tại bình bát trung quanh. Nương dựa theo cái kia bình bắt thần uy, Lý Hương Nhi mặc dù là đại chiến ba cái đồng cấp đối thủ, nhưng cũng là hào không rơi vào thế hạ phong. Xem ra Lý Hương Nhi là đại uống thế giới chí quả, mà khác cũng đem cái kia xích hỏa hàn thiết dung hợp tiến vào bình bát bên trong. Cảm nhận được Lý Hương Nhi khí tức cùng bình bát khí tức có biến hóa, Lăng Hàn Thiên cũng là như thế phỏng đoán. Lăng Hàn Thiên đang xem cuộc chiến một lát, lập tức thu hồi yêu thú tiểu hắc, sau đó yên lặng hướng thần sơn bên trên lao đi. Cái này toa thần sơn, chăn đầy quỷ dị, càng là hướng bên trên, ở đây cường giả đều là bắt đầu sốt ruột thở. Coi như phàm nhân đi đến không khí mỏng manh tao sơn, có chút chịu không được. Đỉnh núi, chúng ta cuối cùng đã tới. Lúc này, không ít cường giả đều là leo lên cuối cùng một đạo núi khảm, đi vào phong trên đỉnh. Mà lại tới đây, không ít người thì là nằm ở bằng phẳng trên đồng cỏ, ngực kịch liệt phập Cái kia chính là kim nguyệt. Không ít cường giả nhao nhao nhìn về phía giữa không trung một vòng màu vàng ánh trăng treo ở chỗ đó, tản ra thần bí màu vàng quan huy. Dưới ánh trăng có một tế đàn. Ánh mắt có chút rời xuống, lập tức nhìn thấy tại kim nguyệt phía dưới, có một phương cổ xưa tế đàn. Trên tế đàn kia thì là có một đạo hành phi, thượng diện tiểu chữ tản ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng. Cái này tế đàn chính là chúng ta cuối cùng nhất muốn cướp đoạt chi vật, ai có thể đi vào tế đàn ở bên trong, tựa là lúc này đây vương giả chi vương, có thể hưởng thụ kim nguyệt thần lực tối tiêu. Có người đọc xong cái kia hành phi về sau, là vẻ mặt tham lam. Nhưng mà, ngay sau đó một cỗ trầm mặc tiêu sát chi khí, là bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Giết. hỗn loạn chiến đấu cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh một ít bán tổ nhất trọng thiên cường giả muốn xông vào cái kia tế đàn nhưng mà nhìn như xa xa hơn 10 triệu lộ trình lúc này lại như là ở chân trời xa như vậy cường giả ở chỗ này sau khi chết huyết nục vậy mà hóa thành huyết thủy xuyên vào đại trong đất ông cái tiêu tế đàn lập tức tản mát ra nhàn nhạt huyết quang một cỗ cổ xưa chấn động dần dần tràn ngập mà ra với anh mấy đạo thân ảnh kịch chiến mà đến lăng hàn thiên ngẩng đầu nhìn lại đúng là lý hương nhi một người độc chiếm năm hơn phân nửa tổ tam trọng thiên cường giả lúc này lý hương nhi khoẹt miệng có treo vết máu Rõ ràng cho thấy bị thương nhẹ. Lăng Hàn Thiên ánh mắt thì là di động đến một cái tóc đỏ nam tử trên người, đúng là cái kia đốt Thiên, gia nhập Vây Công Lý Hương Nhi đội ngũ. Một trận chiến này, nhất định không thể lui. Lăng Hàn Thiên vẻ mặt nghiêm túc, tay cầm thanh đao, theo mặc dù là mang theo tiểu hắc yêu thú nhỏ tới. Tại đây từng cái võ giả đều là địch nhân, cho nên lúc này cũng không tồn tại ai giúp trợ ai. Lăng Hàn Thiên gia nhập Lý Hương Nhi chiến trường, một đao đánh bay đốt Thiên, cùng Lý Hương Nhi đứng tại một chỗ. Ngươi hấp thu qua Cửu Âm thần diễm, cùng ta liên thủ trước đã diệt những cái thứ này. Lý Hương Nhi có chút ngoài ý muốn Lăng Hàn Thiên lại sẽ giúp hắn, nhưng lúc này cũng không phải đa tượng thời điểm, lúc này nghiêm túc chìm quát một tiếng. "Tốt." Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, theo mặc dù là hai tay kết ấn, về sau Cửu Âm Thần Diễm Phô Thiên cái điệu tôn ra. Hai người một đạo liên thủ, cái kia bình bát lập tức bộc phát ra tia sáng yêu dị, Cửu Âm Thần Diễm lập tức khuếch tán ra. Cái này cực lạnh hỏa diễm, lập tức quét ngang toàn bộ đỉnh núi. Lăng Hàn Thiên cũng là có chút điểm kinh hãi, ánh mắt quét qua phía dưới, đúng là sở hữu cường giả cơ hồ đều bị băng phong. Nhưng, nhưng vào lúc này, Lăng Hàn Thiên trong lòng báo động, hắn không chút do dự bạo lui ra ngoài. Ta nói rồi, Ta sẽ giết ngươi. Cũng nhưng vào lúc này, Lý Hương Nhi cái kia âm thanh lạnh như băng truyền đến, Lý Hương Nhi bàn tay như ngọc trắng ở trước ngực huy động, thần lực theo nàng bàn tay như ngọc trắng mà động. Lăng Hàn Tiên sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Hương Nhi nói động thủ tiểu động thủ. Hắn nắm chặt thanh đao, lập tức cùng Lý Hương Nhi kịch chiến. Ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước. Bất quá, lúc này một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, làm cho Lăng Hàn Thiên sắc mặt đại biến. Bởi vì cùng hắn kịch chiến, dĩ nhiên là cái kia tử kim bắt mà Lý Hương Nhi bản thể thì là đã đã đến gần cái kia tế đàn. Chạy đâu? Lăng Hàn Thiên đem Thạch Đao hướng Lý Hương Nhi quan bắn đi, Thạch Đao mang theo long trời lở đất công kích đánh về phía Lý Hương Nhi. Lý Hương Nhi hai tay huy động, Tử Kim Bắt Vu lập tức tiến lên ngăn trở Thạch Đao. Lăng Hàn Tiên trong lòng chấn động, hai tay của hắn đã ở huy động, một cánh cửa vào lúc này ngưng tụ tại hắn trước người. Lăng Hàn Thiên sắc mặt tái nhợt, ở chỗ này thi triển hành giả vô cương, quả thực là nghịch thiên mà làm một loại. Bất quá, hắn không dám chần chờ, một bước bước vào bọn họ hộ bên trong, thân thể lập tức biến mất mà đi. Ân. Lý Hương Nhi lông mày bên trên chọn, con ngươi đen nhánh có chút co rút lại, về sau nàng đột nhiên hướng một bên chụp đi một trường quy một chương 2886 cùng nhau vượt qua kiểm tra. Chương 2886 cùng nhau vượt qua kiểm tra. Và anh. một chưởng ra, trên lòng bàn tay tràn ngập cửu âm hỏa diễm tản mát ra cực lạnh lực lượng, hung hăng đánh chúng vừa mới xuất hiện Lăng Hàn Thiên. Lăng Hàn Thiên kinh sợ lại ra, nhưng mà ngọn lửa kia đối với hắn lại cũng không có nửa điểm thương tổn, chỉ là hóa thành hàn băng đưa hắn đông cứng. Lý Hương Nhi nhìn Lăng Hàn Thiên một mắt, trong mắt hình như có phức tạp hà quang, về sau nàng âm thanh lạnh lùng nói, ta bản nghĩ giết ngươi, nhưng niệm tình ngươi đã cứu ta, hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Lý Hương Nhi, ngươi cho rằng cái này có thể vây khốn ta sao? Lăng Hàn Thiên hít sâu một hơi, hắn chỉ cảm thấy liên thể nội thần quốc cũng bắt đầu bị băng phong. Nhưng, Lăng Hàn Thiên cũng không để ý, hắn lạnh lùng chầm chậm vào Lý Hương Nhi. Lý Hương Nhi khẽ cười nói, "Trói không được ngươi cả đời, tổng có thể vây khốn ngươi một hồi. Đáng tiếc, ngươi liền một hồi cũng trói không được ta." Lăng Hàn Thiên hừ lạnh đáp lại, đó lấy, hắn toàn thân có thanh quang chậm rãi lan tràn mà ra. Trên người hàn băng, cũng là vỡ ra từng đạo vết dạng. Lý Hương Nhi thấy thế, không khỏi biến sắc, nàng kinh hãi nhìn xem Lăng Hàn Thiên đỉnh đầu đạo kia thanh quang. Thanh quang lan tràn, dần dần ngưng tụ, đúng là hóa vì một gốc cảnh lá rậm rạp màu xanh đại thụ thế giới chi thụ lý hương nhi khiếp sợ kinh hồ, nàng không nghĩ tới tại thằng này trong cơ thể vậy mà đã ẩn tàng thế giới chi thụ cái này quả đại thụ trừ có hay không sách cổ bên trên ghi lại thế giới chi thụ cực lớn nhưng mà bộ dáng lại là độc nhất vô nhị vái lăng hàn thiên trầm giọng vừa quát toàn thân hàn băng lập tức bị chấn áp mà hắn cũng là một bước phóng ra hướng lý hương nhi phóng đi lý hương nhi hít sâu một hơi cưỡng ép đệ xuống trong lòng rung động về sau nàng rất nhanh lui về phía sau ta đặt vào cái này tới đản nhìn ngươi có thể như thế nào Vương Trung Vương mục đích cuối cùng nhất, hiển nhiên không phải phân ra thắng bại, mà là ai trước đạp vào tế đàn, người đó là doanh gia. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm thần trương, có thể hắn khoảng cách Lý Hương Nhi cùng cái kia tế đàn, cuối cùng là có một điểm khoảng cách. Ông. Ngay tại Lăng Hàn Thiên đều cảm giác được bất đắc dĩ lập tức, vi tâm của hắn bỗng nhiên lóe ra một đạo huyền quang. Đạo này huyền quang hình như có tâm đầu ý hợp vi năng, đúng là thoáng cái lại để cho Lăng Hàn Thiên đi vào Lý Hương Nhi trước người. Lăng Hàn Thiên cũng là hơi sửng sợ, nhưng chợt là một trường hướng Lý Hương Nhi vánh Lý Hương Nhi không biết Lăng Hàn Thiên còn có thủ đoạn như vậy, cũng là lần nữa bị chấn động nhưng nàng cũng không chút khách khí, cùng lăng hàn thiên đối hám một trưởng, song phương thần lực không ngừng trùng kích, ý đồ đem đối phương trọng thương. Bình cũng là bởi vì này, hai người đồng đều là đồng thời rơi vào trên tế đàn, nhưng mà cái kia tế đàn lại là không có nửa điểm khác thường xuất hiện. với anh, giờ phút này, thạch đao cùng tử kim bắt vu trên không trung đối bính, đụng chạm một đạo khủng bố hủy diệt chi lực. những lực lượng này khuyết tán mà ra, lập tức đem đỉnh núi những đóng băng kia cường giả trùng kích được nát ấy. ông, đương nhiên, toàn bộ trận pháp đều là buộc phát ra mãnh liệt huyết quang, cùng không trung kim nguyệt hình thành một loại hô ứng. bình lưỡng đạo thần quang tự kim nguyệt trong trùng kích mà ra bao phủ lăng hàn thiên hai người nhất thời hai người chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đến mức tận cùng thần lực dót vào trong thần quốc mặt khác còn có vô số hình ảnh mảnh vỡ xông vào hai người trong trí nhớ thần lực dốt thể hai người trong mắt đều có vẻ kinh ngạc mà lúc này hai người mi tâm nguyệt thai tại trong huyết quan kia thì là chậm rãi hòa tan giống đương nhiên tiểu hắc yêu thú cũng là lao đến nhảy vào tế đàn bên trong đã thấy nó toàn thân mạo hiểm hắc khí một lát sau tại lăng hàn thiên cùng lý hương nhi kinh ngạc trong mắt tiểu hắc yêu thú mi tâm cũng là có một đạo thai ấn ký hiện hiện Cái này, Lăng Hàn Thiên đồng tử co dù lại, đối với chuyện như vậy lộ ra cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng, lúc này trên bầu trời kim nguyệt tựa hồ chậm rãi tán đi dần sáng, coi như không cách nào nữa truyền thâu năng lượng một loại. Không xong, cái này chết tiệt quy tắc, bổ tọa chẳng lẽ còn phải ở chỗ này ngây ngốc trăm năm. Tiểu Hắc yêu thú bỗng nhiên miệng phun tiếng người, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng cùng thô bạo. Ông. Lúc này, Lăng Hàn Thiên chỗ mi tâm lại lần nữa bắn ra một đạo huyền quang, trong huy quang này tựa hồ tràn đầy lực lượng, trực tiếp cùng kim nguyệt liên hệ cùng một chỗ. Nhất thời, cái kia kim nguyệt lại lần nữa tản mát ra kim sắc mang. Ba đạo kim sắc của sáng, đem ba người bà phụ. Đây là có siêu cấp cường giả tương giúp bọn ta sao? Tiểu Hắc yêu thú lập tức vẻ mặt vui hỷ, Lý Hương Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chầm chằm vào Lăng Hàn Thiên. Thằng này vậy mà đã ẩn tàng như vậy át chủ bài. Lăng Hàn Thiên cũng là vẻ mặt mơ hồ, nhưng mà một lát sau trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang. Huyền nữ. Lăng Hàn Thiên nhớ rõ đúng vậy, lúc trước huyền nữ tại sau khi tỉnh lại, tựa hồ tại nàng mi tâm điểm một cái. Lâu như vậy đi qua, bởi vì không có bất kỳ không thể không sự tỉnh tại chính mình trên người phát sinh, Lăng Hàn Thiên thời gian dần trôi qua cũng tự quên. Nhưng Lúc này Mi Tâm bỗng nhiên tuân ra lực lượng như vậy trợ giúp hắn, Lăng Hàn Thiên như thế nào không thể tưởng được huyền nữ chỗ đó. Ha ha, Thương Thiên trợ ta, Thương Thiên trợ ta à. Lúc này, Tiểu Hắc yêu thú tiếng cười truyền đến, Lăng Hàn Thiên cùng Lý Hương Nhi đều là nhìn về phía yêu thú Tiểu Hắc. Đã thấy, yêu thú Tiểu Hắc đã hóa thành nhân hình, đúng là một người mặc áo đen thanh niên. Người cũng là người dự thi. Lăng Hàn Thiên cảnh giác nhìn xem Tiểu Hắc yêu thú biến thành thanh niên, lạnh giọng hỏi: "Tiểu Hắc nghe vậy?" Cái này mới dừng tiếng cười, về sau nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, gượng cười thoáng một phát, chắp tay nói: "Đa tạ công tử tương trợ. Đây là có chuyện gì?" Lăng Hàn Thiên sắc mặt khó coi, như là bị người tính kế một mắt, cái này tiểu hắc yêu thú thân phận, đến cũng thật lạ quỷ dị. "Vậy à?" "Bất quá, nhưng vào lúc này, cái kia kim nguyệt bỗng nhiên nổ, về sau hóa thành một đạo vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy truyền đến cường đại hấp lực, lập tức tác dụng tại Lăng Hàn Thiên ba người trên thân. "Công tử, sau khi ra ngoài ta đang cùng ngươi giải thích." Tiểu Hắc Ngư vừa giật, ba người đều là bị cái kia vòng xoáy hấp xả đi vào. Cái này phiến tiểu thiên thế giới, theo ba người ly khai, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch một loại. Nơi này là mênh mông Lam Thiên, tầng tầng bạch vân bắt đầu khởi động, hình thành từng tòa quái dị vân sơn. Vân Sơn chính giữa, có 36 cái bạch vân vòng xoáy, tản mát ra một cổ cảm giác thần bí. Mà nhưng vào lúc này, những vòng xoáy này bên trong, đột nhiên có một cái vòng xoáy truyền đến một cỗ tối nghĩa chấn động. Mà Vân Sơn trung quanh, có không ít cường giả ngồi xếp bằng, lúc này cảm ứng được vòng xoáy nội truyền đến chấn động, nhao nhao mở to mắt. 36 tiểu thiên thế giới thi đấu sự tình, đã có 35 người trổ hết tài năng, chỉ kém cuối cùng một cái tiểu thiên thế giới, không biết ai sẽ là lần này doanh ra. Có người nhìn xem cái kia đám mây vòng xoáy, khẽ cười nói: "Huyết Nguyệt Đế quốc nghị hoàng tử Tửu là tiến vào cái này tiểu thiên thế giới." còn có tinh nguyện đế quốc hộ quốc tướng quân chi tử cũng thế đại doanh gia hẳn là bọn hắn một trong số đó khác một thanh niên vẻ mặt dáng tươi cười nghĩ nghĩ tiểu phòng đoàn nói đối với cái này những người khác là khẽ gật đầu cũng chỉ có cái kia hai tên giá hỏa so sánh có cơ hội từ bên trong đi ra đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối dù sao tiểu thiên thế giới ở bên trong cũng có không thiếu cơ duyên không thể nói trước một ít cường giả nhân phẩm bộ phát phản vận qua cũng không nhất định tại hơn 30 người nhìn chăm chú ở bên trong đám mây vòng xoay chấn động được càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng đã thấy ba đạo thân ảnh từ đó bước ra mà nhìn thấy cái này xuất hiện ba cái cường giả Ở đây cường giả không khỏi là há to mồm, vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Quy 1 chương 2887, thúc cháu tướng kiến. Chương 2887, thúc cháu tương kiến. Ba cái. Ngoa tạo, ta không có hoa mắt ta, ba người cùng một chỗ thông qua hay sao? Sau một lát, đám mây vang lên từng đạo kinh hô cùng không dám tin tiếng kêu gào. Từ trước nguyệt cung thi đấu, 36 tiểu thiên thế giới đi ra chỉ có một người. Nhưng hôm nay, vậy mà cùng nhau đi ra khỏi ba cái. Lúc này, mà ngay cả vị kia tới đón dẫn thắng được người nguyệt cung trưởng lão, cũng là vẻ mặt bức. Nhưng hắn là rất rõ ràng 36 tiểu thiên thế giới đều có tạo vật cảnh đại năng thiết trí ở dưới quy tắc. Từ trước chỉ có một người có thể đi ra 36 tiểu thiên thế giới, đây là vĩnh hằng bất biến quy tắc. Hôm nay quy tắc bị đánh phá, trừ phi là có tạo vật cảnh đại năng ra tay phá hủy quy tắc. Ba người các ngươi, chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Nguyệt cung tới đón dẫn trưởng lão lập tức lão mặt trầm xuống, đối với Lăng Hàn Thiên ba người trầm giọng quát. Lúc này, Lăng Hàn Thiên ba người còn không có từ kinh ngạc trong khôi phục lại. Lý Hương Nhi cùng Lăng Hàn Thiên đều tại nghi hoặc, tiểu hắc tại sao lại biến thành nhân loại võ giả? Nguyệt cung trưởng lão cái vấn khí tự nhiên là làm cho ba người đều phi thường khó chịu. Nhìn thấy ba người đối với hắn không thêm để ý tới, Nguyệt cung tổng bộ đến trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt của hắn chuyển động, trực tiếp nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. Người tới nói, "Nói cái gì?" Lăng Hàn Thiên đuôi lông mày hơi nhẹ, nhưng là giả bộ hồ đồ hỏi. Nguyệt cung tổng bộ trưởng lão mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi như thế nào ba người đi ra cùng với? Không rõ ràng lắm nha, đập vào đập vào, tự đi ra." Lăng Hàn Thiên rất không thoải mái cái này trưởng lão thái độ, nhún vai, đáp lại một tiếng. Phúc. Lý Hương Nhi nghe được cái này trả lời, lập tức nhịn không được cười ra tiếng mà quanh thân những thắng lợi kia trở về cường giả, cũng là cho đã mắt vui vẻ. Vô Liêm Sỉ, ngươi tin hay không buồn tỏa phế đi ngươi? Cái này trưởng lão thấy thế, lập tức cảm giác người khác cười nhạo chính là hắn, vì vậy giận dữ, toàn thân buộc phát ra khủng bố khí tức. Lão nhân kia tu vi, dĩ nhiên đạt tới bán tổ định phong cấp độ. Rất rõ ràng, có thể trở thành nguyện cung tổng bộ trưởng lão gia hỏa, đều không phải bình thường tiểu nhân vật. Kinh khủng kia khí tức đặt ở Lăng Hàn Thiên trên người, lập tức ép tới một hồi xương cốt giòn vang, Lăng Hàn Thiên sắc mặt cũng theo đó một trắng. Ngươi có tư cách gì phế Lăng Hàn Thiên dương mắt lạnh lẽo cái kia trưởng lão Tuy đối phương là bán tổ cảnh định phong cấp nhân vật, nhưng hắn cũng không phải cái loại này mặc người khi dễ như trứng. Ngươi cho rằng bùn tọa không dám? Nguyệt Cung trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, chính là một cái vực thủy cảnh người dự thi, hắn muốn giết còn không phải dễ như trở vào tay. Hai người đối xử lạnh nhạt đối mặt, trong mắt đều là không chút nào nhúng cho. Những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao bảo chỉ trầm mặc. Các ngươi làm cái gì vậy? Đống nhiên một đạo đạo mạc thanh âm truyền đến, đã thấy đám mây phía dưới kích xạ đến một đạo quan mang. Lăng Hằng Thiên nghe được thanh âm này cũng không khỏi được sững sờ, về sau chậm chậm vào đi lên giả người này dĩ nhiên là Tế Nguyệt Đế quốc ba đại chủ Thẩm Càn Khôn nhị thúc Tiểu Hắc nhìn thấy Thẩm Càn Khôn lập tức kích động địa ngào tới Lăng Hằng Thiên ngây người ngả tại chỗ chính mình tùy tiện lấy đến Tiểu Hắc tú vậy mà cùng Thẩm Càn Khôn có thân thích quan hệ phi nhi ngươi quả nhiên đi ra Thẩm Càn Khôn vỗ vỗ Tiểu Hắc phía sau lưng vẻ mặt cảm khái rồi sau đó hắn là vẻ mặt dáng tươi cười các hạ là ai Nguyệt Cung trưởng lão gặp Thẩm Càn Khôn đi vào về sau vậy mà đưa hắn bỏ qua ở một bên lập tức lạnh dọan thẩm vấn Thẩm Càn Khôn lúc này mới dương mắt nhìn cái này trưởng lão một mắt chợt tay áo vung lên. Một cỗ cường hãn thần lực tấm lụa tuôn ra, ngưng vi một bàn tay. Ba. Một tát này rơi vào Nguyệt cung trưởng lão trên mặt, lập tức đem hắn vung bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm toái răng. "Làm càn, ngươi lại dám ẩu đả bạn trưởng lão, là không đem chúng ta Nguyệt cung tổng bộ để vào mắt." Cái này trưởng lão mặc dù kinh hãi thẩm Càn Khôn tu vi cùng thực lực, nhưng mà hắn lại cũng có được lực lượng. Loại người như ngươi hảo không nói đạo lý, chỉ biết là khi dễ tiểu bối lao phế vật, không đánh ngươi đánh ai." Thẩm Càn Khôn lạnh lùng đáp lại một tiếng, về sau hắn đi về hướng Lăng Hàn Thiên, mang trên mặt một vòng vui vẻ, "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." Đa Tạ Tiền bối ra tay giãy vây. Lăng Hàn Thiên không có vô lễ, cái này thẩm Càn Khôn tuyệt đối là tổ cảnh cường giả. Tổ cảnh cường giả mạnh bao nhiêu? Phải biết rằng Lăng Hàn Thiên luyện hóa một dọn tổ huyết là có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, từ đó có thể biết tổ cảnh thập phân khủng bố. Xem như trả ngươi cứu cháu của ta tình cảm. Thẩm Càn Khôn khoát tay áo, nếu không có Lăng Hàn Thiên cứu được Trầm Phi, hắn cũng không có khả năng đội đi lên. Lăng Hàn Thiên nghe được thẩm Càn Khôn, tự nhiên là vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi hỏi thăm về đến. Mà thẩm Can Khôn cũng không có giấu diếm, là cùng Lăng Hàn Thiên giảng thuật toàn bộ câu chuyện trong đó. Nguyên lai like cái này 36 tiểu thiên thế giới đều là bị tạo vật cảnh cường giả hạ qua tạo vật quy tắc. Mỗi một lần nguyệt cung thi đấu, đều có không ít cường giả tiến vào trong đó dự thi. Nhưng mà, ra không được cường giả, cuối cùng nhất sẽ hóa thành một chỉ yêu thú, đứng ở tiểu thiên thế giới trong đã bị trừng phạt. Cái kia tiểu hắc yêu thú, nguyên danh Vi chấm Phi, trong năm trước tham gia nguyệt cung thi đấu, lại chẳng biết tại sao không có có thành công đi ra. Đối với cái này, chấm Phi ngược lại là không có có giải thích quá nhiều. Tốt rồi, hôm nay 36 tiểu thiên thế giới đấu bán kết đều đã xong, ta mang bọn ngươi đi ánh trăng núi tiến hành trận chung kết ta. Thẩm Canh Khôn quét mọi người một mắt, sau đó nhìn cách đó không xa hoán độc theo dõi hắn vị trưởng lão kia, khinh thường cười cười. Nhớ kỹ, đánh ngươi người gọi Thẩm Canh Khôn, ngươi nếu là muốn trả thù, tùy thời có thể tới tìm ta. Thẩm Canh Khôn, cái kia trưởng lão sắc mặt biến đổi, gắt gao chầm chầm vào Thẩm Canh Khôn, lập tức cả kinh đứng lên, ngươi thật sự là Thẩm Canh Khôn? Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, Thẩm Canh Khôn là ai? Thẩm Canh Khôn xuất từ Tế Nguyệt Đế quốc, hơn nữa tu luyện thiên phú phi thường cường hãn, là gần mấy trăm năm qua nội danh nhất thiên tài một trong, mà Thẩm Canh Khôn sớm đã bị Nguyệt Cung trong Quảng Hàn Cung vị kia cố ý hạ qua ý chỉ. Muốn đem hắn tìm đến làng Nguyệt cung hộ pháp. Nguyệt cung có 18 phân cung, có được 18 đế quốc, do Đà chủ để ý tới lý. Mà Đà chủ phía dưới, tắc thị có ngoại môn trưởng lão, chấp sự cùng với đệ tử những chức vị này. Tại 18 phân cung phía trên, tử là Nguyệt cung tổng bộ, theo thân phận cao thấp đến chủ, thượng diện làng Nguyệt cung thánh chủ, tận lực bồi tiếp quảng hàn cùng cung chủ. Sau đó là hộ pháp, thái thượng trưởng lão, trưởng lão cùng với đệ tử mấy cái giai tầng. Muốn đem Thẩm Càn Khôn đưa tới đương hộ pháp, bởi vậy có thể thấy được Nguyệt cung tổng bộ đối với Thẩm Càn Khôn coi trọng. Như thế nào? Thẩm Càn Khôn, còn có người dám buốc lên nhận sao? Thẩm Càn Khôn khinh thường nhìn cái kia trưởng lão một mắt, thứ hai vội vàng lắc đầu. Trật thân sắc hắn cung kính sợ hãi, chắp tay nói, không biết là Thẩm Càn Khôn đại nhân đến đến, là lão hủ có mắt như mù. Thiếu bước mông ngựa, mang bọn ta đi Quảng Hàn cung a. Thẩm Càn Khôn không có nhiều lời ý tứ, lời nói rơi xuống, cái kia trưởng lão lập tức liên tục xác nhận. Hiện trường tổng cộng 39, tăng thêm cái kia trưởng lão 40 người, nhao nhao hướng trên mặt trăng Quảng Hàn cung lao đi. Mà lúc này, Lăng Hàn thiên ba người đi tại Thẩm Càn Khôn sau lưng, cũng rốt cục có cơ hội dò xét những thắng được này tổn giả. Những người này, đại bộ phận đều là mặc nguyệt cung tổng bộ tinh anh đệ tử của áo và trang sức, cái này cho thấy bọn họ đều là nguyệt cung tổng bộ xuất thân đệ tử. Mặt khác, trong đó có chừng 1/3 chính là là đến từ tinh nguyệt đế quốc cùng huyết nguyệt đế quốc võ giả. Quy 1 chương 2888, Quảng Hàn cung chủ. Chương 2888, Quảng Hàn cung chủ. Lăng Hàn Tiên là lần đầu đến Anh trăng, đây là một cái thần niệm không cách nào bao quát cực lớn tinh cầu, thượng diện có rất nhiều kiến trúc. Mà lại tới đây về sau, tùy ý có thể thấy được phi hành võ giả. Những võ giả kia bên trong, luận võ tranh đấu đệ tử, cũng có tuần tra đệ tử. Tại đây khi tượng một mảnh phun hoa. Nguyệt cung tổng bộ những đệ tử này, tu vi thấp nhất cũng là hỗn độn cảnh sơ kỳ, so về hỗn độn cảnh phía dưới những quốc gia kia tổng thể chất lượng mạnh hơn nhiều. Cái kia tiếp dẫn trưởng lão một đường lệnh nọ dẫn thẩm càn khôn mà đến, đối với những đệ tử kia nhiệt tình mời đến, lại là bỏ mặc. Đương nhiên, cũng có một ít đệ tử biết được, cái này trưởng lão mang đến, thế nhưng mà lúc này đây Nguyệt cung thi đấu doanh gia. Thẩm đại nhân, phía trước tựu là Quảng Hàn cung, chúng ta Nguyệt cung đại bộ phận sự vụ, đều là thông qua Quảng Hàn cung chủ đến giải quyết. Ở đằng kia trưởng lão dẫn dắt xuống, mọi người rơi vào một mảnh rộng lớn trong sân rộng. Tại đây nhiệt độ so địa phương khác thấp rất nhiều. Trầm phi tại Lăng Hàn Thiên bên người, đánh dùng mình một cái, cái này trong sân rộng có một cái cái ao nước, trong cái ao nước kia có xương trắng bốc lên. Mà nơi đây nhiệt độ, đúng là liền hô mút vào hơi nước, cũng cho cứng lại thành tiểu băng tinh. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại, gặp đến đại điện phía trước có một khối bảng hiệu. Trên tấm bảng thì có quảng hàn cùng ba chữ to, ba chữ kia phi thường huyền diệu, tựa như này đây vạn năm hàn băng điều khắp đi ra một loại. Tại đây nhiệt độ cứ thấp, ngón ngay tại ba chữ kia bên trên. Tiếp dẫn trưởng lão lại tới đây, lập tức hướng phía cái kia đóng chặt cửa điện chắp chắp tay, thần thái thập phần kính sợ. Khởi bẩm cung chủ, ta đã đem lần này nguyện cung thi đấu đấu bán kết thắng được người toàn bộ mang đến, còn có thẩm càn Khôn đại nhân cũng một đạo tiếp đưa tới." Tiếp dẫn trưởng lão thanh âm tựa như tiếng chuông, hùng hồn mà vang dội, truyền vào trong cung điện kia. Xoẹt rô Một lát sau, cái kia cửa điện bỗng nhiên khẽ động, về sau tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi mở ra. Theo điện cửa mở ra, là có bông tuyết bay múa mà ra, ngay sau đó hai hàng cung nga cất bước mà ra. Sau đó, một người mặc cung trang nữ tử từ đó đi ra, cô gái này sau lưng kéo lấy thật dài cung bảo. Nữ tử tóc mây cao vãn, đầu đội tử kim đồ trang sức, tản mát ra một cỗ cao quý vô thượng khí chất. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bước qua cánh cửa đi ra, hai hàng cung nga tranh thủ thời gian dứt bỏ hồng thảm. Ở đây thanh niên đều cẩn thận chằm chằm vào đi ra nữ tử, lại là phát hiện một tầng sương mù đem cô gái này dung nhan vật che chắn, càng bạn thấy không rõ nàng hình dạng. Nhưng, chỉ là xem nàng này tư thái hòa khí chất, muốn cũng có thể nghĩ đến, đây tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Bất quá, dù vậy, ở đây cơ hồ sở hữu thanh niên đều sinh không dậy nổi khinh nhẫn chi tâm, phảng phất cô gái này tựu là bầu trời hoàng hậu một loại. Nữ tử trong ngực ôm một chỉ màu trắng lông vũ diều hâu, cái này diều hâu ánh mắt lợi hại, màng trảo sắc bén vô cùng. Diều Hâu đã ở xem kỹ mọi người, tham kiến cung chủ. Tiếp dẫn trưởng lão cung kính quỳ xuống, hét lớn một tiếng. Ở đây người trẻ tuổi thấy thế, cũng đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Chỉ có Lăng Hàn Thiên cùng Thẩm Càn Khôn cũng không quỳ xuống, Thẩm Càn Khôn chắp tay, dùng bài ra cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Hàn Thiên cũng là cùng Thẩm Càn Khôn đồng dạng. Như tình huống như vậy, Quảng Hàn cung cung chủ trước tiên nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, trong con ngươi không hề cảm giác màu đạo, ngươi vì sao không quỳ cung? Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cái này cung chủ thanh âm đúng là như vậy em hay, phản phất lại để cho người cảm thấy trái tim có mấy cái thải địa bay múa. Thật có lỗi, tại hạ từ nhỏ ngoại trừ lệ phụ mẫu, liền thiên địa đều chưa từng quy qua. Lăng Hàn Thiên không tiêu nạo không tự ti, đáp lại nói: "Lúc này, kể cả tiếp dẫn trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, đều là nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. Phía trước Lăng Hàn Thiên đắc tội qua tiếp dẫn trưởng lão, lúc này tiếp dẫn trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này, lập tức vẻ mặt cười lạnh. Tiểu tử này thật sự là không biết sống chết, thấy Nguyệt cung Quảng Hàn cung cung chủ vậy mà không quỳ xuống thăm viếng. Phải biết rằng, tại Nguyệt cung không có chủ những ngày này, Quảng Hàn cung, cung chủ chính là trong trỗ này thiên. Lão đại, nhanh lên quỳ xuống a." Lăng Hàn Thiên bên cạnh Trầm Phi, lúc này vẻ mặt lo lắng. Hắn cùng Lăng Hàn Thiên dạo chơi một thời gian dài nhất, cũng là hiểu rõ nhà mình cái này, lão đại cái kia bất khuất tính tình. Nhưng, hiện tại đối mặt dù sao cũng là Nguyệt cung Quảng Hàn cung công chủ, người ta thực lực ngập trời, phất tay tiểu có thể san bằng một cái tinh nguyện đế quốc. Về phần bán tổ cảnh thực lực tại trước mặt nàng, cái kia cơ hồ cùng con kiến không có bao nhiêu khác nhau. Không lệ trời, không quỷ xuống đất, chỉ lệ phụ mẫu. Ngược lại cũng là có chút điểm cốt khí. Quảng Hàn cung công chủ nao nao, về sau tựa hồ là tại nhạo. Bởi vì lời nói rơi xuống, một cố làm cho người sợ hãi khủng bố khí thế, theo trên người nàng bộc phát, như là hồng hoang giống như dã thú. Trưởng Lăng Hàn Thiên trấn áp mà đến. Bình. Lăng Hàn Thiên sắc mặt trầm nhận, suýt nữa bị ép tới quỳ xuống, nhưng mà cặp kia chân phản phất có chống đỡ thiên lực lượng. Dưới chân cứng rắn phiến đá đều là bị đánh rách tả tơi khai, mà Lăng Hàn Thiên như trước đứng nghiêm. Phía sau của hắn, thời gian dần trôi qua có một đạo hư ảnh tại cứng lại, mà ở hư ảnh trên đỉnh đầu thì là có một đóa hoa rất nhanh nở rộ. Mở miệng chi khí bỏ ra, tại đây dùng nhiều bên cạnh, tựa hồ còn có một đóa tiếp cận trong suốt đóa hoa đang tại thành hình. Thiên địa nhất thể, Tam hoa tụ đỉnh. Tất cả mọi người là rung động nhìn xem Lăng Hàn Thiên, mà ngay cả kinh khủng kia cung chủ cũng không ngoại lệ. Thiên địa nhất thể đạt tới thất trọng thiên, Tam hoa tụ đỉnh đã tiếp cận khai ra hai đó, ngươi không đơn giản." Quảng Hàn cung cung chủ thanh âm truyền đến, làm cho ở đây cường giả đều là khẽ giật mình. Lúc này, Phô Thiên cái địa hủy thiên diệt địa khí thế, cũng là như băng tuyết hỏa tàn một loại, nhanh chóng tiêu tán. "Hôm nay xem tại ngươi có này thiên phú cùng tiềm lực phân thượng, bổn cung cũ không gãy ngươi ngông nên." Không tình cảm chút nào chấn động thanh âm truyền đến, Nguyệt cung cung chủ có chút run lên tay áo, tất cả mọi người là bị nâng lên. "Các ngươi đều là lần này Nguyệt cung thi đấu tiên chi kiêu tử, theo 36 tiểu thiên thế giới đánh đi ra, ngày sau các ngươi tại ta Nguyệt cung địa vị, như thái thượng trưởng lão một loại, đa tạ cung chủ. Phần đông thanh niên đều là đại hỉ, thái thượng trưởng lão tại nguyệt cung nội vị trí, đó là gần với hộ pháp cao vị. Đây là các ngươi nên được, mà khác 3 ngày sau mới là trận chúng kết chi kỳ, trong 3 ngày này, buồn cung biết lái đàn diễn giải, nếu có nghi hoặc, buồn cung đồng đều từng cái đáp lại. Quảng Hàn cung cung chủ khoanh chân mà ngồi, là nhìn thấy nàng dưới mông sinh liên hoa, liên hoa đài đem nàng nâng lên, huyền ở không trung. Chúng thanh niên nghe vậy, không khỏi đại hỉ, về sau nguyên một đám nhao tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghe Quảng Hàn cung chủ diễn giải. Tiếp dẫn trưởng lão hâm mộ nhìn thoáng qua, phải biết rằng muốn nghe quảng hàn cung cung chủ giảng một lần đạo đây chính là phi thường khó được mọi người nhau nhau ngồi xuống cẩn thận lắng nghe nguyệt cung quảng hàn cung cung chủ diễn giải đạo là cái gì nhưng mà lúc này quảng hàn cung cung chủ nhưng là như thế hỏi thăm tất cả mọi người là khe giật mình không có người đáp lại bởi vì vì bọn họ trong lòng có trăm ngàn loại đáp án cũng không biết loại nào mới là cung chủ muốn đạo là cái gì đơn giản như vậy vấn đề các ngươi mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện mấy trăm năm chẳng lẽ thật sự không biết cung chủ thanh âm truyền đến còn không có nửa điểm cảm tình có thể tất cả mọi người là đáy lòng giun lên Quy mô chương 2889, diễn giải. Chương 2889, diễn giải. Cung chủ đại nhân, tiểu nhân cho rằng, đạo là lực lượng, chúng ta tu võ, thủy trung đều là đang theo đuổi lực lượng. Có một thanh niên run run rẩy rẩy trả lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí chầm chậm vào Quảng Hàn cung cung chủ. Người này trả lời vừa ra, không ít người đều là âm thầm gật đầu, cái này giải thích tại hợp lý bất quá, còn có khác trả lời sao? Quảng Hàn cung cung chủ thanh âm lại lần nữa chuyên ra, thanh niên kia tâm trầm xuống, chẳng lẽ chính mình trả lời sai lầm? Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, một lát sau, một cái tinh nguyện đế quốc thanh niên đứng dậy, Cung kính nói, ta cho rằng, thế gian vạn vật, hỏa diễm, hàn băng, lôi đỉnh, những điều này đều là đạo. Không đúng không đúng, đây chỉ là đạo thể hiện. Cung chủ đại nhân, ta cho rằng đạo là bản chất, vạn vật bản chất. Trên quảng trường bắt đầu sinh ra tranh luận, rất nhiều thanh niên đều có một mình giải thích. Đông nhiên, một cỗ lực lượng vào tới, nếu có người đều không mở miệng được nói chuyện. Thẩm Càn Khôn, ngươi cho rằng đạo là cái gì? Lúc này đây, Quảng Hàn Cung Cung chủ hỏi nơi này mạnh nhất người, Thẩm Can Khôn. Thẩm Can Khôn đã ở những mày suy tư, thấy cái kia Cung chủ hỏi, có chút suy tư, là cười khổ lắc đầu. Thẩm Can Khôn ngu muội. Còn không biết là cái gì? Nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt, các ngươi chẳng lẽ sẽ không có thống nhất giải thích sao?" Cung chủ có chút bất mãn, đây mới là mở màn mà thôi. "Ngươi cho rằng đâu rồi, ngông nên tiểu gia hỏa?" Đông nhiên, cung chủ ánh mắt, ngưng mắt nhìn tại Lăng Hàn Thiên chỗ đó, làm cho Lăng Hàn Thiên toàn thân se chặt. Lăng Hàn Thiên trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, "Của ta đạo, ở chỗ này." Lăng Hàn Thiên chỉ chỉ chính mình ngực, mỉm cười. "Mọi người nghe vậy, đều là nhếch miệng, còn tưởng rằng nhà này có cái gì độc đáo giải thích." Cung chủ cũng là khe giận mình. Tuy ý khóe miệng nàng tựa hồ toát ra một tia vui mừng vui vẻ. "Vậy ngươi như thế nào đi ngươi đạo?" san bằng tinh cực, cựu Thiên Thập Địa, Lục Hợp Bắc hoang, duy ta đạo độc tôn. Lăng Hàn Thiên không chút do dự đáp lại một tiếng, trên người hình như có trùng thiên linh quang bộc phát. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên tựa như trong bầu trời đêm ánh trăng, đúng là như vậy dễ làm người khác chú ý. Khư, dõng dạc. Có người hừ nhẹ một tiếng, cái này chính là vực thủy cảnh gia hỏa, lại cũng dám nói ra bực này lời nói. Ai cũng biết, cái này cựu Thiên Thập Địa, Lục Hợp Bắc hoang, vạn năm trước thuộc về Chấn Thiên Võ Thần. Vạn năm sau, còn không biết ai có thể độc tôn, nhưng không thể nghi ngờ, khi bọn hắn phía trước, còn có vô số tiền bối. Người đạo tràn ngập gian khổ, Muôn đời đến nay cũng chỉ có giải rác mấy người tài năng làm được. ở kiếp này, sợ là không được. Cung chủ cũng thật không ngờ tiểu tử này thậm chí có loại này chấp niệm, nhưng nàng hay vẫn là lắc đầu, không lưu tình chút nào đã kết nói. Ngươi cũng biết, ngày hôm nay vũ phượng hoàng chí tôn xuất thế, lục hợp bát hoàng, không biết bao nhiêu ánh kiệt, bọn hắn cùng ngươi loại này nết kỷ, cho dù so với ngươi còn mạnh hơn đại. Ngươi cũng biết, mấy năm phía trước trời giáng mấy lần để kiếp, ngươi có thể cùng bọn họ so. Ngươi cũng biết, tại luân hồi thiên lộ có bao nhiêu thiên tiêu cử tử. Cung chủ nói một hơi không ít, nhưng nàng phát hiện lăng hàn thiên thủy trung bình tĩnh chỉ có nói ra phượng hoàng chí tôn mấy chữ lúc tiểu gia hỏa này trong mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ bất quá cung chủ lại không có chú ý tới nàng lợi này đã khiến cho chấn động không nhỏ ở đây thanh niên chắc hẳn cũng đều bởi vì cung chủ mà rung động lăng hàn thiên ngẩng đầu lên thân sắc không hề bận tâm lạnh nhạt nói của ta đạo tại trong lòng không sợ không sợ cung chủ trầm mặc ở đây bọn muốn cười nào cũng không dám cười đi ra dù sao cung chủ đều không nói gì quảng hàn cung cung chủ trầm mặc một lát đúng là vẫn còn không hề tại trên vấn đề này thảo luận lập tức cung chủ lại lần nữa cho mọi người giảng giải một ít cổ xưa sự tích cái này sự tích nhìn như không có nửa điểm liên quan, lại bao hàm lấy một loại vô hình mà nói. cung chủ diễn giải nói một ngày, ngày hôm sau đến phiên những thanh niên này hỏi thăm chính mình trong lòng nghi hoặc. cung chủ, không biết thiên địa nhất thể cụ thể có mấy trọng thiên. lúc này, Lăng hàn tiên cao giọng hỏi, nếu như hắn nhớ rõ đúng vậy, hai ngày trước cung chủ từng nói hắn thiên địa nhất thể đạt tới thất trọng thiên. thiên địa nhất thể giống như không có chừng mực một loại, theo lĩnh hội thiên địa nhất thể về sau, Lăng hàn tiên phát hiện thiên địa nhất thể cảnh giới một mực ở trên thang. nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không biết thiên địa nhất thể như thế nào phân chia cảnh giới. Cung chủ nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, năng liệu định Lăng Hàn Thiên hỏi hỏi vấn đề này. Thiên điệu nhất thể, chính là bán tổ tấn chức tổ cảnh bắt đầu xuất hiện một loại đặc thù trạng thái, tổng cộng chia làm 33 trọng thiên. 33 trọng thiên. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, hiển nhiên không rõ, thiên điệu nhất thể vì sao có như vậy quỷ dị, chia làm 33 trọng thiên. Chắc hẳn bọn ngươi đều nghi hoặc, vì sao vì 33 trọng thiên, này thiên điệu nhất thể, chính là viễn của một vị cường hãn võ giả, cho chúng ta cái này vùng trời vũ sinh linh lưu lại phúc lợi. Lăng Hàn Thiên bọn người toàn thân chấn động, viễn cổ là cái gì niên đại? Cái kia niên đại khoảng cách hiện tại chỉ sợ cũng có hơn 10 vạn năm. Căn thứ một ít cổ xưa điện tịch đi lại, tại viễn cổ thời đại, cái này vùng trời vũ là phi thường cường thịnh. Bọn người cũng biết, đạo tôn giới có 33 trọng thiên. Cung chủ lúc này hỏi, nàng xem mọi người gật đầu, là cười cười mang qua. Đạo tôn giới sinh vi chín đại thế giới một trong, hỗn độn giới sinh linh tự nhiên sẽ hiểu. Thiên địa nhất thể, là đối ứng đạo tôn giới 33 trọng thiên, về phần vì sao, thật xin lỗi, viễn cổ lưu truyền tới nay tin tức, bổn cung cũng biết chi không nhiều lắm. Nghe được nguyệt cung cung chủ lời này, không ít mặt người bên trên đều có thất vọng, hiển nhiên bọn hắn đối với viễn cổ truyền kỳ câu chuyện, rất cảm thấy hứng thú. Kế tiếp thời gian một ngày, cung chủ hay vẫn là cho mọi người giải thích đi hoặc Lăng Hàn Thiên cũng là hỏi không ít vấn đề, trong nội tâm rộng mở trong sáng, như là linh hồn cũng đã nhận được thăng hoa. Lần này diễn giải tiểu đến nơi đây, Diệu Âm trưởng lão ngươi lĩnh bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, ngày mai tiểu cử hành cuối cùng nhất trận chung kết. Ngày thứ ba mặt trời lặn, cung chủ lưu lại một đạo lời nói, là dẹp đường hồi cung. Tiếp dẫn trưởng lão cung kính xác nhận, về sau dẫn đầu Lăng Hàn Thiên bọn người tiến đến sắp xếp chỗ cư trú. Can Khôn thì là bị cung chủ gọi tiến vào Quảng Hàn cung. Quảng Hàn cung bên ngoài, quay trung quanh không ít cung điện. Những cung điện này, đồng đều là có thêm đặc biệt đích danh xưng. Tím thần điện cực lớn trên quảng trường, Diệp Âm trưởng lão mang theo mọi người tiến đến, đám đông ăn bài xong xuôi. Trong phòng, Lăng Hàn Thiên khoanh chân mà ngồi, đang tại thể nộ cái này ba ngày đến thu hoạch. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt nhuệ khí dần dần tán đi. Cái này Nguyệt Cung không hỗn là hỗn độn giới thế lực lớn, cái kia Quảng Hàn Cung Cung chủ Tu Vi Thâm bất khả chắc. Thi Thao nói thầm một tiếng, lập tức Lăng Hàn Thiên trên mặt cũng là hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Quảng Hàn Cung còn như thế, không biết vạn tộc cùng tôn vinh Thái Thặng nhất tộc, đến tột cùng lại là kinh khủng bậc nào? Này đến hỗn độn giới, dù sao cũng là vì tìm kiếm hỗn độn liệt diễm. Mà hỗn độn liệt diễm do Thái Thản nhất tộc thủ hộ có được, muốn theo Thái Thản nhất tộc muốn tới cái này thánh diễm, quả thực là khó như lên trời a. Bất kể như thế nào, thời gian không nhiều lắm rồi, nhất định phải sớm ngày vào tay hôn độn liệt diễm, cứu trở về Hắc Mạn phụ thân. Lập tức, Lăng Hàn Thiên ánh mắt kiên định hít sâu một hơi, Hắc Mạn cùng hắn thân như tay chân, Hắc Mạn phụ thân chính là của hắn phụ thân. "Lão đại, không tốt rồi, có người đùa giỡn nữ nhân của ngươi." Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Trầm Phi vọt lên tiền đến, sốt ruột mang trên mặt một đạo dấu bàn tay. "Uy một chương 2890, đánh huynh đệ của ta một cái giá lớn." Chương 2890, đánh huynh đệ của ta một cái giá lớn. Mặt của ngươi, ai đánh hay sao? Lăng Hàn Thiên vốn là một hồi, về sau vẻ mặt tâm trầm nhìn xem Trầm Phi trên mặt dấu bàn tay. Trầm Phi tại Khôi Phục Nguyên Thân về sau, dĩ nhiên đối với Lăng Hàn Thiên phi thường kính sợ, trở thành chủ nhân một loại. Bất quá, trải qua tiểu thiên thế giới làm bạn, Lăng Hàn Thiên cũng không đem Trầm Phi trở thành nô lệ, nhưng cũng là trở thành chính mình huynh đệ. Huyết Nguyệt Đế quốc Lam tinh đánh chính là, ta xem hắn đùa giỡn chị dâu, là đi lên lý luận, kết quả bị hắn đánh một bàn tay. Trầm Phi sờ sờ mặt bên trên trường ấn, tựa hồ thật đúng là có đau một chút, lập tức cắn răng oán hận nói: "Đáng đời ngươi." Nghe được Trầm Phi gọi Lý Hương Nhi chị dâu, Lăng Hàn Thiên lập tức mang đến một câu. Nhưng, bất kể như thế nào người ta đều đánh chính mình hững đệ, cái này chàng từ được tìm trở về. Vì vậy, Lăng Hàn Thiên đứng lên, nhảy xuống giường, cất bước đi ra ngoài. "Đi, cho ngươi tìm chàng từ đi." Hai người nhanh chóng ly khai Lăng Hàn Thiên sân nhỏ, đi vào Lý Hương Nhi bệnh viện, lập tức nghe được bên trong truyền đến chơi đồ âm thanh. "Hắc, Lam Tinh, ngươi cho lão tử chuẩn bị chịu chết đi, lão đại tà đến, đến rồi. Mới vừa tới đi ra bên ngoài." Trầm phi là cười lạnh một tiếng. hai người tiến vào trong nội viện, lập tức chứng kiến không ít ánh mắt quét ngang mà đến. đầu lĩnh một người đúng là Lam Tinh, còn có huyết nguyện đế quốc hai cái thanh niên yêu nghiệt. chực chực, đây không phải vị kia doanh giả muốn độc bá cửu thiên thập địa ra hỏa sao? Lam Tinh nhìn thấy Lăng Hàn Thiên, lập tức nứt miệng cười cười, trong mắt tràn đầy mỉa mai. bên cạnh hắn hai cái thanh niên cũng giống như vậy, vẻ mặt mỉa mai chầm chầm vào Lăng Hà Thiên. một người trong đó rêu cẩn nói, thật sự là đủ không biết tự lượng sức mình, có phải hay không cho rằng đã qua một cái đấu kết? Tiểu như lên trời. ha ha, thật đúng là đừng nói, ngươi xem cái kia trang bức bộ dáng thực hiện cho chính mình là tuyệt thế cường giả đồng dạng. Khác một cường giả cũng làm miệng mai cười một tiếng, về sau hắn đứng ra, đối với Lăng Hàn Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. "Tiểu tử, đừng nói không cho ngươi cơ hội, người nữ nhân kia chúng ta coi trọng, lập tức cút ra ngoài, bằng không thì ngươi không có cơ sẽ kiến thức trận trung kết rồi. Không có người nói cho ngươi biết, ngươi động tác này rất làm cho người khác chán ghét sao?" Lăng Hàn Thiên bước nhanh tiến lên, mạnh mà vươn tay ra, về sau bắt lấy tay của người kia chỉ, hung hăng niết lên. Lập tức, như giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Lăng Hàn Thiên đem thanh niên kia ngón tay hung hăng bị đoạn. Huyết Nguyệt Đế quốc đại hoàng tử Lam Tinh cũng không nghĩ tới. Lăng Hàn Thiên sẽ có thực lực như vậy, hơn nữa ra tay không chút do dự. Mặc dù bán tổ cường giả có cường đại sự khôi phục sức khỏe, là gây chi cũng có thể trọng sinh, có thể tay đứt ruột sót, cái kia dù sao cũng là thật sự đau nhức à? Lao tử muốn làm thì ngươi. Thanh niên kia ngón tay lại lần nữa dài ra, lập tức vẻ mặt dữ tợn đánh về phía Lăng Hàn Thiên. Hắn cảm thấy, hắn vừa rồi bất quá là hắn kinh địch, mới có thể bị viện đứt tay chỉ. Cút! Nhưng lúc này lại nghe Lăng Hàn Thiên lạnh lùng nổ ra một chữ, khủng bố sóng âm lập tức ra. Trong sóng âm này, có hai ngày tiểu Long Giao thoa gạo thét mà ra. Trong lúc nhất thời, huyệt Nguyệt Đế quốc cường giả bị sóng âm chấn đập hai mắt mũi miệng tràn ra đại lượng máu đen. Toàn bộ sân nhỏ cũng là đang chấn động, Lăng Hàn Thiên cái môn này sóng âm chấn kỹ, càng thêm cường hắn rồi. "Tiểu Hắc, ai đánh mặt của ngươi?" Một chiêu trọng thương huyết nguyệt đế quốc người thanh niên kia, Lăng Hàn Thiên vừa rồi lạnh giọng hỏi. Cho tới bây giờ, hắn như trước thói quen gọi Trầm Phi Vi tiểu Hắc, là buồn hoàng tử. Lâm Tinh mặt âm trầm, không nghĩ tới chính mình bên này người, lại bị Lăng Hàn Thiên một chiêu trọng thương. Tiểu tử này thật đúng là có có chút tài năng, nhưng bị thương người của hắn, muốn trả giá thật nhiều. Lý Hương Nhi ở một bên lạnh lùng quan sát hai phe hổ đấu, nàng ngược lại là mừng rỡ nhàn ngươi có thể đi chết rồi. Lăng Hàn Tiên không chút do dự, đem năm màu từ núi lấy ra, huyết mạch chi lực dũng mãnh vào năm màu từ trong núi. Sau một khắc, lưỡng đạo quang mang đồng thời bắn ra, màu xám cùng năm màu giao thoa, giống như mang theo tâm đầu ý hợp ý năng. Cũng không chỉ có ngươi có thần binh. Lam Tinh cười lạnh một tiếng, trợ hắn lật tay lấy ra một cây trường thương, cái này trường thương có hơn một trượng dài. Mùi thương thổ lộ lấy rét lạnh hắn mang, thần lực dũng mãnh vào trong đó, thương mang khuyết tán mà ra, lập tức đánh nát nhà. Hắn lấy ra thần trường, là hướng cái kia lưỡng đạo quang mang đánh tới. Ông, nhưng mà. Thần thương vừa mới va chạm vào ngũ sắc thần quang, đại hoàng tử làm tinh sắc mặt biến, cảm giác chính mình cùng thần thương liên hệ, đúng là lập tức bị chém nước. Hắn nhìn về phía trong tay, chỉ cảm thấy trống rỗng, mà ở Lăng Hàn Thiên năm màu từ trên núi, thì là có một cây thần thương bị hấp thụ. Làm sao có thể? Đây là cái gì thần minh? Hắn nghẹn ngào thét lên, lộ ra có chút thất kinh. Người hay vẫn là trước quản quản chính mình. Lăng Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, tại năm màu thần quang lập tức xuyên thấu đại hoàng tử thân hình, đại hoàng tử lúc này hoảng sợ tối đầu. Nhưng đó lấy Màu xám thần quang khuyết tán ra, một cỗ không cách nào chống cự trầm trọng áp lực, khiến cho hắn nhịn không được quỳ rạp xuống đất. Lăng Hàn Thiên tiến lên đây, phân biệt tại đại hoàng tử làm tinh trên người mấy chỗ liền chút, thần lực rót vào lam tinh trong cơ thể. Đó lấy, Lăng Hàn Thiên hung hăng đánh một bàn tay xuống dưới, đem lam tinh hàm răng đều là đánh bay đi ra. Ngươi dám đánh bổn hoàng tử? Lam Tinh cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ ở tu di gian thảm bại, hơn nữa bị đối phương như vậy đánh một bàn tay. Đây là sỉ nhục. Chẳng nhưng dám đánh, bổn tọa còn muốn với ngươi. Lăng Hàn Thiên cười lạnh một tiếng, về sau lấy ra thẻ đao, thần lực dũng mãnh vào thạch đao bên trong một đao đâm về đại hoàng tử bụng dưới xuất xứ, thạch đao mang theo một cố minh ngông thần lực lập tức xuyên thấu đại hoàng tử làm tinh bụng dưới. đại hoàng tử kinh hãi phát hiện cái kia thạch đao đúng là phản phất bổ vào chính mình thần quốc thế giới. một dối đao thần quốc thế giới lập tức bị chém thành hai khúc. một thân thần lực nhanh chóng biến mất. đại hoàng tử trong mắt tràn đầy sợ hãi. tại võ giả mà nói, thần quốc đối với hắn cơ hồ so thánh mạng còn muốn quý trọng. ngươi ngươi phế đi bổn hoàng tử. làm tinh sắc mặt trắng bệnh, hoán độc chầm chầm vào hàn hắn biết rõ chính mình cả đời này xem như chơi. Huyết nguyệt đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. tiểu hắc hắn nhục nhã ngươi, hiện tại nhục nhã trở về đi. lăng hàn tiên cười lạnh một tiếng, chợt một cước đem đại hoàng tử đá bay đến trầm phi trước mặt. trầm phi thấy thế, lập tức lộ ra một ngụm nhanh trắng, hắn tiến lên vài bước, liền là đối với huyết nguyệt đế quốc đại hoàng tử quăng lưỡng bàn tay. còn lại một cường giả lúc này sớm đã bị sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. lăng hàn tiên nhìn về phía cuối cùng một cường giả, khoe miệng có chút lộ ra một vòng dáng tươi cười. người nọ thấy thế, lập tức sợ tới mức sợ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. vừa rồi các ngươi đùa dỡn cái này nữ không có, không có. thanh niên kia lắp bắp lắc đầu, nhưng mà. Hắn lời nói vừa dứt, Lăng Hàn Tiên lập tức một cái hướng hắn đá vào, lập tức đem thanh niên đá ra sân nhỏ. Đó lấy, Lăng Hàn Tiên vỗ vỗ tay, khinh thường giễu cợt nói, thực là một đám phế vật, ba cái đại nam nhân đều không có đủ dởn đến nàng. Lập tức, Lăng Hàn Tiên cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hương Nhi. Lý Hương Nhi trầm trầm vào Lăng Hàn Tiên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất hi vọng ta bị bọn hắn đùa giỡn. Nếu như ngươi thực bị đùa giỡn, ta đoạn hắn tử tôn. Lăng Hàn Tiên cười khan một tiếng, tựa hồ đi ra tiểu thiên thế giới, Lý Hương Nhi đối với thái độ của hắn thì có sợ biến hóa rồi. Như thế không thể Lý Hương Nhi là ma đạo người, hắn có một ngày sẽ đi ma đạo lấy cái kia bảo vật tạo hóa đỉnh, có lẽ cái này nữ còn hữu dụng chỗ. Quy một chương 2891, chung kết quyết tái. Chương 2891, chung kết quyết tái. Đối với Lăng Hàn Thiên đằng sau một câu, Lý Hương Nhi cũng là rất hữu dùng, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Nàng không kiên nhẫn vất vất tay, các ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tu luyện rồi. Bên này Thẩm Phi nghe được Lý Hương Nhi đổi người, vội vàng cười khan một tiếng, nói ra, "Hương Nhi chị dâu, ta đi ra ngoài trước, lao đại ta cho ngươi hộ pháp." Ai là ngươi chị dâu? Tại nói hưu nói vượng, bổn tọa không khách khí. Lý Hương Nhi sắc mặt phát lạnh, mắt lạnh lẽo nhìn Thẩm Phi một mắt, Thẩm Phi lúc ấy đánh cái dùng mình, vội vàng chạy ra sân nhỏ. Lăng Hàn Thiên thấy thế, đần độn vô vị cất bước đi ra sân nhỏ, hắn vừa đi ra, Lý Hương Nhi là đã bố trí xuống thủ hộ kết giới. Thẩm Phi để sát vào Lăng Hàn Thiên, cười ngây nô đạo: "Lão đại, như thế nào không ở lại đến, chị dâu nhìn như lạnh lùng, có thể ta xem nàng đối với ngươi, kỳ thực là hữu tình nghĩa." "Đã đủ rồi, tiểu tử ngươi không có việc gì hay vẫn là nhiều tu luyện, ngày mai tiểu là chúng kết quyết tái rồi, ngươi không muốn tham gia." Lăng Hàn Thiên nghiêm khắc trưởng xem Thẩm Phi một mắt, dạy dỗ: Lão đại ngươi cũng đừng khó coi ta rồi, các ngươi lần này đều là quái thai, ta mới không đi tìm hành hạ đâu." Thẩm Phi nghe vậy, lại là xoay người ngồi vào một tảng đá bên trên, dựa vào ở phía trên nhàn nhã nết lên chân bắt chéo. "Đã ngươi không tu luyện, ta đây đi tu luyện rồi, thiếu treo chọc điểm phiền toái." Lăng Hàn Thiên ngược lại là hâm mộ Thẩm Phi cái này tiêu sái tính tình, nhưng hắn có mục đích tại thân, nhưng cũng không cách nào tiêu sái. Trở lại biệt viện, Lăng Hàn Thiên lúc này bắt đầu tu luyện. Hôm sau, Quảng Hàn cung cái kia cực lớn trong sân rộng, lần này sở hữu đại doanh gia đều kể hết đến đông đủ. Cung chủ cũng không hiền thần, Thẩm Can Khôn đi ra quảng hàn cung, lập tức đã thấy hắn tay áo vung lên, hơn 10 đạo thần lực tấm lụa bay ra, tại trên quảng trường hoa vi 18 tòa lôi đài. Thẩm Can Khôn chắp tay sau lưng ngồi xuống, về sau từng đạo cường hãn khí tức, cũng nhau nhau theo khắp nơi chạy đến. Những cường giả này, đều là tu vi tại bán tổ đỉnh phong đã tổ cảnh đã ngoài. Thẩm Can Khôn thấy bọn họ đã đến, lại lần nữa tay áo vung lên, thần lực hóa thành trên trăm cái ghế. "Chư vị, hôm nay chính là nguyệt cung thi đấu chung kết quyết tái. Thẩm Can Khôn lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy phần đông thanh niên vẻ mặt nghi hoặc. Lẽ ra Nguyệt Cung thi đấu chung kết quyết tái hẳn là lửa nóng vô cùng mới là có thể lần này nhưng lại như thế thế lương cái này lại để cho rất nhiều chuẩn bị thi thố tài năng thanh niên trong lòng có chút thất lạc dù sao một trận chiến này thế nhưng mà vinh quang của chiến một khi thắng lợi bọn hắn đem danh trần tứ hải có lẽ chư Vị tại nghi hoặc vì sao hôm nay thi đấu chúng ta Nguyệt Cung lại chỉ đã đến trưởng lão một chút cũng không náo nhiệt Thẩm Can khôn mỉm cười về sau hắn sắc mặt dần dần nghiêm túc lên Chư Vị gần vài năm nay Ma đạo từ từ hung hăng ngăn ngược đã dần dần xâm nhập ta chính đạo trận doanh các ngươi đều là Nguyệt Cung thiên tiêu bất kể là ai trở thành thánh tử chỉ sợ đều lọt vào ma đạo lưu hại. Thẩm can côn lời này lập tức để ở chàng thanh niên đều là hiểu ra gật đầu. Với tư cách nguyệt cung thánh tử, vậy tương lai nhất định là có cơ hội trở thành quảng hàn cung cung chủ, thậm chí là thánh chủ tồn tại. Loại này tiềm lực yêu nghiệt, thế lực đối địch sao lại cho ngươi an tâm lớn lên? Cho nên vì các ngươi ngày sau phiền toái ít một chút, cung chủ quyết định trùng kết quyết tái thi đấu sự tình tuyệt không lộ ra đi ra ngoài. Lần này nguyệt cung làm không tệ, nghe nói trước mấy lần nguyệt cung thi đấu quyết ra thánh tử thánh nữ bị ma đạo sát hại không ít. Có thể không? Mấy ngàn năm qua nguyệt cung có thể thành sống sót thánh tử thánh nữ, thật sự là có ít. Ai, ma đạo thật sự quá hung hăng ngang ngược rồi, đáng tiếc chúng ta chính đạo một mực không có thể đem hắn tiêu diệt. Trong tràng thanh niên đều là xì xào bàn tán, Lăng Hàn Thiên ở bên âm thầm lắng nghe, về sau hắn mịt mờ nhìn Lý Hương Nhi một mắt. Lý Hương Nhi cũng là ma đạo chi nhân, nếu như là ma đạo chi nhân thành nguyệt cung thánh tử hoặc là thái nữ, ngày ấy sau cái này một cung, chẳng lẽ không phải sẽ trở thành ma đạo vật trong lòng bàn tay. Tốt rồi, buồn tọa hiện tại tuyên bố, lúc này đây nguyệt cung chúng kết quyết tái, chính thức bắt đầu, thi đấu quy tắc, tự do khiêu chiến, nhưng mỗi một vòng, mỗi người chỉ hạn bị khiêu chiến một lần. Lập tức, thẩm can khôn tuyên bố lần này trận đấu quy tắc Dưới trận, yên tĩnh một mảnh, từng cái thanh niên đều tại xem kỹ lấy đối thủ. Ân. Đông nhiên, Lăng Hàn Thiên cảm thấy được một đạo lạnh như băng mang theo sát y ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hắn theo cảm ứng nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái thần sắc lạnh lùng, mi tâm có huyết nguyệt ấn ký thanh niên vẻ mặt khinh thường theo dõi hắn. Là hắn? Lăng Hàn Thiên hai mắt nhắm lại, nam tử này đúng là ngày đó xuất hiện tại Tinh nguyện Đế Quốc, liên tục chọn lấy hơn 10 cái thanh niên đồng chung. Lão đại, xem ra ngươi có phiền toái. Bên cạnh thẩm phi thanh âm trầm trọng nói. Thấy Lăng Hàn Thiên nhìn về phía hắn, thẩm phi tiếp tục giải thích nói: Ta nghe nói thằng này là làm Tinh cùng mẹ khác cha huynh đệ, ngươi phế đi làm Tinh, hắn chỉ sợ hội là huynh trưởng bảo thủ. Hắn là làm Tinh huynh đệ. Lăng Hàn Tiên có chút kinh ngạc, Lam Tinh là hoàng tử, nói cách khác là hoàng đế nhi tử. Cái kia đồng chung, chẳng lẽ là hoàng đế nữ nhân trộm đàn ông sinh hay sao? Đúng vậy, cái này đồng chung cùng làm Tinh mẫu thân, vốn là huyết nguyệt đế quốc hoàng đế phi tử, về sau nghe nói cái kia hoàng đế không sủng hạnh Lam Tinh mẫu thân, cái kia phi tử là tư thông một vị đại thị vệ, sinh ra cái này đồng Thẩm phi miệng cười nói, cái này thông chê cười năm đó thế nhưng mà chuyển đến Tế Nguyệt đế quốc Lăng Hàn Thiên cũng là dở khóc dở cười, lại vẫn có như vậy hiếm thấy công việc. Huyền Nguyệt Đế quốc Chu Lâm, lan ra đây nhận lấy cái chết. Lâm bắt đầu đi ra nhận lấy cái chết. Tại hai người nói chuyện với nhau gian, một ít nguyên bản có cửu đoán thanh niên, nhảy lên phiêu trên này, tức giận hô to. 18 cái lôi đài, thời gian dần qua bị trì cứ. Hạ Nguyệt Đế quốc vượt thủy cảnh phế vật, lên đây đi. Lúc này, một đạo lạnh lùng mà lại âm thanh chói tai truyền đến, tất cả mọi người đều là xem trên lôi đài. Đó là một cái mặc hắc bào nam tử, mi tâm có một đạo huyết nguyệt ký. Đồng Trung, không nghĩ tới là Đồng Trung. Vừa thấy người thanh niên này, Rất nhiều người đều là sắc mặt biến hóa, Nguyệt cung trong hàng đệ tử thập đại sát tinh một trong, Đồng Trung. Cái này tiểu tử kia thảm rồi, cũng không biết hắn như thế nào đắc tội Đồng Trung. Đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn lựa chọn tên kia đâu. Tất cả mọi người thời gian dần qua nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, đã thấy Lăng Hàn Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, chợt rũi lên một cái, vừa rồi cất bước đi lên lôi đài. Đồng Trung gặp Lăng Hàn Thiên như thế lười nhát bộ dạng, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám khinh thị như vậy cho hắn. Ngươi biết buồn bã tại sao lại ghét ngươi sao? Đồng Trung âm trầm trầm vào Lăng Hàn Thiên, nắm đấm dần dần siết chặt. Vì phụ thân ngươi cửu nhân giết cha nhi tử thủ, cho nên ngươi muốn tới giết ta cái này ngươi ân công." Lăng Hàn Thiên đạm mạc trên mặt, lộ ra một vòng trêu tức vui vẻ. Đồng Trung nghe được lời này, thân thể khẽ run lên, hiển nhiên là bị Lăng Hàn Thiên trong lời nói nội dung cho khí đến. Miệng lưỡi bén nhọn vết vật, nhận lấy cái chết. Đồng Trung nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thành quyền, mang theo thần lực, phóng tới Lăng Hàn Thiên. Chấm đã. Lúc này, Lăng Hàn Thiên lại là lạnh quát một tiếng, mà Đồng Trung cũng là ngừng lại, cười lạnh nói, "Ngươi muốn cầu tha? Quy xuống đến, bổ tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết." Quy một chương 2892, đối chiến Đồng Trung năm 2892, đối chiến đồng trung. Cái này khả năng cho ngươi thất vọng rồi, ta chỉ là cảm thấy rất loại người như ngươi người hội tay bẩn, trước mang cặp bao tay. Lăng Hàn Tiên nhún vai, thần niệm khẽ động, trong tay lập tức nhiều hơn một đôi Bạch Ti biên chế đích bao tay. Lăng Hàn Tiên chậm chạp đem cái bao tay mang tốt, lúc này mới không chậm không độ nhìn về phía đồng trung, có thể đã bắt đầu. Đồng trung lúc này đã tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn chưa từng có gặp phải như vậy rõ rệt kinh bị hắn. Lửa giận trong lòng đã ủ nhưỡng đến cực hạn, đồng trung trong mắt tuân ra thực chất ý. Phế vật, chịu chết đi. Đồng trung rất lời thần lực hội tụ tại quyền bên trên, nằm đấm trong mơ hồ có thú giống chi âm. Ai, chờ một chút. Nhưng mà, lúc này Lăng Hàn Thiên lại lần nữa đưa tay, nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Đồng Trung trên mặt tràn đầy sắc khí, có một loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác, thật sự là quá phiền muộn. Còn có cái gì di ngôn? Một hơi phóng hết. Ta mạo muội hỏi một chút, Huyết Nguyệt Đế quốc hoàng đế ban được chết mẹ ngươi thân, chiến phụ thân ngươi cha tấn chí tử, ngươi không hận cái kia hoàng đế sao? Lăng Hàn Thiên trên mặt tràn đầy trêu tức, trong mắt tản mát ra quỷ dị hào quang, đó là thần niệm biến thành hào quang. Đồng Trung trong hai mắt đã có tơ máu tại lòng tràn. Hắn cũng chịu không nổi nữa, thấp giọng quát, ta muốn ngươi chết. Ai, bạo táo thật sự là không tốt, thương thận. Lăng Hàn Thiên tiếp hận lắc đầu, đơn giản tránh được đồng chung một kích toàn lực. Nhảy đến ba trượng bên ngoài, Lăng Hàn Thiên ánh mắt chớp lên, cười tủm tỉm nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi bây giờ đánh chính là ngươi hần công a ta giúp ngươi giết người cửu nhân nhi tử, không, có công lao cũng cũng có khổ lao. Ngươi căm miệng. Đồng chung hai mắt huyết hồng, nắm đấm bởi vì đại lực, truyền ra xương ngón tay giòn vàng âm thanh. "Thúc, lão đại đây là làm cái quỷ gì, đem cái này đồng trêu chọc độ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?" thậm phi vẻ mặt nghi hoặc, một người tại tức giận thời điểm, lực lượng hội tăng vọt, Lăng hàn tiên làm như thế, không phải tại khiêng đá đầu nện chính mình chân sao? ngươi biết cái gì, tiểu tử này cũng là thực hội chơi, những câu đều đâm tại đồng trung trên vết sẹo, lại để cho đồng trung giận dữ, một khi nộ quá mức, sẽ mất đi đúng mực. thẩm can khôn nhãn lực hơn người, cười thủng tìm nói, trâm hộ pháp không có thể à? cho dù đồng trung bởi vì giận dữ mất đi đúng mực, tiểu tử kia cũng không quá đáng vực thủy cảnh hậu kỳ tu vi, kém xa đâu. thẩm canh khôn cách đó không xa, một cái dâu bạc trắng lão nhân nuốt dâu cười cười, đồng trung là đệ tử của hắn, hắn biết rõ đồng trung thực lực. Thằng trường lao nói không sai, cái kia vực thủy cảnh ra hỏa, chỉ sợ đợi tí nữa cũng sẽ bị ngài đệ tử xé thành mảnh nhỏ. Tại trời đông giá rét bên người, có một cái trưởng lão nịnh nọt lấy cười nói. Trời đông giá rét là tư lịch rất già thái thượng trưởng lão đã có giác trục hộ pháp vị trí tư cách. Hộ pháp tại nguyệt cung vị trí, đây chính là dưới một người trên và người. Toàn bộ nguyệt cung, chỉ có cung chủ tài năng bọn hắn một đầu. Đối với những cái thứ này tự nhận là, thầm càn khôn cũng không nói thêm cái gì. Hắn mới vừa vào chú Nguyệt cung Tổng bộ, ở chỗ này căn cơ còn không quá ổn định, những trưởng lão này đều là nguyệt cung nội thâm căn cố đế càng già càng lão luyện, bây giờ còn là thiếu đắc tội một điểm. Ngươi cũng chỉ hội trốn tránh sao? Trên lôi đài, Đồng Trung nổi giận đuổi Lăng Hàn Thiên một trận, lại là một mực không có thể dính vào người ta góc áo, lúc này không khỏi dừng lại mang to. Lăng Hàn Thiên chấp hai tay sau lưng, mang trên mặt một vòng nhàn nhạt, nhạt trêu tức, "Ai, cho ngươi đánh ta ngươi đều đánh không đến, ta sợ ta vừa ra lực, ngươi cái này còn riêng chịu không được à?" Tập trung, lão tử muốn nuốt sống ngươi. Đồng Trung lại lần nữa giận dữ, mạnh mà đánh về phía Lăng Hàn Thiên. Con riêng cựu là con riêng, không có giáo dưỡng, đây chính là đang tại rất nhiều trưởng lão cùng với thái thượng trưởng lão mà ta. Lăng Hàn Thiên lại lần nữa tránh thoát đi, lắc đầu thở dài nói, miệng lưỡi bén nhọn thứ tử, có bản lĩnh bằng quyền bên trên công phu cùng đệ tử ta đại chiến 300 hiệp. Đương nhiên, một đạo mang theo cường đại sóng âm chi lực tiếng hư lệnh truyền đến, thanh âm này trực tiếp rót vào Lăng Hàn Thiên trong đầu. È hèm. Lăng Hàn Thiên thân thể run lên, như là trong đầu nổ tung một đạo thiên lôi, ông ông văng lên, hắn biết hầu một thẻ lưỡi ra liếm, suýt nữa nổ ra máu tươi. Nhưng, Lăng Hàn Thiên ngạnh xanh xanh nhịn xuống đồng chúng một quyền anh đến, nên ở lăng hàn thiên lồng ngực, lập tức đem lăng hàn thiên bay ra ngoài. Hèn hạ, Thẩm phi mạnh mà nhảy dựng lên, hắn nộ chướng mắt trời đông giá rét, lão gia hỏa, ngươi quá không biết xấu hổ, ra tay đánh lén lao đại ta. Chỗ nào làm được đứa nhà quê, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Trời đông giá rét lạnh lùng lườm thẩm phi một mắt, khiển trách. Hàn trưởng lão, ngươi ra tay quấy rầy các đệ tử quyết chiến, không hợp lý a? Thẩm can không nhìn về phía trời đông giá rét, trong mắt bắn ra một đạo điện, lớn lao uy áp, lập tức bước hướng trời đông giá rét. Trời đông rét cũng là nhìn thẳng thẩm can có thể chỉ là trong ngay mắt hắn là thân thể du lên về sau khỏe miệng tràn ra một tia vết dịch Trong hộ pháp trời đông giá rét bên cạnh mấy cái trưởng lão đều là biến sắc trong đó một cái trưởng lão đứng lên chắp tay nói hộ pháp hàn trưởng lão cũng là tức giận tiểu tử kia nhục nhã đệ tử của hắn dưới tình thế cấp bách mới có thể mất một tấc vông thỉnh trưởng lão bất giận có hay không mất một tấc vông cần các ngươi tới nói chạy trở về đi thẩm can khôn sắc mặt phát lạnh nhìn về phía cái kia nói chuyện trưởng lão đối phương lập tức sợ tới mức lui về phía sau vài bước đặt nung ngồi ở trên mặt đế. Thẩm Can Khôn lúc này mới nhìn về phía trời Đông giá rét, trời Đông giá rét đỉnh lấy lớn lao áp lực, cuối cùng là cắn răng, chắp tay nói, hộ pháp bất giận, là lao hủ mất đúng mực. Đã như vậy, cái kia trận này, bổn tọa phán tiểu gia hỏa kia thắng, các ngươi không muốn phát a?" Thẩm Can Khôn hừ lạnh một tiếng, về sau đạm mạc nhìn về phía trên lôi đài. Lúc này, Lăng Hàn Thiên cùng Đồng Trung xa xa còn đối với, Đồng Trung trên mặt tràn đầy giữ tợn thần sắc. Tiểu tạp chủng, rốt cuộc biết bổn tọa lợi hại. Đối mặt Đồng Trung mắng, Lăng Hàn Tiên phảng phất không có nghe thấy, hắn lạnh lùng chậm chậm vào trời Đông Gia Lăng Hàn Thiên trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, lão già kia, ngươi muốn giúp ngươi cái này đệ tử, hôm nay ta liền đem hắn đánh cho tàn phế. Lập tức, Lăng Hàn Thiên nhìn về phía Thẩm Càn Khôn, chắp chắp tay, "Thẩm tiên bối, ta không có gì đáng ngại, trận đấu này, ta muốn tiếp tục." Thẩm càng Khôn hơi sững sở, không nghĩ tới Lăng Hàn Thiên sẽ như thế kiên cường, nhưng trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. "Tốt, ngươi cho dù chiến, nếu ai còn dám nhúng tay, bản trưởng lão tuyệt không tha cho hắn." "Đa tạ." Lăng Hàn Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, về sau nhìn về phía đồng trùng, nhếch miệng cười lạnh, "Con riêng tìm tốt chỗ dựa, đáng tiếc ỉu là không được việc." Tiểu tập chủng, ta sẽ đem ngươi trà tân trí tử. Đồng Trung lạnh rít gào một tiếng, hắn hận nhất đúng là người khác gọi hắn con riêng. Năm màu thần sơn, phong ấn a. Lăng hàn tiên trong mắt tràn đầy sắc ý, lật tay lấy ra năm màu từ núi, minh ngông huyết mạch chi lực dũng mãnh vào trong đó, màu sáng không năm màu thần quang giao thoa mà đi, mang theo quỷ dị huy năng. Đồng Trung trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, trong mắt của hắn có kinh hãi lan tràn. Chỉ thấy hai tay của hắn điên cuồng sử chuẩn, tại hắn trước người cũng là xuất hiện một kiện thần binh. Cái kia thần binh tản mát ra sảng giọt thần uy, hình như là một thanh huyết thần thủ. Tiêu là cái này trôi thần binh. Di Vãng Đồng Trung tại đã đoạn người khác tay về sau, tu vi so với hắn thấp người tuyệt đối không cách nào nữa độ trọng sinh cánh tay. Quy 1 chương 2893, Thiên vị. Chương 2893, Thiên vị. Đồng Trung vận dụng cái kia đoạn niệm thủ rồi, đây chính là một kiện thất phẩm thần minh, uy năng cường đại, tiểu tử kia chết chắc rồi. Nghe nói di Vãng Đồng Trung tựu là dựa vào cái này thần minh, chiến bại những khiêu chiến kia đối thủ của hắn, phàm là bị cái này thần minh làm bị thương, đều thì không cách nào phục hồi như cũ. Hàn Đông bên người, Nguyên một đám trưởng lão hàm cười nói, đối với Đồng Trung tràn đầy tán thưởng cùng tự tin. Mà Hàn Đông nghe được những lời này, trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười lạnh. "Chịu chết đi." Đồng Trung cũng sắc mặt dữ tợn, dữ tợn cười một tiếng, hướng Lăng Hàn Thiên nhào tới. "Hô." Nhưng mà, cái này thần binh mặc dù quỷ dị, cũng tại bị cái kia Ngũ Thải Thần Quang đảo qua về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đồng Trung sắc mặt đại biến, nhìn xem Rung Tuyết hai tay, một cỗ nồng đậm sợ hãi theo trong lòng tuôn ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, bỗng nhiên nhìn thấy Lăng Hàn Thiên trong tay tím trên núi, một thanh nhìn quen mắt thủ chọc và ở phía trên. "Ngươi, ngươi đây là cái gì bảo vật?" Đồng Trung sợ hãi chầm chậm vào Lăng Hàn thiên, có thể lập tức lấy đi hắn bảo vật bảo tuyệt không phải là một loại phàm vật, muốn ngươi mệnh bảo vật, Lăng Hàn Thiên cười lạnh đáp lại, chợt lại lần nữa quét ra lưỡng đạo thần quang, hướng Đồng Trung quét tới. Đồng Trung trong nội tâm sợ, tranh thủ thời gian ngăn cản cái kia ngũ thải thần quang cùng màu xám hào quang. Nhưng mà Đồng Trung hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản ngăn cản không được, là đơn giản bị ngũ thải thần quang dính vào người. Thu vi của ta, Đồng Trung hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Nhưng hắn vừa mới kêu ra tiếng, Lăng Hán Thiên đã lướt đi tới, không chút do dự rơi xuống sát thủ. Dừng tay, Hàn Đông mạnh mà đứng lên, bởi vì kích động bị để lộ khí tức lập tức đánh tan ngồi xuống cái ghế. Nhưng, thẩm càn vốn sớm có phòng bị, biết rõ cái này Hàn Đông tất nhiên còn có thể nhúng tay, hắn sớm đang ở đó lôi đại chỗ thiết hạ ngăn cách cách giới Hàn Đông không có thể ngăn cản Lăng Hàn Thiên trơ mắt nhìn chính mình đệ tử yêu mến bị Lăng Hàn Thiên tại chỗ đánh chết. Lập tức, Lăng Hàn Thiên lạnh lùng nhìn về phía Hàn Đông, nhếch miệng cười nói, "Hiện tại ta giết hắn đi, ngươi có thể không biết làm sao ta." Lôi đại thi đấu, sinh tử không lo, đệ tử ta tài nghệ không bằng người, bản trưởng lao không chết ngươi." Hàn Đông hít sâu một hơi, đem chính mình trong nội tâm nộ khí bình phục xuống dưới. Mặc dù hắn nói lớn như vậy nghĩa, nhưng mà ai cũng nghe được đi ra. vị này nguyệt cung thái thượng trưởng lão thật sự tức giận rồi. ha ha, hàn trưởng lão thật là lớn nghĩa. lúc trước chỉ sợ cũng là bởi vì dạy dỗ đệ tử là phế vật, mới có mất dáng vẻ à. lăng hàn tiên cười nhạt một tiếng, nhấc lên vừa mở đích lời nói đến, âm thầm chào phúng hàn đông. tiểu tử, ngươi có thể chớ đắc ý quá sớm, bổn tọa có việc muốn hỏi ngươi. hàn đông vẻ mặt đạm mạc, trong mắt lại là lóe ra sâu kín lây mang, ánh mắt của hắn rơi vào lăng hàn thiên trong tay năm hậu từ trên núi. Hàn trưởng Lão sẽ không trong nội tâm cưỡng phục, muốn cho tại hạ theo như cái tội danh, cùng tại hạ khó xử. Lăng hàn Thiên hai mắt nhắm lại, theo Hàn Đông ánh mắt nhìn hướng trong tay năm màu từ núi. Vật này là hắn theo ma đạo chi trong tay người được đến, hẳn là lao ra hỏa này nhận thức năm màu từ núi, muốn mượn này làm khó dễ. Hừ, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn chữ nhỏ, buồn tọa hỏi ngươi, ngươi cũng biết trong tay ngươi từ núi, bây giờ là ma đạo chi vật. Soạn. Những lời này vừa ra, không ít trưởng lão đều là há to mồm, nhưng là có một ít nhận thức năm màu từ núi thái thượng trưởng lão cũng không nói chuyện. Thẩm Can khôn nhũ mày, Hàn Đông lúc này cầm năm màu từ trong núi nói sự tình. Đơn giản là muốn cho Lăng Hàn Thiên theo như cái tội danh. Thật có lỗi, Hàn trưởng lão lời này nói sai rồi, hiện tại cái này năm màu từ núi là Hàn người nào đó sở hữu. Lăng Hàn Thiên lạnh lùng địa trả lời, cũng không che giấu cái gì. Hàn Đông cười lạnh nói, đúng vậy, thứ này xác thực quy ngươi rồi, nhưng là ngươi làm ma đạo gian tế, mới có cái này năm màu từ núi. Hàn trưởng lão, ngươi nói lời này, ta cần phải cáo ngươi phỉ báng. Cái này từ núi tựa như ngươi đệ tử cái thanh này thủ, đều là ta đoạt đến. Lăng Hàn Thiên hảo không sợ hãi cùng Hàn Đông đối mặt, hét lớn một tiếng. Hàn Đông nghe vậy, là cười khẩy nói, ngươi cũng biết, cái này năm màu từ núi ngàn năm trước thuộc tại chúng ta nguyện cung một vị thánh tử, như thế trọng yếu bảo vật, ngươi có thể ở ma đạo trong tay và đến. Các vị, ta nhận được tin tức, lúc này đây chúng ta nguyện cung thi đấu, ma đạo thế nhưng mà phái không ít yêu nghiệt trước tới tham gia, cái này Hàn Lâm, chỉ sợ sẽ là ma đạo chi nhân. Hàn Đông đối với ở đây trưởng lão chắp tay, ném ra ngoài một cái tin tức kinh người. ở đây trưởng lão, không sai biệt lắm đều là biến sắc, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán. về phần thẩm căn hồn, sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ kia, phản phất cái gì cũng không có nghe được. tốt, hàng trưởng lão nói thật tốt, chính mình đệ tử là phế vật, bị ta chiến bại liền muốn cho ta theo như mũ. Hàn trưởng lao thật sự là thật lớn bổn sự. Lăng Hàn Thiên giận quá mà cười, vẻ mặt trào phúng cùng dễ cận. Hàn Đông lúc này trầm rãi bước ra một bước, cái kia cường đại khí tức phô thiên cái địa mà ra. Ma đạo gia tế, ngươi cho dù bị trang được dù cho, đáng tiếc hay vẫn là chạy không khỏi lao phu pháp nhãn, chịu chết đi. Đã đủ rồi, Hàn Đông, ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Nhưng, nhưng vào lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm theo quảng hàn cung ở chỗ sâu trong truyền đến, là cái kia tuyệt sắc cung chủ lên tiếng. Hàn Đông sắc mặt chán nhận hắn quay đầu nhìn lại, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng sợ hãi. Một lát sau, hắn cắn răng chỉ phải âm trầm phất tay hảo mà đi nguyệt cung thi đấu sinh tử lo quan mặc kệ là thân phận gì đã lên lôi đài nên có bị giết giãn ngộ ai dám lại quấy nhiều thi đấu tiến hành bổn tọa tuyệt không kinh suất tha thứ uy nghi thanh âm theo quảng hàn cung truyền ra ở đây trưởng lão đều là đấy lòng du lên thẩm can khôn trên mặt treo ở một vòng dáng tươi cười chợ hắn là đại mạc tuyên bố trận trung kết đệ một đạo so hàn lâm đạt được tấn cấp tư cách Lăng hoàng thiên nghe được tuyên bố là nhẹ gật đầu về sau nhìn về phía địa phương khác bắt đầu quan sát thi đấu tiến hành trận trung kết đệ một đạo so không ai thanh phong đạt được tấn cấp tư cách trận trung kết đệ một đạo so Phạm Phong Vân đạt được tấn cấp tư cách, Trận chung kết đệ một đạo so, Lỗ Tôn đạt được tấn cấp tư cách. Sau đó, nguyên một đám cường giả đều lấy được thắng lợi, mà Lăng Hàn thiền tại quan sát đến những chiến đấu này, cũng là đem trước hết nhất thắng lợi những người kia nhớ kỹ. Chiến đấu một lần tiếp tục đến tối, cuối cùng một cái trên lôi đài tài trí ra thắng bại. Mà trận này chiến đấu, đúng là dùng đồng quy vu tận mà chung kết. Kể từ đó, 36 tiến 10 tăng cường, cũng chỉ có 15 người thành công tấn cấp. Cái này 15 người tấn cấp tốt 8, là có một người sẽ luôn không. Thẩm Can Khôn đem hết thể nhìn ở trong mắt, phát tay áo gian đánh tan tám cái lôi đài. Ánh mắt của hắn đạm mạc quét một vòng, về sau cười nói, Hàn Lâm, cái này một vòng ngươi không cần lên, trực tiếp tiến vào tốp 8 a. Lời này vừa ra, tứ phương xôn xao, theo vừa rồi đến xem, Thẩm Càn Khôn rõ ràng cho thấy trợ giúp Hàn Lâm, nhưng những trưởng lão này có thể thật không ngờ, Thẩm Càn Khôn thật không ngờ Trần Chuỗi trợ giúp Hàn Lâm, trực tiếp tiến vào tốt 8, đây quả thực không gọi trợ giúp, mà là thiên hướng. Trầm Hộ Pháp, ta không đồng ý. Trầm Hộ Pháp, chúng ta cũng bất đồng ý, hy vọng Hộ Pháp cho mọi người một cái công bình tranh giành luôn chỗ chống cơ hội. Lập tức người dự thi trong có mấy cái thanh niên đều là nhảy ra phản đối. Quy 1 chương 2894, mới đích quy tắc. Chương 2894, mới đích quy tắc. Các ngươi không có tư cách không đồng ý, bổn tọa như vậy làm, chỉ là vì đền Bụ vừa mới Hàn Đông Trưởng lao Phạm phải sai lầm. Thẩm Càn Khôn uy nghiêm ánh mắt tại mấy cái thanh niên trên người quét qua, là lạnh lùng nói: "Trong các ngươi, nếu là có người cũng nguyện ý thừa nhận Hàn Trưởng lão vừa rồi đối với Hàn Lâm cái chủng loại kia công kích, bổn tọa không ngại cho các ngươi cũng luôn không." Hai câu nói xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mà ngay cả những trưởng lão kia cũng tìm không thấy phản bác nữ. Nhưng, lúc này đây Thẩm Càn đối với Hàn Lâm trong lòng cũng làm cho được ở đây một ít thái thượng trưởng lao thập phần khó chịu. Dù sao, hiện tại tiến vào thập ngũ cường những yêu nghiệt này, có đệ tử của bọn hắn ở trong đó. Nguyệt cung thập đại yêu nghiệt, hôm nay mới chết một cái đồng trùng, còn có 9 cái vẫn còn trên trận. Đã không có có gì nghĩ, cái kia trận thứ 2 tấn cấp thi đấu, bắt đầu đi. Thẩm Can Khôn chờ dây lát không có người đáp lại cùng phản đối, là nhàn nhạt tuyên bố. Lăng Hàn Thiên thấy thế, là âm thầm chú ý chiến cuộc. Trận thứ 2 tấn cấp thi đấu bắt đầu, trận này gần kể đánh cả buổi thời gian, mà cuối cùng nhất thắng được 7 người, có bốn cái là Nguyệt cung bản thân hạch tâm đệ tử còn lại ba cái thì là tinh nguyệt đế quốc không ai thanh phong cũng không ai thanh võ, còn có lý hưng nhi, không ai thanh phong, không ai thanh võ, đều là tinh nguyệt đế quốc hoàng thất tử tôn, tinh nguyệt đế quốc cường đại vô cùng, có thể ra hai cái yêu nghiệt cũng không có ngoài ý muốn. đương nhiên, so về nguyệt cùng đến, tất thì là có thêm chênh lệ cực lớn. Cho tới bây giờ, nguyên một đám trưởng lão đều là chăm chú, ngồi thẳng cái eo, bởi vì ai cũng biết, còn lại bảy người này đều là tinh anh trong tinh anh. Thi đấu đã tiến hành đến bây giờ, chắc hẳn không có gì người sẽ là dựa vào vận khí đi tới. thẩm can khôn đứng thẳng lên. Hai tay lưng đeo tại sau lưng, ánh mắt đạm mạc đảo qua còn lại 8 người. 8 người, cơ hồ mỗi người đều là mang trên mặt một cỗ ngạo khí, bọn hắn ngạo, bởi vì vì bọn họ có tư cách này. Đương nhiên, nghe được thẩm càn khôn lời này, trong chẳng đại bộ phận ánh mắt đều là nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, trong mắt mang theo rõ ràng kinh thường. Khi bọn hắn xem ra, Lăng Hàn Tiên cũng là bởi vì vận khí tốt, mới có thể một đường đánh đến nơi đây. Ở đây từng cái, cái kia không phải đạp trên người khác thất bại đi lên hay sao? Chỉ có Lăng Hàn thiên, vẫn may tránh được một lần đấu vòng loại. Nhưng, ai cũng biết thằng này vẫn may dừng ở đây rồi. Cơ hồ sở hữu thanh niên đều hơi hơi tiến lên, một khi thẩm càn khôn tuyên cáo bắt đầu, bọn hắn đều muốn tìm Lăng Hàn Thiên phiền phái. Cho nên, đã lại tới đây, cái kia bọn tọa tụ phải sửa lại trận đấu quy tắc. Tựa hồ là minh bạch những thanh niên này suy nghĩ, thẩm càn khôn trong mắt có nồng đậm vui vẻ. Trận tại chúng thanh niên thần sắc chuyển biến chi tế, thẩm càn khôn cười híp mắt nói, kế tiếp trận đấu, ai đối chiến ai, do bổn tọa đến định. Cái này, chúng thanh niên đều là hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra lo lắng. Tu luyện tới bọn hắn loại này cấp độ, kỳ thật mọi người thực lực đại khái đều không sai biệt lắm. Duy nhất hoàn toàn chính xác định tự là bởi vì cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, ở đây thanh niên ở bên trong lẫn nhau tầm đó luôn luôn một ít là lẫn nhau khắc chế. Mà chỉ cần bọn hắn có thể bỏ qua loại này khắc chế đối thủ, tranh đoạt lần này Nguyệt Cung thi đấu thứ nhất, hẳn không phải là vấn đề. Hy vọng trầm hộ pháp cho ta tuyển định đối thủ là Trần Luân. Trong đó một cái thanh niên âm thầm nói thầm, nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên. Thanh niên này là Nguyệt Cung tam đệ tử mực Thanh, mà hắn theo như lời Trần Luân, là hắn tứ sư đệ. Hai người tu vi không sai biệt lắm, chính là hắn tu luyện lực lượng, có thể khắc chế Trần Luân. Tại mấy cái thanh niên trong nội tâm nghĩ đến may mắn ý niệm trong đầu. Thẩm Can Khôn nhìn về phía một bên Thẩm Phi, phi nhi có hứng thú hay không đảm đương chủ trì. "Thúc thúc, ta." Thẩm Phi sửng sở, ánh mắt của hắn ở đây nội đả qua, có chút không thể tin được, chính mình lại có cơ hội này. "Chính là ngươi?" Thẩm Can Khôn nghiêm túc gật gật đầu, Thẩm Phi lập tức kinh hỉ đáp lại. Thẩm Can Khôn thấy thế, là con ngón búng ra, một đạo thần niệm tin tức truyền vào Thẩm Phi trong đầu. Thẩm Phi hai mắt khép hở, về sau mở ra đến, trong mắt mang theo một vòng cười xấu xa. Hắn đi phía trước một bước, trên mặt tràn đầy ý, đối với Lăng Hàn Tiền đi một vòng tươi cười ý. Tam tiến 4 đấu vòng loại, ván đầu tiên, Trần Luân đối với Lý Hưng Nhi Cái gì? Đối thủ của ta dĩ nhiên là cái kia nữ. Trần Luân vẻ mặt kinh ngạc, về sau là cũng nghĩ, nhanh chóng nhảy lên lôi đài, ánh mắt quang rơi vào Lý Hương Nhi trên người. Mỹ nữ, ngươi hay vẫn là chủ động nhận thua đi, ta không muốn đánh nữ nhân. Đợi ngươi có thể thắng được ta nói sau. Lý Hương Nhi mặt không biểu tình, về sau là nhảy lên lôi đài, lạnh lùng chầm chầm vào Trần Luân. Trần Luân thấy thế, khỏe miệng toát ra một vòng cười lạnh, chợt hai tay của hắn kết tấn, thần lực phong tuôn ra mà ra, trong tay hội tụ thành một đạo cự đại vòng xoáy. Trong vòng xoáy kia hồ có lên hỏa diễm lăng tràn, trung tâm chậm rãi hội tụ khủng bố nhiệt độ cao thần lực. Trần Luân là chúng ta Nguyệt Cung Lục đệ tử, hắn hỏa diễn một đạo tại cùng thế hệ trong cơ hồ vô địch. Nàng kia lúc trước mỗi một trận chiến đều là thắng hiểm, lần này sợ là cũng bị Trần Luân cầm xuống rồi. Một gã trưởng lão như thế kết luận, Lý Hương Nhi bất quá là đến từ Hạo Nguyệt Đế quốc võ giả, nội tình so về Nguyệt Cung đệ tử không biết yếu bao nhiêu. Cái khác trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng là như vậy cho rằng. Trần Luân, ngươi nên hạ thủ lưu tình, đừng đả thương ta vừa ý nữ nhân. Nếu không kết cục gặp được ngươi, cho ngươi chịu không nổi. Mực thanh đối với trên đài Trần một tiếng, sau đó hắn lộ ra một cái tự cho là rất tuấn tú dáng tươi cười, cùng nhìn về phía hắn Lý Hương Nhi đối mặt. Hương Nhi, không có việc gì, tên kia không cảm thương ngươi. Nhàm chán. Lý Hương Nhi hừ một tiếng, đối với cái này loại thanh niên, nàng đấy lòng căn bản khinh thường một chú ý. Hơn nữa phi thường chán ghét. Suy, Mực Thanh, người ta tựa hồ không hiểu ngươi a. Một bên thanh niên nhịn không được cười nhạo nói, Mực Thanh mình lúc tự tự cho là chính mình lớn lên xoái, tu vi cao, có thể khinh bạc qua không ít cùng nữ đệ tử, có thể nhìn thấy Mực Thanh canh cửa, bọn hắn tự nhiên mừng dỡ hạ Mực Thanh mặt núi Võ Tông, ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, đã gặp được ngươi, ta muốn ngươi để mắt. Mực Thanh sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên thập phần khó chịu. Võ Tông thấy thế, nhíu môi nói ra, Mực Thanh, ngươi ta đều là tám lạng nửa cân, không có ai có thể không biết làm sao ai. Ngươi có thể dọa không nã ta? Vậy thì chờ xem. Mực trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó liền không hề để ý tới Võ Tông, mà là chầm chầm vào trên đài chiến đấu. Trên đài, Trần Luân ngưng tụ hỏa diễm vòng xoáy, trong đó mạnh mà phóng ra một đạo nham tương cây cột, cái kia nham tương cây cột mang theo khủng bố khí tức, đánh về phía Lý Hương Nhi. Lý Hương Nhi trừng lên mí mắt, trong mắt hiện lên một vòng kinh thượng, về sau nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đúng là tại phần đông dung động dưới ánh mắt, đem cái kia nhang tương cây cột nuốt vào. Trần Luân biến sắc, đang muốn kinh hô, đã thấy Lý Hương Nhi há miệng tầm đó, lại lần nữa ý nổ ra một đạo nham tương cây cột. Đạo này nham tương cây cột, thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, vừa xuất hiện, là làm cho không gian đều là đóng băng. Cửu Âm thần hỏa. Trên quảng trường, không ít trưởng lão đều là đứng lên, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ chằm chằm vào Lý Hương Nhi. Những trưởng lão này đều là nhận thức Cửu Âm thần hỏa, bởi vì này hỏa tại trong tiểu thiên thế giới kia, coi như là nổi danh dị vật. Cái này vài chục năm nay, không ít nguyệt cũng nội trưởng lão muốn đi thu phục, cũng không dám giao thiệp với Cửu Âm thần hỏa chỗ cái kia phiến Cửu Âm sơn mạch quy một chương 2895, ngươi không xứng với nàng. Chương 2895, ngươi không xứng với nàng. Cô gái này có thể thu phục Cửu Âm Thần Hỏa, thật sự là không đơn giản. Lợi hại à, vốn cho là cô gái này thua không nghi ngờ, nhưng xem tình huống này, Trần Luân căn bản không phải đối thủ. Nàng này che giấu được ngược lại là rất sâu, phía trước đúng là không có lộ ra nửa điểm Cửu Âm Thần Hỏa ý tứ. Một lát sau, nguyên một đám trưởng lão đều là thở dài một hơi, đáng thương nhìn xem đối mặt Cửu Âm Thần Hỏa Trần Luân. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Luân lập tức bị Cửu Âm Thần Hỏa suy giảm tới căn bản, tại Cửu Âm Thần Hỏa trong kêu thảm thiết. Nhưng rất nhanh Trần Luân Tiệu bị băng phong, thanh âm ngạc nhiên mà dừng. Tiệu Âm Thần Diễm, vì sao buồn Hoàng Tử không gặp được loại chuyện tốt này? Tinh Nguyệt Đế Quốc Đại Hoàng Tử mạc Thanh Phong thở dài, hắn tu luyện đúng là Hàn Bang Chi đạo. Nếu là có thể có được Tiêu Âm Thần Hỏa, cái kia thực lực của hắn nhất định nâng cao một bước. Ha ha, Đại Hoàng huynh, chúng ta Tinh Nguyệt Đế Quốc không phải có một loại song tu công pháp mai mối thần quyết à? Nếu là ngươi có thể chiếm được cô gái này niềm vui, cùng nàng song hưu, đây không phải là một mối tên chúng hai con nhạn. Một bên nhị Hoàng Tử không ai thanh võ trên mặt hiện ra một vòng cười xấu xa, nhắc nhở. Hoàng đệ ngươi nói không sai, cái này dáng điệu cô gái cũng không tệ. Xứng lời của ta, có thể làm tiểu tiếp." Mặc Thanh Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng đang là nghĩ như vậy. Tam tiến bán kết thi đấu trận đầu chấm dứt, ta chỉ dâu Lý Hương Nhi thắng lợi." Thẩm Phi tiếng cười truyền đến, ở đây thanh niên đều hơi hơi một hồi, một lát sau từng tia ánh mắt nhìn về phía Thẩm Phi. Lý Hương Nhi thì là một cái lào đạo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. "Hắc hắc, lão đại, đã có người hiển nhiên muốn đánh đại tẩu chú ý, ta đây tiểu lại để cho cái kia người cùng ngươi đánh một hồi." Lúc này, Thẩm Phi nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Lăng Hàn Thiên trợn mắt, tiểu tử này không phải cho hắn một ngạt sao? Lăng Hàn Thiên đã có thể cảm giác được, lúc này chỉ ít có bốn ánh mắt đối với hắn tràn đầy lý. Trận thứ hai, lão đại ta Hà Lâm đối chiến Mực Thanh, tựa hồ chính là vì ứng nghiệm chính mình nói lời, thẩm phi lớn tiếng tuyên bố trận thứ hai trận đấu danh sách. Lăng Hàn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, theo mặc dù là đi lên lôi đài, mà Mực Thanh thấy thế, thì là mang trên mặt cười lạnh, cũng là nhảy lên lôi đài. Đầu tiên, ta được nói cho ngươi biết, vận may của ngươi khí đã xong. Mực Thanh trầm trầm vào Lăng Hàn Thiên, trên mặt vui vẻ càng phát ra nồng đậm, nhưng mà ai nấy đều thấy được đến, Mực Thanh cái nụ cười này có nhiều lạnh. Tiếp theo, ta muốn nói, ngươi phế vật này. Chỉ có vực thủy cảnh hậu kỳ tu vi, thật không biết là cái gì cho ngươi dũng khí trước tới tham gia nguyệt cung thi đấu. Chất, Mực Thanh có rêu cợt một câu, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xem Lăng Hàn Thiên, như cùng là đối đãi một cái con sâu cái kiến. Hắn vẻ mặt ngạo nề, sau đó lại nói, "Bất quá, ta là người không thích giết loại người như ngươi phế vật, ngươi cút xuống đi." Dàng xong chưa, Lăng Hàn Thiên nhàn nhạt lườm lời này hơn ra hỏa một mắt, toàn thân có thần lực tại sôi trào. Mực trong trẻo nhưng lạnh lùng cười trở lại, đương nhiên không có nói, "Ngươi tu vi quá thấp, người quá xấu, căn bản không xứng với nàng, về sau cách xa nàng điểm. Thật không biết, các ngươi nguyệt cung đệ tử, có phải hay không mỗi một cái đều là như ngươi như vậy tự cao tự đại. Lăng Hàn Thiên chậm rãi lắc đầu, trên mặt tràn đầy trào phúng, về sau nâng lên ánh mắt, liễm ai nhìn xem dần dần tức giận một thanh. Mặt khác, ta có thể nói cho ngươi biết, ta ngủ qua nữ nhân, nếu ai dám nghi cách, ta sẽ nhượng cho hắn, làm không thành nam nhân." Cái này vô liêm sỉ. Phía dưới, Lý Hương Nhi nghe được Lăng Hàn Tiên một câu nói sau cùng này, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Ngày đó tại Cửu Âm Sơn mạch sự tình, nàng cũng không muốn nhắc tới. Người cái này là muốn chết. Mực Thanh cũng là giận dữ, bàn chân đạp mạnh sàn nhà là nổ bắn ra mà ra, một quyền hướng Lăng Hàn Thiên vánh khứ. Lăng Hàn Thiên thấy thế, cũng là không tránh không né, siết chặt nắm đấm ném đúng ra, cùng Mực Thanh Liệu mạng một quyền. Bình. Dùng hai người làm trung tâm, một vòng cường đại thần lực sóng khuyết trường phát tán ra. Về sau, hai người đúng là bị đẩy lui, Lăng Hàn Thiên bị đẩy lui 10 bước, mà Mực Thanh thì là chỉ lui 5 bước. Chỉ là một kích, lập tức cao thấp lập phán. Tiểu tử kia mặc dù bất phàm, nhưng tu vi sát thực là thấp, có thể nguyện cùng thi đấu dạng chính là thực lực, cũng mặc kệ cái gì cô mình. Một gã thái thượng trưởng lão lắc đầu, cho rằng Lăng Hàn Thiên nhất định phải thua. Ta cũng không phải nhận đồng, người trẻ tuổi kia có thể đi đến bây giờ, dùng dược thủy cảnh tu vi cùng Mực Thanh đối oanh một chiêu bất bại, tất nhiên có kỳ đặc thủ chỗ. Nhưng, một danh khách thái thượng trưởng lão thì là lập đầu. Trước mắt người thanh niên này, tuy lần này nguyệt cung thi đấu không thể đạt được thứ nhất, nhưng là chỉ sợ sẽ phải chịu cung chủ coi trọng. Dù sao có thể dùng dược thủy cảnh làm được điểm này, không đơn giản. Cho nên, nếu như có thể tìm một chút cùng hắn đánh tốt quan hệ, ngày sau nói không chừng có trợ giúp rất lớn. Dưới này, một đám trưởng lão ai dựa ý nấy, bắt đầu tranh luận. Bất quá, theo Lăng Hàn Thiên cùng Mực Thanh lần thứ hai va chạm, những trưởng lão này đều ngậm miệng lại. Mực Thanh hòa Lăng Hàn Thiên lại lần nữa đối ban một trưởng, hai người nhao nhau bị chấn lui ra ngoài, Lăng Hàn Thiên trượt đến bên bờ lôi đài. Mực Thanh thấy thế, lập tức khinh thường địa cười lạnh nói: "Ta còn không có sức lực, ngươi cũng sắp phải thua, hôm nay, ngươi chỉ sợ đi không giới cái lôi đài này." Nghe được mực Thanh cái kia mang theo sát ý ngữ, Lăng Hàn Thiên lại là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Dùng Bán Tổ Tam Trọng Thiên Tu vi mới cùng ta ghép thành như vậy, ngươi cũng có mặt tại đâu đó mình khoe khoang, bất quá cũng dừng ở đây rồi." Lời nói rơi xuống, Lăng Hàn Thiên lại lần nữa lấy ra năm màu từ núi, mênh mông huyết mạch chi lực, dùng vào cái kia năm màu từ trong núi. Mực Thanh thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, về sau cười khẩy nói: "Biết được ngươi có bảo vật này, chẳng lẽ ta còn không có có chuẩn bị sao?" Một thân thủ hộ. Ngay sau đó, Mực Thanh hai tay kết ấn, theo trong cơ thể hắn dung manh tiến ra thần lực, bắt đầu diễn biến vi từng khỏa đen nhánh cây cối. Đen nhánh cây cối phát triển, một lát sau liền đem Mực Thanh bao khỏa ở trong đó, một mảnh dài hẹp thật dài đen nhánh cây cối, như cùng là cự mã một loại. Ngũ Thải thần quang quét rơi vào những đen nhánh kia thần lực trên thành cây, lập tức bị hấp thu mà đi, lại là hoàn toàn không có thương hại đến Mực Thanh. Mực Thanh nhếch miệng cười cười, khinh thường chằm chằm vào Lăng Hà Thiên, xem ra Ngươi bảo vật mất đi hiệu dụng rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ? Ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Lăng Hàn Thiên lắc đầu, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, chợt hai tay của hắn kết ấn, bên ngông thần lực dũng mãnh vào năm màu từ trong núi. Năm màu từ núi, chấn. Trong miệng truyền ra một tiếng quát nhẹ, lập tức là nhìn thấy Lăng Hàn Thiên trong tay năm màu từ núi mạnh mà biến lớn, về sau hướng ngược thành trấn áp mà đi. Cái kia chờ bàng bạc khí thế, làm cho trung quanh đang xem cuộc chiến trường lão đều là kinh hô không thôi. Có người trong mắt lóe ra dị sắc, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia năm màu từ núi. Lầm bầm nói, không hổ là thượng cổ chí tôn thần khí vỡ tan sau đích thần binh. Núi này năm đó ở chúng ta Nguyệt cung vị kia thánh tử trong tay, cũng không có thể như vậy lợi hại, vì sao hôm nay? Có trưởng lão vẻ mặt khó hiểu, năm mẫu từ núi đã từng là Nguyệt cung bảo vật, bọn hắn tự nhiên bài kiến Nguyệt cung thánh tử thi triển. Cút cho ta. Cảm nhận được năm mẫu từ núi truyền đến áp lực thật lớn cùng chấn áp khí thế, mực Thanh trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nhưng lập tức tựu là hét lớn một tiếng. Quy 1 chương 2896, cường hãn mạc thánh võ. Chương 2896, cường hãn mạc thánh võ. Tiếng quát rơi xuống, Mạc Thanh nổi lên 12 thành thực lực, một quyền vung ra, hướng năm màu thần sơn đập tới. "Vịnh!" Năm đấm hung hăng nện ở năm màu từ trên núi, nhưng mà Mạc Thanh lập tức là kêu thảm một tiếng. Đã thấy quả đấm của hắn đều bị trấn đắc phân liệt, máu tươi như trụ mà ra. Cái kia năm màu trên người hào quang chói mắt, từng đạo thải quang xuyên qua Mạc Thanh trong thân thể. Lăng Hàn Tiên vài bước tiến lên, một chưởng vỗ vào Mạc Thanh lồng ngực, liền đem hắn triệt để chụp ngã xuống đất. "Xem ra ngươi cái này cái gọi là thiên tài, cũng không gì hơn cái này à?" Lăng Hàn Thiên chân đạp tại Mạc Thanh ngực, trên mặt tràn đầy lạnh lùng, chà phúng một tiếng. Mặc Thanh ra sức dây dùa, lại là không hề có tác dụng. Phía dưới rất nhiều trưởng lão nhìn thấy Lăng Hàn Thiên nhanh như vậy tiểu thủ thắng, đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng không dám tin. Nguyệt cung thập đại sát tinh, mỗi người đều là yêu nghiệt, nhưng bây giờ tại thanh niên này trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Thanh niên này, thật sự chỉ là vực thủy cảnh sao? Đáng tiếc, không cách nào nhìn thấu hắn căn bản, không biết hắn ngưng tụ bao nhiêu khả dương tinh. Thằng này tư liệu là xuất từ Hạo Nguyệt Đế quốc, thế nhưng mà tại Hạo Nguyệt Đế quốc, hắn giống như là lăng không sinh ra đời một loại. Ma đạo bên trong, những năm gần đây này cũng không có nghe nói qua loại này yêu nghiệt. Quan sát rất nhiều trưởng lão đều là xì xào bàn tán, phía trước Hàn Đông Ngữ bọn hắn cũng cân nhắc qua, nhưng hiện tại thanh niên này hết thảy đều tràn ngập thần bí. Thẩm Can Khôn thần sắc đạm mạc, nghe được chư trưởng lão nghị luận, trong nội tâm cũng đang trầm tư lang Hàn Thiên lai lịch. Tự nhiên, hôm nay Ma đạo hung hăng ngang ngược, nguyệt cung mở thi đấu, cũng là đối với có thể đi ra 36 người đã làm điều tra. Đối với tại lai lịch của bọn hắn, không chỉ là theo báo danh địa phương đi thăm dò hỏi ý kiến, còn có Ma đạo bên kia cũng sẽ tìm tư liệu đối ứng. Cho nên gian tế muốn trà trộn vào đến, căn bản là rất không có khả năng. Nhưng mà, trong nhóm người này tiểu lấy người này vi Hàn Lâm thanh niên vô cùng nhất thần bí ma đạo trong cũng không hắn nửa điểm tư liệu mà theo Hạo Nguyệt bên kia lấy được tư liệu cũng làm miêu tả kẻ này xuất từ Tấn Quốc mà ở Tấn quốc đi điều tra kẻ này vừa mới xuất đạo là dùng nguyện cung sứ giả tự cho mình là nếu như bổn tọa đoán không sai thằng này chỉ sợ là ngoại giới mà đến thẩm can khôn trong nội tâm nghĩ như vậy đến đối với Tấn quốc cái kia phiến địa phương hắn cũng là biết được đối với ngoại giới người chính đạo cực kỳ bài xích nhưng mà hắn thẩm can khôn cũng không ở trong đám này hắn coi trọng là Lăng Hàn Thiên tiềm chất người thanh niên này bất phàm như thế mặc dù là đến từ ngoại giới Hắn cũng có thể tiếp nhận. Tập trung, có bản lĩnh, thả ta ra, chúng ta đại chiến ba trăm hiệp." Trên lôi đài, Mạc Thanh vùng vẫy hồi lâu, nhưng vẫn bị Lăng Hàn Thiên giấm nát dưới chân, lập tức gào thét một tiếng. Nhưng mà, đối mặt Mạc Thanh gào thét, Lăng Hàn Thiên chỉ là khinh thường cười cười, sau đó một cước đem Mạc Thanh đá bay hạ lôi đài. Thẩm Phi gặp Lăng Hàn Thiên thắng lợi, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, vừa cười vừa nói, "Ván này, lao đại ta thắng lợi, các ngươi đều thấy được chưa? Đừng có lại đánh ta chỉ dâu chú ý, lao đại ta tức giận, ngay cả ta đều sợ hãi." Trên này, Lăng Hàn Thiên ra mặt có lại, trợn hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Phi một mắt. Thằng này thật không biết như vậy sẽ vì hắn gây một đống lớn địch nhân hắc hắc lão đại có thể thỏa mãn thẩm phi cũng không chú ý tới lăng hàn thiên cái kia âm trầm sát mặt còn vẻ mặt tranh công truyền âm lăng hàn thiên nghe vậy dưới đáy lòng cắn răng về sau thì là cười nhạt truyền âm thẩm phi chờ thi đấu chấm dứt ta mang ngươi đi vạn ma rừng dậm lịch lãm rèn luyện ách thẩm phi nụ cười trên mặt cứng đờ xuống sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh vạn ma rừng dậm nghe nói cái kia phiến rừng dậm đã từng là chính ma đại chiến cổ chiến trường nhưng cũng là bởi vậy chỗ đó chết vô số cường giả bọn hắn thần niệm cùng oán niệm kết hợp hóa thành ác linh Phàm là sinh ra đến đó ở bên trong, muốn chuẩn bị bị vô số ác linh gặm thức ăn thần hồn chuẩn bị. Ván thứ 3, tiểu mục đối với Mạc Thanh Võ. Thẩm Phi lắc lắc đầu, không rõ là ở đâu đắc tội lão đại, về sau tuyên bố trận thứ 3 trận đấu. Lời nói vừa dứt, là nhìn thấy Mạc Thanh Võ cùng một người mặc Huyền Y y ở nam tử song song nhảy lên lôi đài. Ván này tiểu mục đối với Mạc Thanh Võ, chúng ta Nguyệt Cung nội tỉnh so tinh nguyệt đế quốc tâm hậu, hai người tu vi đồng dạng, tiểu mục tất thắng. Một ga trưởng lão vừa cười vừa nói, trải qua trước lượng cuộc tranh tài, Nguyệt Cung đã thua 2 lần. Nếu là lại thua lần thứ 3, vậy thì thật sự khó coi. Đúng vậy, trừng hộ pháp cháu trai ngược lại là hội chọn lựa, trận này chúng ta Nguyệt cung đệ tử đem lấy được thắng lợi. Còn lại trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, hiện nhiên phi thường kỳ vọng cùng với nhận đồng cái này kết cục. Chỉ có Thẩm Càn Thuôn, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ kết cục đã tại dự liệu của hắn bên trong. Tiểu Lục nhìn xem Mạc Thanh Võ, vẻ mặt nhẹ nhõm thần thái, hắn khẽ cười nói, "Mạc Thanh Võ, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi xuống đi." Nguyệt cung nhị đệ tử, "Ta Mạc Thanh Phong đã sớm muốn lĩnh giáo." Mạc Thanh Võ trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt cho, chật hai tay kết ấn, sau lưng tuôn ra mênh mông thần lực. Theo cái này thần lực tuôn ra Trong thiên địa phảng phất là vang lên rầm rầm tiếng nước chảy. Tiểu Mục thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng kinh thường, cười nhạo nói: "Gian ngoan mất linh, ngươi biết rõ ta tu luyện đạo khắc chế ngươi, còn dám cùng ta một trận chiến?" Tiểu Mục trong tay bỗng nhiên nhiều ra một bả cái búa cùng một khỏa đại hắc linh sắt, phía sau hắn có màu vàng thần lực phong tuân ra mà ra, sau đó đã thấy hắn nhẹ nhàng gõ một cái trong tay thần binh. "Cựu Huyên Kim Lôi." Sau một khắc, hơn 10 đạo kim sắc lôi đỉnh gào thét mà ra, hóa thành chín đầu màu vàng lôi long, gầm thét phóng tới Mạc Thanh Phong. Mạc Thanh Phong trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ, thần sắc hắn không thay đổi, đã thấy hai tay mạnh mà thay đổi ấn pháp khẽ quát một tiếng, ngừng. Rắc rắc rắc. Ngay sau đó, la nhìn thấy ngập trời thủy thần lực hóa thành hàn băng, đem không gian từng khúc đóng băng. Chín đầu màu vàng lôi long, cũng tại hàn băng phía dưới hóa thành băng điệu. Hô. Gió lạnh mang tất cả mà qua, ở đây cường giả đều là cảm giác được thân thể mát lạnh, nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái này mạc thanh võ, vậy mà đã ẩn tàng như thế át chủ bài. Thật cường đại huyền băng ý chí, vậy mà một chiêu tiểu đánh bại tiểu mục sư mình. Ở đây thanh niên tất cả giật mình, kiên thị chầm chậm vào trên lôi đài, cái kia bị băng phong hết thảy Tiểu Mục trên mặt bảo trì ánh mắt đắc ý, tựa hồ còn không có có kịp phản ứng tiểu bị băng phong. Trận này, mặt Thanh võ thắng. Thẩm Càn khôn tay háo vung lên, thân lực hóa thành gió nhẹ lảo qua, là nhìn thấy trên lôi đài hàn băng nhanh chóng hòa tan. Mà ván này người thắng, cũng là bị Thẩm Càn tuyên bố ra. Ở đây chư trưởng lão đều là cho mặc, phía trước bọn hắn trả lại lời thề son sắt cho rằng tiểu Mục sẽ thắng lợi, nhưng bây giờ cái này mặt, thực bị đánh được ba ba tiếng vang. Hắc hắc, Nguyệt cung đi ra đệ tử, chấp sát tinh, thua liền ba chàng cho chúng ta những phía dưới này đến, không biết các vị có cái gì nghĩ cách. Mạc Thanh Võ cười khẽ tiếng vang lên, tựa hồ bởi vì Nguyệt cung đi ra đệ tử thua liền ba chẳng cảm thấy tự hào. Phải biết rằng, những Nguyệt cung này tổng cung đệ tử, vừa lúc mới bắt đầu thế nhưng mà nguyên một đám cái cầm đều mang lên tiên lên rồi. Mặc dù là tinh nguyệt đế quốc võ giả, cũng bị bọn hắn chen ép không ít. Mạc Thanh Võ lời này, nhất thời làm được còn lại Nguyệt cung đệ tử sắc mặt phát lệnh, đại sư huynh Phạm Phong Vân một bước bước ra, "Mạc Thanh Võ, có loại đến chiến." Quy 1 chương 2897, bán kết ra lò. Chương 2897, bán kết ra lò. Phạm Phong Vân nổi giận hiển nhiên đối mặt bực này xỉ nhục, nội tâm của hắn cũng đầy là phẫn hận, cường hãn khí tức trực tiếp đặt ở mạc thanh võ trên người. mạc thanh võ sắc mặt biến hóa, phạm phong vân chính là nguyện cung hạch tâm đệ tử đại sư minh, thế nhưng mà so về tiểu mục đều cường đại hơn. thần phi cũng nhìn rõ ràng hiện trường mũi thuốc súng, cho nên con ngươi đảo một vòng, là cười mỉm nhìn xem còn lại hai người, mạc thanh võ, lên đi, tả hưu chỉ còn hai người các ngươi, đối thủ của ngươi gọi ngươi đấy. mạc thanh võ nghe vậy, lập tức sắc mặt suy sụp xuống, vừa mới cái kia ánh mắt đắc ý hoàn toàn biến mất vô tung. đối với cái này phạm phong vân, mạc thanh võ cũng là nghe qua, thằng này tại nguyện cung nội căn bản chính là vô địa thủ Mạc Thanh Võ mặc dù tự tin, có thể tại Phạm Phong Vân trước mặt, thật đúng là không có một điểm nắm chắc. Phạm Phong Vân nhảy đến trên lôi đài, hai tay lưng leo tại sau lưng, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Mạc Thanh Võ. Đợi đến Mạc Thanh Võ đi lên lôi đài, Phạm Phong Vân mới thản nhiên nói, ngươi muốn như thế nào cái chết kiểu này, chính mình nói đi. Thằng này, so với những người khác khó đối phó. Phía dưới Lăng Hàn Thiên hai mắt có chút nhíu lại, Phạm Phong Vân mới vừa rồi còn vẻ mặt phẫn nộ, nhưng mà một lát sau là ổn định cảm xúc. Đối với mình như thế cảm xúc có thể làm được tu luyện tự nhiên, xác thực không đơn giản. Mạc Thanh Võ nghe được lời này, cũng không phải xứng rồi, cười lạnh nói, Phạm Phong Vân, ta xem các ngươi đều là động tác võ thuật đẹp, đến đây đi, Bùn hoàng tử cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Vậy sao? Phạm Phong Vân khẽ miệng toát ra một vòng rét lạnh vui vẻ, chợt hắn chậm rãi dơ lên tay trái. Vù vù. Theo cái này chỉ tay trái nâng lên, là có một cỗ kịch liệt gió thổi lên, gió này tới rất là tà môn. Gió này cùng tiểu thiên thế giới Cửu Âm Sơn mạch phong là đồng căn đồng nguyên. Lăng Hàn Thiên đồng tử hơi co lại, loại này tà môn phong, không nghĩ tới thậm chí có người tu luyện được đi ra. Cái này Phạm Phong Vân, tại Lăng Hàn Thiên coi trọng trong danh sách, đã bay lên đến đệ nhất. A Phạm Phong Vân, ngươi đây là cái gì thần thông? Cái kia Mạc Thanh Võ truyền khàn dọa liệt phổi tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người hoảng sợ trông thấy, Mạc Thanh Võ thần thể đúng là bị đao cạo đi một loại. Ha ha, những cái thứ này của a, hiện tại rốt cục nếm thử đến thống khổ. Một gã trưởng lão cười lạnh, thân là Nguyệt Cung trưởng lão, bọn hắn tự nhiên là khó chịu phía trước Tam Liên Bại. Cái khác trưởng lão cũng cười lạnh nói, nghe nói Phạm Phong Vân tiểu tử này có thể không chỉ cái này tuyệt chiêu. Lúc này đây thi đấu Quán Quân, xem ra không phải hắn không còn ai. Phạm Phong Vân tiểu tử này một mực đều rất ưu tú, tại Lão Phu trong nội tâm, hắn muốn là nên đoạt được lần này Nguyệt Cung thi đấu Quán Quân lại là một gã trưởng lao vuốt dâu cười cười, không có chút nào che giấu đối với Phạm Phong Vân tản thưởng. Trên lôi đài, Mạc Thanh Võ kêu thảm thiết liên tục, nhưng hắn vẫn không cách nào kêu lên một tiếng nhật vua. Phạm Phong Vân một tay chắp sau lưng, một tay trong tuôn ra liên tục không ngừng thần lực, hóa thành một ngọn gió mắt, nổ ra vô cùng bị dị làn gió. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Võ thần thể chỉ còn lại có một bộ bộ xương, tiếng kêu thảm thiết cũng là chậm rãi suy yếu. Mạc Thanh Phong thấy thế, những mày, về so đối với thẩm chắc tay, Hộ Pháp, ta cho ta nhị đệ nhận thua. Ân, Võ căn bản cũng không có năng lực cùng Phạm Phong Vân đối kháng, trận đấu này. Thẩm Can khôn nhẹ gật đầu, là tuyên bố Mạc Thanh Võ bại, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, lại bị một cái tóc trắng lao đầu đánh gãy. Hộ pháp, cái này chiến đấu cũng không phải là Mạc Thanh Phong cùng Phạm Phong Vân chiến đấu, muốn nhận thua, Mạc Thanh Võ chính mình sẽ mở miệng. Hàn Thiết trưởng lão, thắng bại đã phân, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Mạc Thanh Võ mặc dù không phải tổng cung người, nhưng là thuộc về Nguyệt cung dưới trướng. Thẩm Can khôn nhàn nhạt lườm lão nhân kia một mắt, cái này Hàn Thiết tu vi, so với hắn cũng chỉ là hơi chênh lệch. Nghĩ đến, người này tại Nguyệt cung ở bên trong, có lẽ có trục hộ pháp tư cách. Hàn Thiết thấy thế, bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thẩm Canh khôn nói không sai, nếu là bằng nhất thời chi khí, là gạt bỏ như vậy một thiên tài, cũng là quá không thể nào nói nổi. Chân này, Phạm Phong Vân thắng, tám tiến bán kết thi đấu, chấm dưa. Thẩm Canh khôn tay áo vung lên, Phạm Phong Vân thế công lập tức tan thành mây khói. Mà Mạc Thanh Võ thân thể chậm rãi giải ra tươi mới huyết đủ, nhưng mà sắc mặt lại là tái nhợt được do người. Mặc Thanh Võ nằm trên sàn nhà miệng lớn thở, lúc này hắn nhìn về phía Phạm Phong Vân ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phạm Phong Vân công kích, thật sự là quá mức quỷ dị, căn bản là khó lòng phòng bị. Tốt rồi liên tục chiến đấu hai ngày, mọi người cũng có chút mỏi mệt, tu chỉnh lưỡng ngày sau, đang tiếp tục lưỡng cường chi tranh. thẩm can khôn tuyên bố nói xong xuống, là vứt tay áo mà đi. thẩm phi nghe vậy, cũng khẽ giật mình, về sau là chạy đến Lăng hàn thiên trước người, giơ ngón tay cái lên, lao đại, ngươi thật lợi hại, cố gắng lên a, chờ ngươi trở thành thánh tử, ta chính là thánh tử tiểu đệ. a, thánh tử. chỉ bằng hắn cũng muốn cầm thánh tử, nói chuyện hoang đường việt vông. giờ phút này, có trói hai dế yếu cờ tâm thanh truyền đến, làm cho lăng hàn thiên cùng thẩm phi đều là đuôi lông mày hơi nhạy nghiêng đầu nhìn lại, gặp nói chuyện chính là một cái có lưu dâu cá chê phải đích trưởng lão. Trên trưởng lão mặt kia tràn đầy khinh thường cùng cười nhạo chi sắc, hắn đi tới, ở Á Đạo, chấp trưởng, mọi người nghe một chút, cái này vượt thủy cảnh con sâu cái kiến, vậy mà muốn đoạt thánh tử vị trí." "Cái gì? Bằng hắn muốn đoạt thánh tử vị?" "Hắc, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hiện tại bán kết cái kia ba vị, mỗi người không phải đèn đã cạn dầu, chỉ bằng hắn." Vốn muốn tán đi các trưởng lão, nghe nói như thế đều là chầm chậm vào Lăng Hàn thiên nghị luận lên, đại đa số đều là cười nhạo cùng kinh thường. Khi bọn hắn xem ra, Lăng Hàn Tiên có thể đi đến một bước này đều xem như vận khí tốt rồi. Vậy mà ngậm tưởng cấp lấy thánh tử vị, nếu là tu vi của hắn có thể đạt tới bán tổ cấp có lẽ không sai biệt lắm. Thẩm phi, chúng ta đi thôi. Lăng Hàn Thiên chẳng muốn đi để ý tới những mắt chó này xem người thấp ra hỏa, quang lên tay là đi ra ngoài. Cái kia dâu cá chê phải đích lão đầu làm như vậy, Lăng Hàn Thiên cũng nghĩ ra, thằng này là trước kia Hàn Đông người, mà hắn tại thi đấu bên trên cùng Hàn Đông đối nghịch, làm cho Hàn Đông bị cùng chủ quá lớn, những người này tất nhiên sẽ tìm hắn phiền toái. Chỉ là bọn hắn có nghĩ đến sẽ đến được nhanh như vậy. Thẩm phi cũng là tức giận đến vẻ mặt bặm bừng, tức giận chằm chằm vào cái kia dâu hình bắt trưởng lão nhìn thoáng qua là đuổi theo Lăng Hàn Thiên. Lão đại, ngươi nhất định phải lấy được thứ nhất, hung hăng đánh những lao cầu này mặt, đặc sao, quá biệt khuất rồi. Yên tâm đi, ngươi Lão đại ta còn không có, có đã bị thua thiệt đâu rồi, cái này mặt, Lão đại ta là quyết định rồi. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy hàn ý, hôm nay những cái thứ này đã từng nói qua, hắn đều ghi tạc trong lòng. Trở lại biệt viện, Lăng Hàn Thiên bố trí kế tiếp kết giới, liền là để phân phó thẩm vi, Tiểu Hắc, ta muốn bê quan hai ngày, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tốt, Lão đại yên tâm, những lao gia hỏa kia dám tới quấy rối, ta chắc chắn lại để cho thúc thúc ta sửa chữa bọn hắn. Thần Phi vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, bị thụ vừa rồi khí, hắn rõ ràng cũng muốn ra một ngụm ác khí. Lăng Hàn Thiên thấy thế, là đi vào trong phòng, tay áo vung lên, đem lại cửa đóng lại, lập tức tại trên giường khoanh chân ngồi xuống đến. Hắn muốn tu luyện, nhưng lại không phải đột phá tu vi, mà là lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. Quy một chương 2898, Phi Lê A. Chương 2898, Phi Lê A. Thiên địa nhất thể, đối ứng đạo tôn giới tam thập tam thiên, hôm nay ta đạt tới thất trọng thiên, nếu là làm sâu sắc lĩnh ngộ, nhất định có thể chiến lược đại chiến. Trong phòng, Lăng Hàn Thiên khoanh chân mà ngồi. Trong đầu hiện lên đạo này ý niệm trong đầu, vì vậy hắn là tính hạ tâm lai. Thiên địa nhất thể, mới đầu là theo thiên nhân hợp nhất mà đến, sau đó lại là dung hợp bản thân khí thế. Nhưng, Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nghi hoặc, cái kia khí thế vì sao có thể hình thành lực lượng trợ chiến cho hắn? Chẳng lẽ cùng đạo tôn giới có quan hệ? Lăng Hàn Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy, trong đầu phản phất lập lòe qua một đạo tiềm điện, tựa hồ trong nháy mắt hiểu rõ có chút sự tình. Chỉ thấy, Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phản chiếu tình huống thì là đạo tôn giới nội tình hình. Đạo tôn giới, 33 trọng thiên, Lăng môn tổng bộ, một gian trong mật thất. Bản Tôn. Trong mật thất, Nguyên Bản ngồi một cương giả, hắn khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, xem hắn diện mạo, cùng Lăng Hàn Thiên sinh giống như lúc. Thằng này, đúng là Lăng Hàn Thiên thứ hai phân thân. Một cỗ kinh khủng khí tức theo phân thân trên người tán phát ra, như là người ngoài lúc này, tất nhiên sẽ rung động, cỗ hơi thở này, dĩ nhiên là bản tổ cảnh. Bắt trọng thiên. Phân thân trong mắt, phản phất là nhìn rõ ràng cái gì, về sau thân thể của hắn, đúng là chậm rãi tiêu tán. Đạo Tôn giới bắt trọng thiên, phân thân xuất hiện tại một cái ngọn núi phía trên, chợt hắn bản ngồi xuống. Thần niệm quét khắp đại địa, phân thân tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Thẳng tắp đi qua một ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời vừa dứt tại cả vùng đất, phân thân là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chậm, hai tay của hắn kết ấn, từng đạo hoa mắt ấn pháp, dung nhập trong hư không. Thời gian dần qua, một đạo hư không chi môn là hiện hiện mà ra. Lập tức, phân thân trên không trung vẽ một cái, cái này vẽ một cái huy động được thật chậm, vốn là dùng hết hắn một nửa lực lượng. đã thấy không trung, một cái huyền ảo phức tạp kiểu chữ xuất hiện, mơ hồ trong đó có thể nhìn ra tựa hồ là một cái lăng chữ. Cái này lăng chữ vừa xuất hiện, là tiến vào cái kia hư không môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này. Phân thân cái kia hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. bà Tôn, chúc ngươi thành công đoạt được thánh tử vị." Hôn độn giới, trên mặt trăng, trong biệt viện. "Tránh ra, chúng ta muốn vào đi bái kiến Hàn Lâm." Ôn nào thanh âm truyền ra, lại là mấy cái thanh niên tiểu nữ, đối diện thẩm phi ngáy to gọi nhỏ. Thẩm phi sắc mặt tâm trầm, trước mặt cái này nhất nam lương nữ, nói là ngưỡng mộ hắn lao đại uy danh, cho nên đến bái kiến thần tượng. Nguyên bản, thẩm phi hẳn là cười tủm tỉm đưa bọn chúng nên đi vào mới là. Nhưng, thẩm phi thế nhưng mà rất rõ ràng, những cái thứ này chỉ là đập vào ngưỡng mộ bái kiến ngụy trang tới qué giày lăng hàn thiên tu luyện. Nguyện Cung thi đấu cực kỳ trọng yếu, cái này thật vất vả có hai ngày lúc tu luyện gian, hả có thể lãng phí. Phải biết rằng hôm nay bán kết từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại thi đấu bên trên thường thường một chiêu tầm đó có thể phân ra thắng bại. Ta nói, lão đại nhà ta đang bế quan, ai đều không thể đi vào. Thẩm Phi đối với ba người quát lớn một tiếng, thẳng tắp ngăn cản ở phía trước. Đến trong ba người, cái kia duy nhất thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, đối với Tiểu Hắc lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ngăn trở chúng ta gặp thần tượng, lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Lão tử ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào không khách khí? Tiểu Hắc hai mắt nhắm lại. Trong mắt, tràn đầy hung quang, thanh niên này tu vi, bất quá cùng hắn mà thôi. Về phần mặt khác hai nữ tử thì là hơi chút thiếu một ít. Phong, thanh niên kia bỗng nhiên đưa tay một ngón tay, trong tay bay ra một đạo phù văn, trong phù văn kia coi như có vạn cô lực. Thần phi chấn động, đang muốn chống cự, lại là toàn thân run lên, bị cái kia phù văn phát ra quang huy gắt ga áp chế. Trên mặt hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ, thấp giọng quát, "Bán tổ Định Phong cường giả đặc chế thần niệm phù văn. Hắc, ngươi cái này tiểu tạp cũng biết, thứ này trừ phi tu vi so người chế tạo cường, hay không người mơ tưởng cải bỏ." Thanh niên kia cười ý, Về sau ý bảo bên cạnh hai nữ tử một mắt, ba người đối với Thẩm Phi tựu là một chầu đánh trò tên người. Thẩm Phi bị gắt gao áp chế, tự nhiên là không có sức phản thủ, một lát sau là bị sinh sinh đánh ngất đi. "Đi, nhanh đi vào, dựa theo kế hoạch làm việc." Thanh niên dò xét thoáng một phát Thẩm Phi tình huống, thấy không có đánh chết, vừa rồi thở dài một hơi. Thẩm Phi là Thẩm Càn Khôn chất Nhi, Thẩm Càn Khôn chính là Nguyệt cung hộ pháp, bọn hắn cũng không dám hại Thẩm Phi tánh mạng. Ba người xông tới cửa, thanh niên kia lại lần nữa cùng hai nữ tử liên nhau, về sau thanh niên một trường nổ nát cửa phòng. Cửa phòng phá vỡ là nhìn thấy lăng hàn thiên xếp bằng ở trên giường, đang tại nhắm mắt tu luyện. thanh niên trong mắt hiện lên một vòng cười lạnh, là đi vào. đối với lăng hàn thiên cười lạnh nói, tiểu tử muốn trách thì trách ngươi không hiểu chuyện, cho không nên dây vào người. Xôi theo sư minh động thủ đi, thằng này đang tại tu luyện, cho hắn nói cái gì đều vô dụng. trong đó một cái nữ tử cười lạnh nói, không có chút nào nửa điểm thương cảm chi tâm. thanh niên nhẹ gật đầu, nàng kia lập tức thò tay xé rách chính mình quần áo, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng. thanh niên kia thấy thế, đáy mắt ở chỗ sâu trong cũng là hiện lên một vòng ngân quang, nhưng lúc này không phải lúc, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng đích sao động. Các ngươi cái này trận chiến, là muốn yêu thương nhung nhớ. Lăng Hàn Thiên rồi đột nhiên mở to mắt, con mắt hiện lên một vòng cười lạnh, một cú cường đại khí tức, lập tức xông đến ba người lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy Lăng Hàn Thiên vậy mà lúc này tỉnh lại, thanh niên kia lập tức giữ tận cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi tỉnh lại cũng tốt, cho ngươi làm mình quỷ." Các ngươi muốn giết ta? Lăng Hàn Thiên lạnh cười hỏi, hắn không nghĩ tới, tại trong nguyệt cung này, những người này lại dám như thế cả lớn. "Không giết ngươi, nhưng lại muốn phế ngươi." Thanh niên trả lời, trên mặt tràn đầy tự đán dáng tươi cười, xem con ngồi giống như ánh mắt chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên. Nhìn thấy thanh niên này thần sắc, Lăng Hàn Thiên khinh thường cười cười, bằng các ngươi cái này ba cái phế vật, cũng muốn phế ta. Xôi theo sư minh, đừng cho hắn nói nhảm, động thủ." Nữ tử thúc dục nói ra, trên mặt nàng tràn đầy sắc ý. Thanh niên thấy thế, gật đầu cười, đưa tay một trường, hướng Lăng Hàn Thiên đánh tới. Lăng Hàn Thiên trong mắt tràn đầy khinh thường, đang muốn ra tay diệt sát cái này giết cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nhưng mà, lúc này thanh niên kia bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo vầng sáng, cái này vầng sáng lập tức hóa thành một đạo phù văn. Phù văn bên trong, chạy xuôi theo cực kỳ tinh thuần thân lực, một giọt lạnh như một biển chi thủy bán tổ đỉnh phong cường giả thần niệm phù văn lăng hàn thiên sắc mặt đại biến nhưng mà lập tức đã bị cái kia phù văn bao lại toàn thân thần lực đều là bị áp chế trong người trong thần quốc giờ khắc này lăng hàn thiên vừa sợ vừa giận không nghĩ tới bán tổ đỉnh phong cường giả cũng dám như thế hiển nhiên hại hắn hà lâm ngươi thành quỷ cũng không nghĩ ra chính mình có một ngày như vậy a thanh niên kia trên mặt tràn đầy nhe răng cười cảm thấy lăng hàn thiên đã là trong túi của bọn hắn chi vật lăng hàn thiên tỉnh táo lại trên mặt tràn đầy sương lạnh về sau cười khẩy nói ngươi thật sự là ngu xuẩn ngươi nếu là độc ta ngươi tuyệt sống không quá ngày mai ha ha hà lâm sắp chết đến nơi, ngươi còn làm xuân thu đại động. Thanh niên nhịn không được cười to, rồi sau đó nhìn về phía một bên nữ tử, cười nói: "Sư muội, hô à Phi Lê à Quy một chương 2899, thâm ngoan thủ loạn. Chương 2899, thâm ngoan thủ loạn. Nữ tử giật ra quần áo, trước ngực một mảnh mất trật tự, thét lên thanh âm cũng là truyền ra ngoài. Thanh niên kia thấy thế, trên mặt dáng tươi cười càng hơn, "Hàn Lâm, hiện tại lao tử phế đi ngươi, hợp tình hợp lý rồi hả? Ha ha, không nghĩ tới, ta sẽ đưa tại trong tay các ngươi." Lăng Hàn Tiên đã hiểu được Nguyên Lai những cái thứ này dĩ nhiên là muốn cho hắn theo như một cái đằng trước tội danh, sau đó đưa hắn phế bỏ. Kể từ đó, cho dù thượng diện trách tội xuống, cũng nhiều lắm là tiểu là theo nhẹ xử lý. Dù sao, khi đó hắn đã là một cái phế vật, ai còn sẽ để ý sinh tử của hắn tồn vong. Người đây là nhận mệnh sao? Thanh niên nhìn thấy Lăng Hàn Thiên cười khổ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà, Lăng Hàn Thiên hai mắt lại vào lúc này lăng lệ ác liệt, một đạo người này thần quang theo Lăng Hàn Thiên trong hai mắt bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên chuẩn bị vận dụng thập dương hai âm chi lực, hắn không tin chính là một cái bán tổ còn có thể phong bê hắn đánh vỡ lẽ thưởng mười khỏa dương tinh hai khỏa âm tinh ông nhưng nhưng vào lúc này Lăng hàn thiên mi tâm long lánh ra một cái nguyên chữ một cỗ không cách nào tích lũy chắc khí tức buộc phát ra cỗ hơi thở này như men mông biển lớn mang theo vô cùng trùng kích độ mạnh yếu lập tức là xông nát bán tổ định phong cường giả thần niệm vũ văn thanh niên kia cùng mặt khác hai nữ tử cũng là sợ ngây người hiển nhiên thật không ngờ sẽ phát sinh đây hết thảy nhưng hết thảy đều quá muộn Lăng hàn thiên lách mình mà ra lập tức năm thanh niên cùng một nữ tử yết hầu cái khác nữ tử thấy thế muốn chạy nhưng mà một thanh thạch đao bay ra lập tức cướp đi tính mạng của nàng Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, trong nội viện có vài chục đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, nguyên một đám mặc trọng giáp, rõ ràng cho thấy nguyệt cung thủ vệ lũ tới. Ngay sau đó, lại là nguyên một đám cường giả chạy đến, Lý Hương Nhi bọn người cũng đã đến ngoài cửa. Lăng Hàn Thiên nhắc tới một nữ một nam đi ra, bàn tay chăm chú chế trụ hai người yếu họ, phong ấn hai người tu vi. "Làm càn, ngươi dám đụng đến chúng ta nguyệt cung đệ tử?" Một gã nguyệt cung hộ vệ trong mắt chớp động lên hằn ngoằng, dẫn đầu hướng Lăng Hàn Thiên công kích mà đến. Cút. Lăng Hàn Thiên mở ra miệng rộng, chợt quát một tiếng, trong miệng hình như có ba đầu tiểu long đi theo phi độn mà ra. Ba đầu tiểu long xuyên thấu cái tiên nguyệt cung thủ vệ thân thể, trực tiếp dây giết một người. Những người khác thấy thế, đều là nhao nhao lui về phía sau, lỗ hai vẫn còn ông ông tác hưởng. Chuyện gì xảy ra? Một đạo quát khẽ âm thanh truyền đến, Hàn Đông dẫn một cái trưởng lão đi đến. Một đôi âm chầm ánh mắt, là rơi vào Lăng Hàn Thiên trong tay hai người trên người. Chuyện gì xảy ra? Cái này phải hỏi Hàn Đông trưởng lão rồi hả? Lăng Hàn Thiên trên mặt có nghiềm ai, đem thanh niên kia cùng thiếu nữ vứt trên mặt đất. Hàn Lâm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bản trưởng lão vừa mới chạy đến, như thế nào biết biết đạo chuyện gì xảy ra? Hàn Đông hừ lạnh một tiếng. Phản phất là cực kỳ bất mãn ý Lăng Hàn Thiên đối với hắn nghi vấn. Đuổi tới cường giả xem xét tình huống này, lập tức đều hiểu được, bất quá nếu không có người dám ra đây nói chuyện. Ai phái hai người các ngươi đến hại ta sao? Lăng Hàn Thiên nhìn về phía bị phong ấn tu vi hai người, quát lệnh nói: "Thanh niên kia cùng thiếu nữ sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này rồi đột nhiên nghe được Lăng Hàn Thiên quát lệnh, lập tức thân thể run lên. Cái gì? Cũng dám lưu hại thi đấu trước bán kết thiên tài? Thật là đáng chết, bổn tọa đập chết các ngươi." Hàn Đông nghe xong Lăng Hàn Thiên câu hỏi, lúc này như là rất kinh ngạc, sau đó giận tím mặt, đã thấy hắn hư lạnh một tiếng, thanh niên kia cùng thiếu nữ hai mắt trợn trừng, miệng mũi tràn ra máu đen, lập tức thần hồn tiêu tán. khí, Trung quanh Cường giả hít một hơi lạnh khí, Hàn Đông đây tuyệt đối là giết người diệt khẩu. Hơn nữa, vậy mà không có độc thủ, chỉ là hư lạnh một tiếng, là trong lúc vô hình tàn phá hai cái bán tổ tam trọng thiên cường giả. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, lại dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình đến, đưa bọn chúng thi thể kéo đi ra ngoài, treo ở nguyệt cung đại môn ba ngày ba ngày, dùng bày ra khiển trách. Hàn Đông tựa hồ còn rất bởi vì này sự kiện nổi giận, vung tay lên, quát lạnh nói, mọi người lại lần nữa đấy lòng run lên. Hàn Đông cái này thủ đoạn, quả nhiên là tàn nhẫn được có thể. Tốt rồi, nguyệt đồ đã xử lý, mọi người tất cả giải tán đi. Hàn Đông xử lý hoàn tất, sắc mặt âm trầm địa phất phất tay, ý bảo mọi người tản đi. Chấm đã. Nhưng mà, lúc này quát lạnh âm thanh truyền ra, tất cả mọi người là nhao nhao nhìn về phía người nói chuyện, đúng là Lăng Hàn Thiên. Hàn Đông không kiên nhẫn địa nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, còn có chuyện gì? Hàn Đông thái thượng trưởng lão, nguyệt cung đệ tử tại nguyệt cung muốn hại ta, ngươi như vậy thuận tiện một câu, tựu bỏ qua rồi hả? Lăng Hàn Thiên trên mặt tràn đầy niệm ai, cái này Hàn Đông thật cho là hắn Lăng Hàn Thiên tốt rồi. "Đệ ý cầm hai cái kẻ chết thay có thể hồ lượm qua." Hàn Đông sắc mặt biến hóa, sau đó rất lý giải nhẹ ở đầu, vẽ mặt chân thành đối với Lăng Hàn Thiên chấp tay. "Hàn Lâm công tử nói đúng, đúng bổn tọa cân nhắc không chu toàn, lúc này vì cái kia hai cái nhiệt độ cho ngươi bồi tội rồi." Thỉnh Hàn Lâm công tử xem tại bổn tọa trên mặt mũi, coi như hết. "Bồi tội? Lao ra hỏa, cho mặt mũi ngươi. Mặt mũi ngươi nhiều đến bao nhiêu? Ta dựa vào cái gì cho mặt mũi ngươi?" Lăng Hàn Thiên khẽ miệng niết lên, không lưu tình chút nào mặt ngmiễm mai cười một tiếng. Hàn Đông nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt giận dữ, chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên, lạnh giọng nói: Tiểu Gia Hỏa, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi thực nghị đến ngươi tính phần quá. Hắn không coi vào đâu, nhưng là ai đem buồn tọa chất nhi đánh thành như vậy hay sao? Đột nhiên, một đạo lệnh lùng vô tình thanh âm truyền đến, thanh âm này làm cho Hàn Đông sắc mặt kỳ biến. Mọi người quay đầu, là nhìn thấy Thẩm Càn Khôn từ bên ngoài đi tới, trực tiếp đi đến một bên trên đồng cỏ, nâng dậy bị đánh được ra thanh mặt xương phụ Thẩm Phi chỗ đó. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nguyên lai trong sân còn có một bị thương. Thẩm Càn Khôn cứu tỉnh Thẩm Phi, Thẩm Phi trong mắt Hàn khí tràn ngập, xoé mặc dù là nhạy dựng lên hô lớn, "Đắc sao, ai dám động đến lão đại ta, lão tử đùa chơi chết hắn!" thần phi lời này làm cho Lăng hàn thiên trong lòng rất là cảm động có như vậy huynh đệ hắn không lỗ bất quá thần phi tại phát hiện tất cả mọi người ở đây về sau lại gặp được Lăng hàn thiên hoàn hảo không tổn hao gì về sau sắc mặt của hắn lập tức gầm trầm xuống thúc thúc ngươi nên cho chất nhi làm chủ a đắc sao đau chết mất giờ phút này thần phi phương mới cảm nhận được toàn thân xương cốt tan dã mặt xương phủ được khó chịu Trầm hộ pháp đánh ngươi chất nhi người đã bị bùn tọa tàn phá chuyện này coi như xong đi hàn đông cắn răng cuối cùng cố lấy dũng khí hướng thẩm càn khôn tay lộ ra một vòng so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười được rồi Thẩm Càn Khôn đạm mạc lường Hàn Đông một mắt, về sau quát lệnh thanh âm, rồi đột nhiên truyền ra, bọn họ là ai giáo đệ tử, sư phó đứng ra cho ta. À? Lời này rơi xuống, Hàn Đông bên người trưởng lão sắc mặt thoáng cái trắng bệnh, thanh niên kia cùng thiếu nữ đều là đệ tử của hắn. Thẩm Càn Khôn lại muốn truy cứu đến trên người bọn họ, Trâm Hộ Pháp, sự tình cũng không phải là sư phụ của bọn hắn làm dễ dàng, người liên quan đến sư phụ của bọn hắn, có phải hay không, có chút không thể nào nói nổi. Hàn Đông mặt lạnh lấy hỏi, hắn cũng không thể khinh địch như vậy lại để cho Thẩm Càn Khôn gạt bỏ chính mình lượng. Từ không giáo, phụ chi qua đã bọn hắn mục không trang cung quý cũ, chắc là bọn hắn sư phó dạy bảo vô phương. Thẩm Can Khôn không để ý đến Hàn Đông, mà là nhìn về phía Hàn Đông bên cạnh lão nhân. Quy một chương 2900, gặp mặt cung chủ. Chương 2900, gặp mặt cung chủ. Khúc Vô Tẫn, bổn tọa hôm nay phong ngươi tù vị, đem ngươi đánh vào Hàn Đàm Thủy lao tù 10 năm nỗi khổ, ngươi còn có lại nói. Hộ pháp, tha mạng a. Thẩm Can Khôn nói song xuống, lão giả kia là sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Hàn Đàm Thủy lao, đây là Nguyệt cung giam giữ cho phạm, cùng với xử lý phản đồ địa phương chỗ kia cực kỳ rất lạnh, coi như là bán tổ cường giả đi vào, cũng sẽ lạnh được phát run. mà nếu phong ấn tu vi ném vào, vậy cơ hồ là chết không kết quả. dẫn đi. thẩm canh khôn một ngón tay điểm ra, phản phất là xuyên việt không gian, trực tiếp một chút ở đằng kia trưởng lão mi tâm. một đạo thần niệm phù văn thoáng hiện, lập tức chui vào cái kia trưởng lão cái chán bên trong. đem cái kia trưởng lão phong ấn, thẩm canh khôn là sai người đem hắn mang xuống. thẩm canh khôn, bổn tọa không phục, bổn tọa muốn đi cung chủ chỗ đó cáo ngươi. cái kia trưởng lão gặp vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trồi gầm lên, nhưng mà hắn làm hết thể đều là phí công vô lực. Hàn Đông sắc mặt âm trầm một mảnh, gặp sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn, cũng không chào hỏi, là xám xịt rời đi. Thẩm Can Khôn tự nhiên gặp Hàn Đông rời đi, nhưng hắn vẫn không có ngăn trở. Thẩm Can Khôn biết rõ lần này người chủ trì là Hàn Đông, nhưng lại trở ngại không có nguyên vẹn chứng cứ. Hơn nữa, Hàn Đông tại Nguyệt cung nội nhân mạch rất rộng, muốn em đến lao ra hỏa này, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tốt rồi, đều tán đi a. Thẩm Can Khôn xử lý xong sự tình, đối với mọi người quát to một tiếng, mọi người nhao nhao tồi lui. Thấy thế, Thẩm Can Khôn nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, hảo tâm dặn dò, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi phải cẩn thận rồi." Hàn Đông Thiên kia nhất định không sẽ bỏ qua. Đa Tạ Tiền bối nhắc nhở. Lăng Hàn Thiên nói lời cảm tạ một tiếng, không cần thẩm Càn Khôn nhắc nhở hắn cũng biết, Hàn Đông tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, đối với thẩm Càn Khôn đối với hắn trong non, Lăng Hàn Thiên tự nhiên là tự đáy lòng cảm tạ. Ta đi về trước, ngươi chuẩn bị cho tốt nên đón ngày mai chiến đấu a. Thẩm Càn Khôn không thèm để ý quạt tay áo, về sau là rời đi. Thẩm Phi gặp thẩm Càn Khôn rời đi, vừa rồi vẻ mặt tái nháy nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, "Lão đại, thật xin lỗi, ta thật vô dụng, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn hại ngươi." "Hảo huynh đệ, cái này không trách ngươi." Lăng Hàn Thiên vô vũ thẩm phi bà bay, mà ngay cả hắn đều cảm thấy may mắn. Huyền nữ, lại là nàng đã cứu ta, chẳng lẽ ta tại hỗn độn giới nhất cử nhất động đều đã bị nàng chú ý. Lăng Hàn Thiên trong nội tâm thì là nghĩ đến huyền nữ. Đây đã là huyền nữ lần thứ hai cứu hắn rồi. Hàn Lâm, đến Quảng Hàn gặp buộc cung gặp bổn cung. Đương nhiên, cung chủ thanh âm truyền vào Lăng Hàn Thiên trong tai, làm cho Lăng Hàn Thiên nao nao. Nghĩ nghĩ, Lăng Hàn Thiên chuẩn bị đi Quảng Hàn cung trông thấy cung chủ, vì vậy nhìn về phía thẩm phi, "Tiểu Hắc, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta muốn đi Quảng Hàn cung một chuyến." Đi Quảng Hàn cung. Lão đại Ngươi không là muốn đi hình dáng cáo hàn đồng cái kia lão cậu à, đừng đi rồi, nếu là cáo phải chết hắn, thúc thúc ta há sẽ bỏ qua hắn. Thẩm phi cho rằng Lăng Hàn Thiên là còn không có có hạ giận, vì vậy chỉ phải cười khổ khuyên bảo. Cũng không phải là như thế, ta thu được cung chủ truyền âm, nàng bảo ta đi. Lăng Hàn Thiên cười lắc đầu, nhưng mà lời nói lại nếu như được Thẩm phi trong lòng chấn động. Cung chủ, vậy mà gọi lão đại của hắn đi gặp mặt, hẳn là cung chủ cũng vừa ý lão đại rồi. Thẩm phi như thế mà mó. Quảng Hàn cung ở bên trong, Lăng Hàn Thiên cất bước đi tới, cung trong thủ vệ cùng tỷ nữ tựa hồ đã sớm đạt được thông báo, cho nên cũng không chặn đường Lăng Hàn Thiên. Ngược lại là những hộ vệ này, nhìn xem Lăng Hàn Thiên đi vào, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là cung chủ phân phó xuống không muốn ngăn trở người, thật không biết tiểu tử này là đi cái gì vận khí cứ chó, vậy mà đạt được cung chủ triệu kiến. Lăng Hàn Thiên tiến vào trùng trùng điệp điệp trong cung điện, cuối cùng đi vào một gian trong đại sảnh. Hoàng Hàn cung cung chủ ngồi ở cao cao vương tọa phía trên, từ phía trên bao quát lấy phía dưới. Lăng Hàn Thiên sau khi đi vào, đại môn kia bỗng nhiên đóng cửa, làm cho Lăng Hàn Thiên đôi lông mày nhạy dựng. Hàn lâm bái kiến cung chủ. Lăng Hàn Thiên đối với cung chủ chắp chắp tay, xem như chào. "Ngồi đi." Cung chủ khẽ lên tiếng, tay áo vung lên. Một đạo thần lực là hóa thành một bả tinh xảo châu ngồi. Lăng Hàn Thiên tạ ơn, xoáy mặc dù là yên tĩnh ngồi xuống, cũng không nói chuyện, yêu nhã rót một chén trà nước, đặt ở bên miệng dính thoáng một phát. "Cung chủ cái này trà, thật sự rất thơm mê người." Lăng Hàn Thiên cười nói. Cung chủ không để ý đến Lăng Hàn Thiên ngữ, chỉ là nhẹ giọng hỏi, "Hàn Lâm, ngươi biết buồn cũng gọi tới, là vì cái gì sao?" Hàn Lâm cũng không có biết trước chi thuật, cũng đoán không ra cung chủ tâm tư. Lăng Hàn Thiên mỉm cười, nhún vai. Cái kia cung chủ thấy thế, trầm ngâm một lát, thanh âm có chút lạnh nói, "Ngươi không phải hỗn độn giới người a?" Giang giác. Lăng Hàn Thiên dáng tươi cười cứng đờ chén trà trong tay vào lúc này bị bóp nát thành mấy khối, nước trà đổ một thân. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu. Lúc này, Lăng Hàn Tiên đã chuẩn bị dốc sức liều mạng, nhưng mà cái kia cung chủ ngoài dự đoán mọi người không có làm khó dễ. Ngươi cũng biết, bổn cung vì sao không có làm khó dễ cùng ngươi. Kính xin cung chủ chỉ giáo. Nghe được cung chủ, Lăng Hàn Tiên chắp tay, lộ ra một đạo so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Cung chủ trầm mặt xuống, phảng phất là nghĩ tới điều gì chuyện xưa, chờ giây lát, mới vừa nói đạo, bởi vì ngươi trên người có nàng khí tức. Nàng là ai? Lăng Hàn thiên hơi sững sờ trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu đầu tiên nghĩ đến là đại tư mệnh cùng nguyệt tiểu vũ bọn hắn theo hắn biết cái này nguyệt cung người sáng lập phi thường ái mộ nguyệt thần mà bây giờ đại tư mệnh tựa hồ tự là chuyển thế trùng tu nguyệt thần huyền nữ tỷ tỷ của ta cung chủ trong thanh âm nhiều hơn một tia kích động Lăng hàn tiên trong lòng hơi chấn cái này cung chủ dĩ nhiên là huyền nữ muội muội nếu như là nói như vậy cái kia chính mình thật sự là may mắn rồi phải biết rằng huyền nữ mặc dù trợ giúp chính mình hai lần rồi có thể hắn hiện tại còn không biết huyền nữ vì sao làm như vậy ngươi biết nàng ở địa phương nào sao Cung chủ thanh âm truyền đến, đã cắt đứt Lăng Hàn Thiên nhập tượng. Lăng Hàn Thiên trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, lập tức chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng phía cung chủ chấp tay, Huyền Nữ đã từng nói qua, nàng tạm thời không muốn bị người quấy rầy. Lời này nói ra, Lăng Hàn Thiên thật sự là bội phục chính mình tài trí, hắn căn bản không biết Huyền Nữ ở nơi nào. Nhưng hắn không thể nói thẳng, ai biết cái này cung chủ biết rõ chân tướng về sau, có thể hay không một bàn tay sợ chết chết hắn. Ai, tỉ tỉ thủy trung tại bởi vì năm đó sự tình đang trách ta sao? Quảng cung cung chủ thở dài một hơi, cái kia tuyệt thế trên dung nhan toát ra biểu lộ, đủ để cho bất luận kẻ nào đều chịu thương tiếc. Cung chủ Không có việc gì, ta có thể đi rồi chưa? Lăng Hàn Thiên thật sự không muốn ở chỗ này đại xuống dưới, thật sự là quá bị đè nén một điểm. Quảng Hàn cung công chủ nghe vậy, trừng lên mí mắt, lườm Lăng Hàn Thiên một mắt, ngươi cùng ta tỉ cái gì quan hệ? Ban đầu ở Tấn Quốc trùng hợp bỏ Niêm Phong ngủ say chi địa phong ấn, làm cho nàng tỉnh lại, bởi vậy kết xuống địa duyên, thành bằng hữu. Lăng Hàn Thiên kiên trì trả lời, hắn không biết cái này cung chủ muốn đáp án dĩ nhiên là cái gì, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi, hảo hảo chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Cung chủ thở dài một tiếng, về sau là phất phất tay, trên đài cao có màu trắng vải mảnh rơi xuống dẫu đi cùng chủ thân ảnh, Lăng Hàn Thiên ngấy lòng thở dài một hơi, xoáy mặc dù là đi ra Quảng Hàn cung. Quy 1 chương 2901, lưỡng cường cuộc chiến. Chương 2901, lưỡng cường cuộc chiến. Hôm sau, Quảng Hàn cung bên ngoài cực lớn trong sân rộng, thời gian dần trôi qua có người đi tới. Đã từng thắng được 36 một thiên tài, tại chiến hậu còn có lưu tính mạng, đều được đến quan sát trận chung kết chiến tư cách. Trong đám người, có người ánh mắt sáng ngời, gào to đạo, Hàn Lâm đến, đến, đến rồi. Lập tức, một đôi ánh mắt đều là di động, nhìn về phía quảng trường bên ngoài, là nhìn thấy hai người sóng vai đi tới. Một người trong đó, tự là Lăng Hàn thiên nên còn lại thì là Thẩm Phi. Nghe nói hôm qua thằng này lọt vào tập kích, phía sau màn người hẳn là Hàn Đông trưởng lão. Ừ, thằng này mặc dù có chút thực lực, nhưng sẽ không là người, cái kia Hàn Đông trưởng lão có thể là có tư cách rắc trục hộ pháp càng già càng lão luyện, há lại hắn có thể được tội. Ừ, các ngươi nhỏ giọng một chút, tại công cộng nơi thảo luận hôm qua sự tình, không muốn sống chẳng sao. Theo Lăng Hàn Tiên xuất hiện, trong sân rộng cũng là vang lên không ít xì xào bàn tán. Bất quá, một ít mắt sắc cường giả sau khi thấy được mới có trưởng lão đi tới, vội vàng đẩy thoảng một phát thảo luận người thoảng một phát. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu nghị luận đều ngạc nhiên mà dừng quan bộ quảng trường yên tĩnh một mảnh. Bất quá, ở đây nguyên một đám cường giả ánh mắt đều là mang theo nghi ngờ, xem ra ngày sau cái này người cùng sợ là muốn náo nhiệt. Hàn Lâm công tử, thật đúng là chào buổi sáng nhẹ. Sau lưng truyền đến một tiếng ôn hòa tiếng chào hỏi, Lăng Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Hàn Đông đối với hắn đi tới. Nhan nhạt liếc qua Hàn Đông, Lăng Hàn Thiên khẽ miệng toát ra một màn lãnh đạm độ cong, cùng ngươi rất thuộc sao? Lời nói rơi xuống, Lăng Hàn Thiên cùng Thẩm Phi là đi về hướng quảng trường. Hàn trưởng lão, thằng này quá cuồng vọng rồi. Đi theo Hàn Đông bên người trưởng lão sắc mặt khó coi, tựa hồ Lăng Hàn Thiên quét chính là mặt mũi của hắn. Tiên tâm, hắn ngày đắp không được hồi lâu rồi, hôm nay là hắn cuối cùng thời gian. Hàn Đông khoẹt miệng lộ ra một vòng hơi lạnh, chậm mịt mở nhìn về phía trong quảng trường một chỗ. Cái kia trưởng lão cũng là theo tầm mắt của hắn nhìn lại, là nhìn thấy vị trí kia, một thanh niên nghiêng dựa vào cực lớn cây cột bên cạnh, vẻ mặt lười biếng thần sắc. Phạm Phong Vân, Hàn trưởng lão thuyết phục hắn. Cái này trưởng lão trong lòng giận mình, sau đó nhìn về phía Hàn Đông. Theo hắn biết, cái này Phạm Phong Vân tại Nguyệt Cung ở bên trong, chính là một vị khác Thái Thượng trưởng lão môn sinh, mà vị kia Thái Thượng trưởng lão cùng Hàn Đông có chút không cùng, dùng được lấy bổn tọa đi thuyết phục sao? Hàn Đông Âm lên cười cười, về sau là hướng quảng trường đi đến. Trên quảng trường, một đám người dự thi cùng Đào Thải Cường giả kể hết đến đông đủ, chúng ta trưởng lão cũng đã vào chỗ. Thẩm Càn Khôn theo cung trong đi ra, thần xác đạm mạc rơi vào xuống. Ánh mắt của hắn tại trên quảng trường ngạo qua, về sau trung lớn giống như thanh âm, tại quảng trường từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Chư Vị, hôm nay là trận chung kết ngày cuối cùng, thủ trước tiến hành chính là bán kết thi đấu. Bất quá tại bắt đầu thi đấu trước, bổn tọa có mấy câu muốn nói. Mọi người nghe nói như thế, nhau nhau đem chú ý lực tập trung ở Thẩm Can Khôn chỗ đó. Thẩm Can Khôn nói ra. Hôm nay dự thi đều là trăm ngàn vạn thiên tài trong đi ra thiên chi tiêu tử, cho nên ta hy vọng trận đấu có thể điểm đến là dừng, vạn không thể tổn thương tính mạng. Trâm Hộ Pháp trên lôi đài quyền cước không có mắt, thường thường một chiêu tầm đó, tiếp theo miệu sát đối thủ, cái này điểm đến là dừng cũng khó mà nói. Thẩm Can khôn nữ vừa mới rơi xuống, là có một đạo hào không thèm để ý phản bác âm thanh truyền đến. Mọi người xoay chuyển ánh mắt đều là nhìn về phía người nói chuyện. Đúng là vẻ mặt lười biếng tựa ở cây cột bên cạnh Phạm Phong Vân. Thẩm Can khôn nhàn nhạt liếc qua Phạm Phong Vân, đuôi lông mày có chút bên trên chọn. Phạm Phong Vân nói không sai. Nhưng các ngươi bốn người đều là chúng ta nguyện cung đồng lương, tốt nhất là đừng mấy thai nạn chết người đến. Trầm hộ pháp cái này là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, những người tuổi trẻ này biết rõ đúng mực. Hàn Đông nuốt dâu cười cười, trong mắt tràn đầy linh ý, cái này Thẩm Cẩn Khôn cũng thật sự là ngây thơ được đáng yêu. Chợt, Hàn Đông nhìn về phía phía dưới chờ đợi bốn vị yêu nghiệt, khẽ cười nói tốt rồi, đã trầm hộ pháp không có gì nhiều lời, cái kia nguyện cùng thi đấu trận chung kết, bắt đầu đi. Nhưng, Hàn Đông nói xong xuống, ngoại trừ Phạm Phong Vân đi phía trước đi vài bước, ba người khác đều là tại nguyên chỗ không động, chỉ là nhìn về phía Thẩm Cẩn Rõ ràng Bất kể là Lăng Hàn Thiên hay vẫn là Lý Hương Nhi, hay là Tinh Nguyệt Đế Quốc Đại Hoàng Tử Mạc Thanh Phong, đều không có cho Hàn Đông cái này mặt mũi. Hàn Đông mặt lập tức có chút khó coi, thẩm can khôn trong mắt hiện lên một vòng nhểm mai, vừa rồi nhàn nhạt mở miệng, Nguyệt Cung thi đấu trận chung kết, hiện tại bắt đầu. Thẩm Phi cũng tiến lên hai bước, cười nói, lượng cường chi tranh, do các ngươi rút thăm quyết định đối thủ. Thẩm Phi trong tay chợt bắn ra bốn đạo bạch sắc lệnh bài, rơi là tạ không trùng, phía dưới bốn người thấy thế, ngao ngao đưa tay chụp tới. Số 2 Lăng Hàn Thiên nhìn xem nói chúng lệnh bài, đã thấy thượng diện thần lực tán đi, lộ ra một cái số lượng. Trật, Lăng Hành Thiên nhìn về phía Thẩm Phi, Thẩm Phi gặp bốn người nhau nhau bắt một tấm lệnh bài, là nói ra, trong tay các ngươi lệnh bài phân biệt đều không có cùng con số. Lần này đối chiến quy tắc, tự là số lẻ đối với số lẻ, số chẵn đối với số chẵn. Ánh mắt tại trên thân thể lọt qua, Thẩm Phi lại lần nữa nói ra, mặt khác, tại khai chiến phía trước, ta trước nói cho bối vị, lần này trận đấu quán quân cùng Á quân đều có tiến về giao chỉ ngâm cơ duyên. Vô Anh. Lời này vừa ra, nhất thời làm được toàn trường bảo rạm, một đôi ánh mắt hâm mộ, đều là xem hướng tiền phương bốn người, bốn người bọn họ có hai người sắp đạt được tại giao chỉ ngâm cơ duyên. Giao chỉ trên thế nhưng mà kia thời cổ đại cổ thiên đình lưu truyền tới nay bảo địa, hôm nay bị hỗn độn dưới tất cả đại đỉnh tiêm thế lực chô nắm giữ mặt khác quán quân có thể mang hai người tiến đến giao chỉ cùng một chỗ ngâm, á quân có thể mang một người nhưng lúc này thẩm phi lại lần nữa ném ra ngoài nhất trọng bom tấn dẫn tới không ít thanh niên đều là ánh mắt lập lẻ. bọn hắn lúc này trong nội tâm đã tại mưu đồ như thế nào đi lại để cho quan á quân mang lên bọn hắn đi hưởng thụ cái này cơ duyên tốt rồi hiện tại ta tuyên bố lương cường quốc chiến đúng là bắt đầu số một cùng số 3 lên sân khấu thẩm phi gặp đã điều động nhân tâm là khép cười một tiếng Tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Mà ở lời của hắn rơi xuống, là nhìn thấy trong bốn người, Lý Hương Nhi cùng Mạc Thanh Phong dẫn đầu đi lên lôi đài. Nhìn thấy chính mình đối thủ dĩ nhiên là Lý Hương Nhi, Mạc Thanh Phong cũng là nào nào, nhưng xoáy mặc dù là khẽ cười nói, "Hương Nhi, ngươi nhận thua đi, mặc kệ ta cuối cùng nhất đạt được quán quân hay vẫn là á quân, đều mang ngươi cùng đi giao chỉ pháo tám viên đường." "Ha ha, đại ca cái này chú ý cho kỹ, Lý Hương Nhi, ta đại ca Thiên Phú yêu nghiệt, không thể so với ngươi trinh lệnh, lại là Tinh Đế quốc đại hoàng tử, ta nhìn ngươi tựu theo ta đại ca, ngày sau các ngươi phu thê tổ hợp" nhất định có thể trấn nhiếp nguyệt cung bắc phương, lưu lại một đoạn gia thoại. Phía dưới, Mạc Thành voi nhếch miệng cười cười, cái này Lý Hương Nhi nếu như có thể trở thành Mạc Thành phong nữ nhân, ngày ấy sau không thể nói trước hắn cũng có thể kiếm một trận canh. Huynh đệ các ngươi hai người, thật là khiến người chán ghét. Lý Hương Nhi trong mắt tràn đầy hàn quang, hư lạnh một tiếng, như thực chất sát ý nhập vào cơ thể mà ra, chật Lý Hương Nhi trong mắt cũng là có sâm bạch hỏa diễm hiện lên. Hùng hùng. Mà ở thân thể của nàng bên ngoài, cũng là có thêm hùng hùng sâm bạch liệt diễm bắt đầu thiêu đốt, nơi này nhiệt độ đột nhiên kịch liệt hạ thấp. Quy 1 chương 2902, Cửu Âm thần hỏa VS Cực hạn hàn băng. Chương 2902, cựu Âm Thần Hỏa VS Cực Hạn Hàn Băng. Hô, nữ nhân này thật là khủng khiếp, cái này cựu Âm Thần Diễm thực đặc sao lệnh. Phía dưới, những đá kia đào thải cường giả, lúc này nhịn không được dùng mình một cái, vẻ mặt sợ hai chằm chằm vào trên đài nữ tử. Nguyên lai like trước đây nàng vẫn giấu kín thực lực, nàng này cũng thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, để cho ta chờ xấu hổ à. Có người thở dài một tiếng, chằm chằm vào Lý Hương Nhi ánh mắt, trở nên tràn ngập dị sắc. Đó là một loại chính thức bội phục. Cái này Âm Thần Diễm nghe nói không có gì bất phòng, trong thiên địa chỉ vẹn vẹn có ít có đồ vật có thể khắc chế, cái này Mạc Thanh Phong thảm rồi. Hắc, Mạc Thanh Phong coi như là chính mình vẽ mặt, đợi tí nữa xem hắn bị đông thành tượng bằng a. Dưới đài, bởi vì Lý Hương Nhi triển lộ ra kinh người như thế thủ đoạn, nguyên một đám cường giả đồng đều là phi thường coi được Lý Hương Nhi. Mà trên lôi đài, Mạc Thanh Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Cựu Âm Thần Diễm, làm hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắc hoàn một kích. Lý Hương Nhi hai tay kết ấn, quanh thân cựu Âm Thần Diễm, lập tức hóa thành một đầu đen kịt phượng hoàng, gào thét mà ra. Cái này phượng hoàng miệng phun đen kịt hỏa diễm, không gian lập tức từng khúc đông lại. Mạc Thanh Phong thấy thế, hít sâu một hơi, chợt cũng là hai tay kết ấn, một điểm mỹ tâm, mênh mông thần lực tuôn ra. Nhất thời, không gian cũng là theo hắn phía trước bắt đầu đông lại, ken két. Quỷ dị chính là hai người công kích đều là cực lệnh thần thông, cho nên va chạm chỗ, không gian tựa như thủy tinh một loại, chậm rãi vỡ ra từng đạo vết dạn. Hương Nhi cô đương, ngươi cái này thần diễm mặc dù lợi hại, bất quá muốn bại ta, chỉ sợ là hỏa hầu không đến. Mặc Thanh Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, về so đối với Lý Hương Nhi khẽ cười một tiếng, còn là dựa theo ta nói, ngươi lựa chọn trở thành nữ nhân của ta, ta nhất định mang ngươi đi giao chỉ rửa tắm rửa đường. Ông Sòm. Lý Hương Nhi ánh mắt băng hàn sắc mặt sưng lạnh, đã thấy tay nàng ấn lại lần nữa thay đổi lập tức có mênh mông thần lực theo trong cơ thể phong tuân ra mà ra. Trong lúc nhất thời, nhiều đó băng tinh từ trên trời giáng xuống, đện đến sàn nhà suy suy rung động. Ken két. Lẽ như băng thần lực mang tất cả mà qua, do thẩm càn khôn thần lực tạo ra lôi đài, cũng là bị sương lạnh chăn nệm, mơ hồ gặp như là nổ một loại. Cửu âm thần trưởng. Lý Hương Nhi trong tay ngọc hội tụ mênh mông thần lực, nàng một trường đánh ra, lập tức đánh ra một đạo băng tinh bản tay như ngọc trắng, đóng băng và dặm. Mạc Thanh Phong không dám lẫm đạo, thi triển xuất toàn lực, một trường trụ trên không trung, thần lực hóa thành vạn trượng hàn băng, khuyết thẳng ra. Vĩnh. Hai người công kích va chạm lập tức truyền ra một cỗ hủy diệt gợn sóng, tại trong không gian nhấc lên từng đạo rung động. Hắc gì? Không ít thanh niên bị cái này hủy diệt gợn sóng nhiễm, lập tức đánh một cái lạnh run. Lông mi tầm đó có xương lạnh ngưng kết. Hai người này thực lực so với chúng ta muốn mạnh hơn nhiều lắm. Có người vẻ mặt kính sợ lui về sau đi, hiển nhiên không dám nhận sở hai người chiến đấu dư ba. Trên đài, Lý Hương Nhi phát ra lượng đạo thần thông không thấy hiệu quả, Lý Hương Nhi cũng lông mày nhỏ nhắn cao lại, chợt nàng do dự một chút, là sắc mặt mãnh liệt. Kiều Âm thần diễm, phần tiên, lệnh quát một tiếng, Lý Hương Nhi xong trường vũ lập tức tuôn ra khổng lồ xâm bạch hỏa diễm không gian vốn là tại trong ngọn lửa đóng băng về sau lại hóa thành nhám tương một loại tương nước lúc này Mạc thanh phong cũng là toàn thân lông tóc dựng đứng từ nơi này xâm bạch sắc cửu âm thần diễm bên trong hắn người được tử vong khí tức xem ra không cách nào giữ lại át chủ bài một trong nội tâm thở dài Mạc thanh phong không hề giữ lại cuối cùng nhất át chủ bài chỉ thấy hắn hai mắt có chút nhắm lại vẻ mặt dáng vóc tiểu thụ mà hai tay của hắn thì là kết xuất một cái quỷ dị ấn pháp một loại cực lạnh khí tức theo trên người hắn bộc phát ra đã thấy một đạo hư ảnh tại phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ phản vật trong thiên địa hàn lực đều bị hắn điều khiển vô cùng hàn lực tịch của tới hội tụ tại mạc thanh phong sau lưng hư ảnh trong tay thiên địa nhất thể không có nghĩ tới tên này cũng lĩnh ngộ thiên địa nhất thể có người rốt cục phát ra kinh hô mạc thanh phong vậy mà cũng lĩnh hội thiên địa nhất thể xem ra thằng này thiên địa nhất thể hẳn là tại tam trọng thiên tả hữu một gã trưởng lão híp mắt xem kỹ thật lâu phương mới mở miệng xác định hiện tại người trẻ tuổi thực lại yêu người ta muốn lao phu tại bán tổ cựu trọng thiên tạp mấy trăm năm cũng không cách nào lĩnh ngộ thiên địa nhất thể một gã tóc trắng thái thượng trưởng lão cảm khái nói trên mặt tràn đầy hâm mộ muốn đột phá đến tổ cảnh phải lĩnh ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới đáng tiếc hắn thăm dò mấy trăm năm đều là không có thu hoạch thiên địa nhất thể tăng thêm thực lực của hắn cái này Lý Hương Nhi xem ra nhất định đã thất bại Thái thượng trưởng lão Hàn Tiết vớt râu cười cười có thiên địa nhất thể tương trợ Mặc Thanh Phong sức chiến đấu tuyệt đối có thể trở mình gấp ba mà dưới loại tình huống này Lý Hương Nhi cho dù có cửu âm thần hỏa trợ chiến cũng chỉ có thể là nói chứng tỏ đá nhất định thất bại trên lôi đài Mặc Thanh Phong đem sở hữu nôn ngữ nghe như trong thay trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý chợt hắn đưa tay một ngón tay một cỗ Hàn băng thần lực nổ bắn ra mà ra trùng kích tại Lý Hương Nhi cửu âm thần hỏa phía trên lập tức hùng hùng liệt diễm đúng là bị lập tức đông lại, cái tiêu cực hàn hơi lạnh, phản phất đã tiếp cận cực hạn không độ. nhìn thấy chính mình dễ dàng như thế ngăn lại Lý Hương Nhi công kích, Mạc Thanh Phong biết rõ chính mình khoảng cách thắng lợi bất quá là trong nháy mắt sự tình. khoe miệng của hắn nhấc lên một vòng vui vẻ, Hương Nhi, sớm bảo ngươi nhận thua ngươi không muốn, nhưng hiện tại ta y nguyên nguyện ý mang ngươi đi giao chỉ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ngươi cao hứng được không khỏi quá sớm một điểm. Lý Hương Nhi lạnh lùng nhìn mặt Thanh Phong một mắt, chợt đã thấy nàng bản tay như ngọc trắng cũng là bày ra một cái quỷ dị tư thế. ông, giờ khắc này. Đã thấy Lý Hương Nhi sau lưng, một vòng quỷ dị rung động tán phát ra, về sau như là có một đoàn sâm bạch hỏa diễm, tại đâu đó từ từ tiêu đốt. Theo ngọn lửa này xuất hiện, quanh thân Phương Viên vài giảm hàn băng chi lực, hỏa diễm đều tịch cuốn tới. Mạc Thanh Phong sắc mặt đại biến, hắn cảm giác hắn đối với thiên địa điều khiển, đột nhiên bị yếu bất xuống. Ngươi cũng lĩnh ngộ thiên địa nhất thể. Mạc Thanh Phong kinh hô một tiếng, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Lúc này, Quynh thân cường giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, xem quái vật một loại nhìn xem Lý Hương Nhi. Về phần lúc trước vô cùng coi được Mạc Thanh Phong những trưởng lão kia, thì là nguyên một đám mặt hiện lên xấu hổ, nói không ra lời đi Lý Hương Nhi cũng mặc kệ những người này sắc mặt như thế nào, nàng bàn tay như ngọc trắng đi phía trước một ngón tay, nhất thời sau lưng cựu âm thần diễm hóa thành một chỉ hỏa diễm yêu thú đập ra. với hỏa diễm yêu thú mang theo sâm bạch hỏa diễm, dùng vô địch tư thái quét ngang mạc thanh phong công kích, đóng băng không gian nhanh chóng hòa tan, cuối cùng lại lâm vào mới đích đóng băng. trong ngay mắt ngọn lửa kia yêu thú là bổ nhào mạc thanh phong trước mặt, đem vẻ mặt hoảng sợ mạc thanh phong một ngụm nuốt vào. ván này Lý Hương Nhi thắng lợi, bất quá nhưng vào lúc này thẩm canh khôn đạo mạc thanh âm truyền đến, chỉ thấy hắn tay háo vung lên, ngọn lửa kia yêu thú là lập tức tiêu tán vô tung. Không, ta còn không có thua, ta không có thua." Mạc Thanh Phong đặt ngông ngồi trên sàn nhà, lạnh như băng sàn nhà lại để cho hắn tỉnh táo lại, trên mặt lập tức tuôn ra vẻ không cam lòng, bắt đầu gầm hét lên. "Đã đủ rồi, ngươi thua không có thua." Buồn Tọa có mắt nhìn xem. Thẩm Càn Khôn thanh âm uy nghiêm tại Mạc Thanh Phong trong thai nổ tung, Mạc Thanh Phong không khỏi toàn thân run lên, về sau như nổ chí khí cầu nguyện đến trên mặt đất. Uy 1 chương 2903, Lăng Hàn Thiên VS Cừ Phạm Phong Vân. Chương 2903, Lăng Hàn Thiên VS Cừ Phạm Phong Vân. Dẫn đi a. Thẩm Can Khôn nhìn thoáng qua như đấu bại gà chống Mạc Thanh Phong, thôi có vẻ thất vọng lắc đầu. Nếu như ngay cả thất bại đều không tiếp thu được, cái tiêu thanh niên này ngày sau cũng không có bồi dưỡng giá trị. Thẩm Can Khôn rất rõ ràng, một người địch nhân lớn nhất không là đối thủ, mà là chính mình. Võ đạo chi lộ, nếu như chiến thắng không được chính mình, đây cũng là đi trống rức. Hai cái trưởng lão lên đài đem Mạc Thanh Phong lôi đi, mọi ánh mắt đều là rơi vào Lăng Hàn Thiên cùng Phạm Phong Vân trên người. Hiện tại chỉ còn lại có Phạm Phong Vân cùng Lăng Hàn Thiên, hai người đối chiến không thể tránh nẽ. Hàn Lâm vận may xem như đi tới cuối cùng, Phạm Phong Vân sư huynh chúng ta nguyện Cung Hạch Tâm đại đệ tử, thực lực cường đại, Hàn Lâm ở trước mặt hắn, tuyệt đối là Phía trước bị Lăng Hàn Thiên đả bại, Mạc Thanh cười lạnh một tiếng, đem thanh âm phóng được lão đại. Nguyệt cung đệ tử nghe xong, đều là niết miệng cười cười, tán thưởng Mạc Thanh nói không có sai. Khừ, các ngươi Nguyệt cung đệ tử lợi hại, như thế nào không thấy các ngươi Nguyệt cung đệ tử chiếm hết bản kết. Mạc Thanh võ biễu môi cười cười, hai ngày trước hắn bị Phạm Phong Vân đánh cho rất thảm, hiện tại hắn hiển nhiên là hận thấu Nguyệt cung tổng cung đệ tử. A, thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ chưa từng nghe qua, binh không đắc nhiều, mà quỷ tinh. Chúng ta Nguyệt cung có đại sư huynh một người, đủ để quét ngang với thầy. Mạc Thanh khoệ miệng một tia cười lạnh, trong lời nói tràn đầy đối với Phạm Phong Vân tín nhiệm. Khừ bằng không thì chúng ta tới đánh cuộc, ta liền nói ngươi nhóm đại sư huynh, đánh không chết hẳn lầm tên kia. Mạc Thanh Võ lại lần nữa cười lạnh, hắn thật sự là không quen nhìn Nguyệt cung những đệ tử này như thế hung hăng cả vãi. "Suy, ngươi cái này ngu xuẩn cũng là không có thuốc nào cứu được, bất quá ngươi cái này đánh bạc, chúng ta cùng ngươi đánh." Nguyệt cung tứ đệ tử Trần Luân nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là đã đáp ứng Mạc Thanh Võ đồ ước. Cái này phương phần đông bị loại bỏ đệ tử cái lộn, còn lần này quyết đấu nhân vật chính, lại vẫn còn lẳng lặng chờ đợi tuyên bố bắt đầu. Thẩm Phi nhìn về phía phía dưới những thanh niên kia, nghe được bọn hắn thật không ngờ khinh thường nhà mình lão đại, là cười lạnh nói: Các ngươi ván bài thiết xong chưa? Ta dùng một thanh bát phẩm thần binh đánh bạc lão đại nhà ta thắng lợi. Thật có lỗi, trong đồ ước của chúng ta cũng không có cái này bạn khẩu. Mặt thanh khinh thường cười cười, tại lăng hàn thiên trên người nhìn lướt qua, về sau nhìn về phía Thẩm Phi, ngươi có thể đánh bạc hắn bị đánh chết, hoặc là có thể còn sống đi xuống đài. Lẽ nào lại như vậy, chắn rót như thế nào khai? Thẩm Phi giận dữ, thật không ngờ kinh thị lão đại, hắn muốn những cái thứ này thua đổ lót đều không có. Đánh bạc ngươi lão đại bị đánh chết, bạn khẩu là một buổi hai đánh bạc hắn có thể còn sống đi xuống nải bản khẩu là một buổi một trăm mặt thanh nết miệng cười cười bọn hắn giống như có lẽ đã nhận định lăng hàn thiên lần này tất nhiên sẽ không còn sống đi xuống nải ha ha cái này có ý tứ chúng ta nguyệt cung rất lâu không có xuất hiện loại này chuyện lý thú không bằng mọi người chúng ta cũng gia nhập cái này vấn bài hàn đông tiếng cười to vang lên tất cả mọi người đều là nhìn về phía hàn đông hàn đông háng dọn một cái đứng lên đầy mặt vui vẻ đạo các ngươi mấy tiểu tử kia tụi các ngươi điểm này tiểu thân gia sao đủ bồi lão phu đảm đương cái này nhà cái a hàn trưởng lão có ý hướng chúng ta tự nhiên tuân theo mặt thanh cùng chân lún lướt nhau, về sau cười tủm tỉm đem nhà cái vung cho Hàn Đông. Hàn Đông thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm nhìn về phía Thẩm Càn Khôn, Trầm Hộ Pháp có hứng thu hay không tham dự? Ngươi muốn bổn tọa tham dự? cảm nhận được Hàn Đông những hứa kia ánh mắt, Thẩm Càn Khôn cũng cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Hàn Đông giang tươi cười cứng đờ, về sau cười khăng nói, đương nhiên, bất quá Hộ Pháp coi trọng như thế tiểu tử kia, tất nhiên muốn tại trên người tiểu tử kia hạ trọng chú a. đương nhiên, bổn tọa hạ trọng chú, bất quá Hàn trưởng lão, ngươi nếu buổi không dạy nổi, bổn tòa cũng không thuận. Thẩm Càn Khôn nhẹ gật đầu, chậm tay háo vung lên là nhìn thấy hắn trước người xuất hiện hai kiện thần binh. Cái này hai kiện thần binh, một kiện tên là Tử Kim Lưu Hà Ý Điệp, bát phẩm thần binh, có thể phòng ngự bán tổ đỉnh phong cường giả toàn lực công kích mà không tổn hại. Một kiện khác Vi Thái Thanh Luân, một ngày có thể dẫn người phi hành ta nguyện cung quản hạt địa bàn. Cái này hai kiện bảo vật, đều trải qua bổn tọa tổ huyết giải luyện. Soạn. tất cả mọi người lập tức há to mồm, nhau nhau tham lam nhìn về phía cái kia hai kiện thần binh. Mặc dù là Hàn Đông cũng không ngoại lệ, nếu như có thể đạt được cái này hai kiện thần binh, tại bán tổ cấp cường giả hàng ngũ, tựa là vô địch tồn tại. Trong hộ pháp. Thật đúng muốn bắt như vậy quý trọng bảo vật đi ra áp chú. Hàn Đông nhìn về phía Thẩm Càn Khôn, lại lần nữa nghiêm túc hỏi, cái này hai kiện bảo vật, có thể cũng không phải là một loại bát phẩm thần binh. Ngươi xem buồn tọa như là đùa giỡn hay sao? Thẩm Càn Khôn nhàn nhạt đáp lại một câu, về sau nhìn về phía phía dưới Lăng Hàn Tiên, cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng làm cho buồn tọa thất vọng. Hàn Lâm Tạ ơn hộ pháp tín niệm. Xuất hiện một màn này, Lăng Hàn Tiên cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, về sau chắp tay. Lúc này, một bên Phạm Phong Vân thì là cười nhạo nói, tạ quá sớm vô dụng, hôm nay ngươi nhất định vẫn là có thể muốn giết ta người, còn không có có sinh ra. Lăng Hàn Thiên đạm mạc lườm Phạm Phong Vân một mắt, cũng không để ý tới lòng tự tin bành trướng Phạm Phong Vân. Phạm Phong Vân nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, trợ hắn nhìn về phía Thẩm Phi. Thẩm Phi, các ngươi nếu hạ tốt giót, tuyên bố bắt đầu đi. Thời gian của ta rất nhanh, ngươi lấy gấp cái gì, dù sao nhanh vài giây ngươi cũng nhất định bị Lão Đại ta đánh cho tàn phế. Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng, cũng không cho Phạm Phong Vân mặt mũi. Phi Nhi, tuyên bố bắt đầu đi. Lúc này, Thẩm Càn Khôn lên tiếng rồi, hắn hôm nay muốn Hàn Đông Thua táng ra bại sản. Thẩm Phi nghe được Thẩm Càn Khôn phân phó. Vì vậy nhẹ gật đầu, đi phía trước vài bước, bốn tiến hai trận chung kết, hiện tại bắt đầu. Lời nói rơi xuống, Thẩm Phi nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, siết chặt nắm đấm khích lệ nói, "Lão đại, đánh cho hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn." Phạm Phong Vân nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nếu không có Thẩm Phi là hộ pháp chất nhị, hắn đã một trường chụp chết Thẩm Phi rồi. Nhưng, đã không cách nào động Thẩm Phi, cái kia hôm nay muốn cái này Hàn Lâm đến tiêu hắn lựa giận. Phạm Phong Vân, tay chân lanh lệ chút ít, nhanh lên dứt, cái kia hai kiện thần binh, lão phu ban thưởng một kiện cho ngươi. Hàn Đông đối với Phạm Phong Vân khẽ cười một tiếng, Phạm phất Thẩm Cản khôn lấy ra đồ vật, đã là trong túi của hắn chi vật. Đối với cái này, Phạm Phong Vân nhẹ gật đầu, hắn đã quyết định, muốn một kích gạt bỏ Hàn Lâm. "Hàn Lâm, mạng của ngươi là của ta, ngươi nhất định phải còn sống đi xuống." Lăng Hàn Thiên đang muốn đi lên, Lý Hương Nhi thanh âm là truyền đến, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là nhìn thấy Lý Hương Nhi lạnh lùng theo dõi hắn. Nữ nhân này, khẽ lắc đầu, Lăng Hàn Thiên là chắp hai tay sau lưng nhẹ nhõm đi lên lôi đài, cùng Phạm Phong Vân tương đối mà đứng. Phạm Phong Vân nhìn thấy Lăng Hàn Tiên như thế thông dong, vậy mà không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, trong lòng sát ý càng phát ra cuộn. cuộn. Hàn Lâm, chịu chết đi. Trong mắt tràn ngập lạnh như băng rét thấu xương sắc ý, Phạm Phong Vân mạnh mà một trường đánh ra, hào không một chút lưu tình ý tứ. Hắn bàn tay có thần lực hội tụ, tựa hồ có tiếng long ngâm truyền ra, thần lực hóa thành một mảnh dài hẹp tiểu long, tắc cuốn tại hắn bàn tay. Quy một chương 2904, Phách Thiên Đao. Chương 2904, Phách Thiên Đao. Phục Long thần trưởng, quát nhẹ thanh âm truyền ra, lập tức nhắc lên một cỗ cực lớn liệt phong, Phạm Phong Vân không ra tay thì thôi, vừa ra tay kia người. Phạm Phong Vân sư huynh một chiêu này, so về hai ngày trước đánh bại Mạc Thành Võ Thần Thông càng mạnh hơn nữa, Hàn Lâm chết chắc rồi. Ha ha, ta áp Phong Vân sư huynh hai kiện lục phẩm thần binh tới tay. Chúng thấy Phạm Phong Vân vừa ra tay cũng không có lưu tay, Nguyệt cung đệ tử đều là vui sướng hét trầm lên. Lúc này, những người này đều cảm thấy Hàn Lâm nhất định cũng bị một trưởng trụ thành cho tàn. Hàn Đông bọn người cũng đầy mặt lạnh cười, chờ đợi trận đấu kết quả, bất quá Hàn Đông hiển nhiên là đã có kinh nghiệm, lúc này đây không nói gì. Lăng Hàn tiên đối mặt vẻ này tà khí liễu phong, hai mắt có chút níu lại, về sau lật tay gian lấy ra thẻ đao. Thân lực dũng mãnh vào thẻ đao bên trong, thẻ đao lập tức tản mát ra một loại màu xám hào quang. Phía sáng này Bao phủ lăng Hàn Thiên, lập tức đem liệt phong ngăn cản ở bên ngoài. Mà lăng Hàn Thiên cũng là không chút khách khí bổ ra một đạo đà mang, đã ngăn được Phạm Phong Vân Cường đại một trường. Làm sao có thể? Thằng này thật không ngờ hởi hợt tiểu đã ngăn được Phong Vân sư huynh một trường. Vừa rồi kêu gào đến lợi hại những nguyệt cung kia đệ tử, lúc này phảng phất là bị người bóp cổ một loại, sắc mặt đỏ lên. Đáng giận, Phong Vân sư huynh nhất định không có sử dụng toàn lực, hay không người thằng này chết chắc rồi. Có đệ tử nói như vậy đạo, về sau liền là một bộ tìm được chân tướng biểu lộ, mà các nguyệt cung đệ tử cũng là nhao nhao gật đầu. Chỉ có Hàn Đông, lông mày có chút nảy dựng. Hắn gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia so hai ngày trước mạnh hơn, có thể ngăn hạ ta cái này Phục Long Thần trưởng người, cùng thế hệ bên trong cơ hồ không có người, ngươi tính toán là người thứ nhất, ngươi có thể cảm thấy tự hào rồi. Phạm Phong Vân mặt lạnh lấy, cũng không có quá lớn thất lạc, Phục Long Thần trưởng chỉ là trong tay hắn một đạo tiểu át chủ bài mà thôi. Thật không biết ngươi cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến, nhưng đã ngươi cảm giác về sự ưu việt mạnh như vậy, cái kia hôm nay ta tiểu hung hăng dẫm phải nó. Lăng Hàn Thiên cười lạnh đáp lại, bàn chân đạp lên mặt đất, cả người nổ bắn ra mà ra, hướng Phạm Phong Vân một đao bổ tới. Phạm Phong Vân thấy thế, hai tay kết tuấn. Mênh mông thần lực hội tụ bàn tay, hóa thành một thanh cực lớn cái búa, hắn vung vậy lấy cái búa xoay quanh. Cương đại công kích, hung hăng đánh vào Lăng Hàn Thiên bổ tới thạch trên đao, hai người đều là thân thể chấn động, về sau nhau nhau ngược lại lui lại mấy bước. Cái này là ngươi toàn bộ thực lực sao? Như thế, ngươi chỉ có một con đường chết rồi. Phạm Phong Vân một kích chấn khai Lăng Hàn Thiên, xoé mặc dù là nhìn thấy hai tay của hắn đột nhiên kết tấn, vẻ mặt thành kính. Chỉ thấy Phạm Phong Vân sau lưng, có một đạo mắt vượng dần dần hình thành, Phạm Phong Vân như là thành cái kia phiến thiên địa chúa thể. Hắn thao tung cái kia phiến thiên địa lãnh thổ quốc gia, đem vô số phong chi thần lực hấp thu mà đến. Thiên địa nhất thể, không nghĩ tới Phong Vân cũng lĩnh ngộ Thiên địa nhất thể, xem ra đã cũng đạt tới Tam trọng Thiên tả hữu rồi. Hàn Đông trên mặt tràn đầy kinh ngạc, cái này Phạm Phong Vân tàng được ngược lại là rất sâu, phía trước cũng không có hiển lộ hơn phân nửa điểm. Hàn Đông bên cạnh trưởng lão nứt miệng cười nói, cái này, cái kia Hàn Lâm chết chắc rồi. Phạm Phong Vân thực lực vốn tiểu cường đại, hôm nay tăng thêm Thiên địa nhất thể, Hàn Lâm thua không nghi ngờ. Mà ngay cả Hàn Đông, lúc này đây cũng bày tỏ thái độ rồi, đã có Thiên địa nhất thể Phạm Phong Vân, giống như là lộ ra hàm răng lá hổ. Thẩm không nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói, Hàn Đông trưởng lão không khỏi cao hứng quá sớm coi chừng bị người trẻ tuổi lúc này vẫy mặt. Hàn Đông sau khi nghe xong, ra mặt hơi chịu, xoáy mặc dù là cười lạnh một tiếng, chấm hộ pháp. Lúc này đây, tiểu tử kia cho dù có ba đầu sáu tay, cũng trốn không thoát phạm phòng vần ngũ chỉ sơn. Vậy thì chờ lấy xem kịch vui rồi. Thẩm Can khôn nhìn về phía trên lôi đài, khỏe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Lúc này, Lăng Hàn Thiên sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, một lát sau cũng hai mắt có chút nhắm lại, cả người tĩnh mịch xuống. Nhưng mà, một cỗ lấm nhiên khí thế tại lúc này theo lăng Hàn Thiên trong cơ thể tán phát ra. Tại Lăng Hàn Thiên sau lưng, thời gian dần trôi qua có một đạo thân ảnh tại ngưng tụ cũng là thiên địa nhất thể, hơn nữa là lăng hàn thiên thiên địa nhất thể. hiển nhiên nếu so với phạm phong vân cường đại hơn nhiều. phong vô tướng, phạm phong vân chìm quát một tiếng, mạnh mà mở hai mắt ra, sau lưng mắt vượng lập tức tuôn ra mánh liệt bão tố phong. cái này bao tô phong vừa xuất hiện, là hóa thành từng trích dữ tận sương khô thi hại, gầm thét phóng tới lăng hàn thiên. phách thiên đao. giờ phút này, lăng hàn thiên cũng mở hai mắt ra, mạnh mà bổ ra một đao, người đứng phía sau ảnh cũng nhanh chóng bổ ra một đao. một đao ra, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động, cực lớn đao mang từ trên trời giáng xuống, phảng phất là có khai thiên tích địa chi lực một đao kia đối với phạm phong vân rơi xuống những nơi đi qua thần lực nổ tung nhau nhao sợ hãi nhục bộ à, thằng này vậy mà có thể phát ra cường đại như vậy công kích cái này công kích tựa hồ có thiên mệnh cấm thuật hữu vị chẳng lẽ là thằng này thiên mệnh cấm thuật không ít cường giả nhau nhao đứng dậy hoảng sợ chầm chầm vào lăng hàn thiên một kích này Vực thủy cảnh hậu kỳ có thể phát ra như vậy siêu việt lẽ thường một kích hiện nhiên chỉ có thể giải thích vì thiên mệnh cấm thuật một đao rơi xuống phạm phong vân sau lưng phong nhãn tựa hồ cũng có bị đập vụn xu thế phạm phong vân trong lòng rung động nhưng ngay tại lúc này chính mình quyết không thể bị áp đến vân vô thường hắn nghiêm nghị hết lớn, lại lần nữa đánh ra một trưởng, một trưởng này thần lực hội tụ trong lòng bàn tay, coi như hình thành trùng trùng điệp điệp mây đen, tầng mây cuồn cuộn mà ra. phong vân giao thoa, cũng không biết là phong cho mượn vân lực lượng, hay vẫn là vân cho mượn phong lực lượng. tóm lại hắn song trưởng đều xuất hiện, lập tức tách ra lăng hàn thiên đao thế. hô, phong vân sư huynh lại vẫn có lưu một tay, làm ta sợ muốn chết. có đệ tử vỗ vỗ bộ ngực, vừa rồi nàng gặp lăng hàn thiên một chiêu thế như trẻ tre, các nàng thật đúng là lo lắng phạm phong vân tan tác. phong vân sư huynh thực lực cường đại, há lại cái này ở nông thôn tiểu quốc đến hàn lâm có thể đánh bại, hàn lâm nhất định cái chết rất khó coi. Có người cắn răng nói ra, nhưng hắn là tại Phạm Phong Vân trên người bắt lại đại rốt, nếu là Hàn Lâm bất tử, vậy hắn đem lô lớn hơn rồi. Sư đệ của ta nhóm đều rất ủng hộ ta, ngươi thì sao? Không có coi trọng ngươi, ngươi liều mạng như vậy có gì dùng? Nhất định phải chết. Phạm Phong Vân chầm chậm vào lăng Hàn Thiên, trên mặt lộ ra nhếch răng cười chi sắc, cùng lăng Hàn Thiên liều mạng một chiêu này về sau, tóc của hắn hoàn toàn rối loạn. Vừa rồi cái loại này khinh thị thông dong tư thái, lúc này cũng là đều đánh mất. Lăng Hàn Thiên tay cầm thẻ đao, đứng nghiêm, ánh mắt lạnh lùng địa coi trọng Phạm Phong Vân, niệm mai đạo, nếu như mồm mép hữu dụng, ngươi đã thắng lợi trăm ngàn lần. Hàn Lâm Không phải không thừa nhận, ngươi là một cái kỳ tài." Phạm Phong Vân hít sâu một hơi, có chút ngoài ý muốn tán dương Lăng Hàn Thiên một câu. Trợn sắc mặt của hắn rồi đột nhiên âm hàn xuống, gắt gao chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên, "Bất quá, đáng tiếc ngươi gặp ta Phạm Phong Vân, hôm nay có thể làm cho ta xuất động Sở Hưu Át chủ bài, ngươi chết cũng có thể tự hào rồi." Lời nói rơi xuống, Phạm Phong Vân một đôi con mắt như là đã có biến hóa cực lớn. Một con mắt biến thành phong quy túc, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, khác một con mắt thì là tầng tầng lớp lớp mây mù, nhìn không thấu sâu cạn mà ở Phạm Phong Vân sau lưng, mắt vượng tàn sát mưa bãi, mây đen phi cuồn, một cỗ kinh khủng khí thế, như núi lửa bộc phát một loại, phong tuân ra mà ra. Quy một chương 2905, mà Khả đạo. Chương 2905, mà khá đạo. Đây là, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều là đồng tử co rụt lại, lúc này Phạm Phong Vân, cho người một loại thập phần khủng bố cảm giác. Hơn nữa, phía sau hắn bộc phát ra khí thế, rõ ràng cho thấy thiên địa nhất thể cảnh giới, lại lần nữa kéo lên lượng trọng thiên. Phong vô tướng, Vân vô thường, tán tác thì yếu, tụ tác thì cường. Thẩm căn quân trong mắt có kinh hãi hắn lần đầu xuất hiện loại này thân sắc gắt gao trầm trầm vào trên lôi đài phạm phong vân trong miệng một mực thì thảo tự nói ta nên nghĩ đến không có nghĩ tới tên này vậy mà đã nhận được vị kia truyền thừa thúc thúc phạm phong vân đạt được ai truyền thừa một bên thẩm phi gặp thẩm can khôn thần sắc không đúng không khỏi tâm một người trong loảng xoảng đường có một cố dự cảm bất hảo ma kha đại đế thẩm can khôn hít sâu một hơi vừa rồi ngựa khí trầm trọng nói ra bốn chữ này hắn ngẩng đầu coi như xuyên thấu qua thời không nhìn về phía cổ ma ma kha đại đế thẩm phi hai chân mềm đúng, suýt nữa ngã trên đất nhưng hắn là tại sách cổ trông được vượt qua kiểm tra tại vị này mánh nhân tư liệu Ma Kha Đại Đế thượng cổ thời đại cổ thiên đình trong ngũ đế một trong người này cùng năm đó kiếm đế lôi đế bọn họ đều là nổi danh tồn tại mà vị này Ma Kha Đại Đế là khống chế phong vân hai đạo hội tụ thành vi Ma Kha một đạo Ma Kha thần lực uy lực cường đại nghe nói Ma Kha Đại Đế tại lúc ấy chính là ngũ đế đứng đầu năm vị phong đế cường giả ở bên trong nghe đồn hắn có thể ở thiên đế trong tay đi hai cái hiệp. Ma Kha Đại Đế thực lực tục truyền có thể thẳng đuổi theo cổ huyết tổ chỉ tiếc Ma Kha Đại Đế tại cổ thiên đình hủy diệt về sau cũng là biến mất tung tích. Ma Kha đại đế không nghĩ tới Phạm Phong Vân thậm chí có bực này cơ duyên đạt được Ma Kha đại đế truyền thừa tu luyện dĩ nhiên là Ma Kha đạo cái kia Hàn Lâm chết chắc rồi. Với tư cách nguyệt cung thái thượng trưởng lão Hàn Đông kiến thức hiển nhiên không thể so với thẩm càn công thiếu cho nên nhận ra Ma Kha đạo về sau Hàn Đông nhịn không được cười to. Ma Kha đạo rất cường tại đây phiến thiên địa gian theo hắn biết chỉ có chín cùng kiệu dương đạo tâm sự mấy cái đại đạo có thể chống lại Phạm Phong Vân có loại thực lực này hơn nữa tu vi rõ ràng cao hơn lăng Hàn Thiên như vậy nhiều nhất định là có thể đánh chết lăng Hàn Thiên lấy được thắng lợi. Phạm Phong Vân tụ Ma Kha vô lượng lúc này ở trên lôi đài. Phạm Phong Vân vẻ mặt trang nghiêm, hai tay chậm rãi khép lại, phảng phất có hai đạo cường hãn năng lượng hội tụ cùng một chỗ. "Rõ." Thanh âm trầm thấp truyền ra, đã thấy Phạm Phong Vân lòng bàn tay hội tụ chỗ, một đầu Ngưu Thải Thần Long gào thét mà ra. Sau một khắc, thần long một cái vẫy đuôi, lập tức đi vào Lăng Hàn Thiên trên không, há miệng tầm đó, là một ngụm nuốt vào. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào chỗ đó phát sinh hết thảy, lại là nhìn thấy thần long khẩu Phạm Phất có thể nuốt diệt tiên địa, thần long trong cơ thể càng là có thêm tựa là hủy diệt ma kha thần lực. Đã xong. Tất cả mọi người đều là nhịn không được hai mắt nhem lại, cuối cùng trước mắt bọn hắn chứng kiến Lăng Hàn Thiên bị một ngụm nuốt vào. Ha ha, thắng lợi rồi, Hàn Lâm chết rồi, lão phu thắng. Hàn Đông nhìn thấy một màn này, lại là nhịn không được làm cản cười ha hả, tại hắn xem ra Hàn Lâm tên kia đã bị tàn phá. Bởi vì trên lôi đài, lúc này chỉ có Phạm Phong Vân cùng với một mảnh hỗn độn ma kha thần lực, Lăng Hàn Thiên thì là đã mất đi bóng dáng. Lão đại, Thẩm Phi vẻ mặt ngốc trệ, có chút không dám tin, hắn vô địch lão đại, vậy mà như vậy bị diễn sát rồi hả? Thắng, Phạm Phong Vân sư huynh làm thịt Hàn Lâm, Hàn Đông trưởng lão, chúng ta thắng. Mặt Thanh trên mặt tràn đầy vui vẻ, Hàn Lâm vừa chết, bọn hắn áp chú tiểu thắng lợi, hơn nữa bỏ một cái xem không vừa mắt cường giả cái này, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy, các ngươi thắng, bạn trưởng lão hội từng cái bồi cho các ngươi áp ở dưới tiền đặt cược. Hàn Đông nuốt dâu cười dài, tàn phá cái đinh trong mắt, hắn rõ ràng cho thấy rất vui vẻ, tự nhiên không sẽ để ý bồi cho những tiểu tử này một điểm bảo vận. Nhưng mà, tại Hàn Đông những người này mừng rỡ như điên thời điểm, lại không có chú ý tới, trên lôi đại phạm phong vân, sắc mặt biến đổi. Hắn chầm chậm vào không trung hỗn độn giống như ma kha thần lực, rọt rọt mồ hôi theo trên trán chảy xuống. suy suy. Trong lúc đó, một đao thanh quang theo trong thần lực kia nổ bắn ra mà ra, như là trứng gà phá xác một loại Ma Kha thần lực bắt đầu vỡ ra từng đạo cực lớn vết dạng. Tình huống như thế nào? Như thế Độc Tĩnh, tự nhiên là làm cho Hàn Đông bọn người nhao nhao cả kinh, gắt gao nhìn về phía trên lôi đài. Tiểu tử kia chẳng lẽ còn không chết? Điều đó không có khả năng. Phong Vân sư minh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từng đạo không dám tin tiếng sét chói thai truyền ra, một ít nguyệt cung đệ tử còn hướng Phạm Phong Vân lớn tiếng quát hỏi, nhưng mà lúc này Phạm Phong Vân đã không cách nào phân tâm đáp lại. Bình. Ma Kha thần lực nổ tung, trong đó thanh quang tràn ngập mà ra, chàng áo trắng thanh niên giật theo thạch đao từ đó đi ra. Khoe miệng của hắn đọng ở một tia vết máu trên đầu nô lên một cây màu xanh tiểu thụ, tiểu thụ tản mát ra nồng đậm thanh quang, cái kia thanh quang rõ ràng có được tuyệt cường lực phòng ngự, đó là thế giới chi thụ. Hàn Đông bọn người nhìn xem lăng hàn thiên đỉnh đầu tiểu thụ, đồng tử thu nhỏ lại đến lỗ kim lớn nhỏ, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, thế giới chi thụ đã sớm hủy diệt tại thượng cổ diệt thế đại chiến ở bên trong, như thế nào biết xuất hiện? Một cái tóc trắng lao đầu lắc đầu, thế giới chi thụ như thế nào là cái dạng này, hơn nữa thế giới chi thụ đã sớm hủy diệt, đúng xem ra chỉ là như thế giới chi thụ bảo vật tiểu tử này vậy mà còn ẩn tàng như vậy át chủ bài lòng dạ thật sự là rất sâu a một danh khách thái thượng trưởng lão như thế bình luận mặc dù bảo vật này không phải thế giới chi thụ nhưng cũng là một kiện không tầm thường bảo vật trong sân động không ngừng chuyển ra từng đạo tiếng nghị luận mà thẩm càn khôn lúc này cũng là chầm chầm vào lăng hàn thiên đỉnh đầu tiểu thụ thứ này cùng lăng hàn thiên đã dung làm một thể cho nên lăng hàn thiên có thể đem vật ấy uy lực phát huy đến mức tận cùng cũng là bởi vì này mới có thể phá tan phạm phong vân ma kha thần lực càng ngày càng thú vị rồi kế tiếp mới là thắng bại xuất hiện thời khắc cuối cùng a Nghe được thẩm căn côn, thẩm phi cũng là theo kinh hỉ trong tỉnh lộ lại, nhẹ gật đầu, ta biết ngay lão đại lợi hại nhất. Lăng Hàn Thiên nhìn về phía Phạm Phong Vân, nhặt cười một tiếng, cho ngươi thất vọng rồi. Lời còn chưa dứt, Lăng Hàn Thiên sắc mặt dần dần lạnh lùng, kế tiếp cũng làm cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Hai tay của hắn cầm đao, hai mắt có chút nhắm lại, thần sắc lộ ra cực kỳ lạnh lùng. Tĩnh, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hào khí áp lực được có thể phá. Phạm Phong Vân chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên, trong mắt dần dần tuôn ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy Lăng Hàn Thiên sau lưng, cái kia đạo hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên địa nhất thể, Chính trọng thiên cảnh giới. Tất cả mọi người kinh hô, rung động nhìn xem Lăng Hàn Thiên sau lưng, giờ này khắc này Lăng Hàn Thiên không thể nghi ngờ là không trung liền nhật. Này thiên địa nhất thể, lúc trước có thể chỉ là thất trọng thiên cảnh giới mà thôi, mà bây giờ vậy mà đã đạt tới cựu trọng thiên. Hàn Đông trong mắt lóe ra sắc ý, nếu như hắn nhớ rõ không tệ, nghe đồn mấy ngày trước thằng này tại nhìn thấy công chủ lúc, thiên địa nhất thể mới bảy trọng thiên cảnh giới. Nhưng, ngắn ngủn vài ngày đi qua, vậy mà đạt đến cửu trọng thiên. Thiên mệnh cấm thuận, diệt. Lúc này, tất cả mọi người nghe được một đạo lạnh lùng vô tình thanh âm, thanh âm này vừa ra, phảng phất thế giới đều hự diệt một loại Quy một chương 2906, trung chiến. Chương 2906, trung chiến. Lăng Hàn Tiên một đao đánh xuống, tất cả lực lượng khí thế lộ vẻ hội tụ một trong đao, tại phía sau hắn phảng phát xuất hiện một khỏa màu đỏ như máu dương tinh. Giờ khắc này, thiên điệu tiêu tan, sát lục chi lực điên cuồng mang tất cả mà ra, hủy diệt hết thảy. Cái này, mới là thiên mệnh tống thuật. Hàn Đông bọn người sắc mặt chăm nhận, như đấu bại gà chống bày tại trên ghế ngồi. Bọn hắn biết rõ Phạm Phong Vân thua, mà Phạm Phong Vân thua kết quả, bọn hắn cũng đi theo tầm đột tiền. Oan. Thiên mệnh tống thuật những nơi đi qua, là thẩm cản khôn thần lực biến ảo lôi đại cũng là bị công kích ra một cái hố to, đá vụn nổ bay. Đợi đến hết thể thọ bình thường lại, Phạm Phong Vân chỉ còn lại có mấy quả toé răng tán lạc tại thạch trong hầm. Tại mọi người nhìn soi mói, thân lực hội tụ mà đến, về sau dũng mãnh vào Phạm Phong Vân còn thừa mấy quả toé răng trong. Đạo đạo thần quang nổ bắn ra, Phong Vân vào tới, hội tụ tầm đó, lại lần nữa hóa thành Phạm Phong Vân. Chỉ có điều, lúc này Phạm Phong Vân vẻ mặt tái nhợt, toàn thân khí thế nga xuống, như hoàng hôn lạc nhật một loại, đã không có phía trước thịnh khí lâm người. Một trận chiến này, Hàn Lâm thắng. Thẩm Can Côn đạm mạc vô tình tuyên án, một trận chiến này rõ ràng cho thấy Lăng Hàn Thiên thắng lợi rồi. Phạm Phong Vân, tại thiên Mệnh Cấm Thuật công kích đến, miễn cưỡng giữ được cái mạng, nhưng tái chiến đấu xuống dưới, thẩm Càn Khôn rất rõ ràng, Phạm Phong Vân cũng trợ mình không được thân. Trầm hộ pháp, Phạm Phong Vân còn không có có bại, ngươi tiểu gấp gáp như vậy tuyên bố. Hàn Đông rốt cục theo Phạm Phong Vân trong thất bại tình ngộ lại, nhưng chỗ của hắn chịu dễ dàng như vậy lại để cho Lăng Hàn Thiên đạt được thắng lợi. Như thế nào? Ngươi muốn bọn hắn liều đích ngươi chết ta sống? Thẩm Càn Khôn lạnh lùng nhìn Hàn Đông một mắt, về sau vừa rồi nhìn về phía trên đài Phạm Phong Vân, "Phạm Phong Vân, ngươi có lẽ tin tưởng chính mình tình huống, còn có tất yếu chiến đấu xuống dưới sao?" Phạm Phong Vân nghe vậy, thân thể run lên hắn không cam lòng chịu thất bại như vậy. Nhưng mà, Phạm Phong Vân vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại không phải lăng Hàn Thiên hợp lại chi tướng. Không cần phải, ta nhận thua, nhưng ta còn sẽ cố gắng, Hàn Lâm, ta nhất định sẽ đả bại ngươi. Một lát sau, Phạm Phong Vân lắc đầu, thừa nhận chính mình thất bại, hơn nữa chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên, cũng không có từ nay về sau mất đi mình. Ha ha, ta chờ ngươi, bất quá bị ta đả bại đối thủ, chưa từng có có thể phản vượt qua của ta. Lăng Hàn Thiên hảo không thèm để ý cười cười, trên mặt tràn đầy tự tin. Phạm Phong Vân thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Hàn Thiên, sau đó là nhảy xuống lôi đài, đã đi ra khỏi trường. Đối với hắn mà nói, đại xuống dưới đã không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ biết lọt vào cười nạo mà thôi. Phạm Phong Vân, cái này nhát gan sợ chết ngu xuẩn, phía vật. Hàn Đông nhìn thấy Phạm Phong Vân chủ động nhận thua, còn nên ngang rời đi, không khỏi đầy mình nóng tính, có thể hắn chỉ có thể ở trong nội tâm gầm nhẹ. Hàn Đông trưởng lão, trước hối nói ngươi thiếu nợ ở dưới đánh bạc khoản nợ a. Giờ phút này, Thẩm Càn Quân đạm mạc thanh âm vang lên, làm cho Hàn Đông mặt sám như cho. Hắn nhìn về phía Thẩm Càn, cái kia hai kiện thần binh, hắn có thể buổi không dạy nổi. Hắc hắc, Hàn Đông, còn có ta Thẩm Phi một kiện bát phẩm thần binh, ngươi cũng một đạo buổi thường a thẩm phi cũng là khỏe miệng cười cười lúc này đây thế nhưng mà lợi nhuận đại phát chẳng những lao đại thắng còn được đến như vậy hồi báo phúc nhưng lời này rơi xuống hàn đông lập tức kiết hầu một thẻ lưỡi ra liếm nhị không được phun ra một ngụm máu tươi trợn trắng mắt vậy mà đã hôn mê hàn đông ngất đi bên cạnh hắn chúng đa trưởng lão lập tức kinh hãi vội vàng nhào tới xem xét hộ pháp hàn đông trưởng lão hôn mê chúng ta trước tiến đưa hắn trở về mấy cái trưởng lão nâng dậy hàn đông trong đó một cái đối với thẩm không chấp tay lộ ra cực kỳ khách khí ân giữ hắn trở về đi chờ hắn tỉnh lại đừng quên bồi thường mọi người chúng ta buồn hộ pháp đồ vật cũng không có tốt như vậy xấu thẩm can khôn đạm mạc nhẹ gật đầu nói ra ngữ làm cho mấy cái trưởng lão mặt ra có chút run dậy. lúc này đây hàn trưởng lão thế nhưng mà thiệt thòi lớn rồi bất quá bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này hàn lâm thậm chí có thủ đoạn như thế có thể lực áp ma kha đại đế người thừa kế phạm vân vân trang diện một mực đi qua mấy phút đồng hồ vừa rồi thở bình thường lại mà lúc này ánh mắt mọi người đều là chuyển rời đến cuối cùng lượng trên thân người lăng hàn chiến lực tiên hơn nữa thiên địa nhất thể đạt tới cựu trọng thiên tình trạng về phần lý hương nhi tắc thì cũng là có cái kia cường đại cựu âm thần diễm Ở đây cường giả cũng bắt đầu thiếu khởi hứng thú, ai sẽ là cuối cùng danh gia. ra? Thẩm Càn Khôn cũng là có chút hăng hái nhìn xem cái này đối với nam nữ trẻ tuổi. Hắn tự nhiên là theo Thẩm Phi chỗ nào, nghe qua Lăng Hàn Thiên cùng Lý Hương Nhi câu chuyện, không khỏi mỉm cười, Thẩm Càn Khôn hỏi, hai người các ngươi còn cần đại chiến một hồi sao? Hắc, đại ca cùng đại tẩu còn có cần gì phải so cái thắng thua, dù sao ai làm thánh tử đều là đồng dạng. Thẩm Phi cười mỉm nói, tại hắn xem ra Lý Hương Nhi mặc dù đối với Lăng Hàn Thiên lạnh lùng, nhưng thứ hai tuyệt đối để ý Lăng Hàn Thiên. hà Lâm, ta cũng không nghĩ tới ngươi biết còn hơn Phạm Phong Vân tại phần đông nhìn soi mói, lý hương nhi nhìn về phía lăng Hàn thiên, thần sắc hiển thị rõ lạnh lùng. xem ra, ông trời đều muốn đem mạng của ngươi lưu cho ta đến thu. đa số không thể nghi ngờ, lên lôi đại a. lăng Hàn thiên chắp hai tay sau lưng đi lên lôi đài, trận lạnh nhạt nhìn về phía lý hương nhi, mỉm cười nói, ta nếu là ngươi, một trận chiến này tựu không chiến đến rồi. lý hương nhi bước chân dừng lại, trận hư lạnh nói, ngươi cũng cùng bọn họ đồng dạng, như vậy xem thường nữ tính, rõ ràng, ta chưa bao giờ xem thường bất luận kẻ nào, chỉ có điều ngươi nên biết, ta ngay cả cửu âm thần diễm bổn nguyên cũng dám ước, ngươi cho rằng ngươi mạnh nhất thủ đoạn đối với ta hữu dụng sao? Lăng Hàn Thiên chậm rãi lắc đầu, nhưng mà hắn nói ra, lại làm cho ở đây cường giả đều là khẽ giật mình, về sau nguyên một đám rung động nhìn xem Lăng Hàn Thiên. Tiểu tử này nuốt cửu âm thần diễm buồn nguyên. Lý Hương Nhi cũng là sắc mặt biến hóa, lúc ấy tại cửu âm sơn mạch, nàng xác thực nhìn thấy Lăng Hàn Thiên thôn vệ cửu âm thần diễm, mà lại nói tiếp, nếu không có chính mình lúc ấy hạ được Nhẫn Tâm, chỉ sợ cũng không chiếm được cửu âm thần diễm. Mặt khác tại tiểu Thiên thế giới thần sơn một trận chiến, nàng là khắp nơi bị quản chế tại Lăng Hàn Thiên, lúc này cùng Lăng Hàn Thiên đại chiến, hiện nhiên chịu thiệt chính là chính mình. Hữu dụng vô dụng, cái kia được thử xem mới biết được. Bất quá Lý Hương Nhi cũng muốn thử xem, dù sao hiện tại nàng đã lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, thực lực so về phía trước đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Ai, người đây là làm gì?" Thấy thế, thế Lăng Hàn tiên thở dài một tiếng, chậm chỉ có thể nhìn hướng Thẩm Phi, "Tiểu Hắc, tuyên bố bắt đầu đi. Nguyệt cung thi đấu, chung kết quyết tái, bắt đầu." Thẩm Phi nhẹ gật đầu, về sau vung tay lên, là tuyên bố bắt đầu. Tất cả mọi người đều là trầm trầm vào trên đài thanh niên cùng tiểu nữ, muốn xem xem hai người đến tuột cùng ai sẽ thắng lợi. "Cửu âm thần diễm, Phân Lý Hương Nhi cũng không có nửa điểm thử ý tứ, đương mặc dù là tiến vào thiên địa nhất thể trả thái, Về sau thi triển ra mạnh nhất thế công, Cửu Âm Thần Diễm. Nhìn thấy Cửu Âm Thần Diễm lại hiện ra, ở đây cường giả nhao nhao nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, muốn xem xem thằng này đến tuột cùng muốn sử dụng thủ đoạn gì đến chống cự. Nhưng tất cả mọi người là sức sở thần sắc kinh ngạc nhìn xem cái tia thần thái thong dong, vẫn không nhúc nhích thanh niên Thằng này, chớ không phải là phải đợi chết. Quy một chương 2907, kết thúc. Chương 2907, kết thúc. Hiển nhiên, đối mặt Lý Hương Nhi Cửu Âm Thần Diễm, là ở đây đại đa số trưởng lão cũng sẽ thi triển phòng ngự chống cự. Nhưng Lăng Hàn Thiên lại là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích hơn nữa không hề phòng bị bộ dạng tiểu tử này tại chơi cái gì siết mà ngay cả thẩm càn khôn đều là đuôi lông mày nảy dựng không hiểu nổi lăng hàn thiên đây là muốn làm gì vậy chẳng lẽ hắn cho rằng lý hương nhi hội hạ thủ lưu tình hắc, hắc thúc ngươi tiểu hay chờ xem lao đại ta nhất định sẽ thắng trận chiến đấu này ngược lại là thẩm phi đối với lăng hàn thiên tràn đầy tự tin bởi vì tại tiểu thiên thế giới ở bên trong thẩm phi là biết rõ hắn cái này lao đại tự là lý hương nhi khắc tinh hùng hùng liệt diễm gào thét mà đến không gian đều là đều băng về sau vỡ vụn hóa thành đầy trời mây vỡ không bố như thế hỏa diễm là bán tổ ngũ trọng thiên cường giả cũng phải trịnh trọng đối đãi nhưng mà lăng hàn thiên lại thủy chung không có bước tiếp theo động tác tiểu tử này thật sự là vô lễ chẳng lẽ hắn cho rằng còn hơn phạm phong vân có thể coi trời bằng vùng rồi hả một ít trưởng lão nhịn không được nói ra hiển nhiên lăng hàn thiên như thế thợ ơ lại để cho bọn họ đều là ngắt một bà hãn hắc có lẽ đúng như thẩm phi tiểu tử kia nói hàn lâm cùng lý hương nhi vốn là đôi nếu là đôi hàn lâm sợ là muốn cho lấy lý hương nhi không thể nào đây chính là liên quan đến thánh tử tranh đoạn là thân huynh đệ cũng không có khả năng phóng nước ở đây trưởng lão nhao nhao nghị luận lập tức cái kia cửu âm thần diễm tới gần, lăng hàn thiên như trước không có phòng bị, không khỏi tâm nâng lên cuống họng. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người là vẻ mặt ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt chằm chằm vào trên lôi đài. đã thấy cái kia cửu âm thần diễm bổ nhào vào lăng hàn thiên trên người, đúng là như lầy lội nhập biển, căn bản không có làm bị thương lăng hàn thiên nửa chút da lông. điều này sao có thể? hàn lâm thi triển chính là thủ đoạn gì? một cái trưởng lão hoảng sợ nói, hắn không dám tin nhìn xem lăng hàn thiên, thật sự là nghĩ không ra, lăng hàn thiên sử dụng chính là thần thông gì? này sao lại thế này? Thẩm Can Khôn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Lăng Hàn Thiên cái này thủ đoạn, không khỏi quá mức quỷ dị. Hắc hắc, có lẽ là chị dâu không đành lòng tổn thương lão đại, cho nên chỉ là làm làm bộ dáng. Thẩm Phi nhếch miệng cười cười, hắn cũng không phải biết rõ Lăng Hàn Thiên là như thế nào làm được vậy, bất quá Thẩm Phi tự nhiên sẽ không nói không biết. Nghe được Thẩm Phi, ở đây các trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, xem ra chỉ có cái này giải thích. Ngươi quả nhiên không sợ hòa diễm. Lý Hương Nhi thấy thế, rốt cục dừng lại vô vị công kích, sắc mặt khó coi chằm chằm vào Lăng Hàn Thiên, trong nội tâm nàng cực kỳ không cam lòng. Nhưng tại một cái khắc chế chính mình nam nhân trước mặt, Lý Hương Nhi lại lộ ra bất lực, cho nên ta nói, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, ngược lại là không có có bao nhiêu đắc ý, hắn nói là sự thật, Lý Hương Nhi hoàn toàn bị hắn khắc chế đến xít sao. Hừ, ngươi thiếu đắc ý, cuối cùng có một ngày, ta sẽ nhượng cho người khác. Lý Hương Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhảy xuống lôi đài, rất nhanh ly khai quảng trường. Thẩm Can khôn thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn chờ mong một hồi đại chiến, cứ như vậy tan dã trong không vui. Lúc này đây Nguyệt Cung thi đấu, trung cực cuộc chiến, Hàn Lâm thắng lợi. Một lát sau. Thẩm Càn Khôn là tuyên bố Lăng Hàn Thiên làm cho này một lần đại doanh ra, hắn đứng lên, thần sắc nghiêm túc ở giữa sân đảo qua. Nguyệt cung thi đấu, lúc này rơi xuống màn tre, kế tiếp chúng ta là Thỉnh cung chủ, Thiền Phong Hàn Lâm thành cho chúng ta Nguyệt cung thánh tử. Theo Thẩm Càn Khôn nói xong xuống, một đôi hâm mộ thêm ghen ghét ánh mắt, đều là rơi vào Lăng Hàn Thiên trên người. Thánh tử, tại Nguyệt cung có được cao thượng địa vị, có thể nói mà ngay cả thái thượng trưởng lão tại thánh tử trước mặt, cũng phải khách khí. Thánh tử địa vị, cùng hộ pháp không sai biệt lắm. Hơn nữa, với tư cách Nguyệt cung thánh tử, chẳng những hưởng thụ khổng lồ tu luyện tài nguyên, hơn nữa ngày sau cũng là có cơ hội trở thành Nguyệt cung thánh chủ. Nguyệt cung thánh chủ, đây mới là Nguyệt cung cao nhất quan hạt, liền Quảng Hàn cung Cung chủ đều chỉ có thể ở hắn trước mặt cúi đầu. Xoẹt roẹt. Giờ phút này, Quảng Hàn cung cái kia đóng chặt đại môn cũng là từ từ mở ra, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp từ đó đi ra. Bất quá, đi ra thực sự không phải là Nguyệt cung Cung chủ, mà là một gã cung nga. Cái kia cung nga đi đến trên đài cao, là cung kính cho thẩm cảnh Khôn Thi lễ một cái, ngươi rồi nói ra, "Trầm hộ pháp, cung chủ nói Hàn Lâm hiện tại tu vi còn thấp, chờ hắn đạt tới bán tổ tu vi, tại phong làm thánh tử." cái gì? đây là cung chủ y tứ, thẩm can côn sắc mặt biến hóa, sau đó nhìn về phía quảng hàn cung ở bên trong, mỗi một lần nguyện cung thi đấu châm dứt, người thắng đều muốn phong làm thánh tử hoặc là thánh nữ, nhưng lúc này đây, cung chủ vì sao phải đánh vỡ cái quy củ này? đúng, là cung chủ y tứ, bất quá cung chủ cũng nói, ngoại trừ đem hàn lâm phong làm thánh tử sự tính bên ngoài, mặt khác hết thảy đều dựa theo sớm định ra quy củ đến, cái kia cung nga khẽ không người lời nói rơi xuống, nàng là hướng cung trong đi đến, mà lúc này, trang diện bên trên các trưởng lão cũng nho nhau nghị luận lên, không ngừng suy đoán cung chủ dụng ý, lăng hàn tiên đứng tại trên lôi đài. Nhíu mày, chỉ có hắn tin tưởng, có lẽ là cái kia cung chủ chú ý hắn là ngoại giới người tới, cho nên không muốn làm cho hắn trở thành nguyện cung thánh tử, nhưng xem tại huyền nữ trên mặt mũi, lại để cho hắn hưởng thụ người thắng nên có khen thưởng. Thẩm Can Khôn cũng là sau một lúc lâu mới tiêu hóa cung chủ quyết định, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, an ủi, Hàn Lâm, đừng nản chí, chỉ cần ngươi đạt tới bán tổ tu vi, cung chủ có lẽ không phản đối rồi. Hàn Lâm biết rõ. Lăng Hàn Thiên nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không có đến cỡ nào để ý thánh tử vị trí, mà hắn lần này tháng sau cung, lớn nhất niệm tưởng hay là muốn đạt được cái kia thánh hồn viên. Bất quá đã trước mắt không có cách nào trở thành thánh tử, cái con kia do thời gian dần qua lại nghe ngóng Thánh Hồn Thiên. Tốt rồi, lần này Nguyệt cung thi đấu chọn vẹn chấm dứt, Hàn Lâm ngươi trở về chuẩn bị một chút, nửa tháng sau tiến về giao trì. Chợt, thẩm càn khôn tay ảo vung lên, là lướt tiến vào Quảng Hàn cung đi, ở đây các trưởng lao thấy thế, không ít người ánh mắt lập lòe, sau đó là đi về hướng Lăng Hàn Thiên. Ha ha, Hàn Lâm tiểu hữu, từ vừa mới bắt đầu lao phu đã biết rõ ngươi biết lấy được thắng lợi. Dực. Hàn Lâm huynh đệ, là ta mắt vụ về. phía trước không thấy ra ngươi buồn sự lớn như vậy, đêm nay tại ta trong nội viện có một hồi tụ hội. Lão phu trịnh trọng mời người tham gia. Hàn Lâm huynh đệ, không có thể Tiền Phong Thánh tử chúng ta cũng vì ngươi tênu ấy, nhưng tin tưởng chờ ngươi đạt tới bát tổ, cung chủ tất sẽ đích thân phong ngươi làm thánh tử. Nguyên một đám trưởng lão đều là vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, không ngừng chúc mừng Lăng Hàn Thiên thu hoạch cuối cùng nhất quán quân. Lăng Hàn Thiên nhìn xem lấy miệng của bọn hắn mặt, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền cùng Thẩm Phi cùng rời đi khỏi trường. Trong sân, Thẩm Phi cùng Lăng Hàn Thiên sau khi đi vào, Thẩm Phi như làm trộm đóng lại cửa sân, sau đó mới phát náo tao đạo, thật sự là không công bình, vì sao lão đại đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, cái kia cung chủ còn từ chối lão đại tu vi thấp? không thể làm thánh tử. Hừ, chẳng lẽ lão đại ta không phải dựa vào chính mình quyền cước từng bước một đánh lên đến hay sao? Nhìn thấy Thẩm Phi một bộ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ bộ dạng, Lăng Hàn thiên cũng không khỏi được cười, cười, chật vô vô bờ vai của hắn, "Đừng, tàu nhau rồi, chuẩn bị một chút, nửa tháng sau cùng đi với ta giao chỉ." Quy một chương 2908, Đại Minh Hồ. Chương 2908, Đại Minh Hồ. "Lão đại, ngươi, ngươi muốn mang ta đi?" Thẩm Phi nghe được lời này, vốn là sương sờ, về sau là đại hỉ, có thể nhập giao chỉ ngâm, là hắn nhiều năm trước tâm nguyện. Nhưng, lần trước nguyệt cung thi đấu hắn lại là trở thành sự thất bại ấy hóa thành yêu thú tại tiểu thiên thế giới trong ngây người hơn trăm năm không nghĩ tới cuộc đời này thậm chí có cơ hội đi vào giao chỉ ngâm thoáng một phát ngươi là huynh đệ của ta có hai cái nương theo danh lệ ta không mang theo ngươi mà ai Lăng hàn thiên mỉm cười cái này hai cái danh lệ hắn tự nhiên là đã nghĩ kỹ cho ai rồi nghĩ đến đây Lăng hàn thiên trong mắt cũng là hiện hiện một đạo huyền chuyển tuyệt mỹ bộ dáng thần hoàng y, thì y thì vẫn còn tinh nguyện đế quốc hắn lần này đi giao chỉ tất nhiên cũng sẽ mang thần hoàng y đi cùng một chỗ lão đại ta cái này đi chuẩn bị thần phi cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài. Trong nội viện chỉ có Lăng Hàn Thiên một người, Lăng Hàn Thiên tự nhiên cũng không có lâu ngây người. Đi ra sân nhỏ, Lăng Hàn Thiên liền là chuẩn bị tháng sau sáng tiến đến Tinh Nguyệt Đế Quốc, bất quá mới vừa đi ra sân nhỏ, là gặp được không ít trưởng lão đi tới. Hàn Lâm công tử, ngươi đây là. Một gã tóc trắng trưởng lão gặp Lăng Hàn Thiên muốn đi ra ngoài, không gọi tiến lên hỏi, bọn hắn là đến mời Lăng Hàn Thiên. Ta vài bằng hữu tại Tinh Nguyệt Đế Quốc, muốn xuống dưới tiếp bọn hắn đi lên. Lăng Hàn Thiên có chút chắp tay dùng bày ra mời đến, hắn không quá muốn cùng những điệu bộ này trưởng lão tiếp xúc. Bất quá đang ở người cùng, Lăng Hàn Thiên cũng biết rõ như thế nào làm người xử sự. sự. Cái này tóc trắng trưởng lão nghe vậy, con mắt sáng ngời, là nói ra, Hàn Lâm công tử thân phận tôn quý, lần này xuống dưới tinh nguyệt đế quốc, không thể không có tùy tùng. Này cũng không sao, bất quá. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng mà nghĩ đến đi lên lúc đắc tội huyết nguyệt đế quốc, mà bây giờ hắn mặc dù thực lực đại trưởng, xuống dưới nếu là gặp được phiền toái, sợ là có chút khó giải quyết. Vì vậy Lăng Hàn Thiên nhìn cái kia trưởng lão một mắt, là cười tủm tỉm nói, bất quá vị trưởng lão này nếu muốn đi xuống xem một chút phong cảnh, ngược lại là có thể cùng ta một đường. Ha ha lại nói tiếp lao phu ngược lại là thật lâu không có xuống dưới ngắm phong cảnh rồi đã hàn lâm công tử muốn xuống dưới ta thuận đường một đường tóc trắng trưởng lão cũng là cười cười hàn lâm đã cho hắn cơ hội định bỡ hắn tự nhiên sẽ nắm chắc hàn lâm loại này yêu nghiệt cái này trưởng lão cũng rất rõ ràng ngày sau tiền đồ vô lượng còn lại hai cái trưởng lao thấy thế liếc nhau một cái một người trong đó cũng cười nói cái này thật đúng là đúng dịp, ta hai người vốn cũng ý định hạ đi du ngoạn một chuyến không biết hàn lâm công tử chú ý chúng ta cùng một chỗ sao có ba vị cùng đi là tại hạ phúc khí lăng hàn tiên chắc tay có mấy cái miễn phí tay chân hắn tự nhiên là rất thích ý Cứ như vậy, bốn người tất cả ước lượng tâm tư, hướng Tinh Nguyệt Đế quốc mà đi. Hàn Đông trưởng lão đoán không sai, Hàn Lâm cái này tiểu tạp chủng quả nhiên là muốn hạ Tinh Nguyệt Đế quốc một chuyến. Lúc này, tại Lăng Hàn Thiên bọn người ly khai cách đó không xa, trong khắp ngóc ngách, một đạo âm trầm ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặt Thanh trên mặt lộ ra nồng đậm hàn ý, chợt hắn là bước nhanh ly khai, hướng Hàn Đông sân nhỏ lao đi. Lăng Hàn Thiên còn không biết, chính mình vừa sang tháng cung, là có một cái thái thượng trưởng lão cũng thần sắc đạm mạc ra người cùng. Tinh Nguyệt Đế quốc, hoàng gia trong sân rộng, thiên không đỗng nhiên mây mù tản ra, về sau bốn đạo thân ảnh hàng lâm xuống. Từng đạo mênh mông khí tức mang tất cả mà ra, chỉ là sau một lát, trong hoàng cung lấp đi không ít thân ảnh. Ở trong đó, dùng một cái tóc xám lão giả cầm đầu, cái kia tóc xám lao giả tới chỗ này, là cười mỉm làm lễ, không biết nguyệt cung mấy vị đại nhân hàng Lâm có chuyện gì. Ngươi là Tinh Nguyệt Đế quốc nguyệt cung phân cung trưởng lão a? Không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta chỉ là cùng Hàn Lâm công tử một đạo đến dung ngoạn. Nói chuyện chính là cùng Lăng Hàn Thiên trò chuyện với nhau thật vui tóc trắng, trắng trưởng lão vẫn dự, hắn thần thái cực kỳ tiêu căng, cũng không đem phân cung trưởng lão để ở trong mắt. Phân cung cùng tổng cung, mặc dù chỉ là một chữ có khác, nhưng trưởng lão cùng trưởng lão giá trị con người Tự nhiên cũng là có giá cả thế nào chi phân. Hàn Lâm công tử. Tinh Nguyệt Đế quốc tóc xám lão nhân rõ ràng cho thấy nghe được vân dực trong lời nói chi lời nói. Vì vậy hắn nhìn lăng Hàn Thiên một mắt, gặp hắn chỉ có vực thủy cảnh hậu kỳ tu vi, trên mặt lập tức lóe ra một tia nghi hoặc. Vị đại nhân này, không biết vị này Hàn Lâm công tử là ai gia công tử. Nghe được tóc xám lão giả hỏi thăm, vân dực trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, về sau là nói ra, ta không biết Hàn Lâm công tử là công tử nhà nào đó, nhưng lại Hàn Lâm công tử là lần này Nguyệt cung thi đấu quán quân. Quán quân. Tóc xám lão giả vẻ mặt kinh ngạc, vực thủy cảnh võ giả đạt được Nguyệt cung thi đấu quán quân. Cái này đặt sao vui đùa khai lớn hơn a? Phải biết rằng Nguyệt cung thi đấu dự thi cường giả, quả thực là hỗn độn cảnh nhiều nhập các trình, nghe nói lần này Nguyệt cung có vài vị, đều là đạt tới bán tổ cấp. Như thế nào, ngươi dám hỏi nghi lão phu?" Vân Dực gặp tóc xám lão giả thân sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mất hứng. Tóc xám lão giả lại càng hoảng sợ, liền nói không, dám, trên mặt lộ ra một vòng so với góc còn khó coi hơn dáng tươi cười, "Mấy vị đại nhân, không biết chúng ta Tinh Nguyệt Đế quốc hai vị hoàng tử. Thật đáng tiếc, hai vị hoàng tử đều tại top 8 cùng bán kết trong bại hạ trở đến, hiện tại đang tại Nguyệt cung tu luyện, có thời gian bọn hắn tự nhiên sẽ xuống." Vân Dực đối với Mạc Thanh Phong cũng không nhỏ ấn tượng, cho nên cũng là không có dấu diếm. Ngược lại là cái kia tóc sám lão giả, nghe được kết quả này, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Vân Dực gặp tóc sám lão giả cũng không có thỉnh bọn hắn đi vào ngồi ý tứ, lập tức không quá sung sướng, lư lệnh nói, còn đứng ngây đó làm gì, không mời chúng ta đi vào uống chén nước trà. A, đại nhân, là ta không để ý đến, thật có lỗi, chư vị bên trong mời. Tóc sám lão giả lại càng hoảng sợ, Nguyệt Cung trưởng lão nhưng hắn là chịu trách nhiệm không dậy nổi, mặc dù Tinh Nguyệt Đế quốc những năm này ngày càng cường đại, nhưng so về Nguyệt Cung đến, Tinh Nguyệt Đế quốc còn kém một lớn. Ngươi cũng không phải tất rồi, bổn tọa có việc hỏi các ngươi." Lăng Hàn Thiên hai tay chắp sau lưng, đối với tóc xám lão giả lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Tóc xám lão giả không dám đắc tội, Nguyệt cung thi đấu quán quân, cái kia chính là thánh tử à, thánh tử đại biểu cái gì hắn biết rõ. Cho nên, tóc xám lão giả vội vàng chắp tay, cung kính điệu đáp lại, Hàn Lâm công tử có cái gì từ hỏi, lao hữu nhất định biết gì nói đấy. Hạ Nguyệt Đế quốc đến người, đều người nào vậy? Lăng Hàn Thiên nhìn xem cái kia tóc xám lão giả, lúc ấy hắn đánh chết huyết Nguyệt Đế quốc tam hoàng tử. Huyết Nguyệt Đế quốc tất nhiên sẽ trả thù, hơn nữa tại tiểu thiên thế giới hắn cũng nghe nhị hoàng tử Lam Hồ nói giờ phút này, Lăng hàn thiên thần niệm tại trong hoàng thành tản quét lại là không có phát hiện thần hoàng y lìa bọn người khí tức, trong lòng cũng là có lo lắng. Hạ nguyệt đế quốc người, tóc xám lao giả đôi lông mày này dựng, không biết hàn lâm vì sao hỏi và hạ nguyệt đế quốc người. nhưng bất kể là huyết cửu hay vẫn là tìm thân, đều cùng hắn không nhiều lắm lợi ích quan hệ, cho nên cũng không suy tư. tóc xám lao giả là nói thẳng bẩm báo, hàn lâm công tử, lão hủ nghe nói ba ngày trước bọn hắn bị huyết nguyệt đế quốc vây quanh ở đại minh Hồ. đại minh Hồ tại chỗ nào? lăng hàn sắc mặt trầm xuống, trong mắt có lạnh lùng sắc ý. huyết nguyệt đế quả nhiên là thủ. Thần Hoàng Y Lý thì không có việc gì khá tốt, như thế thần Hoàng Y Lý lại có việc, hắn muốn toàn bộ huyết nguyệt đế quốc trốn cùng. Quy một chương 2909, ép lên bề lộ. Chương 2909, ép lên bề lộ. Tóc xám lao giả cả kinh, lúc này theo Lăng Hàn Thiên trên người tản mát ra lạnh lùng sắt ý, liền hắn đều cảm giác được một cô z thấu xương lạnh ý. Long hắn đầu có chút rung động, khó trách kẻ này có thể đoạt được nguyệt cung thi đấu quán quân. Xem cái này cổ sát khí, đã biết rõ người trẻ tuổi kia không phải bình thường nhân vật. Hồi Hàn Lâm công tử, đại minh hồ ngay tại chúng ta tinh nguyệt đế quốc phía nam, nơi đó là một mảnh nguy hiểm căn khu. Chúng ta đi Đi đại minh Hồ. Lăng Hàn Tiên không có bất kỳ do dự, lập tức cựu là vung tay lên, hướng Tinh Nguyệt Đế quốc phía nam bay đi. Vân Dược thấy thế, cùng hai người khác liếc nhau, không khỏi cười khổ nói, lúc này đây, chỉ sợ huyết nguyệt đế quốc muốn máu chảy thành sông rồi. Hy vọng bọn hắn không có thương tổn đến Hàn Lâm công tử bằng hữu a. Hai người khác cũng lắc đầu, trên mặt có vẻ thương hại, mặc dù trong miệng nói như vậy, có thể bọn hắn trong lòng cũng đã rất khẳng định. Huyết Nguyệt Đế quốc, lúc này đây là đá trung thiết bản lên. Đại Minh hồ, đây là một cái cổ xưa chiến trường nơi ở, tại đây hồ nước đất đai cực kỳ rộng lớn, phương viên nước chừng mười mấy vạn dặm. Đương nhiên, quá lớn hổ muốn sương là biển nhưng cái này đại minh hồ mặc dù đất đai cực kỳ rộng lớn lại bởi vì là do từng cái cũng không phải quá rộng hồ nước tạo thành toàn bộ đại minh hồ có thể nói do trên trăm vạn cái hồ nước nhỏ tạo thành cái này đại minh hồ hồ nước thật là thanh tịnh chỉ có tại mỗi ngày mặt trăng lặn mặt trời mọc chi tế hồ nước sẽ biến thành màu đỏ tựa như máu tươi một loại mặt khác đại minh trong hồ cất giấu không ít hung thần yêu thú những yêu thú này bởi vì đã bị cái này phiến cổ chiến trường trong oán niệm ăn mòn đưa đến tại đây yêu thú linh trí không cao lại cực kỳ thị huyết cho nên tại đây ngược lại là thành một mảnh yêu thú hành hành hung thần chi địa Mặc dù là bán tổ cường giả lại tới đây, không phải là bị yêu thú tàn sát, tự là sẽ bị oán nghiệm ăn mòn thần hồn. Trên đường đi, Vân Dực cẩn thận từng ly từng tí cáo tri lăng Hàn Thiên Đại Minh hồ nguy hiểm, mà lăng Hàn Thiên sắc ý cũng là càng phát ra lệnh như băng. Vụ vụ, Đại Minh Hổ vừa ra gò núi lâm trong đất, mấy người nhao nhao xếp bằng ở này. Những người này có một Bạch Đế nữ tử, lộ ra một cố dịu dàng chi khí. Đám người kia dĩ nhiên là là Hàn lão cùng với Thần Hoàng Y Dữ Y một bọn người, mà nguyên bản Tam Đại đại chủ, hiện tại đã chỉ có hai người. Trong rừng cực kỳ yên tĩnh, Thần Hoàng Y, y thì chờ người tu hành một lát đã thấy trong đó một cái đả chủ rồi đột nhiên mở hai mắt ra. vị này đả chủ trong mắt tràn đầy thô bạo cùng điên cuồng, hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy có người tồn tại, lập tức nào tới, thi triển ra cường đại sát chiêu. diệt. thần hoàng y nữ -y, -y, y mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ thương hại, nhưng nàng sau một khắc là ánh mắt lạnh lùng, tay áo vung lên, lụa trắng như cự mãng giống như mang tất cả mà ra. suy. cái kia đả chủ lập tức bị lụa trắng rào sát thành bụi phấn, một cái uốn độn cảnh hậu kỳ đả chủ, tiểu như vậy bị gạt bỏ mà đi. lúc này hắn lao cùng một danh khác đả chủ đều là mở hai mắt ra cái kia đã chủ nhìn xem đồng bạn kết cục trong mắt không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi ai tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị đại minh hồ những oán niệm này cho làm cho điên hàn lao thở dài trên mặt tràn đầy mọi mệt chi sắc bọn hắn bị vây ở chỗ này ba ngày đã có hai người chịu không được oán nghiệm ăn mòn thần hoàng y dĩ ngay vậy cũng chỉ có thể vẻ mặt đắng chát không còn biện pháp hiện tại đường ra đều bị chắn chết rồi trừ phi là đi ngang qua đại minh hồ nhưng nghe nói cái này phiến cổ xưa hồ nước chỉ có tổ cảnh cường giả mới có năng lực xen kẽ mà qua về phân bán tổ cấp cường giả căn bản để kháng không nổi hàn lao Không bằng chúng ta đầu hàng đi, Huyết Nguyệt Đế quốc người nói, chỉ cần chúng ta đầu hàng. Cái kia đại chủ trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn không muốn như vậy chết đi, hắn cái này một thân tu vi là đã trải qua bao nhiêu gặp chật trở mới có. Cứ như vậy chết đi, quá mức không đáng. Nhưng, hắn lời còn chưa nói hết, là nên đón Hàn lão cùng Thần Hoàng Y Y ánh mắt lạnh như băng. Hàn lão trực tiếp quát lớn, nghiệp tình ngươi đi theo bộn tọa hạnh khổ lại tới đây, bộn tọa tha cho ngươi một lần. Con dám nói ra đầu hàng, bộn tọa một đập chết ngươi. Thần Hoàng Y Y không nói gì, nhưng từ trước đến nay Ôn Hoàn lúc này cũng động sát ý. Huyết Nguyệt Đế quốc muốn bọn hắn đầu hàng, mà điều kiện tụ là làm cho nàng trở thành Huyết Nguyệt Đế quốc đại trưởng lão nữ nhân. Nàng Thần Hoàng Y dữ Y thì hạng gì thân phận, sao lại là cái kia Huyết Nguyệt Đế quốc lão tạp mao có thể nghĩ cách, hôm nay nàng chẳng qua là hộ lạc đồng bằng mà thôi. Thật sự không được, chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Một lát sau, Thần Hoàng Y dữ Y thì trong mắt chớp động lên lạnh như băng hàn quang, thanh âm lệnh được Hàn lão đều là nhịn không được dùng mình một cái. Hàn lão có chút trầm âm, về sau là nói ra, chúng ta trước tìm bọn hắn đàm điều kiện a, thật sự không được, lại dốc sức liều mạng. Đối với Hàn lão kiến nghị này, Thần Hoàng Y Y nhẹ gật đầu ba người là hướng Đại Minh Hồ lối ra bay đi. Đại Minh Hồ lối ra, nơi này có hơn 10 tôn cường giả xếp bằng ở ven hồ bên trên đất bằng bên trên. Những người này nguyên một đám tu vi cường đại, đều là bán tổ ngũ trọng thiên đã ngoài. Trong đó, ngồi ở bên trong chính là cái kia tóc trắng lão đầu, làn da như hải nhi một loại bóng loáng mượt mà, hắn mi tâm có một đạo đỏ thâm ân ký. Cái này ấn ký như mặt trời một loại trướng mắt. Lão nhân ngồi ở chỗ kia, lồng ngực nhất khởi nhất phục, rất có hàm xúc thú vị. Lão nhân kia tu vi, đạt đến bán tổ ngũ trọng thiên. Đồng nhiên, lão nhân hai mắt nhắm chặt rồi đột nhiên mở ra, hắn nhìn về phía Đại Minh Hồ ở chỗ sâu trong kẹo miệng toát ra một vòng vui vẻ, rốt cục nhìn xuống không, chạy đến sao? giờ phút này tại ven hồ bên trên một đám cường giả đều làm mở hai mắt ra, nguyên một đám nhìn về phía đại minh hồ ở chỗ sâu trong chỉ thấy được chỗ đó không trùng, ba đạo nhân ảnh bay vút mà đến, đúng là hàn lão ba người đi vào khoảng cách ven hồ 10 chỗ chỗ, ba người ngừng lại, huyết nguyệt đế quốc đại trưởng lão lam ưng chứng kiến ba người dừng thân, nhất miệng cười cười, chớch không hai ngày nữa thời gian, các ngươi cũng chỉ thừa ba người rồi, xem ra cái này đại minh hồ quả nhiên danh bất hư truyền. nghe được lời này, hàn lão cùng thần hoàng y, -y, -y, y đều là sắc mặt trầm xuống lao già này hiển nhiên là tại vạch trần bọn hắn vết sẹo. Lam ương cũng không để ý tới hai người sắc mặt như thế nào, hắn nhìn về phía thần hoàng y lìa trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam. Các ngươi lần này đi ra, phải trang cân nhắc tốt buồn tọa yêu cầu, nguyện ý giảm. Lam ương, ngươi tốt xấu là thành danh đã lâu tiền bối, hôm nay bằng vào tu vi khi dễ chúng ta, không sợ việc này rơi vào tay tổng cung, bởi vậy đã bị trừng phạt ư? Hàn lão sắc mặt khó coi, đối với Lam ương chìm quát một tiếng, tương dùng tổng cung tới dọa Lam ương. Lam ương nghe vậy, quẹt miệng toát ra một vòng niềng mai, sắc híp mắt híp mắt nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào thần hoàng y lìa Ở cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, các ngươi cho rằng, tổng cung sẽ vì ngươi đến trường phạt ta." Rêu cợt một câu Hàn lão ngây thơ, về sau Lam Ưng lại lần nữa nhếch miệng cười nói, "Các ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu không lại để cho nữ nhân này hầu hạ bổ tọa, nếu không chỉ có một con đường chết." Lam Ưng đã ngửa như thế đốt đốt bức bách, cái kia hôm nay mọi người chỉ có đồng quy vu tận rồi." Thần hoàng Y Y Y rất phản cảm Lam Ưng cái kia khinh nhổ ánh mắt, sắc mặt như xương lạnh, âm thanh như xương lạnh, lạnh lùng truyền ra. Rõ ràng, đối mặt Lam Ưng đốt đốt bức bách, mặc dù là Thần hoàng Y Y Y cái kia dịu dàng tính tình, cũng là bị buộc ra điên cuồng thừa số. Quy một chương 2910, ta cũng muốn hắn chết. Chương 2910, ta cũng muốn hắn chết. Chỉ bằng các người. Đối với Thần Hoàng y và mà liều mệnh lời nói, Lam Ưng thì là chẳng thèm ngó tới. Hắn trêu tức nhìn ba người một mắt, cho dù một mạng đổi một mạng, chúng ta nơi này có chín người, không sợ ngươi dốc sức liều mạng. Nghe được Lam Ưng lời kia ngữ, Thần Hoàng Y thì cùng Hàn lão đều là trầm mặc không nói. Không tệ, coi như là đổi mệnh, hai người bọn họ chỉ có thể đổi hai cái mạng. Nhưng, bán tổ cường giả Hà có dễ dàng như vậy đánh chết, là tự bảo cũng rất không có khả năng. Mà người ta chín hơn phân nửa tổ cường giả chỉ muốn nắm lấy cơ hội, cơ hội có thể lập tức bắt bọn hắn. Ta không dốc sức liều mạng, ta đầu hàng. giờ phút này, đột nhiên có một đạo âm thanh chói tai truyền ra, đã thấy Hàn Lão bên cạnh cái vị tia đà chủ vung ra chân chạy tới, quỳ gối trên bờ. Huyết Nguyệt Đế quốc các đại gia, ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa. cái tia đà chủ Luân Phiên gật đầu, rất sợ Huyết Nguyệt Đế quốc những trưởng lão này tiện tay chụp chết hắn. mà Hàn Lão cùng Thần Hoàng y, -y, -y, y thì là sắc mặt tâm chậm, bọn hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, thậm chí có người làm phản. cái này đồ hỗn trứng, sớm biết như vậy lao phu một trưởng chụp chết hắn. Hàn lão nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này cái kia đả chủ đã lên bờ. Bọn hắn nếu là có chỗ dị động, cũng e sợ cho đưa tới huyết nguyệt đế quốc chín đại cường giả vây công. Ha ha, không tệ, tiểu tử ngươi ngược lại là thức thời. Lam Ưng nhìn thấy Hàn lão một phương có người đầu hàng, lập tức nhịn không được cười ha hả. Nhưng mà một lát sau, hắn lại sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, bất quá, ta Lam Ưng chưa bao giờ dưỡng phế vật. Lam Ưng chủ nhân, ta không phải phế vật, ta có thể làm rất nhiều sự tình, cho ngươi chân chạy, làm châu làm ngựa. Cái kia đả chủ thân thể du lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi, chẳng lẽ Lam không thu chính mình sẵn sàng góp sức? Lâm Mừng Vân giàn năm ngón tay, xuyên thấu qua khe hở nhìn bầu trời bên trên liệt Nhật, không đếm xỉa tới mở miệng, "Vậy sao? Nếu là ngươi có thể chiêu hàng hai người bọn họ, bổn tọa tiểu tán thành năng lực của ngươi." Cái kia Đả Chủ nghe vậy, vốn là ngẩn ngơ, chợt con ngươi đảo một vòng, là vội vàng, đối với Hàn lão hai người giống. "Hàn lão quỷ, thần hoàng Ilya Ilya, các ngươi làm gì làm khốn thú chi đấu, đầu hàng không thật là tốt sao? Vô liêm sỉ, ngươi cho rằng bổn tọa cùng ngươi đồng dạng, tham sống sợ chết, không phụ lòng ngươi võ đạo tri tâm sao?" Hàn lão sắc mặt phất lạnh, muốn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bán đứng tôn nghiêm tham sống sợ chết, hắn làm không được. Ừ, giả trang cái gì thanh cao? Ngươi đều một nửa thân thể thân thể xuống ngầu người rồi, ngươi như vậy thanh cao, như thế nào tại Thần Hoàng Y thì cùng Hàn Lâm trước mặt như thế không đúng. Cái kia đà chủ khinh thường hổ thẹn cười một tiếng, về sau nhìn về phía Thần Hoàng Y còn ngươi nữa tiện nhân kia, giả trang cái gì là nữ? Bất quá là bị Hàn Lâm chơi đùa tàn hoa bại liêu mà thôi. Ken kết, Thần Hoàng Y nắm chặt nắm đấm, phát ra từng đạo thanh thúi cướp xương thanh âm, trong mắt nàng tràn đầy ý. Cái tia chủ thấy thế, trong mắt càng là đắc ý, tiếp tục lời nói ác độc mắng, thực không hiểu nổi, đại nhân như vậy uy phong bắt diện người ngươi không chọn muốn chọn một chỉ có phá toái cảnh tu vi phế vật. Đúng vậy, trời giỏi lắm." Lam Băng trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn đã phát hiện Hàn lão cùng Thần hoàng Y, -y, -y cảm xúc chấn động được kịch liệt. Mà chỉ cần hai tên giá hỏa cảm xúc một mất không, hắn chào cầm lên tiểu nhẹ nhõm rất nhiều. "Thần hoàng tiểu thư, dốc sức liệu mà a, ta muốn cái kia kinh nghiệm chết trước." Hàn lão hít sâu một hơi, trong mắt sát ý tu ra, hóa thành như thực chất bắn ra. Thần hoàng y -y, y y nhẹ gật đầu, nàng cũng muốn cái kia đá chủ chết ở trong tay nàng. Hôm nay là liệu đích thần hồn vỡ vụn, nàng cũng muốn cái kia đá chủ hồn phi phải tán. Hai người cái kia xông lên trời sát ý, ánh mắt lạnh như băng. Sợ tới mức cái kia đả chủ sắc mặt tái nhợt, đặt nông ngồi dưới đất, liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, người như vậy, ta cũng rất muốn hắn chết. Đương nhiên, tại hai người sắp động thủ chi tế, một đạo cười nhà tâm thanh cũng là rồi đột nhiên chuyển đến, tại đây phiến thiên không văn vọng. Cái kia đả chủ toàn thân du lên, trong mắt tuôn ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hàn lão cùng thần hoàng y y cũng là thân thể du lên, về sau mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía xa xa. Lam Băng quay đầu nhìn lại, là nhìn thấy trên không trăm trượng chỗ, có mấy người lặng không mà đứng, bao quát của bọn hắn. Lam Băng từ trước cao cao tại thượng đã quen lúc này có thể nào dễ dàng tha thứ người khác cới trên đầu của hắn, lập tức là đưa tay một chảo, là ai dám ở này hô to gọi nhỏ, cho bổn tọa chết đi. Nhưng Lam Ưng công kích vừa mới tới gần trên bầu trời bốn người kia ngoài một trượng, là bị lực lượng vô hình đánh sơ xác, cái này làm cho Lam Ưng sắc mặt biến hóa, không biết mấy vị là người nào. Lam Ưng sắc mặt khách khí không ít, hắn vương mới phát hiện ngoại trừ thanh niên kia bên ngoài, những người khác tu vi hắn đều thấy rất mơ hồ, như là tại bán tổ thất trọng thiên đến bắt trọng thiên tầm đó. Tại Lam Ưng nhìn soi mói không chung bốn người chậm rãi rơi xuống, về sau trong đó một cái lao già tóc bạc sắc mặt lạnh lùng đạo. Huyết nguyệt đế của người, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn hơn rồi. Không biết mấy vị là. Lam Băng trong lòng tim đập mạnh một cú, một cỗ bất an báo hiệu dưới đáy lòng bay lên, hắn cảm giác được mấy người kia lai giả bất tiện. Ngươi có thể nhận ra thứ này? Vân Dực thần sắc đạm mạc, một tay lưng đeo tại sau lưng, tay kia móc ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài kia có một vòng màu vàng viên nguyệt. Mặt khác, tại tròn trên ánh trăng, có một thanh đen kịt trường cung, lộ ra một cỗ tất sát khí thế cường đại. Lam Băng vừa thấy được lệnh bài kia, lập tức sắc mặt kỳ biến, chợt hai chân khẽ cong, là quỳ dạp xuống đất, nguyên lai like là nguyệt cung thái thượng trưởng lão đại nhân Giá Lâm. Tiểu nhân không biết, trô đắc tội kính xin đại nhân thứ tội. Huyết Nguyệt Đế quốc các trưởng lão khác đều là nhao nhao quỳ xuống đất chào, nguyên một đám ngày thường cao cao tại thượng chỉ cao khí ngang trưởng lão, lúc này nào có cường giả uy nghiêm. Mấy vị thái thượng trưởng lão, chẳng biết tại sao mà đến? Lam Ứng ra đầu run lên ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Nguyệt cung thái thượng trưởng lão tu vi cường rất lớn, không phải hắn có thể trêu chọc. Chúng ta là cùng Hàn Lâm công tử mà đến. Vân Dực ôn hòa đáp lại, mà lúc này Lam Ứng vừa rồi nhìn về phía Lăng Hàn Tiên, cẩn thận dò xét. Đợi một chút, hắn gọi Hàn Lâm. Đương nhiên Lam Ưng trong nội tâm dư vị vừa rồi cái kia tổng cung trưởng lão ngữ lập tức mí mắt kinh hoàng, hắn lặng lẽ quay đầu lại xem thần hoàng y y cùng hàn lão. Lúc này thần hoàng y y cùng hàn lão kinh ngạc chầm chầm vào lăng hàn thiên, trong mắt tràn đầy kích động. Lam Ưng nhìn thấy cái này tình hình, không khỏi ra đầu run lên, coi như là lại đần hắn cũng nhìn ra được, cái này song phương tầm đó là nhận thức. Y dữ y dữ, tới. Lăng hàn thiên cũng không để ý gì tới hội Lam Ưng sắc mặt như thế nào biến hóa, hắn cười mỉm nhìn xem thần hoàng y, dữ y dữ, trong mắt tràn đầy thương yêu, khá tốt chính mình tới kịp lúc bằng không y y tán thân cái này đại minh hổ. Vậy hắn ngày sau hội tiếp nối cả đời. Tại trên người hắn đã có một cái bạch như tuyết tiên đuôi, không muốn nhiều hơn nữa cái khác tiên đuôi. Thần Hoàng Y duy y thì nghe được Lăng Hàn Thiên gọi nàng, trong mắt không khỏi có tí tí nước mắt bắt đầu khởi động. Nhưng nàng cố nén phần này vui sướng, lách mình đi vào Lăng Hàn Thiên trước mặt, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ trở lại. Nàng nụ tình nhìn xem Lăng Hàn Thiên, chỉ có một câu như vậy không phải lời tâm tình lời tâm tình, nhưng mà lại lĩnh Lăng Hàn Thiên trong nội tâm muốn hòa. Đúng vậy, ta đã trở về, lần này là tiếp ngươi cùng Hàn lão tháng trước cùng. Lăng Hàn Thiên gật đầu cười cười, cũng không có quá nhiều lời tâm tình. Nhưng lời này lại đủ để cho thần hoàng y để cảm động. Quy 1 chương 2911, liên thủ. Chương 2911, liên thủ. Hàn Lâm, lần này thi đấu kết quả như thế nào? Hàn lão vẻ mặt tâm thần bất định nhìn xem Lăng Hàn Thiên, lúc này hắn cũng đã quên chính mình tình cảnh, muốn biết kết quả. Nhìn xem lão gia hỏa một bộ tiểu hài tử tu sửa y bộ dạng, Lăng Hàn Thiên cảm giác có chút buồn cười. Một lát sau, hắn đối với Hàn lão nhếch miệng cười cười, "Chúc mừng người, Hàn lão, có thể cùng nhau đi giao chỉ ngâm rồi." Thật sự, mặc dù trong nội tâm đã đoán được kết quả này, nhưng đương hạnh phúc hà Lâm thời điểm Hàn Lão có chút thoáng như trong động, khẩn trương chậm chậm vào Lang Hàn Thiên, rất xác định cáo chi ngươi, Hàn Lâm công tử là cái này giới Nguyệt Cung thi đấu quán quân. Vân Dực thấy hắn như vậy, quẹt miệng có chút thoáng nhìn, nhưng trong mắt cũng là có nồng đậm hâm mộ. Phạm Lang Nguyệt Cung thi đấu quán quân xuất xứ, cái này phân Cung quản hạt khu người cầm đầu đều là sẽ bị tổng được ban cho dư một lần nhập giao chỉ ngâm ban thưởng. Mặc dù hắn là Nguyệt Cung tổng bộ trưởng lão, nhưng đã nhiều năm như vậy, còn không có tiến cái kia giao chỉ ngâm qua. Hàn Lão nghe được Vân Dực xác nhận, lập tức trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Bất quá lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt, âm lãnh nhìn về phía Huyết Nguyệt Đế quốc cung giả. Lăng Hàn Thiên thấy thế, cũng là nhìn về phía Lam Ưng bản thân, theo mặc dù là chuyển rời đến cái kia nhà mình phản đồ đả chủ trên người. Hàn, Hàn Lâm, ta mới vừa rồi là giả ý làm phản, chuẩn bị đánh lén Lam Ưng. Cái kia đả chủ bị Lăng Hàn Thiên ánh mắt xem xét, lập tức toàn thân run lên, trong mắt tuôn ra vẻ sợ hãi, vội vàng giải thích một câu. Nhưng, lời này coi như là ba tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng, Lăng Hàn Thiên lạnh lùng cười, cười đối với loại người như ngươi người, giết ngươi đều ngại tay tạm. Hàn Lâm đại nhân nói là, vậy thì đem tiểu nhân trở thành một cái cái thà a. Cái kia đả chủ cười khan một tiếng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, chỉ cần có thể mạng sống, hắn cũng không tiếc tự hạ mình. thà ngươi có thể, ngươi chính mình tiến Đại Minh hồ ở chỗ sâu trong đi thôi. nếu như ngươi vận khí tốt chút ít cố gắng có thể còn sống theo bên kia đi ra. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, lời nói lại làm cho được cái kia đả chủ trên mặt thần sắc cứng đờ xuống. Hàn lao thấy kia phản đồ chậm chạp bất động thân, lập tức tiến lên một bước, nhay răng cười đạo, còn không đi vào, lao phu đập trên người. đặc sao, lão tử với các ngươi liều mạng. cái kia đả chủ gặp muốn xấu vọng, bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn, mạnh mà hướng Lăng Hàn Thiên bọn người phóng đi, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ hủy diệt chấn động. Thằng này, vậy mà muốn tự bạo đồng quy vô tận. Hàn Lao thần sắc phát lạnh, đang chuẩn bị động thủ, nhưng này là đã thấy Lăng Hàn Thiên hời hợt đưa tay, mênh mông hư không chi lực tuôn ra. Hàn Lao hai cái đồng tử có chút co rút lại, hắn chằm chằm vào cái kia đà chủ đến từ chỗ, lại phát hiện cái kia đà chủ như là lập tức bị cách ly nghìn và dặm. Hàn Lao bởi vì Lăng Hàn Thiên cái này hời hợt công kích mà rung động không thôi. Tại trong mắt mọi người, cái kia đà chủ bạo tác cũng không khiến cho bao nhiêu gợn sóng. Về phần ưng, chưa bao giờ quan tâm qua cái gọi là Nguyệt cung thi đấu quán quân Hàn Lâm, hắn chỉ là kiêng kỵ mà kính sợ nhìn về phía Nguyệt cung trưởng lão. Hàn Lâm công tử Cái này Lam Ưng cần chúng ta ra tay đối phó sao?" Vân Dực cười tủm tỉm nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, Lam Ưng mặc dù cũng là Nguyệt cung phân cung chi nhân, có thể trong mắt hắn, giá trị xa xỉ không bằng Hàn Lâm, cho nên vì Hàn Lâm gạt bỏ Lam Ưng, tại Vân Dực xem ra là kiện rất có lợi nhất sự tình. Hắn dám đánh ta nữ nhân chủ ý, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, ý địa, ý địa, đồng loạt ra tay, đã diệt lao ra hỏa này. Lăng Hàn Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo những người khác không nên động thủ, mà là nhìn về phía thần hoàng Ilia Thần hoàng ý địa, ý địa nào nào, về sau là nhẹ gật đầu, dịu dàng thần sắc đống nhiên như xương lạnh một loại, một cỗ sát ý phong tuân ra mà ra. Vân dực ba người như mày, không nghĩ tới hàn lâm lại muốn chính mình đối thủ. mặc dù hàn lâm đoạt được thi đấu quan quân, có thể khi bọn hắn xem ra, hàn lâm thực lực, bất quá tại bình thường bán tổ ngũ trọng thiên tà hữu. về phần hàn lâm nữ nhân, thì là chỉ có bán tổ tứ trọng thiên tu vi, hai người liên thủ đến, chỉ sợ cũng không phải lam ưng đối thủ. lam ưng cũng là bởi vì một màn này cảm thấy buồn cười, suy cười một tiếng, khinh thường chầm chậm vào lăng hàn thiên cùng thần hoàng y lìa y lìa, chỉ bằng hai người các ngươi. lăng hàn thiên bỏ qua lam kinh thường, trong tay hắn xuất hiện một tòa năm màu từ núi, thần sơn tản mát ra một cỗ quỷ dị chấn động niên đầu nhìn về phía thần hoàng y dì, y dì, miệng lộ ra một vòng mỉm cười y dì, y dì, Ta phong ấn, ngươi tới đánh chết. thần hoàng y dì y phượng thủ điểm nhẹ, nàng tin tưởng lăng hàn thiên có thể làm được, mà sự thật cũng chứng minh, lăng hàn thiên cũng không nói giả. chỉ thấy hắn đem năm màu thần sơn chạy tới, cắn chót lưỡi bắn ra một ngụm máu, rơi tại năm màu thần sơn bên trên, cái kia năm màu thần sơn lập tức thần quang đại tác, Ngũ thải thần quang gào thét mà ra, thẳng đến huyết nguyệt đế quốc chúng nhiều cường giả mà đi. lam thấy thế, khoe miệng tràn đầy khinh thường hai tay chắp hai tay sau lưng, thấp giọng khẽ nói, không biết lượng sức, bổn tọa nói cho. Tại cực lớn thực lực sai biệt trước mặt, thần binh căn bản không thể đền bù hết thảy. Hắn nói xong, toàn thân tuôn ra một cỗ sền sệt thần lực, hóa thành một đạo cường hãn kết giới, là vẫn không nhúc nhích chờ đợi công kích. Xuy. Ngũ thải thần quang mang tất cả mà ra, lập tức xuyên thấu mọi người thân thể, đây là Lam Ứng không thể tưởng tượng nổi túi đầu xuống nhìn lại, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Bởi vậy lúc, hắn phát hiện chính mình tu vi, đúng là rất nhanh bị phong ấn. Giết. Thần hoàng ý ý thì phản phất cùng Lăng Hàn Thiên tâm ý tương thông, tại Lăng Hàn Thiên thành công phong ấn chặt mọi người chi tế, là run lên tay áo, trong tay áo lụa trắng mang tất cả mà ra. anh. Trong ngay mắt, vài tôn cường giả còn không kịp phản kháng, là bị luổi trắng đánh chết. Lam Ưng Nhãn nhìn xem cũng muốn bước theo gót, trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, một cỗ gân xanh nổi lên, lập tức có một cỗ kinh khủng khí tức bộc phát. Chết. Lam Ưng sắc mặt dữ tợn, hướng Lăng Hàn Thiên hai người vọt tới, cái kia phiên bộ dáng, giống như hận không thể ăn hết Lăng Hàn Thiên hai người. Không hổ là bán tổ lục trọng thiên, như vậy đều giết không chết hắn. Lăng Hàn Thiên đuôi lông mày nhảy lên, vừa rồi hắn ngự động năm màu từ núi, đã là dùng tinh huyết tại ngự động, cái này có thể so sánh huyết mạch chi lực cường lớn hơn. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, cũng bị Lam Ưng cho dễ rủa rồi. Lam Ứng điên cuồng đánh tới, hai tay huy động, bên mênh thần lực tập trung song trưởng tầm đó, mơ hồ có thú giống chi âm truyền ra. Một lát sau, tường đạo coi như oan hồn phấn hồng thần lực gào thét mà ra, mang theo làm lòng người thần giao động chảnh chữ quỷ dị thần uy, đánh về phía Lăng Hàn Thiên hai người. Thần Hoàng Y y y kìa thấy thế, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nhưng nàng lại cũng không lui lại dù là nửa bước, bàn tay như ngọc trắng kết ấn, thần lực chạy vào lụa trắng bên trong. Lụa trắng lập tức như vật còn sống một loại, làm giao long xuất hải, mang theo kinh thiên chi lực chúng kích Lam Ứng công kích. Và anh, Hai đại công kích tại chúng mạnh nhìn soi mỏi va chạm, Lam Ưng lập tức bị đẩy lui vài bước, khóe miệng toát ra một vòng vết máu. Thần Hoàng y, dù y y cũng không có tốt đi đến nơi nào, chọn vẹn lui về phía sau chín bước, trong tay luợn trắng đều bị chấn vỡ. Lăng Hàn Tiên thấy thế, sắc mặt phát lạnh, chợt tiến lên trước một bước. Thanh Thạch Tiễn Nguyệt đao xuất hiện trong tay, đã thấy hắn nắm chặt thanh đao, từ phía trên đánh xuống. Giờ phút này, tại Lăng Hàn Tiên sau lưng, cái kia tôn hư ảnh lại hiện ra, một cỗ thông minh uy áp tràn ngập mà ra, thiên địa nhất thể lập tức hiện hóa mà ra. Lăng Hàn Tiên đánh xuống lập tức, phương viên cho nên lực lượng phản phất là có đầu rút cổ một loại, tụ tập tại thạch trong đao tản mát ra rét thấu xương da mang. Quy một chương 2912, kinh hồng Sắc cơ. Chương 2912, kinh hồng Sắc cơ. Thiên địa nhất thể chín trọng thiên cảnh giới. Lam Doanh trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính là một cái vực thủy cảnh, chẳng những lĩnh ngộ thiên địa nhất thể, hơn nữa đạt đến cửu trọng thiên. Loại này yêu nghiệt, hắn có thể chưa từng có gặp phải qua. Mà theo Lăng Hàn Thiên một chiêu này phát tán khí tức đến xem, liền hắn đều cảm thấy một tiếng nguy hiểm. Lam Bưng không dám kinh thường, vội vàng thi triển chiến kỹ, thần lực trong tay hắn lại lần nữa hội tụ. Đạo đạo chướng mắt thần quang bộc phát ra, Lam Bưng trong tay coi như nắm nghị luận mặt trời. Bộ Thiên một đao, Lăng Hàn Thiên lạnh quát một tiếng, một đao đánh xuống, đao mang vạch phá bầu trời trực tiếp phóng tới Lam Ưng, Lam Ưng có chút đưa tay, trong tay thần lực bộ phát ra. Ầm ầm một tiếng, hai người đối hãm một kích, nhau nhau bị đối phương đẩy lui. Một màn này, làm cho Vân Dực ba người trong mắt hiện ra một vòng rung động, xem ra bọn hắn đối với Hàn Lâm thực lực nó chừng, còn muốn hướng bên trên đi. Lúc này, có một người như mày, sau đó thấp giọng nói ra, "Vân Dực, ngươi xem Lam tên kia khí tức cùng chiến kỹ, có phải hay không có điểm giống Thái Ngải lão tổ?" "Thái Ngải lão tổ?" Vân Dực trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi, chợt hắn gắt gao chầm, chầm vào Lam Ưng càng xem càng là kinh hãi. Thật là như, Thái ngày Lão Tổ đã bế quan hơn 800 năm, nghe nói tại tìm cách đột phá đến tạo vật cảnh, cũng không biết lúc nào xuất quan. Một lát sau, Vân Dực hít sâu một hơi, nhược quả Lam ưng thực cùng Thái ngày Lão Tổ có quan hệ, cái kia hôm nay việc này còn không tốt làm. Thái ngày Lão Tổ, đây chính là do so Hàn Đông còn muốn nhân vật thật đáng sợ, tại 800 năm trước Thái ngày Lão Tổ tiểu có trở thành hộ pháp tư cách, chỉ có điều vì truy tìm võ đạo, đặt chân tạo vật cảnh, Thái ngày Lão Tổ lựa chọn buông hết thảy, tiến vào bế tử quan trạng thái. đương nhiên, đối với Thái ngày Lão Tổ chi tiết ba người cũng không rõ ràng lắm, bởi vì 800 năm trước, bọn hắn trả lại mới vừa tiến vào ngự cung. xem trước một chút ta, Hàn Lâm công tử tuyệt đối không thể có việc, thật sự không được chúng ta khuyên giải tiểu là. Vân Dực trầm ngâm một lát, là cười khổ một tiếng. hắn cũng không dám đắc tội thái ngày lão tổ, mặc dù là vì lôi kéo Lăng Hàn Thiên. giờ phút này, thần hoàng y, -y, y cùng Lăng Hàn Thiên liên thủ cũng là cùng Lam Ưng liệu mạng cái tương xứng. như thế một màn, tự nhiên lại để cho Lăng Hàn Thiên thập phần khó chịu. Huyết Nguyệt Đế quốc cường giả hiện tại chỉ còn lại có Lam Ưng, hắn phải nhanh nhanh chóng giải quyết, sau đó tháng trước cùng đi. nghĩ đến đây. Lăng Hàn Thiên lui ra phía sau một ít, ý đè ý đè, ngươi định trước lấy. Lời nói rơi xuống, Lăng Hàn Thiên hai mắt có chút nhắm lại, cả người chìm vào tĩnh mịch bên trong, mà ở Lăng Hàn Thiên sau lưng, hai khỏa dương tinh dần dần ngưng tụ mà ra, như mặt trời mọc, như mặt trời rơi xuống, hai khỏa dương tinh tàn mát ra một cô men ngông thần lực khí tức. Lăng Hàn Thiên hai tay có chút nâng lên, thần xác lộ ra thần thánh một mảnh, trong hai tay thần lực hội tụ, phản phất là tạo thành hai khỏa dương tinh. Một tay lộ vẻ sát lục chi lực, tựa như đến từ Tu La địa ngục, tay kia nhìn như sinh cơ mừng mừng, nhưng mà liền không gian tại hắn trước mặt đều coi như tại héo rũ tử vong. Thiên mệnh cấm thuật. Ở đây cường giả đều là hai cái đồng tử hơi có lại, gắt gao chầm chầm vào Lăng Hàn Thiên hai tay, cái này rõ ràng cho thấy thiên mệnh cấm thuật thi triển dấu hiệu. Nhưng, một người đồng thời thi triển hai cái thiên mệnh cấm thuật, cái này hay là đám bọn hắn lần đầu nhìn thấy, cho nên trong lòng có chút rung động. Phải biết rằng, thiên mệnh cấm thuật thế nhưng mà thượng thiên ban cho, có siêu phàm ý lực, người cả đời khả năng một cái cũng thấy tình không được. Hai đại thiên mệnh cấm thuật hội tụ trong tay, Lăng Hàn Thiên hai tay đi phía trước đẩy đi, hội tụ hai cái dương tinh rồi đột nhiên bắn ra, bỏ qua không gian khoảng cách, trực tiếp vọt tới làm trước người. Lam Ưng sắc mặt đại biến, vội vàng lui về sau đi. Nhưng mà cái này thiên mệnh cấm thuật, phảng phất là liền thiên địa đều cho cấm, âm ầm bộc phát ra khủng bố lực lượng. Khủng bố lực lượng bộc phát, Lam Ưng náo bảo đều cho nổ. Lam Ưng chợt vật trở ra, miệng lớn thở hổn hển, gắt gao chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên. Hắn thật không ngờ, một cái vực thủy cảnh cương giả, lại có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Mà Lăng Hàn Thiên gặp hai đại thiên mệnh cấm thuật đều không có trọng thương Lam Ưng, cũng cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao cũng là bán tổ lục trọng thiên cương giả. Nhưng, mặc dù là khó có thể đánh chết, hôm nay hắn cùng thần hoàng y y, -y, -y liên thủ, tất nhiên sẽ không cùng Lam Ưng bỏ qua giờ phút này đã thấy thần hoàng y lìa cũng là mặt lộ vẻ hành hương chi sắc yên lặng mà tường hòa thậm chí là mang theo điểm một chút thành kính nhưng tựu như bao tô đến khúc nhạc dạo lúc này đây liền lam ưng đều là cảm thấy tâm kinh đằng hàn vẻ mặt rung động nhìn về phía thần hoàng y lìa lại là thiên mệnh cấm thuật thần hoàng cựu thiên diễm diệt thế đồng nhiên thần hoàng y lìa rồi đột nhiên mở hai mắt ra quát nhẹ âm thanh rơi xuống đã thấy nàng nâng lên bàn tay như ngọc trắng một cố cánh tay ra hỏa diễm dâng lên mà ra ngọn lửa này chính là não nhiệt chi sắc đúng là cựu thiên thần hoàng diễm vô cùng cường đại nhiệt độ cao khuyết tán không gian đều hòa tan Lam Ưng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, theo cái kia cực hạn trong ngọn lửa, Lam Ưng người được tử vong ngủ, trong mắt của hắn chớp động lên hung ác sắc. Về sau, đã thấy Lam Ưng hai tay kết ấn, trong miệng bắn ra một ngụm máu, hội tụ nơi tay ấn trung đường, nhất thời trong thiên địa thần lực hội tụ mà đến. Một trường đánh ra, băng hàn khí tức mang tất cả, cái kia thần lực hóa thành một tòa băng sơn, ngăn trở cựu thiên thần hoàng diễm. Nhưng mà trong một hỏa diễm phía dưới, cái kia băng sơn nhanh chóng hòa tan. Hô, hỏa diễm gào thét mà qua, Lam Ưng tiếng cười thảm thiết truyền ra. Sau một lát, một đoàn than cốc từ phía trên không rơi xuống. Nhưng sinh cơ bộ phát tầm đó, đã thấy huyết nhục lúc lích, Lam ứng rất nhanh sinh trưởng mà ra. Thần Hoàng y dù gì gặp như vậy đều không có đánh chết Lam Ưng, cũng không khỏi lông mày nhăn lại, Lăng Hàn Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Bất quá, mặc dù không có đánh chết Lam Ưng, có thể thứ hai lúc này sắc mặt như giấy trắng một loại, không, có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là bị tụ trọng thương. Hắn đã bị thương nặng, chúng ta mãi cũng muốn mãi từ từ cho chết hắn. Lăng Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, cùng Thần Hoàng y Ý liếc nhau, chuẩn bị hướng Lam đánh tới. Nhưng, lúc này một cỗ linh ý làm hắn toàn thân lông tơ dựng ngược, trước nay chưa có cảm giác nguy cơ do nhưng mà sinh. Lang Hán Thiên Thần niệm lập tức tạo động bát phương, rầm rầm, không gian một hồi chấn động, là nhìn thấy một đạo bóng đen chậm rãi từ đó bút ra, một chỉ khô gầy bàn tay từ đó đánh ra. Một trường này thần lực nội liếm tới cực điểm, cũng không có nửa điểm khí tức tuôn ra. Nhưng mà ở đây cường giả đều là từng cái cảm giác được đối mặt cái kia chi thủ, là cỡ nào vô lực. Bán tổ cửu trọng thiên cường giả, vân dực ba người sắc mặt đại biến, với tư cách nguyệt cung tổng bộ trưởng lão, mà ngay cả bọn hắn cũng mới bán tổ thất trọng thiên tu vi, mà bán tổ cửu trọng thiên, đây chính là có thể trở thành thái thượng trưởng lão cường đại tồn tại loại nhân vật này, đơn giản là sẽ không ra động. Giờ phút này, sao sẽ xuất hiện như vậy một cường giả, hơn nữa là chạy Lăng Hàn Thiên mà đến hay sao? Hàn Đông trưởng lão, Lăng Hàn Thiên cùng Vân Dực ba người lập tức nghĩ đến, cả kiện sự tình cùng Hàn Đông có quan hệ, tại Nguyệt cung chỉ có Hàn Đông cùng Hàn có cự án. Đối mặt một trưởng này, Lăng Hàn Thiên vừa sợ vừa giận, trong hai mắt bộc phát ra huyết quang, một cỗ trùng thiên sát ý bộc phát ra. Nhưng, lúc này Thần Hoàng y, y y nhìn thấy Lăng Hàn Thiên tao ngộ nghịch thiên sắc cơ, đúng là không do dự chút nào xông đi lên ôm lấy Lăng Hàn Thiên, ngạnh xanh xanh bị thụ một trưởng. Không! Lăng Hàn Thiên quát to một tiếng, chưa bao giờ sinh ra ý sợ hãi trong nội tâm, bỗng nhiên tuân ra một tia sợ hãi. Hắn sợ trước mắt người ấy tại một trường này hạ cho bụi trôn bụi. Quy một chương 2913, ngàn rằm đổi giết. Chương 2913, ngàn rằm đổi giết. Lăng Hàn Thiên khàn giọng liệt phổi kêu to truyền ra, thần hoàng y, y y lại là yên tĩnh nhìn xem hắn, phản phất là phải nhớ kỹ tình lang bộ dạng, tiếp sau tốt tìm kiếm. Nhưng, giờ phút này tại Lăng Hàn Thiên mi tâm, một cái huyền chữ tản mát ra quang mang trói mắt. Cái kia ra tay cường giả tại tia sáng này xuống, đúng là kêu thảm một tiếng chỉ có điều thần hoàng y, y y lại cũng là bị người nọ một thành trưởng lực gây thương tích trên mặt lập tức trắng bệnh trong miệng há miệng phun ra máu tươi hắc y nhân vừa sợ vừa giận nhanh lùi lại mà đi hắn chầm chầm vào lăng hàn thiên trong mắt tràn đầy sợ hãi một cái vượt thủy cảnh cường giả thậm chí có tổn thương bản lĩnh của hắn cái kia huyền chữ tại bộ phát chói mắt hào quang về sau lăng hàn thiên đung nhiên cảm giác được một cũ không cách nào hình dung lực lượng theo hư vô nội vào tới tán nhập hắn tứ chi hải bên trong giờ phút này lăng hàn thiên hai mắt đỏ bừng chạm vào cái kia ra tay hắc y nhân sau một khắc Lăng hàn thiên giơ tay lên trưởng Trưởng trong lòng có một cái lăng chữ hiện hiện mà ra. Cái này lăng chữ vừa xuất hiện, là hóa thành một tòa cự đại màu tím cung điện, lập tức xuyên việt không gian, đối với Hắc Ý nhân vào đầu chụp xuống. Một màn này chuyển biến, thấy Vân Dực ba người đều là mắt tròn váng, bọn hắn chỗ đó nghi đến, Lăng Hàn Thiên lại vẫn có loại thủ đoạn này. Chết. Như là dã thú giống như tiếng gầm truyền ra, Lăng Hàn Thiên đối với cái kia cung điện xa xa nắm chặt, cái kia cung điện là có rút lại. Trong đó, truyền đến một hồi có tiếng kêu thảm thiết, trong thanh âm kia tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Bình. Nhưng, một lát sau, màu tím cung điện đột nhiên muốn nổ tung lên. Một đạo ô quang từ đó bay ra, hướng đại minh hồ ở chỗ sâu trong cuồng lướt mà đi. Muốn chạy trốn, lưu cái mạng lại đến. Lăng Hàn thiên trong hai mắt mang theo một mảnh điên cuồng huyết sắc. Hắn nhắc tới thạch đao là hướng cái kia đạo ô quang đuổi theo, ngập trời sát ý, phái đại minh trong hồ rất nhiều sóng nghiệp. Thật là khủng khiếp. Hàn Lâm công tử giận dữ, thật sự là đáng sợ a. Vân Dực sợ soạn một cái trên đầu mồ hôi lạnh, cái này Hàn Lâm không khỏi thật là đáng sợ một điểm, vậy mà đuổi theo giết bán tổ cửu trọng thiên cường giả. Kẻ này ngày sau quyết không thể thoát tội, nhất định phải lôi kéo tốt hắn. Một tên trưởng lao khác tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu vừa rồi những lực lượng kia tựa hồ không phải Hàn Lâm nhưng lại làm cho Hàn Lâm có đánh chết bán tổ cựu trọng thiên năng lực cái này Lam Băng xử lý như thế nào cuối cùng một gã trưởng lão nhìn về phía chuẩn bị âm thầm chạy trốn Lam Băng những mày hỏi giờ phút này Lam Băng cũng là ra đầu nổ tung Nguyệt Cung cái này ba tôn trưởng lão nếu là ra tay đối phó hắn hắn hôm nay căn bản trốn không thoát Lam ưng, bổn tọa hỏi ngươi ngươi có thể nhận ra thái ngày lão tổ Vân Dực vốn định một trưởng trụ chết Lam ưng, nhưng lại kỵ Nguyệt Cung nội vị kia bế quan như trước siêu cấp giả cho nên chỉ có thể trước lựa chọn lên tiếng hỏi sợ Lam Băng nghe vậy con mắt sáng ngời liên đội vàng gật đầu chính là ta gia tổ tiên lam ưng cũng là không có nói dối chỉ là thái ngày lao tổ mất tích hơn 800 năm bọn hắn cũng thăng chức cung tìm hiểu qua lão tổ tin tức có thể nguyệt cung bên trên cho đáp án của bọn hắn là thái ngày lao tổ đã viên tịch mấy trăm năm rồi toàn bộ huyết nguyệt đế quốc tự là vài ngàn năm trước đi ra một cái lưu nhân thái ngày lao tổ mà đã thái ngày lao tổ đã viên tịch huyết nguyệt đế quốc cũng không dám khắp nơi báo ra láo tổ địch danh vị dù sao cương thịnh trở lại người đã chết sẽ không có nửa điểm vì tín rồi mà lại dùng uy danh của hắn còn muốn kiêng kỵ bị hắn trước người địch nhân nhớ thương hư chúng ta cũng không có nghe nói qua huyết nguyệt đế quốc có như vậy một cái lao tổ vân dực trong lòng du lên nhưng hắn cũng hoài nghi lam ưng là vì cầu tự bảo vệ mình phương mới có thể nói ra lời nói này đến lam ưng biến sắc có thể hắn hiện tại cũng không có nửa điểm biện pháp chứng minh cho nên vừa bay lên hy vọng chìm đến đáy cốc vị tia thái này lao tổ còn không có có viên tịch sao giờ phút này hàn lao lại là dò hỏi hắn từng là nguyệt cung tổng bộ đệ tử đối với thái ngày lao tổ sự tình ngược lại cũng biết một chút thái lao tổ xác thực xuất từ huyết nguyệt đế quốc chỉ có điều theo hàn lao biết thái lao tổ đã sớm thịnh truyền đã viên tịch vân dực gặp hàn lão như thế thần sắc không khỏi nhướng mày thái ngạch lao tổ sinh tử bọn hắn những trưởng lão này cũng không hiểu biết trận tướng mà xem hàn lão thần sắc huyễn nguyệt đế quốc cùng thái ngạch lao tử quả thật là có chút sâu xa ngươi mau của ta nếu không hàn lâm công tử trở lại ai cũng không giữ được ngươi một lát sau vân dực cùng hai người khác liếc nhau là đối với lam vương lạnh quát một tiếng bọn hắn không dám mạo hiểm lấy đắc tội thái ngạch lao tổ phong hiểm đa tạ ba vị trưởng lão đại nhân lam doanh như được đại xã nói lời cảm tạ một tiếng là hướng xa xa lướt gấp mà đi cái kia phiên bộ dáng không thể mọc ra thêm hai cái đuôi Lúc này, Lăng Hàn Thiên truy đuổi cái kia ô quang tiến vào đại minh trong hồ, hắn mi tâm huyền chữ tạn mát ra yêu ớt hào quang, vì hắn đón đỡ hết thảy. Thẳng tắp đuổi mấy ngàn dặm, cái kia ô quang càng lúc càng nhanh, thậm chí đã sắp thoát đi Lăng Hàn Thiên thần niệm tập trung phá vi. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác mi tâm truyền đến cháy giống như kịch liệt đau nhức, về sau thần quang đại phóng, một đạo quang ảnh ngưng tụ mà ra. Nhìn thân hình linh lung đường con, Hàn thiên trong lòng chấn động, dĩ nhiên là huyền nữ một đám linh lâm. Nàng bị thương rất nặng, ngươi đừng tại đuổi, mang nàng đi cùng, Thỉnh cung chủ vì nàng trị liệu phát. Âm kín thanh âm truyền đến, về sau đạo kia quang ảnh là từ từ tiêu tán, làm cho Lăng Hàn Thiên bỗng nhiên mừng tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía Thần hoàng Ilya. Lúc này, Thần hoàng Ilya đã lâm vào trong hôn mê. Lăng Hàn Tiên chỉ là dò xét thoáng một phát, là phát hiện một cấu cường hãn lực lượng, chính đang không ngừng phá hư thể cùng thần hồn. Huyền nữ Ilya, Phượng hoàng, các ngươi tầm đó, đến cùng hội là quan hệ như thế nào? Lăng Hàn Tiên hít sâu một hơi, huyền nữ cùng Thần hoàng Ilya mi tâm đều có đồng dạng cánh hoa ký, mà lần này càng là vì huyền nữ ra tay, mới bảo trụ một mạng. Lăng Hàn Thiên đối với những nữ nhân này quan hệ trong đó, một thời gian cũng là có chút hỗn loạn, nhưng lúc này không phải đá tượng thời điểm. Lăng Hàn Tiên thì thào một tiếng, là Phong Chỉ điện tật chạy trở về, đi vào Đại Minh ven hồ, không, có gặp Lam Ứng, như mày, Lam Ứng người đâu. Khô khủng, tên kia thừa dịp ta đều không có chú ý, đã trốn đi nha. Vân Dực cười khan một tiếng, về sau hắn là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thần hoàng Y Ilya, lông mày nhẹ nhảy. Nàng này bị thương rất nặng, chúng ta hay vẫn là về trước người cùng, thỉnh cung chủ vì nàng trị liệu a. Lăng Hàn thật sâu nhìn thoáng qua Vân Dực bọn người, về sau không nói hai lời, là trùng tiên mà đi. Hàn lão bốn người thấy thế, thì là vội vàng đi theo. Trên mặt trăng, Lăng Hàn Thiên một đoàn người vội vàng mà quay về, Lăng Hàn Thiên thật cũng không có trực tiếp đi tìm Quảng Hàn cùng Cung chủ, mà là tìm được Tiểu Thẩm Phi. Giờ phút này, Thẩm Phi đang tại trong nội viện nằm ở trên mặt ghế hờ phát tiểu khúc tử, Thưởng thụ lấy khó được yên lặng. Nhưng, Thẩm Phi bỗng nhiên nhạy dựng lên, nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy Lăng Hàn Thiên ôm lấy Thần Hoàng Y Y Y đi xuống tới, tiểu hắc, nhanh, kêu gọi thúc thúc của ngươi thoáng một phát. Thẩm Phi nhìn thoáng qua Thần Hoàng Y Y Y, trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh diễm. Mặc dù lúc này Thần Hoàng Y Y Y mặt không có chút máu nhưng lại ngăn không được cái kia tuyệt mỹ dung mạo. Bất quá, Thẩm Phi cũng nhìn ra được thần hoàng y, -y, -y bị thụ trọng thương, không dám hỏi nhiều, vội vàng thần niệm chuyển tin Thẩm Càn Khôn. Quy một chương 2914, giết đến huyết nguyệt. Chương 2914, giết đến huyết nguyệt. Cái này nữ oa nhi, bị thương rất nặng a. Trong sân, đương Thẩm Càn Khôn đến đây xem xét thần hoàng y, -y, y thương thế về sau, cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Nghe được Thẩm Càn Khôn lời này, Lăng Hàn thiên sắc mặt biến hóa, mà ngay cả Thẩm Càn Khôn đều cảm thấy khó giải quyết, y -y -y thương thế xem ra thật sự rất nặng. Chẳng lẽ thật sự chỉ có đi mời Quảng Hàn cung cung chủ xuất thủ cứu giúp? Thẩm Tiên Bối, có thể y được tốt y lìa y lìa. Thẩm Can Khôn nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, nhìn đến thứ hai trên mặt hào sắc, có chút quát tay lão. May mà ngươi vận khí không tệ, đem đi giao chỉ ngâm, đem cái này nữ oa mang đến giao chỉ, làm cho nàng ngâm mấy ngày, có thể khôi phục. Bất quá trước đây ta được đem trong cơ thể nàng phá hư lực lượng trấn đệ xuống. Sau đó, Thẩm càng Khôn tay áo vung lên, liền đem Thần Hoàng Y lìa mang vào trong phòng. Lăng Hàn Thiên thấy thế, cũng mới thở dài một hơi. Thẩm Phi đi tiến lên đây, những mày hỏi, lão đại, đây là có chuyện gì? Hàn Đông. Nhắc tới việc này, lăng Hàn Thiên sắc mặt lạnh như băng xuống. Trong mắt chớp động lên hàn quang, hai tay nắm chặt thành quyền. Lăng Hàn Thiên cơ hồ có thể khẳng định, lúc này đây đi ám sát người của hắn là Hàn Đông phái đi. Đối với Hàn Đông, Lăng Hàn Thiên hiển nhiên là động sát ý. Chỉ có điều, Hàn Đông chính là bán tổ Cựu Trọng Thiên tu vi, hơn nữa tại cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ cũng là người nổi bật. Cái này lão cầu, thật sự là khi người quá đáng. Nghe xong Lăng Hàn Thiên kể ra, Thẩm Phi cũng là nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng. Hàn Đông thủ đoạn, không khỏi cũng quá hèn hạ. Vậy mà xuất động bán tổ Cựu Trọng Thiên cường giả đi ám sát lão đại, điều này hiển nhiên là quyết tâm muốn gạt bỏ Lăng Hàn Thiên rồi. Lão đại, ngươi định làm như thế nào?" Nói một tiếng, lên núi đao xuống biển lửa, ta Thẩm Phi tuyệt không những mày. Sau đó, Thẩm Phi nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, nếu như hiện tại Lăng Hàn Thiên giết tiến Hàn Đông Phụ đệ, hắn cũng sẽ cùng theo giết đi qua. Nghe được Thẩm Phi nghĩa khí nói như vậy, Lăng Hàn Thiên có chút cảm động, nhưng vô vô Thẩm Phi bà vai, cười nhạt nói, "Đợi tu vi để cao, lại đi thu thập hắn." Lão đại nói cũng đúng, cái kia lão cầu mặc dù hèn hạ, có thể sát thực cũng rất mạnh đại. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, nhưng nghe Lăng Hàn Thiên tao ngộ, Thẩm Phi lấy lòng cảm giác, cảm thấy muốn tìm điểm sự tình gì để làm. Giờ phút này, Thẩm Phi hai mắt sáng ngời, Sau đó liền cười lạnh nói, lao đại, không thể động Hàn Đông, chúng ta tùyu đi san bằng Huyết Nguyệt Đế quốc." Người nói rất đúng, vừa vặn Huyết Nguyệt Đế quốc Lam Vương bị thụ trọng thương, lúc này thời điểm gạt bỏ Huyết Nguyệt Đế quốc là thời cơ tốt nhất." Lăng Hàn Tiên nhẹ gật đầu, cái này một bụng tức giận, dù sao cũng phải tìm thổ lộ đối tượng. Huyết Nguyệt Đế quốc, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lăng Hàn Tiên nhìn phòng ốc đại môn một mắt, về sau là cùng chấm bay ra sân nhỏ. Ngụy cung, Đông Hàn Điện. Loảng xoảng dang, chén trà rơi xuống đất tiếng vang truyền ra, Hàn Đông lại không có điều cố kỵ những này, hắn chầm chậm vào phía trước đến báo cáo trưởng lão trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hàn Lâm trở lại rồi. Tựa hồ có chút không tin sự thật này, có lẽ là chính mình nghe lầm, Hàn Đông lại lần nữa hỏi người tới một câu. Thái thượng trưởng lão, vừa rồi ta xác thực nhìn thấy Hàn Lâm cùng Vân Dực bọn hắn một đạo trở lại rồi, hơn nữa trong tay hắn còn ôm một cái bạch y nữ tử. Người tới cung kính đáp lại một câu, không dám đi cùng Hàn Đông đối mặt. Hắn biết rõ Hàn Đông xem Hàn Lâm vì cái đinh trong mắt, thời khắc muốn hắn trừ về sau nhanh. Mà phía trước, Hàn Đông lại để cho hắn thủ ở ngoài cửa chờ đợi tống Thần Thái thượng trưởng lão trở về, lại là nhìn thấy Hàn Lâm và những người khác vội vàng mà quay về. Hàn Đông lần nữa xác nhận về sau cũng không khỏi được đặt mông ngồi xuống, như đấu bại gà chổng một loại. Hắn phái đi Tống thần là cái gì năng lực hắn biết rõ, có thể vậy mà Tống thần đều đã thất bại, chẳng lẽ tiểu tử kia có người bảo hộ. Nghĩ đến đây, Hàn Đông cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi, phân phó cung kính đứng đấy cường giả một tiếng, đi giám thị bọn hắn nhất cử nhất động, tùy thời hướng ta báo cáo. Huyết Nguyệt Đế quốc, đó là Nguyệt cung quản hạt loại kém hai đại phân cung thế lực chỗ, quốc gia này đã tồn tại gần thời gian và năm. Huyết Nguyệt Đế quốc đại địa, hiện ra huyết hồng chi sắc, làm nổi bật bầu trời viên nguyệt, tựa như nhuốm máu một loại, cho nên được gọi là Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt Đế quốc hoàng cung, những ngày gần đây đến âm khí nặng nề, đã không có gì vãng sinh động hào khí. Lúc này đây Nguyệt cung thi đấu, trước đi tham gia thiên tài, cơ hội không có có người có thể còn sống trở về, cái này làm cho Huyết Nguyệt hoàng gia thập phần rung động. Mà duy nhất còn sống trở về đại hoàng tử Lam Tinh, cũng đã thành một cái bán thần phế vật, từ khi sau khi trở về, một mực chí khí tinh thần xa suốt. Mặt khác, hôm nay giữa trưa, Huyết Nguyệt phân cung truyền đến lời nhắn, đại đa chủ Lam ưng trọng thương mà quay về, tuyên bố bế quan tu dưỡng trăm năm, không quan tâm lý tục sự. Kết quả như vậy, càng làm cho được Huyết Nguyệt đế quốc số mệnh như đất lỡ một loại rất nhanh nga xuống toàn bộ đế quốc phảng phất lung lay sắp đổ tựa như buổi trưa thiên không đống nhiên mây đen rầm rạp sấm sét vang rội về sau hai đại khí tức thân ảnh khổng lồ chậm rãi hàng lâm bên ngông khí tức hàng lâm cơ hồ toàn bộ hoàng thành như lâm hà đông nhiều đóa bông tuyết gào thét mà đến lâm nhiên sát cơ làm thiên điệu nặng nghề một tòa phồn hoa trong đình viện lam tinh vẻ mặt tiểu tụy tựa ở trên cây cột hai mắt đã sớm đã mất đi dị vãng tự tin hào quang hắn không ngừng hướng trong miệng rót nước từng miếng từng miếng uống hết mà khi nhiều đóa bông tuyết rơi xuống lúc lam tinh cái kia vô thần trong mắt bỗng nhiên toát ra nồng đậm sợ hãi là hắn là hắn đến rồi Lam Tinh toàn thân run rẩy, nhịn không được tỉ thảo, thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ có thể tận lực cuộn rút thành một đoàn. Trung quanh phục thị thị nữ, nhìn thấy đại hoàng tử xuất hiện các thưởng, nhao nhao xúm tụt vây quanh. Nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào khiến bảo, đại hoàng tử cũng không dám ngẩng đầu lên. Huyết Nguyệt phân cung chỗ trên thanh sơn, một gian trong mật thất, Lam Ưng hai mắt khép hở, trên mặt tái nhợt vô huyết, đang tại toàn lực loại trừ trong cơ thể không ngừng phá hư thần lực. Nhưng, giờ phút này hắn rồi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tính sợ, về sau hắn nổi giận đùng đùng phá tan mật thất. Trên bầu trời, Lăng Hàn Thiên cùng Thẩm Phi sóng vai mà đứng. Thẩm Phi nhìn lướt qua khổng lồ huyết nguyệt đế cung, nhếch miệng cười nói: "Lão đại, động thủ đi, hủy diệt toàn bộ hoàng thành." Trong hoàng thành này tối thiểu nhất đều biết ước nhỏ yếu võ giả, bọn họ đều là người vô tội, chúng ta tìm những ở vào kia cao vị có thể. Lăng Hàn Thiên thở dài một tiếng, cũng không đem trọn tòa thành thị đều cho xóa đi. Dù sao những người khác là người vô tội, hắn Lăng Hàn trời còn chưa có như vậy thị sát khát máu. Thẩm Phi nghe vậy, nao nao, về so đối với Lăng Hàn Thiên giơ ngón tay cái lên, "Lão đại thực là chỗ ở tâm nhân hậu, ta bội phục." Đối với cái này, Lăng Hàn Thiên cũng không nói thêm cái gì cũng không phải là hắn cho ở tâm nhân hậu, mà là hắn đoán rõ ràng sẽ không giết lung tung người vô tội. Lăng Hàn Tiên nhìn về phía trong hoàng thành, không kiêng nệ gì cả phóng xuất ra mang theo địch ý khí tức, khiêu khích lấy huyết nguyệt đế quốc cường giả. Mà giờ khắc này, xa xa lướt gấp mà đến một đạo thân ảnh, nổi giận tiếng giống giận dữ, cũng là tùy theo mà đến. "Tiểu Súc Sinh, ngươi khinh người quá đáng, vậy mà đuổi giết đến huyết nguyệt đế quốc đến. La mừng mang theo toàn thân sát ý mà đến, cái tiêu phô thiên cái địa khí tức, cơ hội làm cho một phương thiên địa biến sắc, mây đen viên cuộn mà đến." Mà giờ khắc này, phía dưới trong hoàng thành cũng là gào thét mà ra mười mấy đạo nhân ảnh. Mỗi một cái đều là tu vi đạt tới bán tổ nhất trọng thiên tà hữu. Quy một chương 2915, Hàn Đông nhúng tay. Chương 2915, Hàn Đông nhúng tay. Lúc này, Nguyệt cung Đông Hàn điện, phía trước đi ra ngoài trưởng lão, trong điện quanh tay mà đứng, ánh mắt thì là cùng kính nhìn xem Hàn Đông. Ngươi nói Hàn Lâm cùng Thẩm Càn Khôn chất nhi sang tháng cung rồi hả? Đúng vậy, hàng trưởng lão, nghe thủ vệ báo cáo, ngẫu nhiên nghe Thẩm Càn Khôn cháu trai nói thầm, bọn hắn muốn đi diệt huyết Nguyệt Đế quốc. Cái kia trưởng lão nhẹ gật đầu, chợt như là nhớ ra cái gì đó, đem nghe được sự tình báo cáo. Những lời này rơi xuống, cái kia trưởng lão lại là lại càng hoảng sợ. Hàn Đông cọ thoáng cái nhảy dựng lên, gắt gao trầm trầm vào cái này trưởng lão, ngươi nói lại lần nữa xem, bọn hắn đi diệt huyết nguyệt đế quốc, hình như là Hàn Đông trưởng lão. Cái kia trưởng lão ra đầu du lên, trong nội tâm đối với Hàn Lâm mang đến lực ảnh hưởng lại lần nữa đã có mới đích nhận thức, dị vãng Hàn Đông thế nhưng mà rất là ổn. Mà gần đây mấy ngày Hàn Đông nguyên bản trầm ổn tính tình, trong lòng hắn đã trở nên cùng những người tuổi trẻ kia không hay. Vô liêm sỉ, đi, tranh thủ thời gian đi ngăn cản bọn hắn. Hàn Đông mặt trầm, hắn không thể để cho lăng Hàn Thiên hai người tàn phá huyết nguyệt đế quốc, muốn bằng không lão gia hỏa kia sau khi xuất quan hắn chịu không nổi. Hàn Đông trưởng lão, bọn hắn muốn tiêu diệt huyết nguyệt phân cung, vừa vặn có trưởng trị bọn hắn lấy cớ, chúng ta làm gì đi ngăn cản bọn hắn? Cái này trưởng lão vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hàn Đông. Huyết nguyệt đế quốc là nguyệt cung phân cung quản hạ, nếu như bị Hàn Lâm đã diệt, bọn hắn thì có lấy cớ sửa trị Hàn Lâm. Vô liêm sỉ, ngươi biết cái gì? Cái kia huyết nguyệt đế quốc hiện tại người cầm quyền là ta cái kia lão bất tử sư Tôn Hậu Duệ, nếu là ở ta mí mắt dưới đáy bị diệt, này lão bất tử sau khi xuất quan, bổ tọa cũng bị hắn rút gần luật ra. Hàn Đông hỗn hển gào thét một tiếng, cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đông Hàn Điện. Huệ Nguyệt Đế quốc, hai người thần thái thông dong lăng không mà đứng, quanh thân vây quanh cường giả trong mắt bọn hắn, căn bản không có bao nhiêu ý hiếp. Lam Bưng vẻ mặt khó coi, chăm chăm vào Lăng Hàn Thiên xem chỉ chốc lát, hắn cắn răng, "Hàn Lâm, người ta cùng thuộc Nguyệt cùng hạ xuống, ngươi làm gì hùng hổ do người?" Bướm cười, "Ngươi động Hàn lão cùng nữ nhân của ta thời điểm, có thể có nghĩ qua mọi người đều là Nguyệt cùng hạt hạ hạ." Lăng Hàn Thiên khinh thường cười cười, vẻ mặt mỉa mai nhìn xem Lam Bưng, "Hôm nay hắn lựa giận, muốn Huệ Nguyệt Đế quốc đến giải loạn." "Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn làm tuyệt, cái kia bọn toàn ngược lại muốn nhìn, một mình ngươi có thể không biết làm sao ta." Lam Bưng giận quá mà cười. Trợ hai tay của hắn huy động, mêng mông thần lực hội tụ, nhưng mà hắn động tắc một trâu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nổ ra một ngụm máu tươi. Lam Vương thổ huyết, Huyết Nguyệt Đế quốc chư nhiều cường giả đều là biến sắc, trong đó đi ra một cái trạng thái khí uy nghi trung niên nam tử. Nam tử này mặc Huyết Nguyệt chương bào, hiển thị rõ tôn quý chi khí, trên người ẩn có long khí tắc quấn, đúng là Huyết Nguyệt Đế quốc Đường Kim Hoàng đế. Tương thúc, ngươi không sao chớ? Không có việc gì, là ta hại chúng ta Huyết Nguyệt Đế quốc." Lam Vương cười khổ lắc đầu, trên mặt tràn đầy bi sắc. Chẳng bao lâu sau, hắn lại thật không ngờ, lại sẽ bị một cái vực thủy cảnh cường giả ép lên cửa. Huyết Nguyệt Đế quốc hoàng đế nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi rồi nói ra, tướng thúc, ngươi mà lại đi tu dưỡng, chính là một cái vực thủy cảnh cùng bán tổ Tam Trọng Thiên tiểu tử, còn không nhúc nhích được Huyết Nguyệt Đế quốc." "Ai, ứng nhi, ngươi sao biết cái kia vực thủy cảnh, nhưng khi tháng này cùng thi đấu quan quân." Huyết Nguyệt Đế quốc hoàng đế lập tức đã bị làm ưng, đã kích được thương tích đầy mình, vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. "Các ngươi nói nhảm quá đi, làm ưng, bổ tọa cũng không phải làm sát chi nhân, chỉ tiêu diệt các ngươi Huyết Nguyệt Đế quốc hỗn độn cảnh đã ngoài cường giả, những thứ khác tha các ngươi một con ngựa." Lăng Hàn Thiên hai tay lưng đeo sau lưng, lạnh lùng nói một tiếng, về sau đưa tay lấy ra thánh thạch tiện nguyệt đao một cỗ rét thấu xương sắt ý lan tràn mà ra lam ương thấy thế vẻ mặt đăm chát hắn muốn phản kháng có thể hắn hiện tại đã là hưu tâm vô lực ngược lại là huyết nguyệt đế quốc quốc chủ cho dù bắt đầu phi thường rung động sau đó là tỉnh táo lại chấm mắt đạo nguyệt cùng thi đấu quán quân chấm ngược lại là phải thử một chút có bao nhiêu năng lực đối phó ngươi một đao đủ để lăng hàng thiên bổ ra một đao đao mang mang tất cả mà ra trực tiếp nên hướng cái kia vọt tới huyết nguyệt đế quốc hoàng đế suy tại đây trời nhìn soi mói huyết nguyệt đế quốc hoàng đế bị một đao phân thành hai đoạn thủy Diệt lực lượng lập tức tàn phá hắn hết thẻ sinh cơ. Một cái bán tổ tam trọng thiên tu vi đế quốc chi chủ, vậy mà tại vực thủy cảnh trong tay đi bất quá một hiệp. Đợi trời yên tĩnh, một đôi ánh mắt sợ hãi, nhao nhào chầm chầm vào trên bầu trời đạo kia tay cầm thạch đao thân ảnh. Lúc này đạo này đơn bạc thân hình, đúng là như Thái Sơn một loại cao lớn. Toàn bộ đế quốc đè nén một cố lại để cho người điên cuồng hơn dối. Lam ưng, đến ngươi rồi. Lăng Hàn Thiên nhìn về phía Lam ưng, đây mới là lần này khiến cho bị hắn giết ý đầu sọ gây nên, cho nên hắn muốn giết Lam ưng. Hạ Lâm, ngươi biết vì hôm nay làm những chuyện như vậy cảm thấy hối hận, nhà của ta lão tổ nhất định sẽ tìm ngươi báo cái này hết cửu. Lam ưng tiếng động một hơi, chầm chậm vào Lăng Hàn Thiên, trong mắt hảo không vẻ sợ hãi. Một cố cường đại khí tức chấn động, theo trong cơ thể hắn tán phát ra. "Vậy sao, đáng tiếc ngươi nhìn không tới ngày hôm nay rồi." Lăng Hàn Thiên cười lạnh đáp lại, về sau giơ lên thẻ đao, mênh mông thần lực hội tụ, từng đạo tia chớp quần quật mà đến, phảng phất muốn diệt thế một loại. Giờ khắc này, Lăng Hàn Thiên vận dụng lực lượng, chính là nguyên một đạo. Cho dù không bằng hắn vận dụng toàn bộ lực lượng cường, nhưng đủ để diệt sát đã đã bị trọng thương Lam ưng. Dừng tay, Thiên không vang vọng một tiếng tiếng sầm giống như nổ mạnh, như đại dương mênh mông giống như khí tức từ trên trời rán xuống. lăng Hàn Thiên cùng Thẩm Phi sắc mặt biến hóa. Lần đầu nhìn lại, là nhìn thấy Hàn Đông từ trên trời rán xuống, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, một cỗ lệnh như băng sắt ý hướng lăng Hàn Thiên vô thiên cái địa đệ xuống. Đối mặt cái này cổ sắc ý, lăng Hàn Thiên bên cạnh Thẩm Phi tâm kinh đạm hàn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hàn Đông hàng lâm nơi này, tại hắn mi tâm bỗng nhiên lật lội mà ra một đạo ánh trăng, ở chỗ này không gian chiếu xạ một lát, về sau hắn tự tay một chảo, mênh mông thần lực bị bắt tới, trong tay hắn. Sau một lát đúng là có huyết nục nức ních, về sau huyết nguyệt đế quốc hoàng đế tái sinh mà ra. Lăng Hàn Thiên cùng ở đây cường giả đều là đồng tử co rú lại, đây cũng không phải nói Hàn Đông có tái tạo một cái sinh linh bộ sự. Vừa rồi một màn này, là Hàn Đông đem cái kia hoàng đế tán toái tại trong thiên địa thần lực, cùng với thần hồn mạnh vỡ tụ tập. Tại hao tổn đại lượng thần lực dưới tình huống, làm cho cái kia hoàng đế theo sắp chết biên rồi sống lại. Cảm giác tạ đại nhân ân cứu mạng. Huyết nguyệt đế quốc hoàng đế tại thời gian sinh tử đi một lần, lúc này cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ, đối với Hàn Đông quỷ lệ cảm tạ. Hàn Đông im lặng khoát tay áo, về sau lạnh lùng nhìn về phía Lăng Hàn Thiên, Hàn Lâm Ngươi cũng đã biết, Nguyệt Cung có quý củ, tự giết lẫn nhau người, đem hủy bỏ tu vi, vĩnh viễn trục xuất Nguyệt Cung. Có như vậy một nội quý củ. Lăng Hàn Thiên cười lạnh, Hàn Đông đây là đang kiếm cơ muốn gạt bỏ hắn, nhưng hắn vẫn không sợ không sợ. Hàn Đông trong mắt chớp động lên cười lạnh, nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra, hiện tại bổn tọa dựa theo Nguyệt Cung quý củ, phế ngươi tu vi, đem ngươi đá ra Nguyệt Cung. Quy 1 chương 2916, Thẩm Càn Khôn Quyên Bảo. Chương 2916, Thẩm Càn Khôn Quyên Bảo. Một giây nữa ký, Đắc Sát Tiểu Tuyết tùy thời đọc, điện thoại người sử dụng hay ghét thâm. Hàn Đông nói xong xuống, là đưa tay đối với Lăng Hàn Thiên chụp tới. Lăng Hàn Thiên chỗ cái kia phương thiên không, không gian lập tức than co lại. Giờ phút này, Lăng Hàn Thiên chỉ cảm thấy, không gian như lầy lội, ép tới hắn không thể động đậy. Mặc dù là thúc dục thiên địa nhất thể, lại cũng thì không cách nào giảm bớt áp lực. Lăng Hàn Thiên chưa bao giờ giống như bây giờ vô lực qua, bán tổ định phong tu vi Hàn Đông, cùng hắn so sánh với giống như là voi cùng con kiến chi trên lệnh. Hàn Đông trên mặt vui vẻ càng đậm, hắn chuẩn bị đem Lăng Hàn Thiên tu vi phế bỏ, sau đó lại hành hạ chết thằng này. Nhưng mà, đạo này nghĩ cách vừa mới rơi xuống, Hàn Đông nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy tại Lăng Hàn Thiên hai người sau lưng, Một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống. La Thẩm Càn Khôn, Thẩm Càn Khôn cũng đuổi đến nơi này. Thẩm Tiên Bối, Lăng Hàn Thiên cảm giác được không gian buông lỏng, liền hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, chứng kiến Thẩm Càn Khôn, vì vậy chắp tay làm lễ. Thúc thúc, người rốt cục chạy đến. Thẩm Phi như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đáp ý nhìn về phía Hàn Đông, lão cậu, ngươi muốn lấy lớn nhất nhỏ, không có khả năng rồi. Nghe được Thẩm Phi, Hàn Đông cũng là ra mặt hơi chịu. Nếu như Lăng Hàn Thiên trong tay hắn là con sâu cái kiến, vậy hắn tại Thẩm Càn Khôn trong tay cũng là con sâu cái kiến. Hừ châm hộ pháp, kẻ này một mình gạt bỏ nguyệt cung phân cung võ giả, bản trưởng lão là dựa theo quy củ làm việc, chẳng lẽ hộ pháp muốn hư mất quy củ? nhưng Hàn Đông cũng không phải quá e ngại thẩm can khôn, dù sao lần này hắn là đứng có lý bên trên, thẩm can khôn cũng là lông mày nhẹ nhõm, chậm nhìn về phía lăng Hàn Thiên cùng Thẩm Phi, chuyện gì xảy ra? thúc thúc, là như thế này, cái này huyết nguyệt đế quốc phân cung người, dựa thực lực mạnh hơn hạo nguyệt đế quốc phân cung, là tùy ý đuổi giết hạo nguyệt đế quốc phân cung võ giả. Thẩm Phi trả lời thẩm can khôn, hắn tự nhiên cũng minh bạch, nếu như không có lý do gì, hôm nay là có thẩm can khôn tại, sợ rằng cũng phải ăn điểm đau khổ. Bên kia Hàn Đông nghe vậy, lập tức sắc mặt biến hóa, nhưng hắn không dám làm cản, lạnh lùng nhìn về phía Lam Ưng, Lam Ưng liền tranh thủ đầu bông xuống xuống dưới. Thấy Lam Ưng thần thái, Hàn Đông lập tức biết được Thẩm Phi nói không sai, hắn sắc mặt khó nhìn lên. Nếu thật là như vậy, vậy hắn còn thực không có lý do gì chỉ lăng Hàn Thiên. Hàn Đông trưởng lão, ngươi cũng nghe được rồi, là huyết nguyệt đế quốc phạm sai lầm trước đây." Thẩm Càn Khôn đạm mạc mở miệng, làm cho Hàn Đông không lời nào để nói. Bất quá Thẩm Càn Khôn cũng không nói gì trừng phạt sự tình, thực cũng đã hắn thở dài một hơi. Nếu là huyết nguyệt đế quốc có sai, Cái kia mới vừa rồi là lão phu trách oan Hàn lầm rồi, lão phu lúc này nói tiếng xin lỗi. Nghĩ đến đây, Hàn Đông mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là cho Lăng Hàn Thiên xin lỗi. Hắn dù sao cũng là sống hơn 2000 tuổi lão bất tử, tự nhiên hiểu được cái gì là tiền thối. Lăng Hàn Thiên nghe vậy, lại cũng không có cho nửa chút mặt mũi, cười lạnh lạnh đạo, "Hàn Đông trưởng lão xin lỗi tại hạ chịu không nổi, nhưng thỉnh Hàn Đông trưởng lão theo lẽ công bằng chấp pháp." Hàn Đông nghe vậy, không khỏi biến sắc. Hắn tự nhiên nghe hiểu được Lăng Hàn Thiên ý tứ, đây là muốn hắn phế đi làm ứng tu Cái này Lam Ưng mặc dù cùng hắn không có cùng xuất hiện, nhưng Hàn Đông gặp hắn diện mạo cũng là cùng hắn lão bất tử sư tôn có vài phần tương tự, xem ra cái này diều hâu chỉ sợ là lão bất tử sư tôn trực hệ hậu nhân, hắn đoạn không thể làm như thế. cắn răng, hàn đông tay áo vung lên, là một bàn tay lắp tại lam bưng trên mặt, đem lam bưng đánh bay ra ngoài, về sau hắn tay một điểm, thần lực theo hắn đầu ngón tay bay ra, hóa làm một cái quỷ dị thần lực phù văn, từ từ bay ra, liền đem lam bưng tu vi phong ấn. hàn lâm, may mà các ngươi cũng không có đã bị cái gì tổn thất, lão phu đưa hắn tu vi phong ấn ngàn năm, dùng bày ra khiến trách, ngươi có thể thỏa mãn. hàn đông trưởng lão, ngươi chỗ này lý không khỏi quá mất công bằng, phải biết rằng vừa rồi. Huyết Nguyệt Đế Quốc cũng không có tổn thất cái gì. Ngươi thực sự muốn phế ta Tu Vi, chụp ta sang tháng cùng A. Lăng Hàn Thiên khẽ miệng chứa đựng cười lạnh. Hàn Đông cái này lão cẩu phái người giết hắn, bởi vậy bị thương nặng y liệt y Nguyên bản nếu không có bắt được tay cầm, tăng thêm cái này lão cẩu lại thực lực cường đại, hắn mới có thể tìm Huyết Nguyệt Đế quốc bỏ ra khí. Đã Hàn Đông muốn bảo vệ Huyết Nguyệt Đế quốc, hắn càng muốn Hàn Đông không như ý, lại để cho lão gia hỏa này đánh nát giang hướng trong bụng nước. Hàn Lâm, ngươi đừng quá phận. Cần biết được một tức lại muốn tiến một thước, cuối cùng làm hại là chính mình. Hàn Đông nổi giận. Hắn khi nào thụ qua loại này bất khí? Không nghĩ tới ngày gần đây luân phiên tại một cái con sâu cái kiến trong tay bị thế nào, cái này lại để cho hắn có chút muốn một trưởng chủ chết lăng hàn thiên. Lăng hàn thiên cũng không phải là sợ uy hiếp biến chứng, đối với Hàn Đông cái kia uy hiếp nữ, trên mặt hắn tràn đầy niềm ai, tính xin Hàn Đông trưởng lão theo lẽ công bằng chấp pháp. Nếu không ta cần phải nào đến cung chủ nơi nào đây. Hàn Đông ra mặt có chút run rẩy, nội tâm của hắn lửa giận đã bành trướng đến một loại cực hạn, đáng tiếc hắn cũng không dám tại thẩm canh khôn trước mặt làm càn. Hít sâu một hơi, Hàn Đông cuối cùng nhìn về phía thẩm canh khôn, thẩm canh khôn, ngươi cũng hiểu được thái ngày lão tổ hậu nhân nên phía sau. Thẩm canh khôn nghe được lời này cũng hai mắt có chút níu lại. Hắn tin tưởng thái ngày lão tổ chi tiết, mặc dù hắn không sợ thái ngày lão tổ, nhưng thái ngày lão tổ cái loại này lão già kia, hay vẫn là không cần phải vì điểm ấy việc nhỏ mà đắc tội, nghĩ tới đây, Thẩm Càn Khôn nhìn về phía Lăng Hàn Thiên. "Hàn Lâm, chuyện này coi như hết, chúng ta trở về." Lời nói rơi xuống, Thẩm Càn Khôn là tay háo vung lên, đem Lăng Hàn Thiên cùng Thẩm Phi một đạo mang đi, lưu lại một mặt âm trầm hàn đông. Nguyệt cung tổng bộ, Thẩm Phi sân nhỏ, một trận gió trong sân đánh cái vòng. Về sau Thẩm Càn Khôn cùng Lăng Hàn Thiên ba người xuất hiện trong sân. Lăng Hàn Thiên nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Thẩm Càn Khôn. Thẩm Tiên Bối, vì sao cứ như vậy dừng tay rồi hả?" Thẩm Càn Khôn biết rõ Lăng Hàn Thiên trong lòng tức giận, nghe được Lăng Hàn Thiên câu hỏi không khỏi cười khổ nói, "Thái Ngải lão tổ không dễ chọc, vì điểm ấy việc nhỏ không cần phải làm cho hắn hậu nhân." "Thái Ngải lão tổ đến tột cùng là ai?" Liên Thẩm Tiên Bối đều như vậy kiên kỵ. Lăng Hàn Thiên đuôi lông mày nhảy lên, đây là hắn lần thứ hai nghe được Thái Ngải lão tổ cái tên này. Có thể Lăng Hàn Thiên rất ngạc nhiên, liên Thẩm Càn Khôn đều kiên kỵ đích nhân vật, là dạng gì tồn tại. Thẩm Càn Khôn tự giải, về sau đạo, hắn là 3000 năm nguyện cùng một cái thần thoại, mà ngay cả cái kia Hàn Đông cũng không quá đáng là hắn trong điện nhóm lựa đồng nhi. Lợi hại như vậy, Lăng Hàn Thiên trong lòng chấn động, Hàn Đông nhân vật như vậy cũng chỉ là khởi trong điện nhóm lửa đồng nhi, cái này Thái Ngải Lao tổ xác thực là một nhân vật. "Tiên bối, ta trước đi xem Sau đó, Lăng Hàn Thiên lên tiếng chào hỏi, là hướng trong phòng đi đến. Hắn hiện tại tu vi thấp kém, gặp được Thái Ngải Lao tổ loại này nhân vật lợi hại ngang chân, cũng chỉ có thể hơi chút nhịn một chút. Đương nhiên, nếu là Hàn Đông thật sự khinh người quá đáng, hắn Lăng Hàn Thiên cũng sẽ không một mực nhịn xuống đi, cùng lắm thì tự là liều đích vừa chết mà thôi. Trong phòng, Thần Hoàng Y nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhật, hai mắt hơi khép hờ lấy, vẫn còn trong hôn mê. Lăng Hàn thiên tại bên giường ngồi xuống, nhìn xem yên tĩnh thần hoàng y, gì, y gì, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ấy nấy. Đều do thực lực của hắn quá yếu, mới có thể liền nữ nhân đều bảo hộ không được. Nhưng, Lăng Hàn thiên tại trong lòng thể, nhất định phải rất nhanh tăng thực lực lên, nếu không tại nguyệt cung đều bảo hộ không được chính mình nữ nhân. Cái kia còn như thế nào đi thái thản tộc muốn hôn độ liệt diễm?